chương hai trăm tám mươi mốt một quyền bại đầu chiến thánh pháp lại hiển lộ u y chương hai trăm tám mươi mốt một quyền bại đầu chiến thánh pháp lại hiển lộ u y t r ư ơ n g trần lúc này bộ dáng liền tựa như trưởng bối tại khảo thí văn bối thực lực bình thường thần thái nhẹ nhõm bất quá tại thu hoạch được võ đế lao tổ cùng cảnh trường không nhắc nhở đằng sau đông đảo võ nguyên thánh tông đại đế cường giả nhưng cũng không dám có chút chủ quan trước mắt tên này mới vừa từ trung thiên thế giới phi thăng đại đế có lẽ có được địch n ổ i thiên đế cường hoành thực lực thiên đế bốn nhất tôn đại đế bắt trọng cường giả hít sâu một hơi từ đông đạo đại đế bên trong đi ra đối với chương trần có chút chắp tay xin chỉ giáo nói đi trên quanh thân kinh khủng đế uy trật hiện còn lại đại đế thấy thế có chút lui về sau một khoảng cách mặc dù bọn hắn biết được trương trần thực lực rất mạnh nhưng vừa đến đã toàn bộ cùng tiến lên bọn hắn vẫn còn có chút làm không được trước hết để cho trong bọn họ thực lực xếp hạng ba vị trí đầu đại đế thăm dò một phen rồi quyết định muốn hay không đồng loạt ra tay chỉ cần đại đế bắt trọng cường giả có chút không để lại bọn hắn liền sẽ lập tức đồng thời xuất thủ trương trần lông mày n í u lại xác định một tiếng các ngươi xác định không cùng lúc xuất thủ sao cùng tiến lên có lẽ còn có một cơ hội từng cái đến các ngươi nhất định thảm bại đại đ ạ bắt trọng cường giả hít sâu mờ hơi trầm giọng nói ta tên điện tông đại đế cảnh bắt trọng tu vi còn xin đạo hữu chỉ giáo t r ư ơ n g trần lắc đầu r ộ i ra ba ngón tay ba c h i ề u nếu như trong vòng ba c h i ề u không có khả năng đánh bại ngươi đó chính là ta thua ngươi tới trước nói xong hai cánh tay đều đeo tại sau lưng nợ nụ cười nhìn xem điện tông điện tông nghiêm sắc mặt uy áp kinh khủng t ừ trên thân nợ rộ đ ắ c tội bàn chân đạp mạnh không gian một cái dấu chân bộ dáng vết nước không gian h i ệ n hiện tại dấu chân này xuất hiện đằng sau lít nha lít nhít vết nước không gian không ngừng lan tràn phát triển chung q a n h mấy ngàn dặm trên đường điện tông nắm trưởng l ạ quyền hướng phía trương trần phương hướng đập tới trên nắm tay có kinh khủng màu vàng quyền uy ở phía trên ngưng tụ đại đế thần t h ô n g quyền phá thiên địa dưới một quyền này thiên địa vạn vật đều rất giống đang run dày không gian càng l ạ n như là vải rách bình thường phá thoái giờ khác này toàn bộ thiên địa đều rất giống chỉ còn lại có một quyền này mà chương trần chính là tại quyền này vì trong thiên địa không ngừng lắc lư lúc nào cũng có thể lật út một chiếc thuyền đơn độc chương trần chắp hai tay sau lưng lắc đầu tốc độ không sai nhưng là uy lực quá nhỏ về sau giảm bớt một chút l o ạ loẹn chiến lực có thể tăng lên không ít n g u y ê một quyền này hẳn là dạng này v u g ra đang khi nói chuyện chương trần đồng dạng bàn chân đạm mạnh không gian hướng phía điện tông chủ động nên đón đối mặt điện tông màu vàng quyền uy chương trần đồng dạng vùng da cùng điện tông giống nhau như đúc mật quyền khác biệt chính là chính là chương trần trên nắm tay c u ố n quanh không phải màu vàng quyền uy mà là màu tử kim quyền uy đem so sánh với điện tông h uy quyền chương trần h uy quyền không có dẫn động bất kỳ ba động nhìn chỉ là phổ thông mật quyền nhưng hiện lộ ra hiệu quả lại là càng thêm gọn g à n g càng có uy thế nhìn xem chương trần r a quyền điện tông sắc mặt bỗng nhiên biến đổi thân thông của hắn chương trần làm sao cũng biết thậm chí hắn sinh ra một loại cảm giác chương trần so với hắn còn muốn càng hiệu hắn tức thần thông này không có cho hắn thời gian suy nghĩ nhiều chương trần đã đến trước mặt hắn mảnh ầm ầm hai đôi nắm đấm va chạm một cái không gian lỗ đen trong nháy mắt xuất hiện đồng thời theo dư ba khuyết tán khiến cho không gian bốn phía đều đang không ngừng xuất hiện tinh mịn vết nước màu đen nổ thật to âm thanh khiến cho phía dưới võ nguyên thánh tông tu sĩ cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung cảm thụ được phía trên truyền ra khí tức khủng bố đông đảo võ nguyên thánh tông tu sĩ lúc này liền ra kết luận phía trên đang phát sinh đế chiến đại đế cường giả chiến đấu tại bọn hắn võ nguyên thánh tông phía trên phát sinh đế chiến đây là ai to gan như vậy đến bọn h võ lệ thay thế đối với phía dưới nhàn nhạt, nhạt lên tiếng không cần kinh hoàng phẫn nộ đây là của các ngươi thái thượng các trưởng lao tại cùng các ngươi mới cũ tổ lập u bản vì không cần thiết tổn thất mở ra hộ tông đại trật đi thanh â m rơi xuống khiến cho phía dưới võ nguyên thánh tông tu sĩ kinh hãi dị thường đây là võ đế lao tổ thanh â m lao tổ nói bọn hắn c ấ p thái thượng trưởng lao đang cùng bọn hắn mới cũ tổ lập u bản thái thượng trưởng lão bọn hắn biết đó là phụ trách c h ấ n thủ bên ngoài khu vực vòng trong võ nguyên thánh tông chỉ là cái này mới cũ tổ là ai chẳng lẽ lại bọn hắn võ nguyên thánh tông có mới thiên đế cường giả gia nhập liên minh mặc dù kinh hãi nhưng bọn hắn không dám vi phạm võ đế lao tổ mệnh lệnh một cái c h ớ c mắt đằng sau một cái màu vàng hộ tông đại trận liền đem trọn tòa thành trì bao phủ ở bên trong võ lệ thu hồi ánh mắt nhìn về phía đầu đội bầu trời bọn gia hòa này còn không nghe k h u y ê n cũng được ăn một chút đau khổ cũng tốt dù sao cũng tốt hơn về sau đi bên ngoài chịu đau khổ t r ư ơ n g trần biết nặng nhẹ sẽ còn mở miệng chỉ điểm một hai bọn hắn sau này địch nhân lại sẽ không để bọn hắn có như thế đ á n h ngộ thân là tu sĩ nhất định phải sống yên ổn nghĩ đến ngày gian uy dù là đã là đại đế thậm chí cả thiên đế cường giả vẫn như cũng như vậy chỉ có dạng này mới có thể không dậm chân tại chỗ thời khắc tăng lên chính mình trương lan cùng cảnh trường không đối với phía trên lộ ra đồng tình ánh mắt hy vọng phía trên những đồng đạo kia có thể chuột b ú i nước vô tận cao trên bầu trời tại trong đục t r ạ m một bóng người vẹn vẹn kiên trì một cái chớp mắt công phu liền đ ỗ n g nhiên hướng phía sau bay ngược mà ra còn tại lùi lại trên đường một ngụm mang theo nồng đậm sinh mệnh tinh khí máu tươi liền vẩy xuống thiên cung theo một ngụm máu tươi này phun ra đạo thân ảnh này khí tức trở nên có chút hệ p h i đông đạo đại đế nhìn xem đạo này bay ngược thân ảnh đều lộ ra không thể tin thân sắc bị đánh lui là để tông vẹn vẹn một quy l i ê n để đại đế cảnh bắt trọng tu vi điện tông trực tiếp bị trọng thương dĩ nhiên như thế cường đại điện tông miễn cưỡng ổn định thân thể không để ý đến thương thế của mình mà là đ ố n g nhiên ngần đầu một mặt khiếp sợ nhìn phía xa duy trì huy quyền động tác trương trần ba vị đại đế ngươi lại là thần hồn nhục thân cùng linh lực ba vị đột phá đại đế đồng thời ngươi ngưng tụ nhục thân ấn ký thời điểm nội t ì n h khủng bố đến trình độ đáng sợ không phải vậy không có khả năng ta một quyền đều không tiếp nổi thực lực của hắn hắn biết rõ không nói đại đế bên trong người nổi bật chí ít cũng có thể xem như không sai nhưng ở trương trước mặt một quyền đều không tiếp nổi trần h khác hắn ờ i còn, sống õ ràng Trương r giác cảm được t thu lực đạo, k hồi ô n quyền kia cũng đủ để cho nhục thể của hắn băng、liệt. Trương Trần g phải cho thể Thu h mới kia liệt. vậy vừa của một đủ để nằm đấm nhẹ nhàng cười một tiếng ta nói ngươi không phải là đối thủ của ta còn có nhớ kỹ ta vừa mới lời nói đừng nghĩ đến quá mức l o ạ loẹt nếu là dùng để chiến đấu tự nhiên là càng thực dụng càng tốt cũng không phải dùng để biểu diễn đẹp đẽ như vậy làm gì nghe được trương trần lời nói điện tông liền vội và ngật đầu lộ ra khiêm tốn thụ giáo biểu lộ đa tạ đạo chương trần lao tổ chỉ điểm giờ phút này hắn đã đối với trương trần tâm phục khẩu phục không nói trương trần có thể hay không địch nội thiên đế chí ít tại hắn nơi này trương trần đã có đầy đủ tư cách s ừ n g sững ở trên hắn vừa mới đ ô i bính thật sự là hắn phát hiện chính mình thần thông chỗ thiếu sót quá mức truy cầu hoa lệ mà không để ý đến chiến đấu bản thân nói đến đây điện tông lại lộ ra vẻ tò mò bất quá ta có một vấn đề vận nghị không thông trương trần lao tổ nguyên là thế nào sẽ ta tự sáng tạo đại đế thần thông ta có thể tự tin trừ ta ra hẳn là không người sẽ mới đối thoại âm rơi xuống tại phía sau hắn đông đảo đại đế cũng đột nhiên nhớ tới trương trần vừa mới vung ra một quyển kia hiện tại xem ra hoàn toàn chính xác cùng điện tông quyền phá thiên địa rất giống chỉ bất quá càng thêm đơn giản càng thêm có uy nghiêm cùng vì thế chương trần đến cùng là thế nào làm được chương trần n h e răng cười một tiếng cái này càng đơn giản hơn đối với ta mà nói chiêu thức của các ngươi ta muốn sẽ l i ề n sẽ sau đó các ngươi tổng hẳn là cùng nhau lên đi h á n hội điện tông thần thông tự nhiên là bởi vì có đấu chiến thánh pháp nguyên nhân hứa cựu chưa từng vận dụng lần nữa sử dụng hiệu quả cũng không tệ lắm muốn sẽ l i ề n sẽ đông đảo đại đế trong lòng hiện ra kinh hãi đây là cỡ nào yêu nghiệt liếc mắt nhìn nhau đều là trọng trọng gật đầu trong i cái ế p theo một t c mắt, đông đ chốc lát tường đạo kinh khủng công kích phô thiên cái địa hướng phía trương trần vị trí nghiền ép mà đi ư những g ú chúng n Trường trường trần n g ta tổ, ta phụ. phụ. h lão công kích này toàn bộ đều là linh lực sen lẫn nhục thân tinh khí hỗn hợp công kích khiến cho u y năng đem so sánh với đơn nhất linh lực càng hơn một bậc đây cũng là võ nguyên thánh tông một trong các thủ đoạn linh nhục hợp nhất tiến công tri pháp mỗi cái tu sĩ gia nhập võ nguyên thánh tông đằng sau tập được loại lực lượng này phương pháp sử dụng chiến lược cũng sẽ ở trong thời gian ngắn tiêu thăng tại công kích phát ra đằng sau đông đảo đại đế cũng không có nhàn rỗi mà là cùng nhau ngưng tụ chiến kỹ hướng phía trương trần mà đi võ nguyên thánh tông khả năng đặc biệt nhục thân mà nhục thân khả năng đặc biệt cận thân chiến đấu chỉ có cận thân chiến đấu mới có thể phát huy bọn hắn thực lực chân chính đối diện với mấy cái này phô thiên cái địa công kích trương trần c h ắ p hai tay sau lưng đi bộ nhàn nhã hướng phía phía trước đi đến trong khi tiến lên trong con mắt ánh sáng màu tím lóe lên một cái rồi biến mất tiếp theo một cái t r ớ c mắt một c â ngọn lửa màu tím chống giấu hiện lên ở những cái kia còn chưa xuống tại trường trần trên người công kích không ngừng tiêu đốt hồng nông đạo hỏ đã từng là hắn cường đại nhất át chủ b à i lúc trước tiến vào côn bằng hư chính là dựa vào hồng mông đạo hỏa mới có thể nhanh chóng đứng vững góc chân bây giờ tu vi tăng lên uy năng của nó cũng theo tu vi tăng lên mà tăng lên lần nữa s ử x u ấ t chương trần tin tưởng giống như trước đây nó sẽ không để cho chính mình thất v ọ n g ông ông ông tại tử hỏa thiêu đốt phía dưới cho dù là linh đục hợp nhất công kích cũng là uy năng đại giảm thậm chí liền liền hướng lấy phía dưới rơi đi s u thế đều đình chỉ trực tiếp đỗng nhiên tại trong hư không đã đem trường trần vây quanh chúng đại đế thần sắc cứng lại đây là thủ đoạn gì mắt sinh hư vô tử hỏa đây là Đồng thuật. l ú chương này, t trần, nên nên trần ra khép cười một tiếng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ đông đảo đại đế thần sắc biến đổi vội vàng phóng thích lực lượng thần hồn cảnh giác điều tra một phía nhất tôn đại đế lực lượng thần hồn không ngừng tuân ra quét mắt bốn phía hết thảy bất quá mặc kệ hắn như thế nào liếc nhìn điều tra đều không thể cảm giác được bất kỳ vật gì chương trần liền tựa như hư không tiêu thất bình thường ngươi là đang tìm ta sao đột nhiên xuất hiện thanh âm để ngay tại điều tra đại đế cường giả thân thể cứng đ ờ có chút không thể tin quay đầu nhìn về phía mình bên cạnh chỉ gặp vốn nên nên không có một hai trống không trong không gian chương trần chính vẻ mặt tươi cười nhìn chăm chú lên hắn không kịp nghĩ nhiều vị đại đế này đấm ra một quyền đồng thời giống to lên tiếng hắn ở chỗ này và n h một đạo nắm đấm cùng nắm đấm tiếng va chạm vang lên tôi này được người kính ngưỡng đại đế cường giả trực tiếp mặt mũi tràn đầy thống khổ qu hắn vừa mới oanh ra cánh tay phải trực tiếp biến mất tại cùng trương trần trong đụng t r ạ n g trực tiếp nổ thành hư vô từng luồng từng luồng mang theo nồng đậm sinh mệnh tinh khí máu tươi không ngừng từ cánh tay đứt gãy chỗ t u ô n ra trên thực tế không cần hắn nhắc nhở còn lại đại đế cũng phát hiện trương trần thân ảnh chỉ là đợi đến bọn hắn ngưng tụ sức mạnh muốn lúc xuất thủ cùng trương trần đối bính đại đế liền đã bại bị bại quá nhanh nhanh đến để bọn hắn xuất thủ thời gian đều không có dù là nhiều kiên trì một cái chớp mắt thời gian bọn hắn cũng có thể đem công kích rơi vào trương trần trên thân chỉ là đáng tiếc đoạn tý đại đế ngay cả một cái chớp mắt chương t r ầ n thân ảnh lần nữa không biết tung tích đông đảo đại đế lẫn nhau có chút không biết làm sao ngay cả bắt người ta thân ảnh đều làm không được thế thì còn đánh như thế nào và ảnh lại là một đạo tiếng oanh minh vang lên công chúng bao lớn đế tâm thần lại lần nữa khi đ ộ n g nhất tôn đại đế không có dấu hiệu nào bị một thứ từ trong hư không bay ra nắm đấm đánh chúng thân thể nhục thân trực tiếp v ă n g liệt kém chút liền để nhục thân trực tiếp nổ tung dù là như vậy lúc này vị đại đế này trên thân thể cũng là trải rộng lít nha lít nhít vết nứt máu tươi không cầm được tuân ra nguyên bản cường thịnh khí tức trở nên suy bại không chịu nổi một quyền này không chỉ là tổn thương nhục thể của hắn, càng là g i a o động căn cơ hán đã vô lực tái chiến thấy cảnh này đông đảo đại đế vội vàng tán đi tự thân lực lượng túi đầu chắp tay t r ư ơ n g trần lão tổ chúng ta p h ụ đừng lại chiến nói xong đông đảo đại đế trong lòng t h ở thật dài một tiếng thực lực cách xa quá lớn căn bản là không có biện pháp chân chính một trận chiến t r ư ơ n g trần đụng phải bọn hắn một chút không phải tay cụt chính là nhục thân băng liệt bọn hắn không chút nghi ngờ t r ư ơ n g trần có được trực tiếp một quyền đem bọn hắn diệt sát thực lực võ đế lao tổ tiên chức nói tới lại là thật cái này vừa mới phi thăng đại đế thật có được thiên đế chiến lực nếu như không phải có được thiên đế chiến lực làm sao có thể đủ dễ dàng như thế liền đánh bại bọn hắn bọn hắn tại đối mặt trương trần thời điểm giống như chỉ đồng đụng phải trưởng thành bình thường vô lực thoại âm rơi xuống trương trần thân ảnh tại đông đ ả o đại đế trước người cách đó không xa hiện hiện đối với đông đ ả o đại đế c h ắ p tay trương trần khép cười một tiếng như vậy các ngươi có thể phục ta khi võ nguyên thánh tông lão tổ đông đ ả o đại đế cũng không dám nhìn trương trần một chút cung kính lên tiếng lúc trước là chúng ta có mắt không t r ọ n g còn xin lão tổ giáng tội trương trần lắc đầu giáng tội thì không cần về sau ủng hộ nhiều hơn làm việc là được đang khi nói chuyện bàn tay vung lên ba đạo tử quang bay ra cái này ba đạo tử quang lóe lên một cái rồi biến mất. chui vào vừa mới cùng t r ư ơ n g trần chiến đấu mà bị thương ba tôn đại đế thể nội ở tại dư đại đế trong ánh mắt kinh hãi nguyên bản thụ thương nghiêm trọng ba tôn đại đế trong nháy mắt liền khôi phục được trạng thái đ ỉ n h phong có thể gì thế cũng có thể sang thế đây không phải thiên đế cường giả mới có thủ đoạn sao t r ư ơ n g trần chỉ là đại đế thế mà liền sớm có được thu về bàn tay t r ư ơ n g trần nhẹ nhàng cười một tiếng chúng ta đi xuống đi đừng để võ lệ lão ca chờ quá lâu tại trận này gần như không thể được xưng là chân chính chiến đấu giao phong kết thúc về sau h ã n tại võ nguyên thánh tông liền coi như là đứng vững góc chân sau đó chính là bắt đầu đánh dấu thu hoạch thời điểm Đông đảo đại đế lấy lại tinh thần, lại lấy một mặt kính uy đi theo tại trường trần kính uy đi sau lần ư Trường người Trường người n cùng lúc đến hoàn toàn khác biệt. Chương 283. Không bằng Nhập cảnh Không bằng Nhập cảnh g gọi giới. gọi giới. lúc khác thúc thúc. thúc thúc. l thế thế biệt. ta ta bí bí 283. 283. Một lần nữa trở lại võ lệ ba người phụ cận t r ư ơ n g trần nhẹ nhàng cười một tiếng trải qua một đoạn thời gian hữu hảo giao lưu bọn hắn đều đã tán thành ta trở thành võ nguyên thánh tông mới cũ tổ sự t ì n h đã xong võ lệ lao ca chúng ta tiến khu vực hạch tâm xem một chút đi đối với võ nguyên thánh tông bí cảnh thế giới ta thật tò mò hữu hảo giao lưu võ lệ ba người thần sắc cổ quái nhìn về phía đi theo t r ư ơ n g trần sau lưng đông đảo đại đế cường giả đi thời điểm mặt mũi tràn đầy khâm phục nhiều lắm thì nghe được t r ư ơ n g trần thực lực rất mạnh có chút cẩn thận nhưng là hiện tại nhìn về phía t r ư ơ n g trần trong ánh mắt nơi nào còn có cái gì khâm phục chỉ có thật sâu kính sợ ân thoặc nhìn không có bị thương gì hẳn là đích thật là hữu hảo giao lưu bất quá cái này hữu hảo giao lưu là bị t r ư ơ n g trần khống chế loại kia võ lệ lắc đầu đã sớm nói qua cho các người không nên xem thường chương trần lão đệ lúc đó chương trần lão đệ thế nhưng là để làm giả ra hỏa kia ra toàn lực đông đảo đại đại đế c không phải tận mắt nhìn thấy ai có thể nghĩ đến đại đế có thể khủng bố thành dạng này mặc dù võ đế lao tổ ngài nói qua trương trần chính là cùng xương hàn đao đế tiền bối đại chiến c ư ờ n g giả bí ẩn chỉ là không xác minh một phen cái này khiến bọn hắn làm sao có thể đủ tin tưởng loại chuyện này đổi lại là bất luận kẻ nào cũng sẽ không đi tin tưởng chứ phi tự mình nhận chứng lần này giao chiến cũng may mắn trương trần đối bọn hắn lưu thủ bằng không bọn hắn ở phía trên sớm đã bị toàn bộ chém g i ế t mặc dù bọn hắn nhiều người nhưng là bọn hắn rất rõ ràng lại đến mười mấy cái giống như bọn họ đại đế cũng sẽ không là trương trần đối thủ bởi vì bọn hắn hiện tại mới nhớ tới. t r ư ơ n g trần vừa mới căn bản không có vận dụng linh lực vẹn vẹn dùng nhục thân chiến l ự c tại cùng bọn hắn chiến đấu nhục thân chiến l ự c liền có thể dễ dàng như thế nghiền ép bọn hắn toàn lực xuất thủ cái kia lại là vì thế c ỡ nào chỉ sợ một chiêu liền có thể miệu sát bọn hắn tất cả mọi người t r ư ơ n g trần hoàn toàn chính xác có được thiên đế chiến l ự c không phải bọn hắn có thể đ ị c h đ ổ i thiên đế chi uy hoàn toàn không phải đại đế nhưng so sánh c h ỉ ít đối với t r ư ơ n g trần bên ngoài sinh linh là như vậy lúc này cảnh trường không nhàn nhạt lên tiếng nếu như các ngươi thấy được lúc đó đang phi thăng đại điện trên không chiến đấu phát sinh liền sẽ không muốn cùng chương trần lao tổ đánh một trận nói xong mặc dù trên mặt không biểu lộ nhưng là cảnh trường không tâm lý lại là tại hung hăng tự chụp mình bàn tay không có việc gì sách trương trần làm gì thật vất vả không gọi trương trần lão tổ lần này tốt chính mình đụng vào phát giác được trương lan quăng tới biểu tình cổ k h á i cảnh trường không có chút không kìm được lạnh nhạt thần sắt trở nên có chút mất tự nhiên đứng lên không có trương lan tầng quan hệ này tại hắn cảm thấy gọi trương trần lão tổ không có cái gì dù sao tu luyện giới đạt giả vi tiên chỉ là có trương lan tầng quan hệ này tại hắn rất xấu hổ a trương lan gọi hắn cảnh huynh hắn cũng đem trương lan xem như huynh đệ của mình bình thường gọi trương lan nhi tử lão tổ cái gì bốn cảnh trường không mười t r ư ơ n g trần nghe vậy vội vàng khoát tay cảnh tiền bối không cần gọi ta lao tổ gọi tên ta là được rồi người cùng phụ thân ta giao tình rất tốt gọi ta láo tổ cái gì khó chịu về sau chúng ta các luận cắt đích là được t r ư ơ n g lan cũng là nhẹ gật đầu cảnh h u y n h trần nhi nói không sai chúng ta về sau liền các luận cắt đích đi mặc dù cảm thấy rất có ý tứ nhưng hắn biết cái này không tốt lắm hắn chiếm tiện nghi chiếm cũng có chút quá rõ ràng cảnh trường không nghe vậy lộ ra vẻ tươi cười vậy liền các luận cắt đích đi nói thật ta gọi lấy cũng không quá thoải mái nói xong cảnh trường không thật dài thở dài một hơi xem như đem chuyện này giải quyết không phải vậy về sau nhìn thấy trương trần hắn cũng không biết nên nói một chút cái gì một bên nghe được đàm luận của mấy người võ lệ lông mày níu lại các luận c á c đích vậy các ngươi gọi ta cái gì cũng cùng trương trần lao đệ một dạng gọi ta võ lệ lao ca lời còn chưa dứt trương lan cùng cảnh trường không vội vàng khoát tay lao tổ các luận c á c đích cũng không phải hiểu như vậy trương lan sửa sang lại một chút suy nghĩ giải thích nói ta gọi trương trần nhí tử trương trần gọi ngài lao ca cái này cũng không mâu thuẫn đến lúc đó ngươi gọi ta thúc thúc là được một cái sốt ruột trương lan trực tiếp đem ý nghĩ trong lòng nói ra thì phản ứng đằng sau vội vàng khoát tay phủ nhận không đối không đối ta nói là t r ư ơ n g trần gọi lao tổ lao ca gọi ta phụ thân gọi cảnh huynh tiền bối cũng không ảnh hưởng ta cùng cảnh huynh bảo ngươi lao tổ t r ư ơ n g trần cùng võ lệ l i ế m nhau bọn hắn vừa mới không nghe lầm lời nói t r ư ơ n g lan vừa mới nói để võ lệ gọi hắn thúc thúc t r ư ơ n g trần hơi kinh ngạc lên tiếng phụ thân không nghĩ tới ngươi còn có một mặt d ạ n g này tìm cơ hội ta phải cùng mẫu thân hào hào nói một chút võ lệ cũng là thú vị cười cười xem ra ngươi là dự mưu đã lâu bất quá cũng được chờ ngươi đột phá thiên đế ta bảo ngươi một tiếng thúc thúc lại có làm sao chương lan hà to miệm lại là nói không nên lời lời giải thích đến, đến không có giải thích rõ ràng còn đem chính mình mắt vào t r ư ơ n g trần sau lưng đông đảo đại đế cường giả cũng sớm đã bị dại ra t r ư ơ n g lan là t r ư ơ n g trần phụ thân cái này cái này cái này bốn vừa mới bọn hắn gọi trương trần l a o tổ như thế khởi kình còn bị trương trần giáo hấn một trận nghĩ đến về sau bọn hắn đều muốn gọi trương lan nhi tử lao tổ bốn đông đảo đại đế cường giả lướt nhau đều có chút sinh không thể luyến xem ra sau này bọn hắn nhất định đến tại trương lan trước mặt không ngầm đầu được lên võ lệ cười lắc đầu tốt nói chuyện phiếm kết thúc các ngươi tiếp tục trở về trấn thủ đi ta phải mang trương trần lão đệ làm quen một chút võ nguyên thánh tông đông đạo đại đế cường giả nghe vậy như chút được gánh nặng chắp tay người lao tổ kia chúng ta đi về trước nói xong liền r i ê n g phần mình hóa thành lưu quang trốn cũng vậy hướng phía dưới thành trì bay đi thấy thế nào bóng lưng của bọn hắn đều có một ít chật vật trong thành trì đông đảo võ nguyên thánh tông đệ tử một mặt mộng bức nhìn xem trở về thái thượng trưởng lão vừa mới luận bản ra sao còn có bọn hắn võ nguyên thánh tông tân lão tổ là ai một chút đệ tử muốn đi hỏi thăm lại là căn bản không có đạt được đáp lại trước kia còn có thể cẩn thận chỉ điểm bọn hắn cất thái thượng trưởng lão lần này nói cái gì đều không nói một câu vội vội vàng, vàng về tới trụ sởi cái này khiến vốn làm m ộ n g bức võ nguyên thánh tông đệ tử càng thêm m ộ n g bức đây là chuyện gì xảy ra trên bầu trời võ lệ đối với trương trần khẽ gật đầu trương trần lão đ ệ đi thôi chúng ta tiến vào khu vực hạ tâm nói xong tại trương trần ánh mắt tò mò bên trong xuất ra một khối tỏa ra huyền diệu khí tức lệnh bài màu trắng sau đó đối với tỏa ra huyền diệu khí tức lệnh bài màu trắng d ó t vào một tia lực lượng thần h ồ n ông một đạo vù v ù âm thanh bên trong từng cái phức tạp minh văn màu vàng tại lệnh bài màu trắng bốn phía hiện hiện theo minh văn màu vàng càng ngày càng nhiều dần dần tạo thành một cái màu vàng thông đạo trong thông đạo màu vàng minh văn không ngừ tràn ngập cùng lệnh bài màu trắng một dạng huyền diệu khí tức võ lệ thay thế cất ký lệnh bài màu trắng đây là tiến vào khu vực hạch tâm thông đạo chỉ có vừa mới loại kia lệnh bài mới có thể mở ra không phải vậy cho dù là thiên đế cương giả cũng tìm không ra khu vực hạch tâm lối vào chỗ bởi vì bí cảnh này thế giới là chúng ta võ nguyên thánh tông cổ đế tiên tổ sở kiến cái này tại ũ châu có thể nói là xuất đ ộ c nhất nói đến đây võ lệ đối với trương trần cười cười đợi chút nữa ta sẽ cho ngươi một tấm lệnh bài như vậy ngươi mới có thể ra vào tự nhiên cổ đế tiên tổ nhìn xem cái này xuất hiện thông đạo màu vàng trương thần sắc cứng lại xem ra tại bí cảnh này thế giới đánh dấu hẳn là sẽ bị phán định trở thành cổ đế cấp bậc dù sao trước đó tại bắc minh đạo vực thời điểm bọn hắn đại đế cũng không tại chỉ còn lại có tông môn võ nguyên thánh tông cũng là không sai biệt lắm chẳng cảnh tiến vào khu vực hạch tâm về sau liền phải hỏi thăm võ lệ võ nguyên thánh tông đến cùng có cái nào đặc thù nơi trọng yếu võ lệ đối với trương trần ba người gật đầu đằng sau một bước bước vào không gian thông đạo đi thôi chiến thiên đế cũng đã sốt ruột chờ tiến vào bí cảnh thế giới sau đi trước gặp gỡ đi trương trần khái gật đầu cũng tốt nói xong theo sát võ lệ đằng sau tiến vào thông đạo màu vàng chiến thiên đế nghe được ba chữ này cảnh trường không cùng trương lan có chút do dự muốn đi gặp chiến t i ê n đế lao tổ sao bọn hắn có thể hay không không đi vào chỉ là cuối cùng hai người hay là t h ở dài bất đắc dĩ một tiếng đi vào thông đạo màu vàng tính toán không đi gặp đoán trường phiền phức càng lớn cùng lắm thì đợi chút nữa gặp được không nói lời nào là được theo trương trần mấy người biến mất thông đạo màu vàng chấn động một cái một lần nữa biến thành từng cái phức tạp minh văn biến mất trong không gian chương hai trăm tám mươi bốn g u y ê n hoàng thánh tông bí cảnh thế giới tuyệt thế nữ đế chương hai trăm tám mươi bốn g u y ê n hoàng thánh tông bí cảnh thế giới tuyệt thế nữ đế. một cánh nhìn thường thường không có gì lạ trên cổng v ò n g đ ỗ n g nhiên tách ra nồng đậm hào quang màu vàng từ trong hào quang màu vàng chậm rãi đi ra bốn đạo nhân ảnh trương trần l ã o đệ cảm giác như thế nào võ lệ dọn ôn h ò a vang lên cái này bốn đạo nhân ảnh không phải người khác chính là trương trần trương lan võ lệ cùng cảnh trường không bốn người từ thông đạo màu vàng sau khi tiến vào liền đi tới nơi đây rõ ràng cái này cổng v ò n g vị trí đó là thuộc về khu vực hạch t h ô n võ nguyên thánh tông bí cảnh thế giới trương trần cảm nhận được bốn phía bỗng nhiên trở nên nồng nặc m ư i mấy lần thiên địa linh khí lộ ra vẻ kinh ngạc không nói những cái khác vẹn vẹn nơi này linh khí mức độ đậm đặc liền đã có thể được xưng là một phương tu luyện thánh địa vĩnh hằng đế giới thiên địa linh khí vốn chính là côn bằng khư gấp mấy trăm lần hơn ngàn lần đem so sánh với bắc minh đạo vực càng là nghìn lần không chỉ bí cảnh này thế giới thiên địa linh khí thế mà so vĩnh hằng đế giới cũng còn muốn càng thêm nồng đậm cái này khiến trương trần có chút kinh diễm lúc trước nguyên h o a n g thánh tông bí cảnh thế giới nhưng không có như thế kinh khủng thiên địa linh khí mặc dù cũng có nguyên hoàng thánh tông bí cảnh sắp hủy diệt nguyên nhân nhưng cũng có thể nhìn ra võ nguyên thánh tông bí cảnh thế giới thiên địa linh khí khủng bố cỡ nào võ lệ tự hào cười một tiếng ta võ nguyên thánh tông bí cảnh thế giới thiên địa linh khí mức độ đậm đặc tại toàn bộ h u châu đều là s u ấ t đ ộ c nhất đây cũng là vì cái gì chúng ta võ nguyên thánh tông có thể có được hai tôn tiên đế cường giả c h ấ n d i ữ nguyên nhân nghe được hai tôn tiên đế t r ư ơ n g trần có chút hiếu kỳ lúc trước liền nghe võ lệ lao ca ngươi nói chiến thiên đế hắn là một cái người thế nào chờ một lúc gặp hắn cần thiết phải chú ý một chút cái gì sao t r ư ơ n g trần suy đoán chiến thiên đế thực lực hẳn là luận võ lệ cẩn mạnh là võ nguyên thánh tông chân chính người nói chuyện không phải vậy lần này đi ra chân chạy cũng không phải là võ lệ mà là chiến t i ê n đế trương lan cùng cảnh trường không nghe vậy. nhìn không đ ư ợ chương lui lại a i b ớ c võ đế lao t trần g một một nhìn g thấy bọn hắn cái bộ dáng này càng thêm tỏ mỏ phụ thân cảnh báo phụ cái này chiến thiên đế thế nào làm sao một bộ táo bón bộ dáng chẳng lẽ lại hắn rất khó ở chung cảnh trường không bờ môi khe mở vừa mới chuẩn bị mở miệng liền thần sắc biến đổi vội vàng túi lầu xuống một bộ không nghe thấy bộ dáng trương lan cùng cảnh trường không phảng phất tâm hữu linh tê bình thường cơ hội tại đồng thời túi lầu xuống võ lệ cùng trương trần thần sắc k h ẽ động ánh mắt nhìn về phía sau lưng cùng lúc đó một đạo mang theo từng tia từng tia chiến ý trầm thấp giọng nữ vang lên hai người các ngươi cứ như vậy không muốn nhìn thấy ta sao chẳng lẽ lại là bởi vì ta quá xấu để cho các ngươi không đành lòng nhìn thẳng trương trần có chút ngạc nhiên nhìn chăm chú lên đâm đầu đi tới nữ tử vừa mới mang theo từng tia từng tia chiến ý trầm thấp giọng nữ chính là từ trong miệm nàng phun ra có thể nói ra câu nói như thế kia chương trần đối với nàng lai lịch đã có suy đoán chính là bởi vì như vậy chương trần mới cảm thấy ngạc nhiên nữ tử một bộ bó sát người võ bào màu đen nhất tính nhất động ở giữa đều tràn ngập ý chí chiến đấu dày đặc nơi nàng đi qua tựa như thiên địa quy tắc đều bị quanh thân chiến ý khuất phục đối với nàng thần phục túi đầu tựa như nữ tử này chính là chiến ý kết hợp thể mặc kệ làm cái gì đều là chiến ý mười phần càng quan trọng hơn là một cái tràn ngập chiến ý tựa như sẽ chỉ chiến đấu nữ tử thế mà mọc ra một tâm thấy một lần khó quên tuyệt thế khuôn mặt lúc này nữ tử này chính một mặt mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên t r ư ơ n g lan cùng cảnh t r ư ơ n g không cảnh t r ư ơ n g không cùng t r ư ơ n g lan tựa như một cái phía sau nói người nói xấu bị bắt được người bình thường đem đầu cơ hồ rũ xuống tới ngực đây là chiến thiên đế chiến thiên đế lại là một nữ tử trước lúc này hắn vẫn luôn coi là chiến thiên đế là nam tử dù sao một nữ tử ai sẽ đồng ý người khác cho mình chiến thiên đế xương hảo ngạc nhiên qua đi chương trần nhịn không được lộ ra vẻ trịnh trọng cái này chiến thiên đế rất mạnh thậm chí so với sương hàn đao đế lam già còn muốn càng mạnh cơ hồ có thể nói không phải cùng một cái cấp độ hắn hiện tại dù là thi triển côn bằng c h i thân cùng đại đạo quy nhất chém cũng tuyệt không phải đối thủ cái này khiến trương trần có chút chân kinh cùng là thiên đế vì sao tranh lệch to lớn như thế võ lệ nhìn xem cái này chiến ý nữ tử tuyệt sắc kìm lòng không được lộ ra nụ cười ôn nhu làm sao ngươi tới nơi này không phải nói cho ngươi biết ta sẽ dẫn trương trần đi ngươi nơi đó sao chiến ý nữ tử tuyệt sắc từ cảnh trường không trên thân hai người thu hồi ánh mắt rơi vào võ lệ trên thân khi nhìn đến võ lệ trong né mắt khoe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt đường con ta muốn đến liền tới làm sao ngươi không muốn để cho ta đến võ lệ liền vội vàng lắc đầu không có chuyện đến ta giới thiệu cho ngươi một chút đây chính là ta lúc trước đưa tin nói cho người t r ư ơ n g trần lấy trung thiên thế giới đại đế tu vi cùng làm ra một trận chiến còn có thể lực lượng ngang nhau tuyệt thế đại đế nói đi võ lệ đối với t r ư ơ n g trần nhẹ nhàng cười một tiếng đây chính là vừa mới nói tới chiến thiên đế không nghĩ tới n à n g sẽ là một nữ tử đi t r ư ơ n g trần nhìn thoáng qua võ lệ cùng chiến thiên đế như có điều suy nghĩ hai tên này nhìn có cố sự a k h ẽ gật đầu lộ ra vẻ cảm khái ta chưa bao giờ nghĩ tới lấy chiến thiên đế là danh hiệu cực dạ sẽ là một nữ tử dù sao dựa theo lẽ thường tới nói lấy loại khí phách này xưng hảo làm tên c ũ nói g đều là nam m tử đến i Chuyện tử thiên đây ế như chương trần trong mắt cũng lộ ra chiến ý t h i sắc ngươi rất mạnh so sương hàn đao đế còn muốn càng mạnh chờ ta ngưng tụ vĩnh hằng đế giới khí tức ẩn ký một trận chiến như thế nào thoại âm rơi xuống bao quát võ lệ ở bên trong đều thần sắc cứng lại trương trần khiêu chiến chiến tiên đế trương lan ngầm đầu một mặt không thể tin chiến tiên đế cái kia cơ hồ có thể nói là ưu châu đệ nhất cường giả có thể nói cho dù là trương trần lúc trước khiêu chiến lam giả thời điểm bọn hắn đều không có như vậy c h ầ n kinh chiến tiên đế thần sắc k h ẽ động lộ ra thú vị c h i sắc không hổ là có thể cùng t i ê n đế một trận chiến tuyệt thế đại đế quả nhiên là thú vị chờ n g ư ơ i n g ư n g tụ vĩnh hằng đế giới khí tức cẩn ký đánh với n g ư ơ i một trận thì như thế nào vừa vặn ta cũng thử một chút ngươi đến cùng có phải hay không lệ ca nói như vậy tuyệt thế vô song chương hai trăm tám mươi lăm không giống bình thường thiên đế cảnh giới chương hai trăm tám mươi lăm không giống bình thường thiên đế cảnh giới lệ ca t r ư ơ n g trần chiến ý thu liễm nhìn võ lệ cùng chiến thiên đế một chút khẽ gật đầu không sai rất s ư ớ n g võ lệ nghe vậy mặt mo đỏ hửng vội vàng lên tiếng cái gì rất s ư ớ n g t r ư ơ n g trần lao đệ ngươi cũng không nên nói vậy hồng nhan bất quá là bởi vì lúc trước được ta cứu qua một lần đối với ta tâm hoài cảm kích thôi không có như ngươi nghĩ hồng nhan t r ư ơ n g trần có chút hiếu kỳ đối với chiến thiên đế chắp tay ta tên t r ư ơ n g trần còn không biết tục danh chiến thiên đế tựa như rất hài lòng vừa mới chương trần lợi nói cười hồi đáp ninh hồng nhan bất quá ta vẫn tương đối ưa thích người khác gọi ta chiến thiên đế l i n h hồng nhan cái tên này quá nhu nhược ta không quá ưa thích l i n h hồng nhan t r ư ơ n g trần tán thưởng một tiếng tên rất hay có chút suy tư t r ư ơ n g trần nhìn thoáng qua võ lệ cùng chiến thiên đế trầm giọng nói ta vừa mới cảm giác chiến thiên đế tu vi tựa hồ cùng lam giả không cùng một đẳng cấp đây là có chuyện gì các ngươi không đều là thiên đế cường giả sao tại sao lại cho ta loại cảm giác này đại đế chia làm nhất đến cựu trọng cái này nhất đến cựu trọng tấn thăng điều kiện trước tiên chính là lĩnh ngộ đại đế pháp tắc trình độ chín thành pháp tắc lĩnh ngộ trình độ đối ứng nhất đến cự trọng tu vi v i ê nhưng cho n dù là đại đế cựu trọng cường giả cùng đại đế nhất trọng cường giả so sánh cũng không có cho trương trần loại kia không cùng một đẳng cấp cảm giác chiến tiên đế mang đến cho hắn một cảm giác giống như là từ tầng thứ nhất đi tới tầng thứ hai hoàn toàn chính là hai cái cảnh giới khác nhau cảnh trương không cùng trương lan lộ ra vẻ nghĩ hoặc t r ư ơ n g trần cảm giác này bọn hắn không có mặc kệ là chiến thiên đế hay là võ đế xương hàn đao đế cho bọn hắn cảm giác đều là không cách nào để ị h n ổ i bọn hắn sở dĩ c h ấ n kinh trương trần d á m khiêu chiến chiến thiên đế đó là bởi vì bọn hắn biết được đã từng chiến thiên đế chiến tích huy hoàng chiến thiên đế từng một người đơn đấu ba vị ưu châu trí cao cấp bậc thiên đế cứng giả cuối cùng còn chiến thắng vẹn vẹn điểm này liền đầy đủ gọi hắn là ưu châu đệ nhất cứng giả võ lệ cùng ninh hồng nhan lẫn nhau nhẹ nhàng cười một tiếng ta lúc đầu cũng nghĩ phải nói cho ngươi có quan hệ với thiên đế cảnh giới cụ thể phân chia bất quá nơi này không phải chỗ để nói chuyện chúng ta đi trong động phủ nói đi chứng t r ầ n nghe vậy nhìn thoáng qua b ộ n phía nhịn không được gãi đầu một cái nơi này s á t thực không phải nói chuyện địa phương võ lệ lao ca người dẫn đường đi nơi này là võ nguyên thánh tông bí cảnh thế giới cửa ra vào hiện tại là không ai đợi chút nữa liền không nhất định nếu có đệ tử sang đây xem đến bọn hắn lao tổ hội tụ vào một chỗ dây dây đứng còn không biết nghĩ như thế nào chỉ sợ một chút ưa thích não bộ đệ tử đều sẽ coi là võ nguyên thánh tông có phải hay không xuất hiện nguy cơ gì các vị lao tổ ở chỗ này chuẩn bị chống cự cường địch ninh hồng nhan không nói một lời đối với bên cạnh vung tay lên một cái vung kéo xé rách â m thanh bên trong một cái vết nước không gian xuất hiện cùng bình thường vết nước không gian khác biệt chính là tại vết nước không gian này đằng sau là một chỗ cổ kính nơi đặt độc phụ ninh hồng nhan vẫy vây tay đi theo ta thiên đế cảnh giới cũng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy vẹn vẹn chiến thắng r ụ c linh giai đoạn thiên đế cũng không phải cái gì đáng giá k ê u n ạ o sự tỉnh nói đi ninh hồng nhan bước chân bước ra tiến vào trong vết nước không gian chương trần thần sắc cứng lại dục linh giai đoạn thiên đế đây là ý gì hẳn là thiên đế có tới mấy cái giai đoạn phải không võ lệ liếc qua cảnh trường không cùng trương lan các ngươi cũng cùng đi đi lấy các ngươi thiên phú cũng là có cơ hội tấn thăng thiên đế những này có quan hệ với thiên đế cảnh giới phân chia các ngươi cũng cần sớm biết được trương lan cùng cảnh trường không hít sâu một hơi t r ị n h trọng điểm đầu bọn hắn đối với thiên đế cảnh giới phân chia hoàn toàn chính xác rất ngạc nhiên trước kia bọn hắn cũng cho là thiên đế cường giả cùng đại đế một dạng đều là lấy cựu trọng cảnh giới phân chia chỉ là hiện tại xem ra chỉ sợ xa xa không phải bọn hắn cho là như thế võ lệ xoay người cũng bước vào trong vết nước không gian đi thôi t r ư ơ n g trần đối với trương lan cùng cảnh trường không khẽ gật đầu đằng sau theo sát phía sau trương lan cùng cảnh trường không cũng không có chân trở đi vào vết nước không gian mấy người sau khi tiến vào vết nước không gian chậm rãi tán đi không gian một lần nữa bình tĩnh lại cổ kính trong động phủ t r ư ơ n g trần đám người thân ảnh hiện hiện chỗ này động phủ vô cùng to lớn tựa như một thế giới khác cấu tạo phong cách cổ kính bố trí lại là không gì sánh được đ ơ n giản Chứ một chút bồ đoàn cùng bàn đá bên ngoài không có vật gì khác nữa nhìn có chút trống trải ninh hồng nhan cùng võ lệ đã khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn nhìn thấy trương trần ba người thì đến đối với một bên bổ đoàn có chút ra hiệu trương trần ba người đều không có nói chuyện t u y tiện tìm một cái bổ đoàn ngồi xếp bằng võ lệ t h ấ y thế đối với ninh hồng nhan nhẹ nhàng cười một tiếng hồng nhan tu vi ngươi cao hơn ngươi tới nói đi ninh hồng nhan khẽ gật đầu môi son khẽ mở các ngươi hẳn là biết được từ tu luyện bàn sơ tôi thể cảnh bắt đầu đều là chia làm nhất đến cựu trọng đại cảnh giới này bên trong tiểu cảnh giới phân chia cho dù là đến đại đế cảnh giới vẫn tại tiếp tục sử dụng nói đến đây ninh hồng nhan nhìn thoáng qua trương trần ba người chương nhàng c i i một t hai trăm tám mươi sáu thiên đế tam giai đoạn đột phá cổ đế chi pháp chương hai trăm tám mươi sáu thiên đế tam giai đoạn đột phá cổ đế chi pháp cảnh giới phân chia càng thêm phức tạp ý tứ nói đúng là ở thiên đế cảnh giới bên trong nhất đến cửu trọng cũng không phải là biến mất nó hay là sẽ xuất hiện ở thiên đế cảnh giới bên trong chỉ là phân làm càng nhỏ hơn loại nghĩ tới đây chương trần thần sắc khé động lúc trước tại lối vào ninh hồng nhan nói qua lam giả là r ụ c linh giai đoạn thiên đế lúc đó hắn liền có một cái suy đoán thiên đế cảnh giới có lẽ cùng với những cái khác cảnh giới không giống với cũng không phải là đơn nhất nhất đến cửu trọng mà là có được nhiều cái giai đoạn mỗi cái giai đoạn bên trong lại chia nhỏ là một m đến cửu trọng dù sao thiên đế cường giả là tại thể nội sáng tạo thế giới r ụ c linh giai đoạn ngược lại là có thể lý giải thay n g á n thể nội thế giới sinh linh là vì r ụ c linh như vậy đằng sau giai đoạn hẳn là cũng cùng thể nội thế giới sinh linh có liên quan nghĩ như thế chương trần trên khuôn mặt nhịn không được lộ ra vẻ c h ợ hiệu hắn cảm giác hắn có lẽ tìm được phương hướng chính xác ninh hồng nhan phát giác được trương trần thần sắc cười n h ạ t một tiếng xem ra trương trần đạo h ư u đã đối với thiên đế cảnh giới phân chia có chỗ suy đoán lúc trước ta nói đạo h ư u ngươi chiến thắng dục linh giai đoạn thiên đế không phải cái gì đáng đến tiêu ngạo sự tình đó cũng không phải tại nhằm vào đạo h ư u ngươi trên thực tế ngươi có thể vượt qua đại đế cùng thiên đế bình t h ư ớ n g đã có thể xưng kinh thế tiến hành nói đến đây ninh hồng nhan d á n g tươi cười thu l i ễ m thần sắc trở nên trịnh trọng ta muốn biểu đạt là dục linh g a i đoạn thiên đế ở thiên đế chỉnh thể cảnh giới ở trong cũng không phải là cái gì cường hoành tồn tại dục linh giai đoạn thiên đế chỉ bất quá xem như vừa mới đạt tới thiên đế cảnh giới hàng ngũ bên trong thôi ở thiên đế chỉnh thể cảnh giới bên trong bọn hắn đường còn rất dài cần đi võ lệ nghe vậy nhịn không được tán đồng gật đầu đúng là như thế đến thiên đế muốn tăng cảnh giới lên chính là khó càng thêm khó vẹn vẹn dục linh giai đoạn cựu trọng cảnh giới chính là đại đa số thiên đế điểm cuối cùng cảnh giới thân là thiên đế cơn ư giả g hắn rõ ràng nhất ninh hồng nhan nói rốt cuộc là ý gì chương trần lộ r a quả là thế thân sắc thật đúng là cùng hắn đoán một dạng nhất đến cựu trọng vẫn tồn tại như cũ chỉ là bị phân làm nhỏ hơn giai đoạn bên trong ninh hồng nhan nhẹ nhàng gật đầu khẳng định trương lan cùng cảnh trường không suy đoán không sai ưu châu thiên đế đại bộ phận đều là dục linh giai đoạn thiên đế chỉ có một mình ta đạt đến dục linh giai đoạn kế tiếp giai đoạn i tinh thần, Tình thần. t r ư ơ n g trần ba người đều là thần sắc cứng lại dục linh giai đoạn đằng sau giai đoạn là tinh thần kết hợp lúc trước suy nghĩ t r ư ơ n g trần nhịn không được có chút chầm tư lúc trước ta có chỗ suy đoán dục linh giai đoạn là thai ngén thể nội thế giới sinh linh tinh thần chẳng lẽ là để lúc trước thai ngén sinh linh tức tỉnh thần trí hoặc là nói để thể nội thế giới sinh linh bên trong xuất hiện loài linh trưởng có được cao đẳng trí tuệ sinh linh t h a n h â m rơi xuống linh hồng nhan tán thưởng nhẹ gật đầu không sai dục linh giai đoạn chính là thai n é n thể nội thế giới sinh linh giai đoạn đem sinh mệnh phát triển đến đỉnh phong đằng sau mới có thể đạt tới kế tiếp giai đoạn xuống một cái giai đoạn, chính là tinh thần mở ra sinh linh cao đẳng trí tuệ bởi vì chỉ có như vậy thế giới mới có thể chân chính tiến hóa trí tuệ mặc kệ ở nơi nào đều là trọng yếu nhất trương lan cùng cảnh trường không nhịn không được tán đồng gật đầu nhân loại thân thể cũng không mạnh cùng ngàn vạn chủng tộc so sánh không có chút nào ưu thế có thể nói so sánh với vạn tộc nhân tộc duy nhất ưu thế chính là có đầy đủ cường đại trí tuệ chính là bởi vì cái này siêu việt chủng tộc khác trí tuệ nhân tộc mới có thể đứng ở vạn tộc c h i lâm tối đình phong vĩnh hằng đế giới một nghìn tám trăm châu nhân tộc độc chiếm một nghìn châu chỉ là đồng ý về sau hai người đều có chút trở mặc chương h ĩ trình ắ nhữ nhữ mạnh i linh hồng nhan đạo h i u tỉnh thần giai đoạn không phải thiên đế cảnh giới giai đoạn sau cùng đi tam ấn tại tỉnh thần về sau chí ít vẫn tồn tại một cái giai đoạn dù sao vẹn vẹn thức tỉnh cao đẳng trí tuệ có thể không tính là đem thể nội thế giới phát triển đến trung cực giai đoạn trực giác nói cho hắn biết thức tỉnh trí tuệ khẳng định có mục đích gì mục đích này hẳn là kế tiếp giai đoạn cần làm sự tỉnh ninh hồng nhan vẫn không trả lời võ lệ liền đứng dậy kinh diễm nhìn thoáng qua t r ư ơ n g trần t r ư ơ n g trần lao đệ không hổ là tuyệt thế đại đế có được thiên đại trí tuệ hồng nhan đều không có làm ra quá nhiều nhắc nhở cũng đã không sai biệt lắm nghĩ đến thiên đế cường giả trình thể h u n g chính như chương trần lao đệ như lời ngươi nói tỉnh thần giai đoạn cũng không phải là thiên đế cái cuối cùng giai đoạn thiên đế cường giả cái cuối cùng giai đoạn tên là thiên khải. thiên khải c h ư ơ n giai đoạn tên như ý nghĩa để thể nội thế giới sinh linh thể chất đạt được cải thiện có thể tiến hành tu luyện chỉ cần để thể nội thế giới bản thổ sinh linh xuất hiện người tu luyện liền xem như đạt tới thiên khải giai đoạn tại giai đoạn này bên trong khiến cho thể nội thế giới sinh linh trong đó một vị đ ạ t tới cho đế liền xem như công đức viên mãn có thể lấy tay đột phá cổ đế cảnh giới võ lệ lúc nói chuyện t r ư ơ n g trần ba người một lời không phát nhưng trong con mắt chấn kinh lại là càng phát n ồ n g đậm thiên khải giai đoạn lại là để thể nội thế giới có được người tu luyện đây là đang sáng tạo một cái khác tu luyện thế giới sao đặc biệt là t r ư ơ n g trần nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng hít sâu một hơi t r ư ơ n g trần đứng d ậ y trầm giọng nói võ lệ lao ca đột phá cổ đế chẳng lẽ là để thể nội thế giới từ thể nội thoát ly để kỳ thành là chân chính thế giới hoặc là nói trở thành một cái mới trung tiên thế giới đ ý nghĩ này rất lớn mật nhưng là chương trần cũng không phải là nghĩ lung tung mà là kết hợp hết thể biết làm ra chuẩn xác phỏng đoán ninh hồng nha đột nhiên đứng vậy một mặt sợ hai thán phục tri sắc lệ ca ta hiện tại tin tưởng ngươi lúc trước nói tới chương trần đạo hữu hoàn toàn chính xác không giống bình thường vẹn vẹn thông qua một chút đôi câu vài lời suy đoán thế mà liền biết rồi nhiều như vậy như vậy trí tuệ khó có thể tưởng tượng nói thật t r ư ơ n g trần lúc trước khiêu chiến nàng cũng không có để ở trong lòng nhưng là hiện tại ninh hồng nhan trong lòng sinh ra một t i ế n ngưng trọng có lẽ t r ư ơ n g trần ngưng tụ vĩnh hằng đế giới khí tức ấn ký về sau thật sự có khiêu chiến thành công nàng khả năng t r ư ơ n g trần nghe vậy phun ra một ngụm thật dài trọc khí cho nên ta vừa mới nói tới là chính xác mặc dù là tại hỏi thăm nhưng là t r ư ơ n g trần ngữ khí lại là tràn đầy khẳng định ninh hồng nhan cảm khái một tiếng ngươi nói không sai cổ đế cảnh giới cũng có thể xưng là sáng thế cảnh giới bởi vì cảnh giới này hắn là tại sáng tạo một cái thế giới chân chính một cái có thể thực hiện tự chủ luân hồi thai ngén sinh linh phát triển tu luyện thế giới chân thật t r ư ơ n g lan cùng cảnh trường không đã nói không ra lời đem so sánh với dục linh giai đoạn cổ đế cường giả đối với bọn hắn đạ kích càng thêm to lớn cổ đế lại có thể sáng tạo trung thiên thế giới chưa từng có sáng tạo chương 287, kiên định hướng đạo c h i tâm hỏi thăm đánh dấu c h i địa chương hai t m t á ư ơ i bảy kiên định hướng đạo c h i tâm hỏi thăm đánh dấu c h i địa t r ư ơ n g trần cho dù đã đoán được nhưng ở đạt được ninh hồng nhan xác định thời điểm vẫn còn có chút trấn kinh sáng tạo một cái thế giới chân thật như là bắc minh đạo vực bình thường trung thiên thế giới cổ đế cảnh giới được xưng là sáng thế chi cảnh danh xứng với thực ninh hồng nhan cùng võ lệ nói xong cũng có một chút trở mặc cổ đế cảnh giới này đối với bọn hắn những ngày này đế tới nói cũng quá mức xa xôi loại cường giả cấp bậc này mặc kệ là ở nơi nào đều là tuyệt đối cường giả đi ba mươi ba đại thiên thế giới bất kỳ một cái nào đại thiên thế giới đều sẽ bị p h ụ c làm thượng khách điều này cũng làm cho bọn hắn đối với sáng tạo võ nguyên thánh tông tiên tổ tràn đầy kính sợ vị kia thành cựu toàn bộ h u châu vạn vạn năm tuế nguyệt đều vô sinh linh năng đủ siêu việt hắn tại lúc u châu cũng không phải hiện tại nhị đẳng châu lục mà là nhị đẳng phía trên nhất bốn phía châu lục đem u châu trở thành trung tâm phồn vinh hương thịnh viễn siêu hiện tại chỉ là đáng tiếc tiên tổ bởi vì chiến tranh vẫn lạc bọn hắn võ nguyên thánh tông cùng u châu cũng theo đó xuống dốc sau một hồi lâu chương trần cảm xúc khôi phục ổn định ánh mắt kiên định không thôi hắn trên danh nghĩa sư tôn vạn võ cổ đế chính là một tôn cổ đế cừng giả hơn nữa còn là cổ đế ở trong người nổi bật khó trách lúc đó hắn có thể làm cho vô cực điện khảo thí trở nên như vậy huyền diệu vẹn vẹn lợi dụng một chút hạt cát liên đã sáng tạo ra một phương thế giới người phàm dùng để khảo thí tiến vào vô cực điện tu sĩ trước kia không hi chính là bởi vì có như thế cường giả tồn tại ở thế gian mới khiến cho thế giới này lộ ra không có như vậy nhàm chán rất dễ dàng liền vô địch tại thế giới này không khỏi cũng quá mức không thú vị có tính khiêu chiến một chút là sự t ì n h tốt võ lệ cùng ninh hồng nhan thấy thế cũng n h ị n không được âm thầm tán thưởng biết được cổ đế có được thủ đoạn cỡ nào về sau còn có thể dễ dàng như thế điều chỉnh tốt trạng thái của mình thậm chí còn vì này tràn đầy đấu trí tựa như muốn đi đuổi theo bình thường bực n à y tâm tính quả nhiên là làm cho người nhìn không thấu một bên trương lan cùng cảnh trường không cũng lấy lại tinh thần đến chỉ bất quá trong mắt vẫn như cũ có vẻ chấn động không có triệt để tán đi cổ đế chi uy lại khủng bố như vậy chương trần cười cười chính là bởi vì cổ đế tương đại chúng ta mới càng hẳn là cố gắng tu luyện mới lạ không phải vậy loại kia vô lực nhỏ yếu cảm giác có thể để người cảm thụ không được tốt cho lắm võ lệ tán đồng gật đầu trương trần lão đệ nói không sai chính là đạo lý này cổ đế cũng là từ chúng ta giai đoạn này tới ai cũng không có khả năng cam đoan các ngươi sẽ không phải là kế tiếp cổ đế đương nhiên nếu như không cố gắng tu luyện cổ đế liền cùng các ngươi triệt để vô duyên trương lan cùng cảnh trường không nhịn không được yên lặng cười một tiếng nói cũng phải cổ đế cường đại tới đâu cũng là cổ đế bọn hắn không cố gắng chính là đối với mình không chịu trách nhiệm đột nhiên hai người suy nghĩ minh bạch trong lòng nặng n ề áp lực lặng yên tiêu tán trương trần thay thế có chút thở dài một hơi nếu như phụ thân trương lan bởi vì cổ đế quá mức cường đại mà sinh ra bóng ma tâm lý lời nói đối với sau này tu hành là có to lớn thai họa ngầm có tốt sớm đem thai họa ngầm này loại trừ lúc này võ lệ vô vô cái chán tựa như nghĩ tới điều gì đối với trương trần thật có lỗi cười một tiếng trương trần lão đệ ta ngược lại thật ra quên đi sẽ tiến vào bí cảnh thế giới lệnh bài giao cho ngươi không có lệnh bài xuất nhập đúng vậy thuận tiện đang khi nói chuyện ấn quyết trong tay huy động trước người không gian phá vỡ một cái lỗ hổng từ lỗ hổng không gian bên trong trương trần thấy được một đạo lưu quang ngay tại bay tới thấy thế trương trần thần sắc nhưng cách không thủ vật xem ra lệnh bài này là cất giữ trong địa phương khác một hơi không đến thời gian lưu quang liền từ lỗ hồng không gian bên trong bay ra rơi vào võ lệ trong lòng bàn tay võ lệ nhẹ nhàng ném đi đem trong tay lệnh bài màu trắng ném cho trương trần đây làm ở ra bí cảnh thế giới lệnh bài cũng là một cái thân phận lệnh bài chỉ có ta cùng hồng nhan nơi này có dư thừa vô chủ lệnh bài trương trần lão đệ ngươi cần đem lực lượng thần hồn cùng thể nội tinh huyết đồng thời tụ hợp vào bên trong mới có thể thực hiện nhận chủ lệnh bài thân phận này cực kỳ đặc thù tại nhận chủ tu sĩ vẫn lạc về sau nó cũng sẽ tùy theo phá t o á i biến mất mất đi tác dụng Ta muốn l ú chương t ớ c t i trần lông mày n nhữ lại đây cũng là mới lạ hơi chuyển động ý nghĩ một chút thể nội khí huyết phun trào nâng tụ ra một dọn tinh huyết đằng sau đem nó bước ra bên ngoài cơ thể chương trần trước người một dọn xung danh hảo quang màu từ kim huyết dịch chống giông h i ể n hiện, hiện. màu tử kim huyết dịch bên trong tản ra b ằ n g bạc sinh cơ chi lực tựa như một viên tuyệt thế bảo đan huyết dịch vừa mới xuất hiện liền chủ động hướng phía lệnh bài màu trắng mà đi tại tiếp xúc đến lệnh bài màu trắng trong nháy mắt liền trực tiếp biến mất biến mất không còn tam tích chương trần thay thế không do dự lại lần nữa điều động trong thất h ả i lực lượng thần hồn tuân ra bên ngoài cơ thể tụ hợp vào đến lệnh bài màu trắng bên trong theo lực lượng thần hồn c h ằ n vào lệnh bài màu trắng phía trên rung động từng tia hào quang màu tử kim nguyên bản chống không một chữ lệnh bài màu trắng tại những n à y hào quang màu tử kim phía dưới bắt đầu xuất hiện và tự Sau một lát, t r ư ơ n g trần đem lực lượng thần hồn thu liễm có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm trong tay lệnh bài màu trắng chỉ gặp được phương t r ư ơ n g trần danh tự thình lình vọt ở trên đó trừ cái đó ra còn có võ nguyên thánh tông thứ ba lão tổ c h ữ c tại t r ư ơ n g trần danh tự phía dưới trong lúc mơ hồ t r ư ơ n g trần có thể cảm giác được mình cùng cái này lệnh bài màu trắng sinh ra một tia liên hệ còn có một số tin tức xuất hiện trong đầu đây là mở ra bí cảnh thế giới thông đạo phương pháp hơi chuyển động ý nghĩ một chút lệnh bài màu trắng biến mất không còn tam tích mà tại trong đan điển lệnh bài màu trắng thân ảnh xuất hiện cái này khiến chương trần thật kinh ngạc cái này lệnh bài màu trắng bản thân thế mà chính là một kiện pháp bảo. chương trần m ậ m đầu đối với võ lệ ninh hồng nhan cười hh trên thực tế ta cũng có chuyện cần hỏi một chút võ lệ lao ca võ lệ lông mày níu lại hơi kinh ngạc ca chương trần lão đệ có chuyện gì muốn hỏi thăm cứ nói đừng ngại chương trần sờ lên cái mũi trên thực tế cũng không có chuyện gì chính là muốn hỏi một chút chúng ta võ nguyên thánh tông đều có cái nào đặc thù nơi trọng yếu đợi đến ta đem khí tức ấn ký chuyển đến vĩnh hằng đế giới đằng sau muốn đi mở mang kiến thức muốn biết không muốn biết hiện tại cũng biết cũng là thời điểm đi làm chuyện chính đi vào vĩnh hằng đế giới hắn nhưng là một lần đều không có đánh dấu qua võ lệ n h ì n không được cười lên ta cho là cái gì nguyên lai là cái này ta võ nguyên thánh tông đặc thù nơi trọng yếu vẫn có một ít tỷ như khu vực vòng trong mãng hoa n g luyện thể tháp đó là lúc trước tiên tổ lưu lại ở bên trong có thể nhanh chóng tăng lên cường độ nhục thân ở trong đó rèn luyện thân thể cho dù là đối với đại đế tới nói cũng là trợ giút quá lớn nói đến đây võ lệ vừa chỉ, chỉ mặt đất lại tỷ như khu vực h ạ c tâm cũng chính là chúng ta chỗ bí cảnh thế giới tông môn tàng b ả o cát tàng kinh c ắ t đều là tuyệt đối địa phương trọng yếu ân trừ những này còn có an táng ta võ nguyên thánh tông lịch đại tiên tổ mộ trôn quần áo và di vật võ l a n g viên đại khái chính là những thứ này t r ư ơ n g trần nhãn tình sáng lên khu vực vòng trong mãng hoang luyện thể tháp còn có bí cảnh thế giới bên trong một cái tông môn thường quy tàng b ả o cát tàng kinh c ắ t và tổ lăng dòng g ã bốn cái đánh dấu lần này có thể h ả o h ả o đánh dấu thu hoạch một đợt chương hai trăm tám mươi tám mở đậu phủ ngưng tụ vĩnh hằng t ế giới khí tức cần ký chương hai trăm tám mươi tám mở đậu、phủ. ngưng tụ vĩnh hằng đế giới khí tức cần ký võ lệ gặp trương trần có chút hưng phấn nghi hoặc lên tiếng trương trần lão đệ cớ gì cao hứng như thế trương trần nghe vậy vội vàng khoát tay không có việc gì không có việc gì chính là muốn đạt tới đến đại đế về sau còn có d i ả i như thế đường cần đi để cho ta có chút hưng phấn thôi tu sĩ chúng ta sợ không phải cảnh giới quá nhiều người mạnh nhất quá mạnh mà là sợ thế giới này không đủ đặc sắc thoại âm rơi xuống ninh hồng nhan nhịn không được hét lớn một tiếng nói hay lắm tu sĩ chúng ta chính là muốn có can đảm tranh phong cổ đế có thể sáng thế thì như thế nào cuối cùng sẽ có một ngày ta cũng sẽ leo lên cổ đế tao phong võ lệ trương lan cùng cảnh trường không cũng không nhịn được có chút nóng máu sôi t r à o bọn hắn đã rất lâu chưa từng từng có loại cảm giác này giống như là vừa mới bắt đầu lúc tu luyện đối với về sau tu luyện sùng kính cùng nhu cầu danh lợi t r ư ơ n g trần nhìn mọi người một cái có chút trầm ngâm như vậy còn xin võ lệ lao ca an bài cho ta một cái trụ sở ta phải lập tức bế quan ta muốn thấy nhìn ngưng tụ vĩnh hằng đế giới khí tức ấn ký về sau thực lực của ta có thể tăng thêm bao nhiêu võ lệ cũng lộ ra vẻ tò mò thực không dám g i dếm ta cũng phi thường tò mò về phần trụ sở của ngươi ngay tại bên này tự mình mở ra một tòa đậu phủ đi nơi này là ta phân ra đến cần làm chúng ta nghỉ ngơi địa phương trừ chúng ta bên ngoài không ai sẽ đến nơi này tự mình mở ra một tòa đậu phủ t r ư ơ n g trần lông mày nhữ lại cái này đạt tới tiên h đế về sau đều như thế tùy ý, ngay cả phòng ở đều không có nhìn thoáng qua bốn phía đều đơn giản bổ trí t r ư ơ n g trần không tiếp tục xoắn suýt ngay cả ninh hồng nhan đều như vậy hắn lại muốn cầu cái gì liền có vẻ hơi giả muộn c ư ơ n g trần ánh mắt nhìn về phía trương lan phụ thân trước đó nói tới sự tình chờ ta ngưng tụ vĩnh hằng đế giới khí tức ấn ký đằng sau lại đi thực hành t r ư ơ n g lan khẽ gật đầu không cần suốt ruột hảo hảo ngưng tụ vĩnh hằng đế giới khí tức c ấ n ký tăng trưởng thực lực mới là chuyện gấp gáp nhất t r ư ơ n g trần nhẹ gật đầu đối với đám người có chút chắp tay như vậy ta trước hết rời đi nói đi t r ư ơ n g trần xoay người hướng động phủ môn hộ đi đến oanh môn hộ tự động mở ra hiện lộ ra ngoại giới c h ẳ n g cảnh t r ư ơ n g trần không do dự bước ra một bước đi ra động phủ đợi đến t r ư ơ n g trần sau khi đi t r ư ơ n g lan cùng cảnh trường không cũng liền bận bị cáo tử thừa dịp ninh hồng nhan lực chú ý không có tập trung đến trên người bọn họ hay là tranh thủ thời gian trượt tương đối tốt không phải vậy đợi chút nữa lại được bị làm bao cát lấy tên đẹp thử một chút thực lực của b trên thực tế không phải liền là khi bào cắt thì sao bọn hắn trước kia nghĩ tới phản kháng đáng tiếc căn bản không phải đối thủ rất nhanh trong đậu phủ chỉ còn lại có võ lệ cùng ninh hồng nhan hai người ninh hồng nhan hít sâu một hơi trầm giọng nói lệ ca ngươi nói trương trần về sau có thể thành tựu cổ đế sao võ lệ khẽ lắc đầu ta không rõ ràng cấp độ kia cảnh giới không chỉ có thiên phú đủ mạnh liền có thể đạt tới trừ thiên phú bên ngoài còn cần thiên thời địa lợi dù ai cũng không cách nào cam đoan chính mình trăm phần trăm đạt tới cổ đế chính là những cái kia cổ đế đỉnh phong cương giả để bọn hắn một lần nữa đột phá một lần cổ đế cảnh giới bọn hắn cũng không dám nói nhất định có thể lại lần nữa thành công ninh hồng nhan thở dài một tiếng nói cũng đúng bất quá ta võ nguyên thánh tông tóm lại là có hy vọng trở lại đình phong t r ư ơ n g trần tiểu t ử này rất yêu nghiệt nói đến đây ninh hồng nhan trên khuôn mặt lộ ra một tia thuần túy chiến ý ta bỗng nhiên có chút chờ mong hắn ngưng tụ vĩnh hằng đế giới khí tức ân k h tỉnh thần giai đoạn cũng không phải hắn cho là đơn giản như vậy võ lệ thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu đều thiên đế hay là giống như trước đây tính tình trẻ con ngoài đạo phủ chương trần liếp nhìn một chút bốn phía cảnh, nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không tệ địa phương. bốn phía tiên sơn đứng vững linh khí tràn đầy không gì sánh được một mảnh tiên cảnh bộ dáng xem xét chính là tu luyện nơi tốt chỉ một cái liếc mắt nhìn lại lại là một bóng người đều không có nghĩ đến chính như võ lệ nói tới nơi này bị hắn đơn độc phân ra đến không có cho phép mặt khác võ nguyên thánh tông tu sĩ cũng không thể tới đây liếc nhìn một chút bốn phía tiên sơn rơi vào trên một tòa tiên sơn lúc chương trần nhẹ nhàng cười một tiếng chính là ngươi lời còn chưa dứt thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ khoảng cách ninh hồng nhan chỗ động phủ mười mấy tòa tiên sơn bên ngoài chương trần thân ảnh chậm rãi hiện ngọn tiên sơn này bị bốn phía tiên sơn bảo vệ ở trung ương tựa như tiên sơn c h i vương t r ư ơ n g trần sở dĩ sẽ chọn nơi này là bởi vì ngọn tiên sơn này linh khí t r u n g quanh nhất là tràn đầy ở chỗ này mở động phủ ngưng tụ vĩnh hằng đế giới khí tức cận ký không thể tốt hơn chọn lựa một chỗ t r ư ơ n g trần chập ngón tay như kiếm bắt đầu ở trên tiên sơn mở đứng lên động phủ động phủ trên thực tế chính là ở trên ngọn núi mặt đào cái động sau đó làm cửa chế tắc một cái đơn giản dung nạp chỗ tu luyện đến phía sau liền không thế nào chú trọng hưởng thụ đấy một lòng chỉ là truy cầu cảnh giới càng cao hơn sau một lát trên tiên sơn một cái hoàn toàn mới động phủ xuất hiện t r ư ơ n g trần nhìn xem động phủ này có chút trầm âm ngón tay trong khi vung lên tại ngọn núi đỉnh lưu lại vài cái chữ to hồng ngông động phủ hai long nhẹ gật đầu t r ư ơ n g trần tiến nhập trong động phủ lúc đầu động phủ còn cần bố trí trận pháp phòng hộ bất quá hắn hiện tại không có s ắ n trận bàn t r ư ơ n g trần cũng không muốn quá mức phiền phức dứt khoát liền g ấ t lại hiện tại việc cấp bách là ngưng tụ vĩnh hằng đế giới khí tức cận ký vê anh động phủ cửa lớn đóng lại trong động phủ tại đông đảo linh thạch t ự c phẩm tán phát quang mang phía dưới cũng là không đến mức đen kịt một màu chương trần đi vào trong động phủ xuất ra tại nguyên hoàng thánh tông bí cảnh thế giới lấy được b q u a mặc dù nhắm mắt lại nhưng là chương trần thần nghiệm vẫn như cũ có thể cảm giác được bốn phía đình trệ thiên địa quy tắc những thiên địa quy tắc này đem so sánh với bắc minh đạo vực thiên địa quy tắc cho t r ư ơ n g trần một loại viên mãn tri ý vĩnh hằng đế giới thiên địa quy tắc tựa như so bắc minh đạo vực thiên địa quy tắc càng thêm hoàn mỹ mượt mà như một cái này khiến t r ư ơ n g trần có chút minh nộ đại thiên thế giới cùng trung thiên thế giới trên lý luận tới nói đều là từ khởi nguyên đại lục thượng phân cách mà ra khởi nguyên đại lục thiên địa quy tắc không thể tranh cãi là hoàn mỹ nhất không tì vết bởi vì hỗn độn thời kỳ đại chiến khởi nguyên đại lục tại kịch liệt chiến tranh ở trong phá toái thành lớn nhỏ không đều hình khối tản mắt hỗn độn các nơi những này hình khối đằng sau biến thành bây giờ đại thiên thế giới cùng nguyên bản hoàn mỹ không một tỷ vết thiên địa quy tắc cũng theo khởi nguyên đại lục phân liệt dựa theo phá toái hình khối lớn nhỏ bốn chỗ phân tán đến những n à y đại thiên thế giới cùng trung thiên thế giới phía trên hiện tại đại thiên thế giới thiên địa quy tắc nhìn viên mãn trên thực tế trương trần biết được đem so sánh với khởi nguyên đại lục thời kỳ thiên địa quy tắc cái này vĩnh hằng đế giới thiên địa quy tắc cũng có chút trăm ngàn chỗ hở thậm chí so với bắc minh đạo vực cùng vĩnh hằng đế giới so sánh còn muốn càng thêm phá toái không được đầy đủ tập trung ý chương trần bắt đầu lợi dụng đao chi pháp tắc cùng kiếm chi pháp tắc tại những n à y đỉnh trệ thiên địa quy tắc phía trên khắc chỉ cần tại vĩnh hằng đế giới thiên địa quy tắc phía trên khắc họa bước phát triển mới khí tức ấn ký như vậy tại bắc minh đạo vực khí tức ấn ký liền sẽ biến mất theo khi đó hắn chính là đại thiên thế giới đại đế thu hoạch được càng thêm hoàn mỹ thiên địa quy tắc gia trì thực lực tất nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên tỷ như phụ thân trương lan hắn tại bắc minh đạo vực thời điểm chiến lược cùng chương trần sử dụng đại đế thể nghiệm thẻ lấy được ngụy đại đế chiến lược không sai bị lắm nhưng là hiện tại trương lan đã so với khi đó mạnh mẽ mấy chục lần hơn trăm lần không chỉ mặc dù trong này cũng có trương lan đã từ đại đế nhất trọng đột phá đến đại đế nhị trọng nguyên、nhân. nhưng cũng đủ để chứng minh thay đổi khí tức ấn ký về sau t r ư ơ n g lan thực lực rõ rệt biến hóa t r ư ơ n g trần tất cả tâm thần toàn bộ ngưng tụ tại thiên địa trên quy tắc đao chi pháp tắc kiếm chi pháp tắc hai bút cùng vẽ tăng tốc khắc họa khí tức ấn ký tốc độ dựa theo tốc độ này t r ư ơ n g trần đ o á n t r ư ở n g nhiều nhất năm ngày thời gian là hắn có thể tại bốn phía tất cả thiên địa quy tắc phía trên lưu hắn lại khí tức ấn ký thời gian tại t r ư ơ n g trần ngưng tụ vĩnh hằng đế giới khí tức ấn ký thời điểm chậm rãi trôi qua tụi châu thì là tại trong khoảng thời gian này nhấc lên sóng to gió lớn tứ lại thế lực một trong có được thiên đế cường giả chấn giữ cực đạo đạo đạo Bác tin h tức vừa ra ưu châu sinh linh phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng sao lại có thể như thế đây chỉ là một cái vừa mới phi thăng đại đế gia nhập cực đạo đao tông coi như xong thế mà còn có thể được trao tặng thái thượng làm cho phải biết thái thượng làm cho tại toàn bộ cực đạo đao tông bên trong cũng chỉ có hai vị đại đế cường giả tối đỉnh may mắn thu hoạch được hai vị này đại đế tại toàn bộ h u châu uy danh hiến hách chiến lược đều có thể đứng vào h u châu tất cả đại đế top m t mươi một cái vừa mới phi thăng đại đế làm sao có thể đủ cùng so sánh càng thêm làm cho người không thể tin là cùng cực đạo đao tông thiên đế lao tổ xương hàn đao đế bình khởi bình t o ạ n cái này căn bản là thiên phương giả đàm một cái đại đế cũng muốn cùng thiên đế bình khởi bình t o ạ n một chút sinh linh thậm chí đem cái này trở thành trò lùa nói dùng để trêu chọc truyền bá tin tức này sinh linh chẳng qua là khi bọn hắn biết được tin tức này đầu mượn là tới từ cực đạo đạo đa đ ưu châu tứ đại thế lực thứ ba thần uy cổ tông thiên uy kiếm vực võ nguyên thanh tông cơ hội là tại đồng thời đối với ưu châu chiêu cáo tin tức bắc minh đạo vực mới phi thăng đại đế trương trần gia nhập bọn hắn chỗ thế lực trở thành trong môn tân nhiệm lão tổ tại bọn hắn trong tâm môn chương trần lời nói liền đại biểu không thể cự tuyệt phát chỉ lần này toàn bộ h u châu tất cả thế lực toàn bộ sinh linh đều mộng đây là tình huống như thế nào một vị đại đế còn có thể đồng thời gia nhập tứ đại thế lực đồng thời mỗi cái thế lực cho ra đáy ngộ đều là vượt qua bọn hắn tưởng tượng nguyên bản bọn hắn chấn kinh tại cực đạo đao tông sở trao tặng thái thượng làm cho cùng thiên đế lao tổ bình khởi bình t o ọ n hiện tại cái này nhất cử trực tiếp trở thành tam trưởng thượng tổ càng làm cho bọn hắn hoài nghi lên thế giới này tính chân thực nếu như thế giới này là thật làm sao lại có như thế không hợp t h i thường sự tình một chút cường giả kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ dứt khoát trực tiếp đi đến phi thăng đại điện muốn tìm tòi hư thực phi thăng đại điện thời khắc đều có thị vệ tại c h ấ n thủ nơi đó chuyện gì phát sinh c h ấ n thủ ở nơi đó thị vệ tất nhiên biết được một chút tin tức bọn hắn muốn biết được cái này bắc minh đạo vực vừa mới phi thăng đại đế chương trần đến tột cùng có tài đức gì để tứ đại thế lực đồng thời như vậy rất nhanh sớm nhất một nhóm cường giả đã tới phi thăng đại điện vô cùng lo lắng hỏi thăm c h ấ n thủ ở nơi đó lý hổ cùng tô tưởng khi phát sinh ở phi thăng đại điện cùng phi thăng ngoài đại điện mọi chuyện từ trong miệng hai người hêm thai nói thời điểm những cường giả này thế giới quan trực tiếp bị đánh đến vỡ nát để đạo tâm bị long đong cái này vừa mới phi thăng đại đế lại có thể cùng thiên đế cấp bậc cực đạo đao trưởng thượng tổ xương hàn đao đế một trận chiến hơn nữa còn là lực lượng ngang nhau đại chiến đại đế làm sao có thể đủ cùng thiên đế cường giả chiến đấu ở thiên đế trước mặt đại đế không phải phải cùng hài đồng bình thường non nớt sao càng m ẫ u chốt chính là chương trần là vừa vặn phi thăng a còn không có ngưng tụ vĩnh hằng đế giới khí tức c ấn ký còn không có ngưng tụ đại thiên thế giới cấp bậc khí tức c ấn ký giống như này cường đại ngưng tụ đằng sau chẳng phải là liên thiên đế đô không phải là đối thủ của hắn những cường giả này hào hứng đến một mặt mở mịt rời đi tình hình như thế kéo dài không dưới mười lần giảng giải đến làm cho muốn khoác lát tôn tưởng đều nói đến hơi không kiên nhẫn tại những cường giả này trở về về sau từ trong miệng của bọn hắn những tin tức này lại lần nữa trải qua hai lần truyền bá như vậy ba ngày về sau toàn bộ ưu châu thậm chí cả t r u n g quanh mấy cái châu cũng biết một sự kiện bắc minh đạo vực mới phi thăng đại đế trương trần lấy trung thiên thế giới phương diện đại đế chiến l ự c ác chiến thiên đế sương hàn đao đế bất bại cả hai lực lượng ngang nhau cái này khiến vô số sinh linh này đối với cái này vừa mới phi thăng đại đế trương trần sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ đến cùng là loại nào yêu nghiệt mới có tại h ể làm đến đ vượt qua đại đế cùng trong h hai ngày này có quan hệ với trương trần hết thể tin tức chẳng những không có giảm bớt ngược lại trở nên càng nhiều u châu cảnh nội những châu khác lục cường giả cũng càng ngày càng nhiều đặc biệt là võ nguyên thánh tông địa giới quản hạt bên trong còn là thị chi bọn hắn đều là muốn đến ưu châu dòm ngó cái kia tại trong khoảng thời gian ngắn liền uy dành chuyển xa đại đế trương trần một chút dị châu đại đế càng là đánh lấy nhất chiến thành danh dự định mà đến bọn hắn cũng không tin tưởng trương trần có thể cùng thiên đế một trận chiến chỉ cần bọn hắn khiêu chiến trương trần để trương trần hiện ra nguyên hình như vậy trương trần trong mấy ngày nay góp nhặt như thế đều sẽ ra chỉ ở trên người bọn họ võ nguyên thánh tông hồng nông đ ạ o phủ chương trần đối với tình huống ngoại giới hoàn toàn không biết lúc này hắn tất cả tâm thần đều tại thiên địa trên quy tắc một đoạn thời khắc trương trần thần sắc cứng lại quanh thân bỗng nhiên cách ra một cố cường đại khí tức cố khí tức này siêu việt mấy ngày trước trương trần không chỉ gấp mười lần bốn phía thiên địa quy tắc tại cố khí tức này phía giới lại chương hai trăm chín mươi mục tiêu mãn hoang luyện thể tháp chương hai trăm chín mươi mục tiêu mãn hoang luyện thể tháp chương trần trong mắt tràn ngập vẻ hưng vấn hắn cảm giác lần nữa đối mặt xương hàn đao đế làm giả hắn không cần hóa khí tam thanh thậm chí không cần nhất nghiệm thông thiên hắn cũng có thể cùng làm giả một trận chiến đồng thời cái này một trận chiến không còn là lực lượng ngăn nhau mà là Nghiền、ép. Không sai, nghiền、ép. Hắn hiện sai, ép. ép. trương ạ i thi không t i nghiền linh giai ể thể n đoạn nào, cũng có thể làm đến nghiền ép dục linh giai đoạn bất thủ kỳ làm có dục ép x hàn không đào Cũng đế ế Lam Già. i b trần Lam、Già、là dục linh mấy tầng, biết được ngược lại là lược. mấy một Già tầng, ngược Hồng biết hiện tại chiến về phần chiến tiên Ninh dục dự được có chút đoán phần Nhan thể t đế Về ư ơ n g t r đứng dậy nhớ tới ninh hồng nhan uy áp mạnh mẽ nhịn không được có chút trầm tư tỉnh thần giai đoạn t i ê n đế cường đại c ỡ nào trương trần cũng không hiểu biết chỉ có cùng chân chính một trận chiến về sau mới có thể biết hắn đến cùng phải hay không ninh hồng nhan đối thủ bất quá đem so sánh với lúc trước hắn phần thắng không thể nghi ngờ tăng lên không ít có lẽ s ử x u ấ t côn bằng c h i thân có thể có cùng đánh một trận thực lực lắc đầu t r ư ơ n g trần bất đắc dĩ cười một tiếng xem ra muốn thực hiện trước đó khiêu chiến còn nhất định phải tiến hành đánh dấu võ nguyên thánh tông đánh dấu đất có bốn cái một cái ở khu vực vòng trong ba cái ở hạch tâm khu vực mãng hoa n g luyện t h ể tháp t r ư ơ n g trần sờ lên cái cảm l ụ c thể của hắn có lẽ còn là ở vào đại đế cấp độ chỉ có cùng linh lực kết hợp về sau mới có thể đạt tới thiên đế dục linh cấp độ võ lệ nói qua khu vực vòng trong m ã n hoa luyện t h ầ tháp đối với đại đế cấp bậc nhục thân tăng lên cũng có được rõ rệt hiệu quả có lẽ trước tiên có thể đi cái này mãn g hoang luyện thể tháp tiến hành đánh dấu thuận tiện tu luyện rèn luyện một chút hiện tại nhục thân dựa theo trước kia đánh dấu quy tắc tại có cái gì đặc tính địa phương đánh dấu chỗ đánh dấu ban thưởng cũng cùng đặc tính này có chỗ liên quan nói không chừng tại mãn g hoang luyện thể tháp đánh dấu có thể trực tiếp thu hoạch được nhục thân chiến lược tăng lên cũng khó nói nghĩ như thế t r ư ơ n g trần lúc này liền hạ quyết tâm Cái đọc đánh dấu, mãng hoang luyện thể tháp. Đi thứ nhất thể Trương hoang hồng phụ, mãng luyện mông dấu, ra hẳn là đối với võ nguyên thánh tông những n à y nơi trọng yếu có hiểu biết tìm hắn dẫn đường có thể bất việc không ít vừa v ẫ n có thể thừa dịp thời gian này thương lượng một chút trở về bắc minh đạo vực công việc đưa tin qua đi trương trần liền tại động phủ trước đợi trương lan cũng không có để trương trần chờ đợi quá lâu thời gian vẹn vẹn thời gian qua một lát liền đã tới động phủ phụ cận bụi m à ngươi ngưng tụ vĩnh hằng đế giới khí tức ấn ký thành công trương lan mang theo thanh â m mừng rỡ từ nơi không xa chuyển đến trương trần nhìn thoáng qua trương lan lúc đến phương hướng hơi có chút kinh ngạc phụ thân ngươi cũng ở phụ cận đây hắn rõ ràng nhìn thấy trương lan là từ ninh hồng nhàn trương lan đi vào trương trần phụ cận đứng vững nhẹ nhàng cười một tiếng nơi này trên thực tế không chỉ có võ đế lao tổ cùng chiến t i ê n đế lao tổ võ nguyên thánh tông tất cả thái thượng trưởng lão ở chỗ này đều có đ ộ t vụ. bất quá một chút thái thượng trưởng lão không thế nào đến là được mới lộ ra nơi này có chút vắng vẻ nói đến đây trương lan nhìn thoáng qua bốn phía phát hiện không ai về sau tiến đến trương trần bên thay nhỏ giọng thầm thì những thái thượng trưởng lão này không dám tới là sợ bị chiến t i ê n đế lao tổ khảo thí nói là khảo thí trên thực tế chính là bị đánh nếu như ta không phải là vì chờ ngươi bế quan kết thúc ta cũng không ở nơi này chờ đợi sau khi nói xong trương lan vội vàng nhìn về phía chiến thiên đế ninh hồng nhan động p h ủ phương hướng xác định ninh hồng nhan chưa hề đi ra về sau trương lan mới thật dài thở dài một hơi không trách hắn như vậy thật sự là chiến thiên đế quá yêu chiến ngay cả đại đế đều không đông tha áp chế cảnh giới cùng bọn hắn những đại đế này một trận chiến mặc dù áp chế cảnh giới nhưng đối với tu vi lý giải cùng nội t ì n h dù sao còn tại đó kết quả có thể tưởng tượng được trương trần có chút rợ khóc rợ cười hắn liền nói nơi này làm sao một bóng người đều không có nguyên lai là nguyên nhân này trương lan nhớ tới chính sự vội vàng lại lần nữa hỏi thăm một tiếng bụi mà nguyên ngưng tụ vĩnh hằng đế giới khí chương trần ngay thâm hít một hơi trầm giọng nói hay là chuyện lúc trước bây giờ ta đã ngưng tụ khí tức ấ n ký phụ thân dự định khi nào trở về bắc minh đạo vực trở về bắc minh đạo vực bốn tựa như nghĩ tới điều gì t r ư ơ n g lan lộ ra một tia nụ cười ôn n h u đợi đến n g ư ơ i làm x o n g sự tình đằng sau lại mang ta về bắc minh đạo vực đi hiện tại việc cấp bách là của n g ư ơ i tu luyện trọng yếu mặc dù hắn rất muốn lập tức trở lại nhưng là hắn cũng rõ ràng t r ư ơ n g trần tất nhiên còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm hắn cũng không thể vì mình bản thân tư dục đi trì hoãn t r ư ơ n g trần tu luyện cái này nếu như bị trần chỉ nhu biết được còn không biết làm sao mang hắn t r ư ơ n g trần k h ẽ gật đầu phụ thân kia trước mang ta đi mãng hoa n g luyện thể tháp đi ta muốn đi xem một chút mãng hoa luyện thể tháp chương lan lông mày nữ lại cái chỗ kia đích thật là chỗ tốt đi đến tầng cao nhất đối với người h ẳ n là cũng có chỗ trợ t r ư ơ n g trần nghe vậy có chút hiếu kỳ phụ thần cái này mãng hoa n g luyện thể tháp hết thẻ có mấy tầng t r ư ơ n g lan phá vỡ không gian nhẹ nhàng cười một tiếng vừa đi vừa nói đi nói xong coi như trước tiến vào trong hư không t r ư ơ n g trần cũng không có do dự bước vào trong khe không gian trong hư không t r ư ơ n g lan mang theo t r ư ơ n g trần một bên tiến lên một bên lên tiếng giảng giải mãng hoa n g luyện thể tháp là võ nguyên thánh tông tối bảo tại toàn bộ h u châu đều là rất có n ổ i danh mặc dù là ở khu vực vòng trong bên trong nhưng là nó nơi đó quanh năm suốt tháng đều có đại đế cấp độ thái thượng trưởng lao tu luyện chân thủ khu vực bên ngoài cùng khu vực vòng trong các thái thượng trưởng lão ngày bình thường chính là tại mãng hoa n g luyện thể trong tháp tu luyện t r ư ơ n g trần thần sắc có chút hiểu rõ nói như vậy những thái thượng trưởng lão này cho dù là ở bên ngoài cũng không chậm trễ tu luyện thậm chí ở bên trong tu luyện nhục thân chiến l ự c tăng lên còn có thể càng nhanh hơn nói đến đây t r ư ơ n g lan phá vỡ không gian đi vào trong h i ệ n thế t r ư ơ n g trần theo sát phía sau phát hiện bọn hắn đã đi tới bí cảnh thế giới cửa vào môn hộ chỗ t r ư ơ n g lan xuất g a thuộc về mình màu trắng lệnh bài thân phận thủ ấn ngưng kết mở ra môn hộ đồng thời tiếp tục lúc trước lời nói về phần mãng hoa luyện thể tháp có mấy tầng cái này li xem ra cái này mãng hoang luyện thể tháp có thể làm cho nhục thể của hắn chiến lược đột phá trước mắt các độ nói cho cùng hắn bây giờ nhục thân chiến lược tu vi trên thực tế bất quá mới đại đế nhất trọng chỉ là bởi vì đột phá đại đế lúc nội t ì n h quá mức nồng hậu dày đặc lúc này mới tạo thành đục thể của hắn tuy là đại đế nhất trọng lại có thể nghiền ép đại đế hậu kỳ cường hành lúc này môn hộ tách ra quang mang màu vàng từng đạo minh văn màu vàng ở phía trên hiện hiện trương lan cất k ỹ lệnh bài đối với trương trần nhẹ nhàng cười một tiếng bụi mà chúng ta ra ngoài đi mạng hoa n g luyện thể tháp sẽ không để cho người thất vọng trương trần lấy lại tinh thần khẽ gật đầu hai người bước chân bước ra biến mất đang phát tán ra hảo quang màu vàng trong môn hộ chương hai trăm chín mươi mốt chúng ta gặp qua trương trần lão tổ nhập mạng hoa luyện thể tháp t những đệ tử này không chỉ là có vốn là ở khu vực vòng trong đệ tử nội môn còn có hẳn là ở ngoại vi khu vực đệ tử ngoại môn thậm chí còn có từ bí cảnh thế giới mà đến đệ tử hạnh tâm ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút thánh vương cảnh đỉnh phong thậm chí cả chuẩn đế cấp các t r ư ở n g lao khác từ tháp cao màu vàng bên trong đi vào đi ra cái này tháp cao màu vàng chia làm chín tầng mỗi một tầng đều có hơn ngàn mét độ cao cái a o vào nhất, đã đ cắm m mây m không thể gặp. ỗ cái võ này g ê n chín tầng tháp cao màu vàng không phải khác chính là huy danh vang vọng toàn bộ ưu châu h ụ c thân tu luyện thánh địa mang hoa luyện thể tháp một chút võ nguyên thánh tông bên ngoài thiên tiêu vì có thể tới đây tu luyện một lần thậm chí không tiếp tốn hao giá cả to lớn có thể nói cái này mãn hoa luyện thể tháp chính là võ nguyên thánh tông đệ tử kiêu ngạo đầu nguồn một trong thế lực khắc thiên tiêu muốn tu luyện một lần liền cần táng ra bại sản mà bọn hắn thân là võ nguyên thánh tông đệ tử tiến bảo mãng hoang luyện thể tháp tu luyện vẹn vẹn cần tốn hao một chút điểm cống hiến tông môn mà thôi làm một lần tông môn ban bố nhiệm vụ liền có thể lấy được điểm cống hiến tông môn người cầu còn không được ta tiện tay có thể đến loại tương phản này tâm lý để võ nguyên thánh tông đệ tử đặc biệt tiêu n ạ o trên quảng trường trên bầu trời trương trần hiếu kỳ đánh giá một chút phía trước tháp cao màu vàng mãng hoang luyện thể tháp hoàn toàn chính xác cùng cái tên bình thường tràn ng tựa như cái này tháp cao màu vàng là từ vô tận niên đại cổ lão mà đến trải rộng hơi thở của thời gian không chỉ như vậy còn có từng đợt như có như không khủng bố nhục thân u y áp từ tháp cao màu vàng bên trên truyền ra c ố này nhục thân u y áp để t r ư ơ n g trần đều có chút kinh hãi chí ít đều là thiên đế cấp bậc một t o a luyện thể tháp cao thế mà tản ra chí ít đều là thiên đế cấp bậc nhục thân u y áp bởi vì c ố này nhục thân u y áp để t r ư ơ n g trần đối với cái này mãng hoa luyện thể tháp càng thêm tò mò cái này mãng hoa luyện thể tháp là võ nguyên thánh tông cổ đế tiên tổ lưu lại bên dưới h ẳ n là có cái gì chưa từng bị người phát hiện huy trương lan phát giác được trương trần t h ầ n sắc mỉm cười trần nhi như thế nào không để cho ngươi thất vọng đi trương trần lấy lại tinh thần trịnh trọng điểm đầu mãng hoa n g luyện thể tháp danh bất hư truyền quả thật là một chỗ tu luyện thánh địa mặc dù còn không có tiến vào nhưng là trương trần đã biết được nó diệu dụng cái khác không nói vẹn vẹn nhục thân kia bị áp đã nói lên hết thảy trương trần quay đầu khép cười một tiếng phụ thân việc này không nên chậm trễ chúng ta tiến vào mãng hoa luyện thể tháp đi tiến vào mãng hoa luyện thể tháp về sau hẳn hẳn là có thể kích hoạt đánh dấu cơ hội tiến hành tại vĩnh hằng đế giới lần thứ nhất đánh dấu cái này mãng hoa n g luyện thể tháp là võ nguyên thánh tông đặc thù tu luyện thánh địa kích hoạt đánh dấu cơ hội không khó lắm để trương trần hiếu kỳ mong đợi là hệ thống đối với võ nguyên thánh tông bình xét cấp bậc trước đó trương trần suy đoán biết bình định là cổ đế cấp bậc nhưng chỉ chỉ là suy đoán chân chính như thế nào tiến vào mãng hoa n g luyện thể tháp về sau mới có thể biết được trương lan để lại cho trương trần một cái bóng lưng cùng một đạo mang theo ý cười thanh n m cửa vào tại tầng thứ nhất chúng ta trước tiên cần phải xuống dưới trương trần lắc đầu theo sát phía sau m ã n hoa luyện thể tháp lôi vào cũng không phải là môn hộ mà là một tầng tản g a huyền diệu khí tức bình chướng mà một tên lão giả tóc trắng từ bình chướng màu vàng bên trong đi ra một mặt phiên muộn tiến vào t ầ n g thứ tám lại thất bại còn bởi vậy bị nội thương đoán chừng phải tu dưỡng một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục tu luyện lão giả tóc trắng vừa mới xuất hiện trên quảng trường trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ tiếp theo một cái trước mắt t ừ n g đạo thanh â m cung kính ở trên quảng trường vang lên chúng ta gặp qua từ hàng thái thượng trưởng lão lão giả tóc trắng nghe vậy chen lấn chen gương mặt miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười đối với đông đạo hành lễ đệ tử giơ tay lên một cái chư vị không cần đa lễ hào hào tu luyện nói xong nụ cười biến mất trở nên có chút buồn bạ hiệu sự đông đạo đệ tử đưa mắt nhìn lao giả tóc trắng từ hàng rời đi một mặt vẻ sùng kính khi nào bọn hắn mới có thể cùng thái thượng trưởng lão bình thường tấn thăng trở thành đại đế cường dạ lao giả tóc trắng từ hàng đỗng nhiên bước chân trì trệ hơi kinh ngạc ngẩng đầu trương lan ngươi cũng tới tu luyện sao nhìn thấy từ hàng động tác đông đạo đệ tử theo bản năng ngẩng đầu chỉ thấy trên bầu trời một bóng người ngay tại hướng phía dưới hạ xuống thấy rõ ràng bóng người đằng sau đông đạo đệ tử vội vàng chắp tay hành lễ gặp qua trương lan thái thượng trưởng lão thanh âm đem so trương lan thái thượng trưởng lão là từ đó ngàn thế giới bắc minh đạo vực phi thăng mà đến ở chính giữa ngàn thế giới loại kia hoàn cảnh tu luyện đều có thể trở thành đại đế để bọn hắn kính ngưỡng không thôi bất quá ngày bình thường trương lan thái thượng trưởng lão không phải không thế nào vào xem mãng hoa n g luyện thể thao á p s làm sao hôm nay rảnh rỗi tới trước trương lan một bên rơi xuống một bên c ư ờ i nhạt một tiếng cũng không phải ta một người tới trần nhi cùng ta cùng đi hắn muốn đ ế n xem ta chính là dẫn đường trần nhi lão giả tóc trắng t ừ hàng thần sắp bỗng nhiên biến đổi có thể bị trương lan xưng là trần, nhi, chỉ có trương trần trương trần yêu nghiệt kia cũng tới không kịp nghĩ nhiều từ hàng vội vàng cung kính túi lầu xuống đối với thiên khung cung kính lên tiếng không biết trương trần lao tổ đến không có n ê n đón còn xin trương trần lao tổ thứ tội thanh â m run run vang vọng toàn bộ quảng trường nghe được thanh â m này trên quảng trường đông đảo võ nguyên thánh tông đệ tử thân thể chấn động trương trần lao tổ vị kia gần nhất tại vũ châu cùng chung quanh mấy châu c h i địa đều y d a n h chuyển x a tuyệt thế đại đế trương trần cựu đạo đao tông thái thượng võ nguyên thánh tông thần uy cổ tông thiên uy kiếm vực tam trường t h tổ kịp phản ứng đằng sau đông đảo võ nguyên thánh tông đệ tử vội vàng một chân quý xuống đối với thiên khung cung kính lên tiếng chúng ta tham kiến trương trần lao tổ. đại đế địch nội thiên đế bực này tuyệt thế đại đế thế chô không thể gặp t r ư ơ n g trần thân ảnh từ trong tầng mây rơi xuống n g h e được phía dưới thanh âm thần sắc có chút cổ quái nghe người khác gọi mình l ã o tổ làm sao như thế khó chịu đâu thân thể khẽ động cùng trương lan cùng nhau đáp xuống trên quảng trường bao quát tử hằng ở bên trong tất cả võ nguyên thánh tông đệ tử đều thần sắc của nghiệt nhìn chăm chú lên t r ư ơ n g trần bực này truyền kỳ đại đế có thể gặp một lần là vinh hạnh của bọn hắn chương trần đối với quỳ một chân trên đất đám người mỉm cười mau mau xin đứng lên ta chỉ là tới đây tu luyện các vị tùy ý lên tốt nói xong chương trần đối với tử hướng phía cửa vào bình t r ư ớ n g màu vàng đi đến việc cấp bách hay là giải tỏa đánh dấu cơ hội quan trọng mặc dù trương trần nói như thế đông đảo võ nguyên thánh tông đệ tử lại là một người không động đợi đến trương trần cùng trương lan đi vào bình t r ư ớ n g màu vàng đằng sau những đệ tử này mới lục tục đứng dậy liếc mắt n h ì nhau n đều thấy được trong mắt đối phương v ẻ hưng phấn bọn hắn hôm nay thế mà tận mắt thấy lúc trước chỉ là nghe nói tuyệt thế đại đế từ hàng n h ì n chăm chú lên bình t r ư ớ n g màu vàng một mặt thổ thức lúc trước cùng trương trần thời điểm chiến đấu hắn nhưng không có nghĩ tới trương trần sẽ có được như vậy vi danh quả nhiên là thế sự vô thưởng mấy ngày thời gian liền từ vắng vẻ vô danh đến uy c h ấ n tư phương mới vừa tiến vào bình t r ư ớ n g màu vàng chương trần trong đầu liền vang lên đã lâu thanh nhâm hệ thống nhắc nhở kiểm tra đo lường đến ký chủ tiến vào cổ đế cấp bậc thế lực võ nguyên thanh tông mãng hoa n g luyện thể tháp phù hợp điều kiện giải tỏa hai lần đánh dấu cơ hội xin hỏi ký chủ hiện tại phải t r ă n g đánh dấu chương hai trăm chín mươi hai đến mãng hoa n g luyện thể tháp tầng thứ chín vĩnh hằng đế giới lần thứ nhất đánh dấu chương hai trăm chín mươi hai đến mãng hoa luyện thể tháp tầng thứ chín vĩnh hằng đế giới lần thứ nhất đánh dấu cổ đế cấp bậc thế lực võ nguyên thanh tông giải tỏa hai lần đánh dấu cơ hội quả nhiên hệ thống đánh giá hình thức là thế lực này tại thế giới này đã từng đi ra cái gì cường giả cũng không phải là cần hiện tại thế lực này đã từng xuất hiện người mạnh nhất tòa c h ấ n võ nguyên thánh tông đã từng đi ra cổ đế cấp bậc cường giả như vậy võ nguyên thánh tông dựa theo bình xét cấp bậc chính là cổ đế cấp bậc thế lực cổ đế cấp bậc đánh dấu cơ hội hay là dòng giã hai lần chương trần khoe miệng nhịn không được có chút dơ lên cổ đế cấp bậc đánh dấu cơ hội nhớ không lầm hắn cũng bất quá là ở thế giới rùa về với bụi đất chi địa giải tỏa qua trừ cái đó ra lại không một chỗ cổ đế cấp bậc đánh dấu cơ hội hiện tại đi vào võ nguyên thánh tông vẹn vẹn cái thứ nhất mãng hoa n g luyện thể tháp liền giải tỏa hai lần đánh dấu cơ hội phải biết trừ mãng hoa n g luyện thể tháp võ nguyên thánh tông còn có ba cái đặc thù trọng yếu địa phương dựa theo ít nhất một chỗ giải tỏa một lần đánh dấu cơ hội tới tính như vậy cũng còn có thể lại giải tỏa ba lần đánh dấu cơ hội nói cách khác võ nguyên thánh tông c h í ít đều sẽ để hắn thu hoạch được dòng giã năm lần cổ đế cấp bậc đánh dấu cơ hội đây chính là dòng giã năm lần cổ đế cấp bậc đánh dấu cơ hội a cái này khiến trương trần làm sao không vui một bên trương lan nhìn thấy、trương、trần lộ ra dáng tươi cười có chút buồn bực bụi mạ ngươi vì sao bật cười còn có làm sao mới vừa tiến vào cửa vào ngươi liền không đi t r ư ơ n g trần nghe vậy từ trong vui sướng lấy lại tinh thần liền v ộ i vàng lắc đầu không có việc gì không có việc gì nơi này chính là mãn g hoa n g luyện thể tháp tầng thứ nhất ta đang khi nói chuyện t r ư ơ n g trần ánh mắt nhìn về phía phía trước trên mặt lộ ra từng k i a từng k i a hiếu k ỷ chỉ thấy phía trước có một cái rộng lớn quảng trường quảng trường này trải rộng từng đạo màu vàng thần bí minh văn khiến cho quảng trường tràn ngập n ồ n g đậm huyền diệu khí tức lúc này trên quảng trường lit nha lit nhít tất cả đều là ngồi xếp bằng b ó người Mà ở trên quảng chương lan khẽ gật đầu giảng giải cái này mãn hoang luyện thể tháp cũng không cần chính mình đi rèn luyện nhục thân vẹn vẹn luyện hóa những cái kia minh văn màu vàng tràn lan huyền diệu khí tức liền có thể tăng lên cường độ nhục thân chỉ bất quá những cái kia minh văn màu vàng tràn lan huyền diệu khí tức chính là tại nó uy áp bên dưới đứng thẳng cũng là một cái vấn đề cho nên mới phân chia loại nào tu vi ở đâu mấy tầng tu luyện t r ư ơ n g trần nghe vậy thần sắc nhưng thì ra là thế nói như vậy cái này mãn hoa n g luyện thể tháp chỗ huyền diệu ngay tại cái này minh văn màu vàng bên trong chỉ là đáng tiếc t r ư ơ n g trần nhìn một hồi minh văn màu vàng cái gì đều không có nhìn ra những vật này quá mức huyền diệu thần bí nhìn thường thường không có gì lạ nhưng lại tựa như không gì sánh được thâm ả o thậm chí cho t r ư ơ n g trần một loại cảm giác bọn chúng so lúc trước khắc họa khí tức ấn ký thiên địa quy tắc còn muốn huyền diệu chương lan ánh mắt nhìn về phía quảng trường một góc nhẹ nhàng cười một tiếng đi thôi đây chỉ là tầng thứ nhất đối với chúng ta cũng không có gì trợ giúp bên tiên là tiến về tầng cao hơn truyền thống lên xuống thông đạo việc này không nên chậm trễ chúng ta đi tầng thứ cao hơn đi nghĩ đến mạng hoang luyện thể tháp hết thể có trí tầng chương trần đ ỗ n g nhiên có chút hiếu kỳ phụ thân ngươi bây giờ có thể đến cái này mạng hoang luyện thể tháp tầng thứ mấy chương lan bất đắc dĩ cười cười tầng thứ tám ta chả hết không đi chỉ có thể đợi tại tầng thứ bảy tu luyện muốn đạt tới tầng thứ tám ta đoán chừng lục thể của ta cần đạt tới đại đế trung kỳ mới được bùi nhân huynh lời nói không cần phải nói tất nhiên là muốn đi trước tầng thứ chín chỉ có nơi đó. có lẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp chúng ta đi thôi nói xong trương lan đi đầu hướng phía lên xuống thông đạo đi đến trương trần t h ấ y thế theo sát phía sau hoàn toàn chính xác hiện tại việc cấp bách là đến càng thượng tầng hơn chỉ có như vậy hắn có thể an tâm đánh dấu ven đường bên trong đông đảo võ nguyên thánh tông đệ tử nhận ra trương lan thần sắc biến đổi đồng thời muốn vân an bất quá bọn hắn còn không có làm ra hành động liền bị trương lan ngăn lại tại n g ư ờ i khác lúc tu luyện lớn tiếng hô to vân an thế nhưng là tối kỵ hơi không cẩn thận liền sẽ để người tàu hỏa nhập ma thân là võ nguyên thánh tông thái thượng trưởng lão hắn nhất định phải là những đệ tử này cân nhắc tại đông đảo võ nguyên thánh tông đệ tử trong ánh mắt kính sợ trương trần hai người một đường thông s u ố t đi vào lên xuống thông đạo sau đó trương lan cùng trương trần tại lên xuống thông đạo trợ giúp bên dưới thuận lợi đã tới tầng thứ hai chỉ là đối với hai người mà nói đợi tại tầng thứ hai cũng không có tác dụng gì cùng lúc trước bình thường hai người ngăn lại ở trên quảng trường tu luyện các đệ tử v â n an tiến về lên xuống thông đạo đến tầng thứ cao hơn về phần những đệ tử này vì sao ở trên quảng trường tu luyện trương trần từ trương lan trong m i ệ n g biết được trong động phủ hiệu quả tu luyện muốn so ở trên quảng trường tốt hơn không chỉ gấp m ư ơ i lần nhưng lại cần tốn hao càng nhiều điểm cống hiến một chút đệ tử vì tiết kiệm điểm cống hiến lựa chọn tốc độ tu luyện chậm một chút quảng trường cái này khiến trương trần không khỏi cảm khái cái này không phải liền là k h á c loại giàu nghèo khác biệt s a o như vậy mấy lần về sau trương lan cùng trương trần đã tới tầng thứ sáu đem so sánh với một hai tầng nhân số chỗ này mắt trần có thể thấy biến thiếu đi trên quảng trường đã không nhìn thấy bóng người vết tích chỉ có một ít đóng chặt động phụ chứng minh tầng thứ sáu này có người đang tu luyện cái này cũng có thể lý giải có thể đến tầng thứ sáu chỉ có chuẩn đế cấp cường giả khác cho dù là vo nguyên thánh tông chuẩn đế cũng không phải hàng nát ngoài đường sắt mà là nội môn trưởng lao cấp bậc cơn ư g g i ả loại này có thời gian tới đây tu luyện thì càng ít trương lan cùng trương trần cùng lúc trước một dạng xuyên qua không còn sót lại mấy người quảng trường đi vào lên xuống thông đạo chỗ lên xuống trong thông đạo trương lan đối với trương trần giang tay ra đến tầng thứ bảy ta liền không thể đi lên với ngươi cần chính ngươi tiến về ngươi rời đi cái này mãng hoang luyện thể tháp thời điểm gọi ta một tiếng ta mang ngươi thăm một chút võ nguyên thánh tông địa phương khác trương trần nhẹ nhàng gật đầu ta đã biết phụ thân quang mang lấp lóe hai người biến mất tại lên xuống trong thông đạo m ã n hoang luyện thể tháp tầng thứ bảy tầng thứ bảy bên trong cùng tầng thứ sáu so sánh nhân số chỗ này càng là ít đến thương cảm lúc i này tu luyện liền không cần điểm cống hiến tự nhiên không có nguyện ý tại tốc độ tu luyện chậm hơn trên quảng trường tu luyện đến tầng lúc rời đi đánh hai lần môn hộ ta liền biết được chương trần đối với trương lan có chút chắp tay như vậy phụ thân bụi mà trước hết đi lên trương lan cười gật đầu t r ư ơ n g trần đi vào tầng thứ bảy lên xuống thông đạo tại trong quan g mang lái da biến mất tại tầng thứ bảy chương lan t h ấ y thế cũng xuất ra lệnh bài thân phận đi vào trong động phủ a n h tiếng h vang ở trong động phủ cửa lớn đóng lại mãn hoang luyện thể tháp tầng thứ tám chương trần thân ả n h tại biên giới quảng trường c h ố n g rông hiện hiện cảm giác bốn phía một cái huyền diệu khí t ứ c t r ư ơ n g trần nhịn không được hơi kinh ngạc nơi này huyền diệu khí t ứ c đối với hắn đã mang theo một tia huy áp cho dù là ở chỗ này tu luyện nhục thể của hắn cũng có thể nhanh chóng tăng lên bất quá nhìn thoáng qua tầng thứ tám duy nhất phong bế động phủ sau đại môn chương trần từ bỏ ý nghĩ này có người ở đây tu luyện như vậy thì chỉ có thể tiến về tầng cao nhất chín tầng tiến hành đánh dấu cùng tu luyện không do dự tại truyền t ố n g lên xuống thông đạo quang mang lấp lóe bên trong t r ư ơ n g trần biến mất tại tầng thứ tám mãng hoang luyện thể tháp tầng thứ chín chương trần thân ảnh chậm rãi hiện hiện nhìn thoáng qua phía trên toàn bộ mở ra động phủ cửa lớn hài lòng nhẹ gật đầu không ai như vậy thì ở chỗ này tiến hành đánh dấu đi tuy ý lựa chọn một tòa động phủ t r ư ơ n g trần đi và o h o a n h động phủ cửa lớn đóng lại chương trần tùy theo khoanh chân ngồi xuống hít sâu một hơi chương trần ở trong lòng mặc n i ệ m một tiếng hệ thống sử dụng một lần đánh dấu cơ hội ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được công pháp luyện thể hồng nông thế giới trải qua cổ đế cấp bậc chương 293. đội tu cổ đế công pháp đánh dấu huyền hoàng mẫu khí chương 293, đội tu cổ đế công pháp đánh dấu huyền hoàng mẫu khí nghe được trong đầu thanh âm hệ thống nhắc nhở chương trần sắc mặt vui mừng cổ đế cấp bậc hồng nông thế giới trải qua quả nhiên chính như lúc trước đoán một dạng tại cái này mãn g hoang luyện thể trong tháp đánh dấu lấy được ban thưởng cùng n ụ c thân có quan hệ như vậy tiếp xuống một lần đánh dấu cũng hẳn là cùng n ụ c thân có liên quan ban thưởng không kịp nghĩ nhiều chương trần trong đầu từng l u ồ n từng l u ồ n dòng lũ tin tức tràn vào trong ư một, một, một lát r u n g chương trần đem trong đầu tất cả dòng lũ tin tức tiếp thu mở hai mắt ra mang theo từng tia từng tia sợ hai thang phục cổ đế cấp bậc công pháp luyện thể thế mà cùng đột phá linh lực tu vị cổ đế một dạng tựa như tại sáng tạo một cái thế giới chân thật có cái này cổ đế cấp bậc hồng mông thế giới trải qua nhục thể của hắn đại đạo liền có thể thẳng tới cổ đế cảnh giới đây là hệ thống đánh dấu đoạt được, được cùng chương trần thể chất hoàn mỹ phù hợp căn bản không cần chương trần chính mình lại đi tìm tòi sáng tạo công pháp đây không thể nghi ngờ là cho chương trần tiết kiệm thời gian dài có thể có càng nhiều thời gian dùng vào tu luyện những người tu luyện khác sở dĩ khó mà đột phá cảnh giới càng cao hơn trừ bản thân cảnh giới khó mà đột phá bên ngoài còn có một cái trọng yếu nhất gian nan nhất một điểm cần bọn hắn đi vượt qua thôi diễn sáng tạo công pháp những người tu luyện khác tại đạt tới đại đế về、sau. liền cần đi sáng tạo công pháp thuộc về mình sau đó từng bước một tu luyện tìm tòi căn cứ tu vi tăng lên từng bước một hoàn thiện công pháp để công pháp có thể tiến lên đến tầng thứ cao hơn chỉ có công pháp tiến lên về sau tu vi của bọn hắn mới có thể tùy theo tăng lên lúc này một vị đại đế thu hoạch được thiên đế thậm chí cả cổ đế cấp bậc công pháp tu luyện cũng không thể trực tiếp tu luyện chỉ có thể dùng để tham khảo tham khảo đạt thành đại đế cảnh giới về sau nhất định phải công pháp hoàn mỹ phù hợp tài năng của mình tiến hành tu luyện không phải vậy tu luyện tất nhiên sẽ xuất hiện được rẽ nhẹ thì tẩu hòa nhập mà nặng thì trực tiếp thân vẫn đạo tiêu nếu như thu hoạch được cổ đế cấp bậc công pháp có thể trực tiếp tu luyện như vậy thế gian này chỗ tồn tại cổ đế cường giả cũng sẽ không chỉ có như vậy số lượng khi sâu một hơi chương trần một lần nữa hai mắt nhắm lại bắt đầu cải tu công pháp công pháp luyện thể đổi tu đem so sánh với linh lực tu vi đổi tu đơn giản rất nhiều cũng không cần tán đi nguyên bản cường độ nhục thân bởi vì cường độ nhục thân vốn là tồn tại muốn sửa đổi đã không có khả năng chỉ có dùng càng thêm tinh thâm công pháp đi lấy thay mặt nguyên bản công pháp hơi chuyển động ý nghĩ một chút cổ đế cấp bậc hồng mông thế giới trải qua bắt đầu vận chuyển chạy xuôi qua nguyên bản thiên đế cấp bậc hồng mông thế giới trải qua chi thời gian dần trôi qua chương trần trên thân thể một cỗ huyền diệu khí tức phát ra theo cải tu công pháp chương trần nhục thân huy áp cũng đang từng bước tăng cường mãng hoang luyện thể tháp tầng thứ chín hoàn toàn yên tĩnh thời gian trôi qua rất nhanh ba canh giờ thời gian liền đi qua tại ba canh giờ này bên trong tầng thứ chín vẫn như cũ cùng lúc trước bình thường không có chút nào âm thanh có thể đến mãng hoang luyện thể tháp tầng thứ chín đều là cường độ nhục thân đạt tới đại đế hậu kỳ cường giả mà muốn cho cường độ nhục thân đạt tới đại đế hậu kỳ cho dù là đại đế đỉnh phong cường giả cũng vô pháp làm đến nhục thân rèn luyện đem so sánh với linh lực tu vi tăng lên càng thêm gian nan điểm này cho dù là tại khả năng đặc biệt nhục thân cận chiến võ nguyên thánh tông cũng là như thế bình thường đều là đợi đến linh lực tu vi tăng lên tới t ầ n g thứ cao hơn về sau lại đến tiến lên cường độ nhục thân khiến cho linh l ự c hai loại chiến l ự c miễn cưỡng duy trì cân bằng giống chương trần loại này linh lực tu vi cùng nhục thân t ề đầu t ị n h tiến thậm chí cường độ nhục thân vượt qua linh lực tu vi ít càng thêm ít trong đ ộ n phủ chương trần chậm rãi mở hai mắt ra thân sắc không hề bận tâm đổi tu cổ đế cấp bậc hồng mông thế giới trải qua hoàn thành mà lúc này nhục thể của hắn tu vi cũng đã đạt đến đ vẹn vẹn cải tu công pháp liền khiến cho nhục thân tu vi t i n h tiến dòng dã lựa trọng đối với lần này đánh dấu trương trần phi thường hài lòng nhục thân tu vi tăng lên ngược lại là thứ yếu chính yếu nhất hay là thu được cổ đế cấp bậc nhục thân công pháp tu luyện có cái này về sau trên cơ bản nhục thân tu luyện liền có thể tránh lo âu về sau cảm nhận được bốn phía nồng nặc cơ hồ biến thành thực chất minh văn màu vàng huyền diệu khí thức trương trần nhịn không được có chút trầm âm cuối cùng trương trần vẫn lắc đầu một cái thôi hay là trước tiên đem đánh dấu cơ hội sử dụng đi đánh dấu về sau lại đếm thử dùng những n à y huyền diệu khí t ứ c tu luyện cũng không mượt nguyên bản t r ư ơ n g trần là muốn dò xét một chút mãng hoa n g luyện thể tháp không giống bình thường chỗ càng nghĩ t r ư ơ n g trần hay là cảm giác đánh dấu trọng yếu hơn đánh dấu về sau nếu như thực lực có thể tăng lên như vậy đằng sau dò xét cái này mãng hoa n g luyện thể tháp cũng có thể càng thêm dễ dàng một chút t r ư ơ n g trần từ nhìn thấy mãng hoa n g luyện thể tháp bắt đầu một mực cảm giác nơi này không giống bình thường tôn kia cổ đế cường giả hẳn là trong này lưu lại cái gì không phải vậy cái kia cổ thiên đế cấp bậc nhục thân u y áp căn bản là không có cách đạt được giải thích một lần nữa hai mắt nhắm lại chương trần đấy lòng mặc niệm một tiếng hệ thống đem mãng hoao nói xong thanh âm hệ thống nhắc nhở hợp thời vang lên ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được ba sợi huyền hoàng mẫu khí lần này đánh dấu đánh dấu cơ hội đã thành công không cách nào lại lần đánh dấu còn xin ký chủ tiếp tục tìm kiếm kế tiếp đánh dấu giải tỏa đánh dấu cơ hội tiến hành đánh dấu n g h e được trong đầu thanh âm hệ thống nhắc nhở chương trần thần sắc cứng lại lần này đánh dấu ban thưởng là ba sợi huyền hoàng mẫu khí huyền hoàng mẫu khí huyền hoàng mẫu khí là cái gì chương trần hết sức rõ ràng g i a thiên đ i ệ mặt đất là do huyền hoàng chi khí cấu tạo mà huyền hoàng chi khí lại là từ huyền hoàng mẫu khí bên trong phân tán mà ra. có thể nói một sợi huyền hoàng mẫu khí liền có thể là ước vạn vạn huyền hoàng chi khí huyền hoàng chi khí đối với cường độ nhục thân tăng lên có được rõ rệt hiệu quả t r ư ơ n g trần đã từng ngay tại côn bằng khư huyền hoàng trong bí cảnh từng thu được huyền hoàng cỏ chỉ bất qua những cái k i a huyền hoàng cỏ vẹn vẹn có một ít huyền hoàng chi khí mà thôi cùng chân chính phần t ú y huyền hoàng chi khí so sánh những cái k i a huyền hoàng cỏ cũng có chút không đáng chú ý mà huyền hoàng chi khí tại huyền hoàng mẫu khí trước đó càng là kém cách xa vạn giảm hãn lần này đánh dấu đoạt được ba sợi huyền hoàng mẫu khí nếu như luyện hóa lại có thể để nhục thể của hắn tu vi tăng lên tới loại cảnh gi chỉ thấy phía trước ba sợi tựa như ẩn chứa thiên địa vạn vật màu vàng sáng khí thể ngay tại phiêu động theo bọn chúng phiêu động chương trần thậm chí có thể cảm giác được bốn phía thần bí minh văn màu vàng đều tại đi theo lấy cùng nhau nhảy múa phát giác được đây hết thảy t r ư ơ n g trần thần sắc khẽ giật mình những n à y màu vàng thần bí minh văn thế m à c ù n g huyền hoàng mẫu khí có chỗ liên quan mãng h o a n g luyện thể tháp mãng h o a n g bốn xuê b a n tay ra đem huyền hoàng mẫu khí giữ tại trong lòng bàn tay chương trần nhịn không được rơi vào trầm tư hắn cảm giác hắn lần này giống như đánh bậy đánh bạn tại đánh dấu thu hoạch được huyền hoàng mẫu khí đồng thời l ụ c thân tu vi tiêu thăng đại đế đ ỉ n h phong chương hai trăm chín mươi bốn n ụ c thân tu vi tiêu thăng đại đế đ ỉ n h phong huyền hoàng mẫu khí là đại biểu hết thể có thực chất hình thái nguyên bản cấu tạo chi lực có thể nói chư thiên vạn giới ở trong chỉ cần là có thực thể đều có huyền hoàng mẫu khí thân ảnh ở bên trong nó chính là cấu tạo hết thể có vật tật h thể đầu g ư ợ n cái này mãn g hoa n g luyện thể thắp cũng là tính thực chất vật thể có thể cùng huyền hoàng mẫu khí có quan hệ không kỳ quái để trường trần khiếp sợ là những này minh văn m à vàng lại có thể cùng huyền hoàng mẫu khí hòa lẫn khi nhìn đến huyền hoàng mẫu khí thời điểm bọn chúng t ự như thấy được thất lạc thật lâu thân nhân bình thường. cái này có chút khó tin có thể cùng huyền hoàng mẫu khí sinh ra loại này chặt chẽ liên hệ nói rõ những này thần bí minh văn màu vàng cùng huyền hoàng mẫu khí là cung cấp chỉ có ngang nhau địa vị mới có thể sinh ra loại này tựa như thân nhân bình thường liên hệ cùng phản ứng nghĩ đến loại khả năng này chương trần nhịn không được hút mạnh thở ra một hơi cái này mãn g hoang luyện thể tháp đến cùng là b ự c nào lai lịch lại có thể cùng huyền hoàng mẫu khí loại này cấp bậc cao đồ vật cung cấp cổ đế đây chính là cổ đế chi vẹn vẹn hấp thu những n à y thần bí minh văn màu vàng tràn lan huyền diệu khí tức liền có thể tăng lên nhục thân tu vi những n à y thần bí minh văn màu vàng hẳn là cùng huyền hoàng mẫu khí một dạng đối với nhục thân có được to lớn tăng lên tác dụng năng lượng khắc h ỏ a m à thành cho nên nó vẹn vẹn tràn lan khí tức liền có thể đối với tu sĩ nhục thân có được to lớn tăng lên tác dụng thậm chí trương trần còn có một loại suy đoán lớn mật những n à y thần bí minh văn màu vàng dứt khoát chính là huyền hoàng mẫu khí là nguyên vật liệu đến khắc họa bởi vì trương trần thật sự là nghĩ không ra đến cùng là năng lượng gì có thể cùng huyền hoàng mẫu khí cung cấp còn có được một dạng hiệu quả lắc đầu trương trần không tiếp tục đi, truy đến cùng. nguyên bản hắn là muốn tìm tòi hư thực nhưng là hiện tại xem ra thực lực của hắn hay là không quá đủ muốn dọ xét cái này mãn g hoang luyện thể t h ắ p chân chính nội tình cùng bí mật hắn còn cần đem thực lực tăng lên tới tầng thứ cao hơn mới được chí ít hắn hiện tại còn chưa đủ cấp bậc này lấy lại bình tĩnh trương trần ánh mắt nhìn về phía trong lòng bàn tay an tĩnh nằm huyền hoàng mẫu khí vẹn vẹn nắm b ọ n chúng trương trần cũng có thể cảm giác được nhục thân của mình đang thong thả tăng cường mặc dù rất nhỏ lại là thật sự tăng cường cái này ba sợi huyền hoàng mẫu khí chính là hắn hiện tại có thể nhanh chóng tăng thực lực lên trọng yếu nhất vật chỉ cần luyện hóa cái này ba s l trong chốc lát một cỗ không gì sánh được thuần túy không gì sánh được nồng đậm không cách nào đo đạc khủng bố năng lượng liền tại trường trần thể nội trợ hiện cỗ năng lượng này để trương trần âm thầm kinh hai đây chính là huyền hoàng mẫu khí năng lượng a không dám suy nghĩ nhiều chương trần vội vàng vận chuyển vừa mới đổi tu hồng mông thế giới trải qua luyện hóa lên những năng lượng này luyện hóa đồng thời t r ư ơ n g trần cũng có chút may mắn may mắn hắn lúc trước đánh dấu cổ đế cấp bậc hồng nông thế giới trải qua luyện hóa năng lực đạt được to lớn tăng lên không phải vậy vẹn vẹn thiên đế cấp bậc hồng nông thế giới trải qua luyện hóa trình độ tại luyện hóa cái này huyền hoàng mẫu khí thời điểm tất nhiên sẽ s ó i mòn rất nhiều tinh thuần năng lượng bây giờ có cổ đế cấp độ hồng nông thế giới trải qua liền không có bực này nối lo về sau một khi vận chuyển huyền hoàng mẫu khí năng lượng một tơ một hào đều không có không công hao tổn toàn bộ hóa thành n ụ c thể của hắn tu vi tại huyền hoàng mẫu khí năng lượng bị không ngừng luyện hóa bên dưới chương trần n ụ c thân tu vi bắt đầu nhanh chóng tăng lên một lúc lâu sau, trương trần lại lần nữa hấp thụ một sợi huyền hoàng mẫu khí cùng lúc trước bình thường vận chuyển hồng m ô n g thế giới trải qua luyện hóa thời gian trôi qua lại lần nữa đi qua một canh giờ trương trần phun ra một ngụm trọc khí chậm rãi mở hai mắt ra hai canh giờ luyện hóa hai sợi huyền hoàng mẫu khí mà cái này hai sợi huyền hoàng mẫu khí trực tiếp đem hắn nhục thân tu vi trực tiếp tăng lên tới đại đế đ ỉ n h phong không sai chính là đại đế đ ỉ n h phong cấp độ nhục thân tu vi hiện tại trương trần cảm giác vẹn vẹn nhục thân chiến lực là hắn có thể cùng thiên đế sánh vai cái này huyền hoàng mẫu khí quả nhiên là không thể tưởng tượng nội cương đại túi đầu xuống nhìn thoáng qua trong tay còn lại cuối cùng một sợi huyền hoàng mẫu khí có chút chấm âm hiện tại hắn liền xem như luyện hóa cái này một sợi huyền hoàng mẫu khí cũng vô pháp để nhục thân tu vi đột phá bình t h ư ớ n g đạt tới thiên đế cấp bậc nhục thân tu vi muốn đột phá thiên đế cần để cho nhục thân của mình sinh ra thế giới chi lực loại tiêu kinh khủng tiêu hao một sợi huyền hoàng mẫu khí căn bản là không có cách làm đến nói cách khác hắn hiện tại luyện hóa cái này sợi huyền hoàng mẫu khí cơ hội là tương đương với lãng phí một cách vô ích nhiều lắm là chỉ có thể để đại đế đình phong n ụ c thân tu vi càng thêm vững chắc một chút chứ cái đó ra không còn có tác dụng khác t r ư ơ n g trần đ o á n chừng muốn để nhục thân tu vi đột phá thiên đế chí ít cần ba trăm sợi trở lên huyền hoàng mẫu khí mới được đứng dậy t r ư ơ n g trần thâm hít một hơi ở trong lòng làm ra một cái quyết định đem cái này còn lại một sợi huyền hoàng mẫu khí đưa cho hắn phụ thân trương lan chỉ cần trương lan luyện hóa cái này một sợi huyền hoàng mẫu khí tất nhiên có thể làm cho nhục thân tu vi trong khoảng thời gian ngắn thực hiện tiêu thăng nói không chừng đối với khôi phục thái cổ thánh thể cũng có nhất định trợ giút phản ứng hắn dùng cũng là lãng phí trạng tắt thành cho hắn phụ thân đây cũng là để phụ thân trở về bắc minh đạo vực trước đó cuối cùng tăng lên một ít thực、lực. nghĩ đến liền làm trương trần mở ra động phủ cửa lớn. hướng truyền thống lên xuống thông đạo mà đi sau đó chính là tiến về tầng thứ bảy đem huyền hoàng mẫu khí giao cho hắn trong quang mang nói ra chương trần thân ảnh biến mất tại tầng thứ chín bên trong mãng hoang luyện thể tháp tầng thứ chín vẫn như c ũ hoàn toàn yên tĩnh không có chút nào sinh khí chương hai trăm chín mươi lăm khai phát đến cực hạn chạy ngân thần giáp tiếp xuống dự định chương hai trăm chín mươi lăm khai phát đến cực hạn chạy ngân thần giáp tiếp xuống dự định cưới truyền thống lên xuống thông đạo chương trần đi tới mãng hoang luyện thể tháp tầng thứ tám bất quá cũng không có ở đây dừng lại mà là lần nữa cư truyền thống lên xuống thông đạo đi đến tầng thứ bảy tại r Trần ư ơ n định đem còn g dự đem l cuối c ù nhục g một sợi u mẫu y ề n hoàng khí g i a h thân chương lan tu vi đạt i ế n cảnh bí tới h g i đại đế đình phong thời điểm tại thái sơ thánh địa đánh dấu đại đế cấp bậc trưởng thành loại thần minh chạy ngân thần giáp vi năng triệt để bị kích phát đến cực hạn hiện tại chạy ngân thần giáp đối với nhục thân chiến lược giá trị đã một trận ế ngón kinh n ư i gấp l tay đánh tảng đá thanh âm tại yên tĩnh tầng thứ bảy vang lên oanh thanh âm chưa dứt động phủ môn hộ liền hướng phía phía trên dâng lên phát ra một trận tiếng oanh minh trương lan đứng tại trong đậu phủ thần s á c hơi kinh ngạc trần nhi ngươi tu luyện kết thúc cái này tính toán đâu ra đấy hắn bất quá mới tiến vào mấy canh giờ thời gian mấy canh giờ t r ư ơ n g trần liền tu luyện kết thúc mặc dù trương trần thiên phú kinh người nhưng là hiện tại tốt xấu là đại đế tổng hẳn là thu liễm một chút đi hay là nói trương trần muốn đi trước võ nguyên thánh tông địa phương khác nhìn xem chỉ là tiếp theo một cái trước mắt trương lan con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại lên tiếng kinh hô trần nhi ngươi người ngươi ngươi n ụ c thể của ngươi tu vi cảm giác được trương trần trên thân thể như ẩn như hiện khủng bố n ụ c thân u y áp trương lan trực tiếp chấn kinh đến nói không nên lời một câu đầy đủ đến chương này n ụ nhục c có có chí thân tu vi, đại đế đỉnh phong. Đây là nhục thân tu vi đạt tới thể Thậm t đỉnh phong. đỉnh có có phong kinh khủng. Đây uy sau uy vi vi về Đại đại mới áp. áp vẹn vẹn đế đế là r trần nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng trên thực tế ta là có chỗ cơ duyên không phải vậy ta cũng vô pháp như thế nhanh chóng tăng lên n ụ c thân tu vi cơ duyên t r ư ơ n g lan v ẻ khiếp sợ hơi thu liễm hơi nghi hoặc một chút cơ duyên gì trong chấp nhóm này t r ư ơ n g lan đem hết t h ể có thể nghĩ tới đồ vật đều m u ố n kết quả lại là không hề suy nghĩ bất cứ điều gì đến t r ư ơ n g lan vắt hết vóc đều muốn không ra cơ duyên gì có thể làm cho t r ư ơ n g trần n ụ c thân tu vi tăng lên nhanh chóng như vậy phải biết t r ư ơ n g trần mấy canh giờ trước kia n ụ c thân tu vi còn vẹn vẹn đại đế một tầng a cái này bao ngắn thời gian liền tiêu thăng đến đại đế đình phong cái này cơ duyên gì có ngưu như vậy chương trần chỉ chỉ đậu mỉm cười trước lúc này phụ thân chúng ta trước tiến vào đậu phủ đi h u y ề n hoang vũ khí quá mức chân quý hay là không cần ở bên ngoài bại lộ tốt mặc dù nơi này tu luyện đều là võ nguyên thánh tông đại đế cừng giả nhưng v ị phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện hay là cẩn thận một chút tốt đến lúc đó thêm ra một chút phiền toái không cần thiết ngược lại tổn thương võ nguyên thánh tông hài hòa không khí t r ư ơ n g lan thâm hít một hơi trọng trọng gật đầu vậy trước tiên vào động phủ c h ố sâu hắn hiện tại bức thiết mới biết chương trần là thu được loại nào cơ duyên đạt tới khủng bố như thế tăng l ê n o a n h chương trần mới vừa tiến vào động phủ môn hộ liền một lần nữa đóng lại trong động phủ không có cái gì chương ỉ có t trần phát gặp màu à v trương lan bộ này dáng vẻ vội vàng có chút buồn cười lắc đầu giơ bàn tay lên chậm rãi mở ra ta nói tới cơ duyên chính là vợt này trương lan vội vàng thay đổi ánh mắt nhìn về phía trương trần mở ra bàn tay chỉ gặp trong bàn tay một sợi màu vàng sáng huyền diệu khí thể ngay tại trên dưới phiêu động không biết có phải hay không ảo giác t r ư ơ n g lan cảm giác cái này sợi huyền diệu khí tức đang tung bay thời điểm trong động phủ minh văn màu vàng cũng tại tùy theo phiêu động cảm nhận được màu vàng sáng huyền diệu khí thể bên trong tràn ngập tinh thuần năng lượng t r ư ơ n g lan chỉ cảm thấy nhục thân có chút không nghe sai khiến đứng lên nhục thể của hắn ngay tại la lên luyện hóa hết cái này một sợi màu vàng sáng huyền diệu khí thể cưỡng ép nhịn xuống loại cảm giác này t r ư ơ n g lan n g n g đầu một mặt mê hoặc trần nhi đây là vật gì vì sao ta cảm giác nó đối với nhục thân có lực hấp dẫn thật lớn ngay vậy chưng trần mịm cười vật này tên là huyền hoàng mỗ khí huyền hoàng mỗ khí trương lan thân thể chấn động mạnh một cái một mặt không thể tin nhìn về phía trương trần trong lòng bàn tay lẳng lặng lặng n ằ m màu vàng sáng huyền diệu khí thể v ậ t này là huyền hoàng mẫu khí khó trách đối với nhục thân có được mãnh liệt như thế lực hấp dẫn là huyền hoàng mẫu khí lời nói vậy liền hết t h ể có thể hiểu còn có trương trần lúc trước nhục thân tu vi nhanh chóng tiêu thang trương lan cũng nghĩ đến điểm mấu chốt trương trần tất nhiên là luyện hóa một chút huyền hoàng mẫu khí lợi dụng bên trong khủng bố tinh thuần năng lượng tăng lên nhục thân tu vi đây là huyền hoàng mẫu khí trương trần nhẹ nhàng cười một tiếng đây là ta tại mãng hoa luyện thể tháp tầng thứ chín phát hiện hết thể đem n ụ c thân tu vi tăng lên tới đại đế đ ỉ n h phong còn lại cái này một sợi ta cho dù luyện hóa cũng là vô dụng chẳng phụ thân ngươi cầm lấy đi luyện hóa tăng lên một chút n ụ c thân tu vi t r ư ơ n g lan thần sắc xứng sở có chút mở mịt mầm đầu đây là cho ta đồ vật chân quý như thế trần nhi ngươi hẳn là h ả o h ả o bảo tồn mới là đợi đến về sau nói không chừng có thể trợ giúp ngươi n ụ c thân tu vi đột phá thiên đế cấp độ t r ư ơ n g trần đem huyền hoàng mẫu khí đối với trương lan phương hướng nhẹ nhàng ném đi khẽ lắc đầu n ụ c thân tu vi đột phá thiên đế ta là sẽ đột phá bất quá đột phá thời điểm không kém cái này một sợi huyền hoàng mẫu khí phụ thân ngươi liền thu cất đi. thực lực ngươi bây giờ có chút không đủ ta muốn để cho ngươi thực lực tăng lên một chút trương lan nghe vậy có chút trở mặc hoàn toàn chính xác hắn đi vào vĩnh hằng đế giới về sau tại thường nhân trong mắt hắn tăng lên phi thường cấp tốc thực lực đã xa không phải ngày xưa nhưng so sánh chỉ là loại này tăng lên tại trương trần trước mặt cũng có chút không đáng chú ý hít sâu một hơi điều chỉnh một chút cảm xúc về sau trương lan nhẹ gật đầu như vậy phụ thân liền nhận lúc đầu hắn là muốn đi lên là trương trần trải đường kết quả không nghĩ tới kết quả là là trương trần đang vì hắn trải đường cái này thật sự là tràn đầy hí k ị c tính trương lan nắm qua không trung huyền hoàng mẫu khí thần s ắ c trở nên kiên định như vậy mục tiêu tiếp theo chính là không trở thành trần nhi liên lụy đi thấy thế trương trần hài lòng gật đầu này mới đúng mà đến lúc đó trở về bắc minh đạo vực phụ thân ngươi cũng tốt ở trước mặt mẫu thân biểu hiện tốt một chút biểu hiện trương lan nghe vậy nhịn không được cười mắng một tiếng ngươi tiểu t ử này ngược lại là t r e o chọc lên phụ thân ngươi tới nói đến đây trương lan t i ê u dung có chút thu liễm trầm giọng nói ta cần bế quan luyện hóa cái này một sợi huyền hoàng mẫu khí đoán chừng cần mấy ngày thời gian mới có thể toàn bộ luyện hóa sau đó ngươi đi vo nguyên thánh tông địa phương khác ta chỉ sợ không có cách nào cùng đi với ngươi t r ư ơ n g trần cười lắc đầu phụ thân ngươi bế quan tăng thực lực lên chính là ta sau đó cũng có chuyện muốn đi làm t r ư ơ n g lan có chút hiếu kỳ sự tình gì t r ư ơ n g trần mang trên mặt một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt thời hận lên tiếng khiêu chiến chiến thiên đế thả hồng nhan chương hai trăm chín mươi sáu khiêu chiến ninh hồng nhan như ngươi mong muốn chương hai trăm chín mươi sáu khiêu chiến ninh hồng nhan như ngươi mong muốn khiêu chiến chiến thiên đế ninh hồng nhan t r ư ơ n g lan thân thể chấn động nhịn không được nhìn thật sâu một chút t r ư ơ n g trần mấy ngày trước kia t r ư ơ n g trần hoàn toàn chính xác nói qua câu nói này nói hắn khắc họa vĩnh hằng đế giới khí tức ấn ký về sau sẽ khiêu chiến chiến t i ê n đế hiện tại trương trần chẳng những minh khắc vĩnh hằng đế giới khí tức c â n ký liền ngay cả nục thân tu vi cũng từ đại đế nhất trọng tăng lên tới đại đế đ ỉ n h phong thực lực đại tiến nguyên bản lúc trước trương lan là muốn khuyên can trương trần khiêu chiến bất quá bây giờ trương lan do dự một chút cũng không có lựa chọn khuyên can mà là khuyên bảo một tiếng trần nhi ngươi bây giờ thực lực mặc dù tăng lên rất nhiều nhưng chiến thiên đế lao tổ dù sao cũng là tinh thần giai đoạn thiên đế cực giả đánh với nàng một trận nhất định phải chú ý cẩn thận tại trong tiềm thức của hắn bây giờ trương trần cùng chiến thiên đế là có lực đánh một trận chỉ là đến tội cùng ai thắng ai t h u a h ắ n không được do bất quá mặc kệ ai thắng ai thua đây cũng chỉ là luật b à n chương trần an nguy vấn đề là không có sự tình gì dù là chương trần không địch lại chiến thiên đế cũng tất nhiên sẽ hạ thủ lưu t ì n h chương trần nghe vậy n h a răng cười một tiếng phụ thân yên tâm ta tất nhiên sẽ cẩn thận ta chỉ là muốn nhìn xem tỉnh thần giai đoạn thiên đế đến tột cùng mạnh đến loại trình độ nào nói đến đây chương trần có chút lui lại hai bước đối với chương lan chắp tay như vậy phụ thân trần nhi trước hết rời đi ngươi ở chỗ này luyện hóa huyền hoàng mẫu khí đi ta hy vọng tại lần sau nhìn thấy phụ thân thời điểm phụ thân thực lực của ngươi đã tiến nhanh chương lan nhịn không được lắc đầu thật sự là càng ngày càng không biết lớn nhỏ đi thôi đi thôi ta cũng hy vọng tại ta bế quan kết thúc về sau có thể nghe được ngươi chiến thắng chiến thiên đế lao tổ tin tức t r ư ơ n g trần tự tin cười một tiếng phụ thân yên tâm ngươi sẽ nghe được nói xong t r ư ơ n g trần xoay người hướng phía ngoài động p h ủ đi đến oanh một trận trong tiếng oanh minh động p h ủ đại môn mở ra t r ư ơ n g trần thân ảnh biến mất theo tại trong động p h ủ oanh c ử a lớn một lần nữa đóng lại t r ư ơ n g lan tập trung ý chí ánh mắt nhìn về phía trong tay huyền hoàn g mẫu khí đây là trần nhi tâm ý hắn tất nhiên sẽ không cố phụ chỉ là đáng tiếc trần nhi cùng chiến thiên đế một trận chiến hắn không cách nào thấy được Khoanh chương â n ngồi xuống, t r Lan đem trần ấ t tâm t cả đoan u nhập v trong h Một khác, trừng ư Trần hạ động liền phủ về sau, m tại đường tống cươi chuyển thông lên hướng mãn đi. m g hoang luyện thể tháp tầng thứ chín tu luyện muốn để nhục thân tu vi đột phá thiên đế cấp độ lời nói chỉ ít cần thời gian mấy chục năm mấy chục năm qua giải trương trần cũng không muốn tại một chỗ dừng lại mấy chục năm dù sao tính toán đâu ra đấy h ắ n tử tu luyện bắt đầu đến bây giờ cũng còn không có thời gian mấy chục năm hắn hiện tại nhanh nhất đột phá phương pháp chính là bốn chỗ đánh dấu chỉ cần đánh dấu ra đối với nhục thân có trợ giúp như vậy thì có thể nhanh chóng đột phá bế quan mấy chục năm cái gì thôi được rồi nếu như trương trần ý nghĩ này bị những cường già khác biết được sợ rằng sẽ xấu hổ giận d ữ trí tử bọn hắn muốn đột phá đến thiên đế cấp độ đừng nói là mấy chục năm chính là vài vạn năm mấy chục vạn năm đều khó mà làm đến nói cho bọn hắn chỉ cần bế quan mấy chục năm liền có thể đột phá đến thiên đế cấp độ không hề nghi ngờ tất cả cường giả đều sẽ lựa chọn bế quan mấy chục năm gọi là làm bế quan sao chỉ là đáng tiếc không phải tất cả mọi người cùng trương trần một dạng có được đánh dấu hệ thống cũng không phải tất cả mọi người cùng trương trần một dạng thân có mạnh nhất tạo hóa thể hồng mông bất diệt thể đối với thế gian sinh linh tới nói đại đế đều khó mà đột phá chớ nói chi là c à n g cường đại hơn thiên đế một lần nữa trở lại mãng hoa luyện thể tháp tầng thứ nhất trương trần không có quá nhiều dừng lại trực tiếp thân thể khé động xuyên qua lối vào bình chướng màu vàng nhìn thoáng qua trên quảng trường bóng người, t r ư ơ n g trần sẽ mở không gian biến mất ở trong hư không đông đạo võ nguyên thánh tông đệ tử nhìn thấy trương trần cương chuẩn bị mở miệng h ỏ i tốt liền thấy trương trần trực tiếp rời đi cái này khiến những n à y võ nguyên thánh tông đệ tử có chút ngây người nhịn không được hai mặt nhìn nhau t r ư ơ n g trần lão tổ đây là muốn đi làm cái gì sự t ì n h vội vàng như thế võ nguyên thánh tông một chỗ trên bầu trời t r ư ơ n g trần thân ảnh trống dâu hiện hiện dựa theo trong đầu ghi lại phương thức chương trần xuất ra lệnh bài thân ảnh trống dâu hiện hiện dựa theo trong đầu ghi lại phương thức chương trần xuất ra lệnh b á i thân phận dốc vào linh lực sau đó ngón tay đong đưa bắt đầu ngưng tụ ấn quyết tiếp theo một cái t r ư ớ mắt t ừ n cái này khiến trương trần có chút hiếu kỳ đây là cái gì minh văn lại có nhiều như vậy tác dụng bí cảnh thế giới thường thường không có gì lạ cổng vòm bỗng nhiên cách ra quan mang màu vàng chiếu rọi bốn phía chương trần thân ảnh từ trong cổng vòm tùy theo chậm rãi đi ra cảm nhận được bốn phía lại lần nữa tràn đầy rất nhiều thiên địa linh khí chương trần tâm tình thật tốt bàn chân đạp lên mặt đất hướng phía thiên khung mà đi một giây sau một đạo mang theo nồng đậm chiến ý thanh âm tại bí cảnh thế giới mỗi một hẻo lánh vang vọng linh hồng nhan đạo hữu đến thiên khung một trận chiến thanh âm trận trận để bí cảnh trong thế giới tất cả võ nguyên thánh tông cường giả con ngươi co ụ t lại linh hồng nhan cái tên này chủ nhân bọn hắn biết được là ai đúng là bọn họ chiến thiên đế lao tổ chiến thiên đế lao tổ h u châu đệ nhất cường giả đã từng một người độc chiến ba tôn thiên đế cuối cùng lại là nhẹ nhõm thắng được cường đại đến không thể tưởng tượng nổi mà bây giờ lại có thể có người muốn khiêu chiến chiến thiên đế la Nghe thanh âm này, đây là 4. Vừa mới phi thăng, đồng thời gia nhập bọn hắn gia phi thời Vừa âm đây mới là ưu chương â u Châu tứ đại thế lực tuyệt tứ thế thế t đại đại đế. lực r trần lao tổ. tổ muốn khiêu chiến chiến tiên đế lao tổ tất cả võ nguyên thánh tông cường giả đều kinh hãi vội vàng bông u xuống trong tay sự tỉnh hướng phía thanh â m chuyển đến địa phương mà đi t r ư ơ n g trần lao tổ tuy là đại đế lại có thể á c chiến tiên đế đây là tại khí tức ấn ký ở chính giữa ngàn thế giới tình hồ dưới mấy ngày trôi qua hiện tại khiêu chiến chiến tiên đế lao tổ hẳn là đem vĩnh hằng đế giới khí tức ấn ký ngưng tụ thực lực đại tiến cái này để bọn hắn h ư n vấn chương trần lao tổ thực lực đại tiến mà chiến thiên đế lao tổ lại là không thể tranh cãi ưu châu đệ nhất cường giả hai vị này va chạm đến tột cùng sẽ phát sinh như thế nào động tĩnh vô tận tiên sân chỗ ninh hồng nhan trong độc phủ võ lệ cùng ninh hồng nhan đang tu luyện nghe được trương trần thanh â m đều đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra võ lệ có chút c h ấ n kinh trương trần đều đã biết được thiên đế cường giả cảnh giới phân chia vì sao còn dám khiêu chiến hồng nhan ninh hồng nhan thì là lộ ra một đạo mang theo chiến ý dáng tươi cười đứng vậy vậy liền để ta xem một chút thực lực của ngươi tiến triển bao nhiêu như vậy không kịp chờ đợi nếu muốn cùng ta một trận chiến lệ ca ta đi trước một bước l ờ i còn chưa dứt ninh hồng nhan thân ảnh liền biến mất ở trong đậu phủ võ lệ thấy thế lấy lại tinh thần phun ra một ngụm trọc khí cũng phá vỡ không gian hướng phía trương trần vị trí tiến đến k h i ề u chiến đã mở ra hôm nay trương trần cùng ninh hồng nhan tất nhiên sẽ có một trận chiến nếu hắn không cách nào ngăn cản vậy liền đi làm một cái quần chúng tốt nói thật hắn cũng rất tò mò trương trần đến cùng là bởi vì cái gì như vậy có lực lượng ngưng tụ vĩnh hằng đế giới khí tức ấn ký mặc dù ngưng tụ vĩnh hằng đế giới khí tức ấn ký thực lực hoàn toàn chính xác có thể tăng lên rất nhiều nhưng chỉ, chỉ là dạng này liền muốn chiến thắng vô tận c a o trên bầu trời. t bầu r ư ơ n g trần hình như có cảm giác ánh mắt nhìn về phía một chỗ không gian quanh thân nồng đậm chiến ý không cầm được bắn ra ninh hồng n h a n đạo hưu liền để ta xem một chút tình thần giai đoạn thiên đế rốt cuộc mạnh cỡ nào thoại âm rơi xuống t r ư ơ n g trần đoán trong không gian một cái nhìn có chút tú khí nắm đấm xuất hiện mặc dù nhìn có chút thanh tú lại làm cho t r ư ơ n g trần cảm giác cái này một nắm đấm chính là toàn bộ thế giới nắm đấm những nơi đi qua mọi loại quy tắc tránh lui như người mong muốn chương hai trăm chín mươi bảy lực lượng ngăn nhau tình thần giai đoạn thiên đế chân chính thực lực toàn lực một trận chiến trong ư chốc lát chương trần nhục thân uy áp bỗng nhiên tăng vọt nhục thân chiến lực ra trì gấp hai mươi lần nhục thân lực phòng ngự ra trì gấp ba mươi lần giờ phút này trương trần đem đế binh cấp độ chạy ngân thần giáp uy năng phát huy đến thực hạng không chỉ như vậy chương trần con ngươi trong nháy mắt trở nên trắng lóa như tuyết nguyên bản liền cường hành trình thể khí tức lại lần nữa tăng lên gấp hai nhất n i ệ m thông tin ê thần tính hình thái trình thể chiến lược t ă n g phúc gấp hai cảm nhận được thể nội phun trào lực lượng chương trần mỉm cười không yếu thế chút nào vung ra một q u ầ n b à n h ầm ầm một lớn một nhỏ hai nắm đấm đụng vào nhau một đạo tựa như khai thiên tích địa bình thường tiếng oanh minh tại toàn bộ bí cảnh thế giới vang lên giờ khác này nguyên bản vững chắc không gì sánh được không gian từng khúc băng liệt phương hướng mấy vạn dặm bên trong chỉ còn lại có đen kịt một màu hư không mà ở trong hư không hai đạo nhân ảnh đồng thời hướng phía sau bay dứt ra ngoài Bất q u bành. Bành. Bành. mỗi một đạo tiếng oanh minh liền đại biểu trương trần cùng ninh hồng nhan đối bính một lần bí cảnh thế giới bên trong tất cả võ nguyên thánh tông cường giả lúc này đều mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn về phía đỉnh đầu thiên cung trương trần lão tổ cùng ninh hồng nhan lão tổ nhanh như vậy liền khai chiến a chỉ gặp đầu đội bầu trời chỗ nơi đó đã không tồn tại không gian chỉ còn lại có vô tận màu đen hư không Lại、trong hư không có hai đạo tựa như thần ma bình thường thân ảnh không ngừng giao thoa mà qua nương theo lấy thân ảnh của hai người giao thoa từng luồng từng luồng kinh khủng dư ba không ngừng hướng phía phía dưới tà mát tựa như muốn đem hết t h ể hủy diệt vẹn vẹn những dư ba kia liền để bọn hắn cảm thấy mãnh liệt nguy cơ tử vong bọn hắn cảm giác chỉ cần đụng phải dư ba kia một chút bọn hắn liền phải tại chỗ hôi phi yên diện đây chính là thiên đế chi ba còn có trương trần lao tổ lại có thể tại cận thân chiến đấu bên trên cùng chiến t i ê n đế lao tổ lực lượng ngăn nhau phải biết chiến t i ê n đế lao tổ thế nhưng là gần hơn chiến mạnh nhất mà xưng dưới chi võ lệ quanh thân thế giới chi lực p h u n g trào không ngừng phát ra công kích triệt tiêu phía trên chuyển đến dư ba mặc dù chỉ là dư ba lại làm cho võ lệ thần s ắ c trinh trọng hắn nhất định phải toàn lực xuất thủ ngăn cản dư ba không phải vậy tại những dư ba này phía dưới ngay cả hắn đều muốn bị thương càng là ngăn cản võ lệ trong lòng liền càng phát trấn kinh hắn hiện tại đã phát hiện chương trần nhục thân tu vi đã đạt đến đại đế đình phong khó trách dám khiêu chiến hồng nhan chỉ là võ lệ có chút nghĩ không thông chương trần là như thế nào làm đến nhanh chóng như vậy tấn thăng mấy ngày thời gian trực tiếp từ đại đế nhất trọng nhục thân tu vi tăng lên tới đại đ ế đình phong hiện tại trương trần linh lực tu vi chiến lực đã siêu việt dục linh giai đoạn thiên đế sắp chạm đến tỉnh thần giai đoạn không chỉ như vậy nhục thân tu vi chiến lực cũng theo tu vi tăng lên đặt đến thiên đế cấp bậc cả hai được ra trương trần bây giờ thực lực tổng hợp đã bước vào tỉnh thần giai đoạn thiên đế không thể tưởng tượng nổi không thể nào hiểu được đại đế có được địch nổi tỉnh thần giai đoạn thiên đế chiến lực đây không phải tận mắt nhìn thấy võ lệ đánh chết cũng sẽ không tin tưởng cái này cho dù là uy trấn ba mươi ba ngày những cái kia tuyệt thế đế tôn cũng vô pháp làm đến đi phát giác được càng ngày càng kinh khủng dư ba võ lệ không còn dám suy nghĩ nhiều đối với võ nguyên thánh tông các đại đế t r u y ề n ra tin tức đằng sau liền chuyên tâm ngăn cản dư ba vẹn vẹn dư ba liền không thể không khiến hắn toàn lực ứng phó thậm chí còn có chút cố hết sức hắn sợ đến phía sau hắn ngay cả dư ba cũng đỡ không nổi hiện tại có thể trợ giúp hắn cũng chỉ có võ nguyên thánh tông đại đế cắt cừng giả chỗ càng cao hơn trên bầu trời bành lại là một lần va chạm t r ư ơ n g trần cảm nhận được trên nắm tay t r u y ề n ra lực lượng kinh khủng nhịn không được hướng phía sau lùi lại mấy bước mặc dù lùi lại mấy bước chương trần trên khuôn mặt lại là mang theo nồng đậm vẻ hưng vấn thực lực của hắn bây giờ đã chân chính bước vào tỉnh thần giai đoạn cùng chiến thiên đế ninh hồng nhan chính diện v à chạm hắn cũng có thể không rơi vào thế hạ phong không còn có mấy ngày trước đó vẹn vẹn nhìn chăm chú ninh hồng nhan hắn cũng cảm giác được gáp lực nặng nề cảm giác hắn cùng chiến thiên đế ninh hồng nhan đã là ngang cấp tồn tại mặc dù đây là chiến thiên đế không có toàn lực xuất thủ duyên cớ nhưng cũng đủ làm cho trương trần hưng phấn ninh hồng nhan không có toàn lực xuất thủ hắn lại làm sao toàn lực xuất thủ một bên khác ninh hồng nhan thần sắc tràn đầy không thể tin nàng không nghĩ tới trương trần lại có thể tăng lên nhanh chóng như vậy lúc trước nàng đem n ụ c thân tu vi từ đại đế nhất trọng tăng lên tới đại đế đ ỉ n h phong thế nhưng là hao tốn thời gian dài dằng dặc mà t r ư ơ n g trần vẹn vẹn mấy ngày thời gian liền làm được nàng tốn hao dài dằng dặc thời gian mới làm được sự tỉnh ninh hồng nhan không thể không thừa nhận t r ư ơ n g trần quả nhiên là kinh tế h yêu n g h i ệ t cũ n g khi sâu m ộ t hơi ninh hồng nhan trầm giọng nói trương trần đạo hữu nói thật ngươi để cho ta rất khiếp sợ trong khoảng thời gian ngắn liền tăng lên tới trình độ như vậy thậm chí cùng ta có chút không muốn lên bên dưới ta cuộc đời chưa từng có đối với cái nào sinh linh thiên tư cảm thấy hâm mộ nhưng là hiện tại thiên tư của ngươi để cho ta có chút hâm mộ thậm chí có chú ninh hồng nhan hoạt động một chút thân thể quanh thân chiến ý càng phát nồng đậm bí cảnh thế giới quy tắc chi lực cũng không dám tới gần nó thân trực tiếp tự thành một giới t r ư ơ n g trần nghe vậy nhất miệng cười một tiếng có thể bị ninh hồng nhan đạo h ư u cường giả như vậy ghen ghét đó là ta trương trần vinh hạnh t ỉ n h thần giai đoạn tiên đế quả thật là cường đại vô song ta đối với ta vài ngày trước mạo phạm làm ra thành khẩn xin lỗi ninh hồng nhan khẽ lắc đầu chiến ý tại thời khắc này nhảy lên tới đỉnh phong những lời này tại ngươi bại sau này hay nói cũng không mượn ngươi bây giờ thực lực mặc dù bước vào tình thần giai đoạn nhưng cuối cùng không phải tình thần giai đoạn tiên đế không biết cảnh giới này đến t u ộ cùng cường đ lời còn chưa dứt ninh hồng nhan phía sau một cái thế giới khổng lồ hình dáng hiện hiện ở thế giới hình dáng bên trong có vô số sinh linh thân ảnh còn có sông núi vạn vật hết thệ thế giới hẳn là có được độ vật bên trong toàn bộ ba o quát thế giới này hình dáng vừa mới hiện hiện ninh hồng nhan khi tức trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần không chỉ đây là ta chi sáng tạo thế giới để tỏ lòng đối với n g ư ơ i thiên tư tôn trọng ta sẽ dùng toàn lực đánh bại ngươi phát giác được nguồn uy năng kinh khủng kia trương trần d á n g tươi cởi bỗng nhiên thu liễm lộ ra một tiệng ư n g trọng đây chính là tình thần giai đoạn thiên đế chân chính thực ca điều động một phương thế giới chi lực vì chính mình chiến đấu quả nhiên là thủ đoạn cường đại. xem ra không toàn lực xuất thủ là không được linh hồng nhan đ ạ o hưu như vậy chúng ta liền toàn lực một trận chiến một giây sau t r ư ơ n g trần thân thể đ ố n g nhiên binh ế ó a một đầu to lớn sinh linh tại t r ư ơ n g trần vừa mới đứng yên địa phương hiện hiện cùng lúc đó một đạo u y nghiêm tiếng giống tại b í cảnh thế giới văn vọng chương hai trăm chín mươi tám chương trần l à cốt bằng cực điểm thăng hoa một trận chiến chương hai trăm chín mươi tám chương trần l à cốt bằng cực điểm thăng hoa một trận chiến b í cảnh thế giới bên trong tất cả sinh linh tại tiếng giống này phía dưới mặc kệ là tu vi gì, toàn bộ đều ngóc c h ạ ngay tại chỗ đây là kinh khủng bực nào tiếng giống vẹn vẹn tiếng giống mà thôi liền để bọn hắn cảm giác được thần hồn của mình rời đi nhục thân đi hướng luân hồi vang sinh sau khi hết khiếp sợ tất cả sinh linh cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu một mặt mê mang trên bầu trời phát ra đạo này khủng bố tiếng giống không biết tên khổng lồ sinh linh đến cùng là chủng tộc gì vì cái gì bọn hắn cho tới bây giờ đều không có gặp qua loại sinh linh này mà lại tựa hồ đầu này không biết tên khổng lồ sinh linh là trương trần lao tổ biến thành trương trần lao tổ không phải giống như bọn họ nhân tộc sao vì sao có thể biến thành khổng lộn h ư vậy khủng bố không biết tên sinh linh dưới chiến trường nguyên bản ngay tại ngăn cản dư ba võ lệ bỗng nhiên ngầng đầu một mặt không thể tin nhìn về phía đỉnh đầu xuất hiện cái kia kéo dài mấy vạn dặm khổng lồ sinh linh cái này sao có thể sao lại có thể như thế đây côn bằng đây là côn bằng t r ư ơ n g trần là côn bằng đỉnh đầu xuất hiện con quái vật khổng lồ này rõ ràng chính là hôn độn thời kỳ bảo vệ bọn hắn thế giới này trí cường chủng tộc côn bằng bộ tộc thân là thiên đế võ lệ tự nhiên biết do đại thiên thế giới cùng trung thiên thế giới tồn tại càng l à biết được ở thế giới này hay là khởi nguyên đại lục hôn độn thời kỳ có một cái trí cường chủng tộc vì bảo vệ bọn hắn một phương thế giới này cùng xâm lấn thế giới bọn hắn giới ngoại chủng tộc thánh di tộc đại chiến cuối cùng tại kém chút bị d i ệ t tộc đại giới bên dưới thành công bảo vệ một phương thế giới này mặc dù tại sau đó khởi nguyên đại lục phá thoái vẫn là không biết bao nhiêu sinh linh nhưng là cuối cùng đem thế giới bảo vệ phá thoái sau này khởi nguyên đại lục dần dần tạo thành hiện tại ba mươi ba đại thiên thế giới thống ngự chư thiên vạn giới cách c ụ mà thủ hộ bọn hắn một phương thế giới này cái kia trí cường chủng tộc chính là côn bằng bộ tộc chỉ bất quá từ hỗn độn thời kỳ về sau côn bằng liền hiếm khi xuất hiện ngẫu nhiên lộ diện cũng chỉ là cực hạn tại đỉnh cấp châu lục tại ưu châu loại này nhị đẳng châu lục là tuyệt đối không thể nào xuất hiện côn bằng tung tích hiện tại võ lệ lại là nhìn thấy. Từ thăng vừa Bắc Vực Minh mới phi Đạo lúc ê Nguyên n Trường Trần, bọn hắn võ nguyên Thánh Tông Tân tổ. Lại có thể hóa thân trở thành hôn độn cường trung côn bằng. tới Tổ. thể trở thời trí tộc, Đại Lại cái kia Đế hóa võ Lao l có kỳ tộc, này mấy chục đạo lưu quang từ đằng xa bay tới tại võ lệ cách đó không xa đình trệ l ư u quang tán đi hiện lộ ra phía dưới một mặt khiếp sợ đại đế các cờ n giả g bọn hắn chính là đạt được võ lệ đưa tin vội vội vàng vàng chạy tới võ nguyên thánh tông đại đế cờ ư giả nguyên bản bọn hắn còn rất ngạc nhiên cái này võ đế lao tổ triệu kiến bọn hắn nhưng là hiện tại bọn hắn minh bạch bọn hắn võ nguyên thánh tông bí cảnh thế giới bên trong thế mà bạo phát t i ê n đế chi chiến võ đế lao tổ phía trên cái kia khổng lồ sinh linh là chủng tộc nào vì sao chúng ta cảm giác nó vô cùng kinh khủng còn có nó là như thế nào xuất hiện tại chúng ta bí cảnh thế giới bên trong chiến thiên đế lao tổ có thể chiến thắng sao tất cả đại đế đều là một mặt khẩn trương bởi vì tới tương đối chế bọn hắn cũng không hiểu biết cái kia khổng lồ không biết tên sinh linh là trương trần sở hóa tại bọn hắn trong nhận thức biết là có cường giả xâm lấn bọn hắn v o nguyên thánh tông võ lệ hít sâu một hơi trầm giọng nói nó đương nhiên khủng bố nó tại thời kỳ định phòng thế nhưng là so với chúng ta nhân tộc càng thêm cường thịnh nó là côn bằng bộ tộc côn bằng. đông đảo đại đế thần sắc cứng lại trong đầu dần hiện ra ở trong sách cổ thấy qua đôi câu vài lời khởi nguyên hỗn độn côn bằng chiến thánh khởi nguyên pha thoái đại thiên h i ể n thế nhân tộc cường thịnh côn bằng lại không thể gặp bốn đỉnh đầu đầu kia khổng lồ sinh linh chính là trong cổ tịch ghi lại côn bằng côn bằng tại sao lại xuất hiện tại bọn h ắ n võ nguyên thánh tông còn cùng chiến thiên đế lao tổ đại chiến đạt được võ lệ sau khi giải thích những đại đế này chẳng những không có giật mình vững lỏng ngược lại càng thêm mê hoặc cùng khủng hoảng chỉ là hiện tại võ lệ cũng không có thời gian nói quá nhiều hắn bức thiết muốn biết được chương trần là nhân tộc hay là côn bằng bộ tộc vô tận cao trên bầu trời ninh hồng nhan sau lưng thế giới hình dáng hiện hiện thế giới bên trong vô số sinh linh cùng sông núi vạn vật tô điểm bó sát người võ b à o màu đen cùng để trần ó n g ánh bàn chân lại thêm trên thân thể c u ố n quanh vô song chiến ý đem ninh hồng nhan tôn lên tựa như một tôn chân chính nữ chiến thần chỉ là hiện tại tôn này nữ chiến thần chính một mặt không thể tưởng tượng nổi c ô n bằng c ô n bằng t r ư ơ n g trần n mới lại là c ô n bằng trong thanh âm lộ ra nồng đậm kinh ngạc nàng vừa mới thấy rõ ràng chương trần thân thể biến đổi liền hóa thân trở thành côn bằng đã từng nàng ra ngoài du lịch thời điểm gặp qua một tôn cốt bằng mặc dù chỉ là một chút lại cho tới bây giờ đều chưa từng quên hiện tại trương trần hóa thân không biết tên sinh linh chính là lúc trước thấy côn bằng bộ dáng như cá mà không phải cá như chim mà không phải chim thân thể khổng lồ tiếng giống huyền diệu bốn đây hết thể hết thể đều tại nói cho nàng đây chính là côn bằng t r ư ơ n g trần nghe vậy to lớn côn bằng thân thể lắc lư một cái miệng nói tiếng người ta không phải côn bằng lại có thể biến thành côn bằng đây là ta át chủ bài mạnh nhất về phần ta vì sao có thể biến thành côn bằng thật có lỗi ta không cách nào cáo chi nhưng là thời khắc này ta chiến lược mạnh nhất chúng ta cực điểm thăng hoa một trận chiến t r ư ơ n g trần lần này cũng không có sử dụng côn bằng thanh âm mà là sử dụng chính mình nguyên bản thanh âm nghe vậy ninh hồng nhan trong mắt hơi hiếp không phải côn bằng lại có thể biến thành côn bằng t r ư ơ n g trần đây là thu được cái nào đó côn bằng bộ tộc truyền thừa a chỉ có như vậy giải thích mới có thể nói do t r ư ơ n g trần vì sao có thể sử dụng côn bằng bộ tộc thân thể nói thật nàng cũng không quá tin tưởng t r ư ơ n g trần là côn bằng dù sao t r ư ơ n g trần lúc trước quả thật là thuần chính nhân tộc ông t r ư ơ n g trần thân thể đong đưa thư không đều đang không ngừng r u n động n ư ờ i lớn một tiếng mặc kệ ta vì sao có thể biến thành côn bằng hiện tại chúng ta cần làm chính là một trận chiến nói đi không có chờ ninh hồng nhan đáp lại chấn động che trời chi dực biến mất tại nguyên chỗ ninh hồng nhan thấy thế nên miệng cười một tiếng đánh thì đánh cho dù là ngươi hóa thân trở thành côn bằng ta cũng muốn để cho ngươi biết được cái gì gọi là tỉnh thần giai đoạn thiên đế lời còn chưa dứt ninh hồng nhan sau lưng thế giới bỗng nhiên tăng vọt vô tận thế giới chi lực bị điều động c u ố n quanh ninh hồng nhan xong quyền ánh mắt nhìn về phía một chỗ sau đó một quyền trùng điệp rơi xuống b à n h quyền phong những nơi đi qua vạn pháp không còn hết thể hết thể đều tránh lui chỉ còn lại có cái này thuần túy một quyền một quyền này là thế giới chi quyền là tỉnh thần giai đoạn thiên đế toàn lực một quyền mịt mờ khó hiểu tiếng giống từ quyền phong phía trước vang vọng chỉ gặp nguyên bản không có vật gì trong hư không khổng lồ côn bằng c h i thân h i ệ n hiện to lớn che trời chi rực rơi xuống hướng phía nắm đấm nên kích mà đi tại cái này che trời chi rực phía dưới ninh hồng nhan nắm đấm lộ ra đặc biệt nhỏ bé chỉ có sau lưng thế giới hình dáng tại chứng minh cùng chương trần hóa thành côn bằng một trận chiến là chiến thiên đế ninh hồng nhan ầm ầm dưới sự va chạm khai thiên tích đ ị a giống như tiếng oanh minh vang vọng một cái chớp mắt liền trở về tại y mắng thanh âm quá mức khổng lộ trực tiếp để bí cảnh thế giới bên trong toàn bộ sinh linh đã mất đi th bọn hắn chỉ là thấy được hai tôn tượng như thần ma bình thường tồn tại cường đại đụng vào nhau tại bọn hắn bốn phía hết thảy đều không tồn tại chỉ còn lại có thân thể của bọn hắn cùng lực lượng võ lệ thần sắc cứng lại phun trào tất cả lực lượng đối với còn lại đại đế h é t lớn một tiếng không cần sức sở cho ta ngăn trở dư ba lời còn chưa dứt một đạo thế giới hình dáng cũng từ sau lưng nó hiện hiện n g ă n tại đỉnh đầu n ô n g đầm thế giới chi lực quấn quanh thế giới hình dáng ngăn cản từng đạo kinh khủng dư ba dù là như vậy vẫn như cũ có lẽ tán dư ba hướng phía phía dưới rơi xuống đông đạo đại đế thay thế vội vàng thi triển lực lượng ngăn cản những n g y bốn chỗ tản mát dư、ba. cùng lúc đó bọn hắn đáy lòng cũng tại đặt câu hỏi chiến thiên đế lao tổ có thể chiến thắng đầu này côn bằng sao nếu như không có khả năng bọn hắn vo nguyên thánh tồn g bốn im ắng tiếng va chạm lương theo lấy mịt mở khó hiểu tiếng giống chiếm cứ toàn bộ bí cảnh thế giới chương trần côn bằng chi thân đ ô n g đưa mặc dù không có thi triển thần thông lại mỗi một kích đều cùng thần thông bình thường c ư ờ n g đại chỉ bất quá mỗi lần xuất thủ linh hồng nhan đều có thể thi triển thủ đoạn n g ă n lại phát ra trận trận im ắng oanh minh tỉnh thần giai đoạn thiên đế danh bất hư truyền đến phía sau bí cảnh trong thế giới đại đế phía giới sinh linh tại cường đại vi năng phía dưới ngay cả thị giác đều đã mất đi. tại trong tầm mắt của bọn họ thiên địa một vùng tăm tối có chút kinh hoàng đồng thời cũng làm cho trong lòng bọn họ hiện ra vô tận cùng nhật chương trần lao tổ cùng chiến thiên đế lao tổ mạnh như thế ưu châu bên trong còn có thế lực nào có thể làm gì bọn hắn võ nguyên thánh tông không chỉ là ưu châu chung quanh mấy châu võ nguyên thánh tông thì sợ gì toàn bộ bí cảnh thế giới đều rất giống đang run dày bất quá cũng vẹn vẹn run dày võ nguyên thánh tông bí cảnh thế giới là cổ đế sáng tạo trèo c h ố n g thiên đế chi chiến vẫn là dư sức có thừa vô tận cao trên bầu trời t r ư ơ n g trần điều động côn bằng c h i thân to lớn đuôi cá rơi xuống thần sắc hưng phấn không thôi đây chính là tỉnh thần giai đoạn thiên đế cường đại a chưa từng có chưa từng có lần nào t r ư ơ n g trần chiến đến như vậy tận hứng ninh hồng nhan đạo h i u chúng ta lại đến chương hai trăm chín mươi chín hỏi ba mươi ba đại thiên thế giới đại đế ai có thể sưng tôn duy ngươi trương trần c ũ n g chương hai trăm chín mươi chín hỏi ba mươi ba đại thiên thế giới đại đế ai có thể sưng tôn duy ngươi trương trần c ũ n g ông ông ông ông thư không, không ngừng rung động tựa như muốn chống đỡ không nổi trương trần rơi xuống đuôi cá bình thường ninh hồng nhan vẻ mặt nghiêm túc chu thân thế giới chi lực dân trào lên đỉnh đầu ngưng tụ ra một đạo che trời bình t r ư ớ n g sau lưng thế giới hình dáng cách ra trước n à y chưa có mãnh liệt qua mang đã toàn lực ứng phó thế giới chi lực bình t r ư ớ n g vừa mới ngưng tụ hoàn thành tựa như thiên khung rơi xuống khổng lồ đôi cá liền cùng đụng vào nhau g i a n g d c g i a n g d á c im ắng tiếng oanh minh v a n g vọng vừa mới tiếp xúc thế giới chi lực ngưng tụ bình t r ư ớ n g liền phát ra đạo đạo thanh em vỡ vụn thế giới chi lực bình chướng tại miễn cưỡng kiên trì một cái t r ớ c mắt thời gian sau rốt cục triệt để phá toái đôi cá phái bình chướng tiếp tục hướng phía phía dưới rơi xuống tựa như muốn đem vạn vật toàn bộ ninh hồng nhan đã thừa dịp một cái c h ớ p mắt này đứng không đi tới đôi cá phía trên sau đó phản phát quy chân một cước đạp xuống tại dưới một cước này thiên địa quy tắc đều phá đạp nát toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại có cái này một cái nhìn có chút t ú khí óng ánh bản chân b ả n h rõ ràng chỉ là nhỏ bé như là bụi bằng bình thường thân ảnh nhưng là tại dưới cái đạp b ạ n h này t r ư ơ n g trần khổng lồ đôi cá lại là mất trọng lượng bình thường hướng phía phía dưới bỗng nhiên rơi xuống vậy cá cùng mang theo màu tím h ì n h quang huyết dịch màu đỏ không ngừng về ra một cái dấu chân to lớn hiện lên ở chương trần trên thân thể không để ý đến thương thế ngưng tụ linh lực cùng nhục thân chiến l ự c chương trần tại rơi xuống bên trong ổn định thân thể cùng lúc đó che trời chi r ự c vạch phá hết thảy hướng phía vừa mới bước ra một cấp ninh hồng nhan quét ngang mà đi v ù n g kéo đồ vật bị xé nước thanh n m v ă n g lên tựa như hư không đều bị xé đứt xuyên qua hư không che trời chi r ự c c h ư ớ c mắt đã tới t r u n g đẹp rơi vào ninh hồng nhan trên thân thể lần này ninh hồng nhan không tiếp tục t r á n h thoát thân thể hướng phía sau đập tới tại lực lượng khổng lồ tác dụng dưới trong t r ớ c mắt ninh hồng nhan trọn vẹn ở trong hư không trượt mấy và dặm chương trần không có muốn vung tha ninh hồng nhan y tứ khổng lồ côn bằng chi thân theo sát phía sau đuôi cá cánh thân thể mỗi cái bộ vị đều đang tỏa ra huy năng tại những công kích này phía dưới ninh hồng nhan hướng phía sau bay ngược thân thể tựa như bóng da rách bình thường bắt đầu ở trong hư không bốn chỗ đập xuống rốt cuộc ninh hồng nhan bắt lấy một cái cơ hội thoát khỏi trương trần tiếp tục tiến công ở trong hư không hướng phía sau thối lui đồng thời lao đi khỏe miệng tràn ra máu tươi đỏ thấm quanh thân lại là chiến ý bàng bạc như vậy chiến đấu mới thật sự là chiến đấu tại cái này lực lượng ngang nhau trong chiến đấu ninh hồng nhan cảm giác mình tất cả tiềm lực đều bị kích phát vừa mới mặc dù là bị trương trần bốn chỗ đập xuống nhưng ninh hồng nhan lại là cảm giác trước nay chưa có thoải mái không bị thương chiến đấu gọi là làm cái gì chiến đấu không do dự tại trương trần lần nữa tiến đến trước đó bàn chân đạp mạnh hư không chủ động hướng phía trương trần đánh tới im ắng tiếng oanh minh v a n g vọng trương trần cùng ninh hồng nhan mỗi một cái khí q u a n đều biến thành cường đại nhất vũ khí không ngừng va chạm vạn lần va chạm chỉ ở trong chớp mắt tiến hành tại những n à y trong đụng trạm hai người trên thân thể cũng bắt đầu hiện ra từng đạo thảm liệt vết thương mặc dù đang kinh người sinh cơ năng lượng phía dưới những vết thương này vừa mới xuất hiện tốc độ nhanh thời k h ắ c này hai người triệt để đều từ bỏ phong ngự chỉ còn lại có tiến công thậm chí hai người đều nhanh quên đi bọn hắn là đang lập u bản chân chân chính chính làm được lúc trước nói tới cực điểm thăng hoa một trận chiến chỉ là đáng tiếc những hình ảnh này căn bản không người có thể thấy rõ đại đế phía dưới võ nguyên thánh tông đệ t ử bây giờ miệng hai mũi chỉ còn lại có miệng còn có thể sử dụng hai không thể nghe mắt không thể thấy võ lệ cùng đông đảo đại đế ngược lại là có thể thấy rõ chiến đấu nhưng là bọn hắn giờ phút này căn bản không dành quan tâm chuyện khác càng ngày càng kinh khủng dư ba hạ xuống bọn hắn chỉ có toàn lực ứng phó mới có thể miễn cưỡng ngăn trở võ lệ cắn chặt hàm r ă n g toàn lực phong thích thế giới chi lực của chính mình dù là như vậy thế giới hình dáng tại kinh khủng dư ba phía dưới đã bắt đầu rung động lại đến một trận võ lệ cảm giác vẹn vẹn những dư ban này liền có thể để trong cơ thể của hắn thế giới trọng thương thể nội thế giới một khi bị trọng thương hắn chí ít vài vạn năm thời gian tu vi đều không được tổ tiến võ lệ nhịn không được trong lòng c ư ờ i khổ rõ ràng là hai tên này đang chiến đấu vì sao cuối cùng bị tội lại là hắn cái này không có đạo lý a thiên lý ở đâu a ngay tại võ lệ cảm giác mình sắp không kiên trì nổi lúc phía trên dư ba hạ xuống tần suất bắt đầu chậm lại phát giác được đây hết thảy võ lệ có chút thở dài một hơi kết thúc ca áp lực thu nhỏ võ lệ có thể nhô ra t h ầ n nhiệm do xét t i ê n khung chiến trường vô tận cao trên bầu trời một lớn một nhỏ hai cái hình thể trên lệnh thân ả n h khổng lồ đứng đối mặt nhau so sánh với trước đó nhìn chăm chú đối phương lúc mặc dù vẫn như c ũ tràn ngập chiến ý nhưng cũng nhiều một tia cùng c h u n g trí hướng cảm giác kỳ phung đ ị ệ t thủ cực điểm thăng hoa một trận chiến để cho hai người đều đặc biệt tận hứng đặc biệt là t r ư ơ n g trần trận chiến này có thể nói là hắn đúng nghĩa toàn lực một trận chiến đồng thời cho dù toàn lực đánh ra làm được cũng vẹn, vẹn hơi chiến thượng phong không cách nào đánh bại đối thủ ninh hồng nhan thân là tỉnh thần giai đoạn thiên đế cường đại dị thường gấp trăm lần nghìn lần tại xương hàn đào đế lâm g i ả dục linh giai đoạn thiên đế cùng tỉnh thần giai đoạn thiên đế căn bản cũng không phải là một cái cấp độ không phải một cái vĩ độ tồn tại ninh hồng nhan chiến ý thu liễm nhẹ nhõm cởi cười ngươi c h i thực lực đã chân chính đạt đến tỉnh thần giai đoạn thiên đế cấp độ cho dù là ta toàn lực xuất thủ cũng không làm gì ngươi được tuyệt thế đại đế cái danh xương này dùng tại trên người của ngươi không có gì thích hợp bằng trương trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút tán đi côn bằng tri thân một lần nữa biến đổi thành nhân loại thân thể đối với ninh hồng nhan lời nói trương trần nhe răng cười một tiếng tỉnh thần giai đoạn thiên đế quả thật cường đại ta thi triển tất cả át chủ bài cũng bất quá cùng ngươi lực lượng ngang nhau xem ra ta tu luyện về sau con đường còn rất dài ngay vậy ninh hồng nhan lắc đầu mặc dù không phải rất muốn thừa nhận nhưng là trận chiến này nghiêm chỉnh mà nói là ngươi thắng trong chiến đấu ngươi hơi chiếm thượng phong đây là ta không cách nào phủ nhận sự thật bất quá ngươi nói con đường tu luyện còn rất dài điểm này ta là tán đồng nói đến đây ninh hồng nhan hít sâu một hơi trầm giọng nói chưa từng có ai có thể nói chính mình nhất định có thể tân thăng cổ đế cấp độ nhưng là hiện tại ta cảm giác trương trần ngươi về sau tất nhiên có thể tấn thăng cổ đế cảnh giới đặt tới cổ đế về sau chính là một cái khác mới sáng thế cấp độ con đường tu luyện của ngươi hoàn toàn chính xác còn rất dài không gì sánh được dài lời này đổi lại là trước kia ninh hồng nhan tuyệt đối sẽ không nói ra miệng nhưng là hôm nay nàng không nhả ra không thoải mái t r ư ơ n g trần yêu nhiệt g nàng đã thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ yêu nhiệt g như thế đều không thể tấn thăng cổ đế cái kêu ba mươi ba đại tiên thế giới ai có thể nói mình có thể tấn thăng cổ đế không có ai cũng không có khả năng chương trần không có khả năng thế gian toàn bộ sinh linh cũng không thể đối với điểm này l i n h hồng nhan không gì sánh được chắc chắn cổ đế a đối với có thể hay không đạt tới cảnh giới này ta chưa bao giờ hoài nghi tới t r ư ơ n g trần cười nhạt một tiếng tựa như đang nói một kiện qua q u y ế t bình bình sự tỉnh l i n h hồng nhan thấy cảnh này nhịn không được lộ ra v ẻ kính để hỏi ba mươi ba đại thiên thế giới đại đế ai có thể xưng tôn duy ngươi trương trần c ũ n g t r ư ơ n g ba trăm l u h á n lại bất đắc dĩ võ lệ mục tiêu tiếp theo t r ư ơ n g ba trăm l u h á n lại bất đắc dĩ võ lệ mục tiêu tiếp theo t r ư ơ n g trần cười cười đang muốn mở miệng nói chuyện một đạo mang theo nồng đậm thanh â m v ú hán liền tại giữa hai người vang lên đừng ở chỗ này lẫn nhau b ặ c b ặ c bặp quan tâm một chút khổ lực người đi các ngươi ngược lại là đánh dễ chịu ta lại là kém chút thể nội thế giới bị trọng thương không phải hai người các ngươi đều quên nơi này là nơi nào sao làm sao như thế khởi kình nghe được tiếng nói quen thuộc này trương trần d á n g tươi cười chỉ trệ bọn hắn vừa vặn giống thật có chút vâng ngã nơi này là võ nguyên thánh tông bí cảnh thế giới dư âm chiến đấu hạ xuống hậu quả khó mà lường được bọn hắn ở phía trên chiến đấu nhất định phải có người thay bọn hắn ngăn trở những dư bà kia. tình hình này tựa như là bắc minh đạo v ư ợ thời t điểm hắn cùng phụ thân trương lan cùng thánh di tộc đại chiến phía d ư ớ i đông đảo bắc minh đạo v ư ợ t chuẩn đế ngăn chở hạ lạc dư ba mà bây giờ bí cảnh thế giới có thể có năng lực ngăn chở hắn cùng ninh hồng nhan dư âm chiến đấu không cần nói cũng biết chỉ có cùng ninh hồng nhan cùng là thiên đế võ lệ mới có thể ngăn ở phần lớn dư ba không để cho nguy hại phía dưới võ nguyên thánh tông có chút lộ vẻ tức giận đối với võ lệ cười cười chương trần có chút thật có lỗi v õ lệ lao ca lần sau nhất định chú ý lần sau nhất định chú ý võ lệ một mặt t á n thân ảnh xuất hiện trương trần cùng ninh h kém chút đau hai bên sườn khi thở còn muốn có lần sau tạm biệt hay là đ ừ n g lần sau ta lập tức liền đi lão tổ các ngươi khi tính toán ta không làm ta đoán chừng ta lại tiếp tục tiếp tục làm khẳng định đến sớm vẫn lạc không phải cùng địch nhân chiến đấu mà chết mà là thay hai người các ngươi cản dư ba cản chết quá khi dễ người đều lúc này trương trần thế mà còn muốn lần tiếp theo lần này kém chút liền bị trọng thương thể nội thế giới lần sau chiến đấu khẳng định hai người sẽ càng mạnh đến lúc đó hắn có thể ngăn trở hay không dư ba đều vẫn là một chuyện còn muốn lấy lần sau nhìn thấy võ lệ Ninh Hồng Nhan toàn thân chiến ý trong nháy mắt biến mắt mất y võ ô vô tung vô ảnh đối mặt ảnh với v đối lệ của trách, chẳng câu, một hề nói một câu, vẹn vẹn đem đầu thấp, t cho mặc của võ lệ r ánh c Cái h khi thì gật đầu. à y k i ế n Trương Trần thấy mắt rời về phía ninh hồng nhan đang chuẩn bị tiếp tục phàn nàn chỉ là nhìn thấy ninh hồng nhan lúc Võ lệ chương ó c trần thay thế liền tranh thủ lồng ngực đập đến bang bang vang võ lệ lao ca yên tâm lần sau nhất định ninh hồng nhan cũng là lộ ra dáng tới cười trọng trọng gật đầu lệ ca ngươi yên tâm lần sau ta nhất định chú ý không để cho ngươi quan tâm lần này là ta lỗ mãng hẳn là mang theo trường trần đi bên ngoài luận bàn chiến đấu vất vả ngươi võ lệ khoát tay hao tính toán đều đi qua đều vô sự tình l i ề n tốt nói đến đây võ lệ đem ánh mắt nhìn về phía t r ư ơ n g trần trong con mắt mang theo thật sâu nghi hoặc vừa mới côn bằng là người biến hóa mà ra t r ư ơ n g trần nghe vậy cũng không có cảm thấy bất ngờ cũng không có muốn d ấ u diếm khẽ gật đầu đích thật là ta côn bằng cũng không phải là cái gì nhận không ra người đồ vật nói không chừng hắn là côn bằng nôn luận c h u y ể n bá ra ngoài còn có thể để côn bằng bộ tộc biết được điều động cường giả đến cùng hắn tiếp xúc đối với chân chính côn bằng bộ tộc chương trần nói thật đặc biệt hiếu kỳ cái này đã từng trí cường chủng tộc có thể đánh bại thánh di tộc đủ để chứng minh hắn cường hành nghe được t r ư ơ n g trần thừa nhận võ lệ nhịn không được hít sâu một hơi hỏi thăm lên tiếng cho nên ngươi là nhân tộc hay là côn bằng bộ tộc t r ư ơ n g trần nhịn không được nhịn không được cười lên võ lệ lao ca yên tâm ta là thuần túy nhân tộc côn bằng c h i thân là của ta chiến đấu át chủ bài cũng không đại biểu ta không phải nhân tộc một khi biến hóa thành côn bằng c h i thân có thể trực tiếp tăng vọt gấp trăm lần không chỉ n ụ c thân chiến l ự c đúng là như thế hắn có thể cùng phóng xuất r a thể nội thế giới ninh hồng nhan chiến đến loại trình độ này võ lệ nhìn thật sâu một chút chương trần vương lòng cười cười ngươi nói như vậy ta liền rất yên tâm lấy đại đế nhất trọng linh lực tu vi đại đình phong n ụ c thân tu vi đại chiến thiên đế tỉnh thần giai đoạn tam trọng cường giả còn có thể hơi chiếm thượng phong người chi t h i ê n tư chính như hồng nhan vừa mới nói tới ba mươi ba đại tiên thế giới bên trong đại đế bên trong chỉ có ngươi có thể xưng tôn nghe được võ lệ cũng nói như vậy trương trần i ế t miệng cười một tiếng đại đế xưng tôn a mục tiêu của hắn không chỉ có riêng là đại đế xưng tôn cái này chỉ là hắn tại vĩnh hằng đế giới bước ra bước đầu tiên lấy đại đế chiến giai đoạn thứ hai tiên đế để trương trần cảm thấy có chút khiếp sợ là ninh hồng nhan mạnh mẽ như thế thế mà vẹn vẹn tỉnh thần giai đoạn tam trọng tiên đế khó có thể tưởng tượng tam trọng đều như vậy tỉnh thần giai đoạn đỉnh phong thiên đế. cái tiêu lại n ê n mạnh bao nhiêu l i n h hồng nhan tựa như phát giác được trương trần ý nghĩ trầm giọng nói lấy ngươi vượt qua cảnh giới chiến đấu năng lực t a m ớn chỉ cần ngươi đem linh lực tu vi cũng tăng lên tới đại đế đ ỉ n h phong như vậy cho dù là tỉnh thần giai đoạn đ ỉ n h phong thiên đế ngươi cũng có thể không sợ mảy may đại đế đ ỉ n h phong a bốn trương trần mâu quang lấp lóe linh lực tu vi đoán chừng chỉ có thể đi cực đạo đao tông cùng thiên uy kiếm vực mới có thể có biện pháp nhanh chóng tăng lên chỉ cần tại hai thế lực này đánh dấu ra có thể nhanh chóng lĩnh nộ đao chi pháp tắc cùng kiếm chi pháp tắc ban thưởng như vậy tăng cao tu vi liền đơn giản rất nhiều xem ra đem võ nguyên thánh tông còn lại đánh dấu đánh dấu liền phải lấy tay đi mặt khác ba cái thế lực t r ư ơ n g ba trăm linh một uy danh lại trần lưu châu thằng kinh lâu t r ư ơ n g ba trăm linh một uy danh lại trần lưu châu thằng kinh lâu võ lệ nhìn thoáng qua bốn phía dần dần khôi phục không gian khẽ lắc đầu luận bản như là đã kết thúc chúng ta trước hết đi xuống đi ta vừa mới quên cho những thái thượng trưởng lão này bọn họ giải thích bọn hắn còn tưởng rằng vừa mới côn bằng là đến xâm lân chúng ta võ nguyên thánh tông hiện tại bọn hắn đoán chừng ngay tại phía dưới hoài nghi nhân sinh đâu vốn cho rằng là n h â n kết quả cái này trong mắt bọn họ địch nhân lắp mình biến hóa trở thành bọn hắn quen thuộc t r ư ơ n g trần loại chuyện này mặc kệ là dù ai trên thân đều được mập bức t r ư ơ n g trần nghe vậy n h ư n không được có chút lúng túng sờ lên cái mũi thì ra hắn vừa mới bị người xem như là nhân vật phản diện loại chuyện này ngược lại là lần đầu ninh hồng nhan hoạt động một chút thân thể nhẹ gật đầu nghe lệ ca chúng ta đi xuống đi vừa mới chiến đấu tạo thành n ụ c thân thương thế tại nói chuyện phiếm thời gian bên trong đã triệt để khôi phục đến bọn hắn cấp bậc này chỉ cần không phải bản nguyên cùng thể nội trên thế giới thương thế căn bản không cần quá mức để ý vô tận sinh cơ chi lực tự hành vận chuyện phía dưới vẹn vẹn lục thân thương thế không cần một lát liền có thể khỏi、hắn. lúc trước cùng t r ư ơ n g trần chiến đấu nàng đích s á t toàn lực đánh, đánh ra nhưng là cuối cùng hai người cũng không có đạt tới sinh tử chiến giai đoạn bị thương nhìn thảm liệt trên thực tế đối với bọn hắn tới nói bất quá là bị thương ngoài ra mà thôi đương nhiên cũng là hai người chiến đấu kết thúc tương đối kịp thời tại rằng c ò nữa n lời nói tất nhiên sẽ có người nhận chân chính trọng thương sau đó t r ư ơ n g trần cùng ninh hồng nhan đi theo võ lệ đi hướng phía dưới thiên cung tại đông đảo đại đế thái thượng trưởng lão mộng bức vẻ mặt t r ư ơ n g trần đối bọn hắn giải thích sự tình vừa rồi thế nhưng là ai nghĩ đến cái này không giải thích còn tốt một giải thích các thái thượng trưởng lão càng thêm mộng bức chương ô n bằng k ô Tông, côn n đến xâm lấn bọn hắn võ Nguyên Thánh Tông, côn bằng là chính bọn hắn n g g phải xâm là võ ờ i mới là bọn hắn võ Nguyên Thánh Tông võ tổ. t cũ r ư trần cuối cùng đông đảo đại đế thái thượng trưởng lão một mặt mờ mịt trở về đến cương vị của mình thàng đến cuối cùng bọn hắn đều có chút không thể tiếp nhận t r ư ơ n g trần có thể biến thành côn bằng dù sao côn bằng thế nhưng là hỗn độn thời kỳ trí cường chủng tộc tại hỗn độn thời kỳ về sau đã trở thành chư thiên trong vạn giới chủng tộc thần bí t h ầ n long thấy đầu mà không thấy đôi bí cảnh thế giới bên trong uy năng kinh khủng tán đi tất cả sinh linh thị giác cùng thính giác từ từ đạt được khôi phục chẳng qua là khi bọn hắn cảm giác được chính mình trạng thái khôi phục vội vàng áp thai lắng nghe ngẩng đầu nhìn ra xa lúc lại là phát hiện bí cảnh thế giới chẳng biết lúc nào đã khôi phục i ê n tĩnh trên bầu trời cũng không có bất kỳ b a động truyền ra cái này khiến những sinh linh này có chút t i ế c nối u đáng tiếc bọn hắn tu vi quá thấp không cách nào quan sát đến lúc trước chân chính thiên đế đại chiến vừa mới nhìn một cái chiến đấu khúc nhạt dạo cũng bởi vì thực lực không đủ đã mất đi thính giác cùng thị giác mặc dù t i ế c nối u bọn hắn nhưng cũng không có nhàn rỗi vội vàng xuất ra lệnh bài đưa tin n h o nhao cho mình không có ở bí cảnh thế giới người quen đưa tin chia sẻ chuyện này bọn họ đích sắc không nhìn thấy cụ thể chiến đấu chi tiết nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng bọn hắn tại bảng hữu của mình trước mặt khoe khoang rất nhanh tại những sinh linh này truyền bà xuống võ nguyên thánh tông khu vực vòng trong khu vực bên ngoài cũng biết bí cảnh trong thế giới phát sinh đại chiến t r ư ơ n g trần cùng chiến t i ê n đế ninh hồng nhan đại chiến sau khi biết được đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn n h a u n h a u bóp cổ tay thở dài bọn hắn vì cái gì không phải đệ tử hạch tâm đâu nếu như là đệ tử hạch tâm liền có thể thân lâm kỳ cảnh về phần những trường lao kia càng là đấm ngực dấm chân vì sao bọn hắn lúc đó không có tại bí cảnh thế giới bên trong nếu như bọn hắn lúc đó tại bí cảnh trong thế giới cũng coi là trận đại chiến này người chứng kiến theo thời gian trôi qua thời gian dần trôi qua võ nguyên thánh tông bí cảnh thế giới bên trong buộc phát thiên đế chi chiến sự tỉnh chuyên gia võ nguyên thánh tông bắt đầu ở toàn bộ ưu châu k h u y ế t tán nguyên bản liền làm ưu châu sinh linh nói chuyện say sưa tuyệt thế đại đế t r ư ơ n g trần tại tin tức này buộc phát đằng sau triệt đề bị dẫn bạo t r ư ơ n g trần cùng ưu châu đệ nhất cường giả chiến thiên đế đại chiến đồng thời lực lượng ngăn nhau tin tức này đem so sánh với lần trước trương trần cùng xương hàn đao đế đại chiến càng thêm kình bạo bởi vì lần này cùng trương trần giao chiến là không thể tranh cãi thậm chí cả ở chung quanh mặt khắc châu chiến thiên đế danh hảo cũng là tùy danh truyền xa chỉ cần đề cập chiến thiên đế chung quanh mấy châu chi địa thiên đế các cường giả đều sẽ lộ ra k i ê n kỵ vẻ kính sợ mà chương trần lại có thể cùng cường đại như thế chiến thiên đế đại chiến đồng thời lực lượng ngang nhau cái này khiến đũ châu sinh linh kinh hãi không thôi rõ ràng trước đó chỉ có thể cùng xương hàn đao đế làm giả lực lượng ngang nhau mà thôi hiện tại lúc này mới thời gian bao nhiêu liền có thể cùng chiến thiên đế lực lượng ngang nhau cho dù là ngưng tụ vĩnh hằng đế giới khí tức ấn ký cũng xa xa không cách nào làm đến đi chỉ là mặc kệ bọn hắn có tin hay không lại thế nào kinh、hài. cũng vô pháp sửa đổi chuyện này sự thật t r ư ơ n g trần đã có được cú châu đệ nhất cường giả thực lực võ nguyên thánh tông bí cảnh thế giới t r ư ơ n g trần ẩn tàng thân hình nhìn thoáng qua phía trước đứng b ư n g đám mây cao lầu nhẹ nhàng cười một tiếng đây chính là võ nguyên thánh tông tàng kinh lâu a cũng không tệ kiến trúc thô sơ giản lược đ ă n trừng ư cao lầu này chỉ ít có vạn mét độ cao tại cao lầu bên trong tồn phóng võ nguyên thánh tông hết thể công pháp chân tàng cùng võ lệ cùng linh hồng nhan tại tiên sơn bảy phân biệt về sau chương trần dò xét một chút tàng kinh lâu vị trí về sau liền tới đến nơi đây chương trần tới đây là vì giải tỏa đánh dấu cơ hội đánh dấu không là o dự chương trình bước chân bước ra hướng phía cao lầu đi đến võ nguyên thánh tông tàng kinh lâu cùng hoang cổ trương gia tàng kinh các không sai biệt lắm ở chỗ này không có bất kỳ cái gì thủ vệ cùng trường lao thủ hộ chỉ cần một khối lệnh bài thân phận liền có thể tiến vào bên trong khác biệt duy nhất chính là hoang cổ trương gia tàng kinh các là nhìn huyết mạch cùng lệnh bài võ nguyên thánh tông tàng kinh lâu là nhìn lệnh bài thân phận bên trong bản thân tồn chữ thần hồn cùng huyết dịch chỉ có ghi lại ở võ nguyên thánh tông thần hồn cùng huyết dịch ra chỉ lệnh bài thân phận mới có thể tại bản nhân dẫn đầu xuống tiến vào tàng kinh lâu một khi có tu sĩ giả mạo cho dù là đại đế cường giả tàng kinh lâu cũng có thể trong nháy mắt g ạ t bỏ bởi vì cái này tàng kinh các cùng mãn hoa n g luyện thể tháp một dạng đều là vị kia võ nguyên thánh tông cổ đế lưu lại cổ đế thủ đoạn như thế nào chỉ là đại đế có thể ngăn cản chương trần nắm vớt lệnh bài thân phận không trở ngại chút nào xuyên qua cách ngăn tiến vào tàng kinh lâu bên trong mới vừa tiến vào t r ư ơ n g trần còn chưa kịp xem xét bù ố phía quen thuộc thanh nhâm hệ thống nhắc nhở liền trong đầu vang lên kiểm tra đo lường đến ký chủ tiến và o cổ đế cấp bậc thế lực võ nguyên thánh tông tàng kinh lâu phù hợp đánh dấu điều kiện đã giải thích hai lần đánh dấu cơ hội xin hỏi ký chủ phải trăng tiến hành đánh dấu hai lần đánh dấu cơ hội t r ư ơ n g trần thân thể chấn động trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ nguyên bản t r ư ơ n g trần kế hoạch là một lần đánh dấu cơ hội không nghĩ tới tàng kinh lâu cùng mãng hoa luyện thể thác một dạng đều giải tỏa hai lần đánh dấu cơ hội như vậy tại cái này võ nguyên thánh tông hắn ít nhất đều có thể thu hoạch được sáu lần đánh dấu cơ hội nhìn thoáng qua bốn phía lít nha lít nít h giá sách chương trần thân thể k h ẽ động đi vào một cái góc tối không người đồng thời thi triển thủ đoạn ẩn nặng bốn phía không gian xác nhận không người có thể phát hiện đằng sau chương trần dưới đáy lòng mặc niệm một tiếng hệ thống cho ta sử dụng một lần đánh dấu cơ hội chương ba trăm linh hai cổ đế hồng nông tạo hóa trải qua thu vi tăng lên chương ba trăm linh hai cổ đế hồng nông tạo hóa trải qua thu vi tăng lên kiểm tra đo lường đến ký chủ ý nguyện ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được linh lực công pháp tu luyện hồng nông tạo hóa trải qua cổ đế cấp bậc hồng nông tạo hóa trải qua t h ư ơ n g trình thân thể chấn động trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ hãn hồng nông thế giới trải qua vừa mới tại mãng hoa luyện thể tháp thay thế thành cổ đế cấp bậc bây giờ đi vào cái này tàng kinh lâu lần nữa đánh dấu ra cổ đế cấp bậc linh lực công pháp tu luyện hồng nông tạo hóa trải qua nói như vậy hắn hiện tại tinh khí thần ba loại công pháp tu luyện chỉ có thần hồn công pháp tu luyện hồng nông luyện thần quyết là thiên đế cấp bậc lần này thay thế linh lực công pháp tu luyện sau cũng không biết có thể hay không để lực lượng pháp tắc cảm n g ộ tăng lên đột phá tu vi không có cho trương trần quá nhiều thời gian suy nghĩ từng luồng từng luồng huyền diệu dòng lũ tin tức bỗng nhiên xuất hiện tại trương trần trong đầu khiến cho trương trần không thể không vội vàng khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tiếp thu những n à y huyền diệu dòng lũ tin tức cổ đế cấp bậc hồng mông tạo hóa trải qua đem so sánh với thiên đế cấp bậc càng thêm huyền diệu theo tiếp thu tin tức càng nhiều trương trần có chút minh ngộ tổng thể tới nói tương đương với lúc trước thiên đế cấp bậc hồng mông tạo hóa trên kinh thăng lên một cái cấp lớn nhất tăng lên chính là hấp thu cùng luyện hóa năng lực trực tiếp tăng lên hơn trăm lần nói cách khác nếu như chương trần đổi tu cổ đế cấp bậc hồng mông tạo hóa trải qua như vậy tu luyện hấp thu linh khí cùng luyện hóa trở thành linh lực tốc độ sẽ nhanh lên gần gấp trăm lần không chỉ là hấp thu luyện hóa linh lực luyện hóa đan dược và thiên tài địa bạo tốc độ cũng sẽ gia tăng hơn trăm lần điều này đại biểu tốc độ tu luyện tăng vọt nguyên bản chương trần bởi vì hồng mông bất diệt thể thiên phú gia trì liền xa xa so cùng cảnh giới tu sĩ hấp thu luyện hóa tốc độ nhanh hơn rất nhiều bây giờ lại có cổ đế cấp bậc hồng mông tạo hóa trải qua càng đem đặc điểm này phát huy đến t ự c hạn người khác luyện hóa một gốc linh dược cần tốn hao hơn ba tháng thời gian chương trần khả năng một khắc đồng hồ thời gian đều muốn không được liền luyện hóa. về sau chỉ cần sâu hơn lực lượng pháp tắc lĩnh mộ chương trần liền có thể tốn hao thời gian ngắn nhất để tu vi tăng lên mà không phải cùng cường giả khác một dạng lĩnh mộ pháp tắc khó tăng cao tu vi càng khó sau một lát chương trần mở hai mắt ra trong mắt mang theo từng tia từng tia ý cười lần này chỉ cần đổi tu công pháp liền coi như là thân có hai loại cổ đế cấp bậc công pháp chỉ là cải tu công pháp cần tán đi tất cả linh lực tu vi lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện khôi phục vào lúc đó linh lực của hắn tu vi liền sẽ hóa thành hư ả o chỉ còn lại có nhục thân tu vi ở trong quá trình này hắn còn không thể nhận quá lớn c á nhiễu không phải vậy sẽ cực kỳ gia tăng khôi phục tu vì thời gian rất hiển nhiên tại người này nhiều nhất tàng kinh lâu tầng thứ nhất là nhất không thích hợp cải tu công pháp t r ư ơ n g trần đứng dậy nhẹ nhàng cười một tiếng vậy liền đi xem một chút tàng kinh lâu tầng thứ chín đi nơi đó hẳn là không người tàng kinh lâu hết thẻ chín tầng ba tầng dưới là thánh vương cảnh cùng thánh vương cảnh phía dưới công pháp tu luyện bên trong ba tầng là chuẩn đế cùng đại đế cấp bậc công pháp tu luyện đến tầng thứ bảy cùng tầng thứ tám chính là thiên đế cấp bậc công pháp tu luyện về phần tầng thứ chín chương trần nghe lúc trước võ lệ nói qua nơi đó tồn phóng võ nguyên thánh tông nội tỉnh chân chính võ nguyên thánh tông cổ đế tiên tổ lưu lại cổ đế cấp bậc thần thông cùng công pháp tu luyện tầng thứ chín chỉ có đột phá thiên đế cảnh giới về sau thu được lao tổ cấp bậc lệnh bài thân phận mới có thể tiến nhập hiện tại võ nguyên thánh tông chỉ có hắn cùng võ lệ ninh hồng nhan ba người có được lao tổ cấp bậc lệnh bài thân phận võ lệ cùng ninh hồng nhan ngay tại tiên sơn bảy bên kia trong thời gian ngắn là sẽ không tới tàng kinh lâu như vậy hiện tại trên lý luận tới nói chỉ có hắn thân ở tàng kinh lâu cũng chỉ có hắn có thể tiến về tàng kinh lâu tầng thứ chín không có quá nhiều do dự chương trần thân thể khẽ động hướng tàng kinh lâu tầng thứ chín tiến đến tàng kinh lâu cùng mãng ho cũng phải cần cơi truyền t ố n g lên xuống thông đạo mới có thể tiến về tầng thứ cao hơn may mà tiến vào cái này tàng kinh lâu chọn lựa công pháp thần thông võ nguyên thánh tông đệ tử tương đối nhiều chương trần căn bản đều không cần hiện lộ thân hình liền có thể cọ chiếc xe đi lên một tầng một đường cọ xe đi bên trên chương trần thuận lợi đã tới tầng thứ sáu sở dĩ là tầng thứ sáu đó là bởi vì cũng không có đại đế tới đây chuẩn đế có thể đến nơi tầng cao nhất số chính là tầng thứ sáu tầng thứ bảy cùng tầng thứ tám cất giữ chính là trời đế cấp khác công pháp tu luyện cùng thần thông cho dù là tại võ nguyên thánh tông cũng cần đột phá đại đế cảnh giới trở thành thái thượng trưởng lão về sau mới có thể có tư cách tiến về bất quá đến tầng thứ sáu người đã rất ít đi chương trần dứt khoát hiện lộ thân hình chính mình khởi động truyền t ố n g lên xuống thông đạo tiếp tục đi lên vừa mới không hiện lộ thân hình là sợ bị nhận ra gây nên không cần thiết o a n h động từ đó hưởng phí hết thời gian bây giờ ít người liền không có cố kỵ này thang kinh lâu tầng thứ tám chương trần nhìn thoáng qua bốn phía l ắ c đắc không có mấy giá sách nhịn không được hơi xúc động cho dù là tại đã từng từng sinh ra cổ đế cường dạ võ nguyên thánh tông thiên đế cấp bậc công pháp tu luyện cùng thần thông cũng vẫn là ít đến thương cảm a mặc dù t r ư ơ n g trần muốn nhìn một chút nơi này cất giữ thiên đế cấp bậc công pháp và thần thông nhưng là hắn biết được hiện tại khẩn yếu nhất là cái gì lần nữa cơi truyền thống lên xuống thông đạo đã tới tầng thứ chín không có xem xét bốn phía t r ư ơ n g trần tùy ý tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống sau đó bắt đầu chủ động tán đi tu vi một k h ắ c đồng hồ sau t r ư ơ n g trần linh lực tu vi đã triệt để hóa thành hư không biến thành một p h à m nhân có vẹn vẹn n ụ c thân tu vi cảm nhận được thể nội trống rỗng chương trần bất đắc di cười một tiếng cho dù là đã đổi tu qua mấy lần công pháp loại cảm giác này hay là để người có chút khó chịu tập trung ý chương trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút xuất ra rất nhiều thiên tài địa b ả o cùng linh thạch c ự c phẩm bày ra tại bùn phía ngay sau đó bắt đầu dựa theo cổ đế cấp bậc hồng mông tạo hóa trải qua công pháp vận chuyển lộ tuyến bắt đầu tu luyện có quan hệ với linh thạch c ự c phẩm trương trần nghe trương lan nói qua tại vĩnh hằng đế giới có được so linh thạch c ự c phẩm càng thêm chân quý tài nguyên tu luyện loại tài nguyên tu luyện này cũng là vĩnh hằng đế giới thậm chí cả ba mươi ba đại thiên thế giới đại đế cường giả cùng phía trên cường giả đồng tiền mạch tệ tựa như là một loại gọi là nguyên tinh đồ vật bên trong mang theo vi lượng thế giới chi lực cho dù là đối với thiên đế cùng cổ đế mà nói đều có tu luyện tăng lên tác dụng lúc trước trương trần một mực không có thời gian đi thu hoạch được nguyên tinh trương trần tính toán đợi đến tại tảng kinh lâu đánh dấu về sau đi võ nguyên thánh tông tảng bảo c á t nhìn xem ở nơi đó hẳn là có nguyên tinh tồn tại thời gian trôi qua trương trần khí tức quanh người bắt đầu nhanh chóng tăng lên từ nguyên bản p h à m nhân trong nháy mắt liền đạt đến hiện thánh cảnh lại sau đó trực tiếp đột phá thánh nhân đạt tới đại thánh cảnh có thể nói t r ư ơ n g t r ầ n t u v i là một hơi biến hóa cái này nếu như bị tu sĩ khác cảm nhận được trương trần tu vi biến hóa sợ rằng sẽ trực tiếp xấu hổ giận g ữ trí tử vẹn vẹn nửa canh giờ không đến thời gian t r ư ơ n g trần liền khôi phục lúc trước đại đế nhất trọng tu vi đem so sánh với lúc trước đại đế nhất trọng bây giờ đại đế nhất trọng khí tức càng thêm hùng hồn cùng c ư ờ n g đại t r ư ơ n g trần cảm giác hắn hiện tại chiến lược trí ít tăng lên mấy lần bất quá cho dù đạt đến đại đế nhất trọng t r ư ơ n g trần tu vi khí tức cũng không có đ ỉ n h chỉ tăng lên đột phá đại đế nhị trọng đột phá đại đế tam trọng liên tiếp đột phá hai cái tiểu cảnh giới đến đại đế tam trọng về sau chương trần tu vi tăng lên mới hoàn toàn đình trệ mở hai mắt ra chương trần hài lòng cười một tiếng vừa mới đang lợi dụng cổ đế cấp b ậ hồng mông tạo hóa trải qua lúc tu、luyện. hắn bất quá đáng tiếc là kiếm chi p h á p tắc vẫn như cũng là một thành trình độ không có tăng lên mảy may dù là như vậy hiện tại lần nữa cùng ninh hồng nhan một trận chiến lời nói chương trần đã tự tin hắn không còn là hơi chiếm thượng phong mà là có thể gọn gàng mà linh hoạt đưa nàng đánh bại chương trần vẫn không có xem xét b ộ n phía mà là tiếp tục ngồi xếp bằng cùng lúc đó dưới đáy lòng mặc niệm một tiếng hệ thống sử dụng sau cùng một lần đánh dấu cơ hội xem xét bốn phía nơi nào có đánh dấu tới trọng yếu khẳng định là trước tiên cần phải đánh dấu làm tiếp sự t ì n h khác điểm này cho dù là biết tầng này tổn phóng cổ đế cấp bậc công pháp và thần thông cũng không ngoại lệ cổ đế công pháp và thần thông mà thôi ai không có một dạng chương ba trăm linh ba tinh khí thần đều là cổ đế chống trải tầng thứ chín chương ba trăm linh ba tinh khí thần đều là cổ đế chống trải tầng thứ chín chương trần tiếng nói vừa mới dưới đáy lòng rơi xuống thanh â m hệ thống nhắc nhở liền tức thời vang lên ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần hồn công pháp tu luyện hồng mông luyện thần quyết cổ đế cấp bậc hồng mông luyện thần quyết chương trình đột nhiên đứng dậy một mặt chân kinh cái này thật đúng là muốn cái gì tới cái đó vừa mới còn đang suy nghĩ chỉ có thần hồn công pháp tu luyện hồng mông luyện thần quyết là thiên đế cấp bậc lần này tốt trực tiếp đánh dấu ra cổ đế cấp bậc hồng mông luyện thần quyết như vậy tinh khí thần của hắn ba loại con đường tu luyện tại cổ đế trước đó đều không cần là không có cấp bậc cao hơn công pháp mà phát sầu hắn cần làm chính là tăng lên tinh khí thần ba đạo tu vi căn bản không cần lại sầu công pháp phẩm cấp không đủ cùng lúc trước bình thường hệ thống thanh âm vừa mới yên lặng từng luồng từng luồng huyền diệu dòng lũ tin tức liền tràn vào trương trần trong đầu phát giác được trong đầu huyền diệu dòng lũ tin tức trương trần thâm hít một hơi khoanh chân ngồi xuống tiếp thu đứng lên cùng cổ đế cấp bậc hồng m ô n g thế giới trải qua hồng m ô n g tạo hóa trải qua một dạng cái này cổ đế cấp bậc hồng m ô n g luyện thần quyết so với thiên đế cấp bậc không biết thâm ảo gấp bao nhiêu lần nếu như là đổi lại một cái cựu tinh thánh thể thiên phú đại đế người đoạt giải cổ đế cấp bậc hồng nông luyện thần quy nhưng cái này tại t r ư ơ n g trần nơi này căn bản cũng không phải là sự tình hồng mông bất diệt thể thiên tư mạnh nhất n g ộ tính mạnh nhất tại mạnh nhất ngộ tính phía dưới cho dù là cổ đế cấp bậc hồng mông luyện thần quyết t r ư ơ n g trần cũng có thể nhanh chóng minh ngộ đồng thời nắm giữ phương thức tu luyện một k h ắ c đồng hồ sau trong đầu huyền diệu dòng lũ tin tức bị t r ư ơ n g trần toàn bộ tiêu hóa hấp thu không có mở hai mắt ra khoe miệng có chút nâng lên đồng thời t r ư ơ n g trần trực tiếp bắt đầu cải tu công pháp tại tiếp thu thời điểm đối với cổ đế cấp bậc hồng mông luyện thần quyết hắn đã triệt để minh ngộ cùng linh lực công pháp tu luyện khác biệt đội tu thần hồn tu luyện công pháp không cần tán đi cũng vô pháp tán đi thần hồn tu vi điểm này cùng nhục thân tu vi m ở dạng nhục thân tu vi cùng thần hồn tu vi vốn chính là thật sự tồn tại không cách nào tán đi đội tu thần hồn tu luyện công pháp chỉ cần dùng công pháp mới vận chuyển lộ tuyến thay thế đi nguyên bản công pháp vận chuyển lộ tuyến là được rồi kể từ đó liền vì chương trần giảm mạnh đội tu thời gian chỉ là thần hồn tu luyện không thể so với linh lực cùng nhục thân cần càng thêm cẩn thận một lúc lâu sau chương trần trong mi tâm kinh khủng thần hồn uy áp đ ô n nhiên nợ rộ bao phủ toàn bộ tàng kinh lâu tầm thứ chín hô chậm rãi mở hai mắt ra chương trần phun ra một mụm trọc khí cổ đế cấp bậu pháp không hồ là c h ắ、so、cứng đối, cứng đối với cái này chương trần có chính mình lý giải thần hồn tu vi bao quát số lượng cùng chất mỗi tăng lên một cái tu vi cảnh giới số lượng cùng chất cũng sẽ tăng thêm mà thần hồn công pháp tu luyện thì là chuyên môn tăng lên biến hóa về chất chương ầ n trần phẩm đứng dậy hài lòng cười cười mặc dù tàng kinh lâu đánh dấu cũng không có để tu vi của hắn cùng tại mãn hoang luyện thể tháp một dạng thực hiện tăng vọt lại là để hắn đối với tu luyện về sau không còn có nỗi lo về sau tinh khí thần của hắn ba loại công pháp toàn bộ đều đã là chư thiên trong vạn giới phẩm cấp cao nhất cổ đế cấp bậc tàng kinh lâu đánh dấu đã kết thúc sau đó chính là đi tới một cái đánh dấu tàng bảo c á t về phần mai táng võ nguyên thánh tông lịch đại t i ê n tổ mộ trôn quần áo và di vật võ la n g viên lấy đó tôn trọng t r ư ơ n g trần dự định cuối cùng tiến về bất quá đang làm những chuyện này trước đó t r ư ơ n g trần muốn nhìn một chút võ nguyên thánh tông chỗ chân tàng cổ đế cấp bậc công pháp và thần thông t r ư ơ n g trần ánh mắt liếc nhìn một chút tầng thứ chín nhẹ nhàng cười một tiếng vừa mới hắn liền muốn điều tra một chút tầng thứ chín bất quá bởi vì đánh dấu hắn lựa chọn tạm thời các lại bây giờ đánh dấu kết thúc, cũng là phải xem thật kỹ một chút. chỉ gặp tầng thứ chín bên trong không gì sánh được chống t r ả i đem so sánh với tầng thứ nhất vô số giá sách săn sát nơi này liền có một ít keo kiệt bởi vì tại nạp đại tầng thứ chín chỉ có một cái giá sách l ẻ loi c h ơ i trọi bày ra ở nơi đó không sai chỉ có một cái giá sách t r ư ơ n g trần thu l i ê m d á n g tươi cười hít sâu một hơi hướng phía trong tầng thứ chín giá sách đi đến mặc dù chỉ có một cái giá sách nhưng là t r ư ơ n g trần nhưng không có nửa phần k i n h t h ư ợ n g dù sao cái kia trong giá sách cất giữ thế nhưng là cổ đế cấp bậc công pháp tu luyện cùng thần thống chương ba trăm linh bốn côn bằng du lịch thiên kinh võ nguyên diệt thế quyển c h ư ơ nói g cách thiên khác võ nguyên thánh tông tồn chữ cổ đế cấp bậc công pháp và thần thông toàn bộ cộng lại chỉ có quyền sáu thậm chí có khả năng cái này quyển sáu cổ đế cấp bậc công pháp và thần thông cũng là toàn bộ ưu châu quyền sáu dù sao trừ võ nguyên thánh tông ưu châu nhưng không có thế lực nào từng sinh ra cổ đế cầu giả tiếp r Trần ư xưa ơ n phong ngọc g g chút sẽ có chút phong cách cổ ả giản. n trên mi tâm, lập tức, lực lượng thần hồn vâng trong ngọc đặt tâm, tức, thăm t ở ra, mi i lập lực dò vào theo một cái trước mắt t ư ơ n g đạo huyền diệu tin tức xuất hiện tại lực lượng thần hồn cảm giác ở trong tiếp thu những tin tức này về sau t r ư ơ n g trần trên mặt lộ ra minh nộ c h i sắc cổ đế cấp bậc công pháp luyện thể thần ma chân thế quyết tu luyện đằng sau mỗi cái tế b à o bên trong sinh ra nhỏ bé thần ma tọa chấn nhục thân thế giới cường hành dị t h ư ờ n g một quên một trường ở giữa đều rất giống ngàn vạn thần ma đồng thời công kích gầm t é t không thể không nói cái này không hổ là cổ đế cấp bậc công pháp l u y ệ n thể vẹn vẹn nhìn xem môn công pháp này đại cương trương trần đều cảm giác rất mạnh nhưng khi trương trần thực sự hiểu rõ về sau liền không cho là như vậy cái này thần ma c h ấ n thế quyết mặc dù cũng là cổ đế cấp bậc công pháp l u y ệ n thể nhưng là cùng hồng nông thế giới trải qua so sánh kém rất rất nhiều nếu như là hồng nông thế giới đã là cổ đế đ ỉ n h phong công pháp l u y ệ n thể như vậy cái này thần ma c h ấ n thế quyết chính là cổ đế sơ kỷ công pháp l u y ệ n thể cả hai trinh lệnh không cần nói cũng biết thần ma trấn thế quyết tổng thể một cái đặc điểm chính là bá đạo có thể tăng phúc lực lượng khổng lồ nhưng cũng chỉ thế thôi trừ lực lượng bên ngoài những phương diện khác đều đặc biệt bình thường cơ hồ liền cùng thiên đế cấp bậc công pháp luyện thể không sai bền lắm thậm chí cái này duy nhất đặc điểm cũng xa xa không có hồng nông thế giới trải qua ra chỉ đắc lực số lượng nhiều chớ nói chi là những phương diện khác hồng nông thế giới trải qua toàn phương diện cân đối phát triển mà lại mỗi cái đều là siêu q u ầ n bạc tụy cường đại khẽ lắc đầu t r ư ơ n g trần đem ngọc giản một lần nữa thả lại đến trên giá sách đừng nói môn công pháp này hắn không có khả năng trực tiếp tu luyện chỉ có thể dùng để lĩnh hội tiến lên công pháp của mình chính là có thể trực tiếp tu luyện chương trần cũng sẽ không tu luyện nó quá mức cực đoan hoàn toàn vì gia tăng lực công kích những phương diện khác toàn bộ đều rơi ở phía sau mấu chốt cái này gia tăng lực công kích đặc tính còn không phải đặc biệt đột xuất lại lần nữa cầm lấy một cái ngọc giản bắt đầu điều tra bên trong tin tức cổ đế cấp bậc công pháp tu luyện võ nguyên sáng thế trải qua tu luyện tới cực hạng có thể sáng tạo thể nội thế giới đột phá làm cổ đế t r ư ơ n g trần nhìn một chút trong tay ngọc giản có chút một b ự c cái này không có đột phá cổ đế về sau đâu không được tăng lên một chút thế giới cái gì chương trần thở dài một tiếng đưa trong tay ngọc giản lại lần nữa thả lại đến trên giá sách không có phía sau ghi chép t r ư ơ n g trần cảm giác sát xuất lớn chính là như vậy chỉ là không biết cái này võ nguyên thánh tông cổ đế bởi vì hà nguyên nhân vẫn lạc không phải vậy hắn còn ở đó võ nguyên thánh tông tuyển sẽ không là hiện tại như vậy cái này võ nguyên sáng thế trải qua cũng hẳn là có càng thêm cấp độ sâu phiên bản có thể làm cho cổ đế cường giả v ỡ lạc nghĩ đến nguyên nhân mười phần không tầm thường võ lệ nói cho hắn biết là bởi vì một trận đại chiến mà v ỡ lạc về phần cái gì đại chiến lại là không nói sau đó t r ư ơ n g trần lại cầm lên hai cái ngọc giản xem xét một cái là cổ đế cấp bậc thần hồn công pháp tu luyện võ nguyên thần uy thánh pháp một cái là cùng lúc trước không giống với cổ đế cấp bậc thần thống lịch thiên ba mươi sáu côn có cổ đế cấp độ hồng n ô n g luyện thần quyết t r ư ơ n g trần tự nhiên đối với chỉ có cổ đế sơ kỳ võ nguyên thần ủy thánh pháp không có hứng thú ngược lại là cái t i ê u lịch thiên ba mươi sáu côn để t r ư ơ n g trần cảm thấy hứng thú bất quá đáng tiếc khi t r ư ơ n g trần đem nó toàn bộ tiếp thu tiêu hóa về sau mới phát hiện căn bản không thích hợp hắn lịch thiên ba mươi sáu côn cần trước lĩnh ngộ đại đế cấp độ côn chi p h á p tắc mới có thể bắt đầu tu luyện đừng nói là đại đế cấp độ côn chi p h á p tắc chính là trụ cột nhất côn chi ý cảnh t r ư ơ n g trần đều không có lĩnh ngộ vì một cái khả năng phái không lên chỗ dụng võ gì cổ đế cấp bậc côn chi phát tắc cái này tại t r ư ơ n g trần xem ra mười phần không đáng cuối cùng t r ư ơ n g trần quyết định từ bỏ tu luyện cái này lịch tiên ba mươi sáu côn khi sâu một hơi t r ư ơ n g trần ánh mắt nhìn về phía trên giá sách không hề động qua hai cái ngọc giản lúc trước bốn cái ngọc giản đối với hắn mà nói đều không có cái tác dụng gì thuộc về loại kia có được vô vị bỏ đi cũng không tiếc gần cả hy vọng cái này còn lại hai cái trong ngọc giản có hắn có thể cần dùng đến đồ vật không do dự t r ư ơ n g trần tùy ý cầm lấy một cái trong đó ngọc giản cùng lúc trước bình thường đặt ở trên mi tâm dùng thần hồn lực lượng xem xét đứng lên lực lượng thần hồn vừa mới tràn vào ngọc giản chương trần thân thể chính là chấn động mạnh một cái cùng lúc đó trên mặt lộ ra không thể tin t h ầ n sắc võ nguyên thánh tông thế mà có được loại thần thông này c ổ đế cấp bậc thân pháp thần thông côn bằng du lịch thiên kinh côn bằng vô song nhanh du lịch thiên nhất trong nháy mắt tên như ý nghĩa côn bằng bản thân cực tốc tăng thêm cái này côn bằng du lịch thiên kinh du tàu c h ư thiên vạn ở giới chỉ cần trong nháy mắt thời gian đây không phải để t r ư ơ n g trần kinh hãi nhất để t r ư ơ n g trần kinh hãi là võ nguyên thánh tông tại sao lại có được côn bằng bộ tộc mới có thể tu luyện thân pháp thần thông côn bằng bộ tộc trên lý luận tới nói không tồn tại bất kỳ thần thông đây là ban đầu ở côn bằng cứ lúc vị kia đã vẫn lạc thiên đế đ ỉ n h phong côn bằng nói cho hắn biết nhưng là hiện tại cái này côn bằng du lịch thiên kinh lại là viết rõ ràng là chỉ có côn bằng bộ tộc mới có thể tu luyện thân pháp thần thông côn bằng du lịch thiên kinh huyền diệu trình độ cơ h ộ không giới tại hồng mông tạo hóa trải qua hồng mông luyện thần quyết hồng mông thế giới trải qua cái này ba cái hệ thống đánh dấu cổ đế công pháp tu luyện cùng ba cái so sánh cũng chỉ là hơi kém một chút nói cách khác cái này côn bằng du lịch thiên kinh chí ít đều là cổ đế đình phong cấp bậc chẳng lẽ lại đây là về sau côn bằng bộ tộc một vị cổ đế cường giả tối đỉnh sáng tạo ra độc thuộc về côn bằng bộ tộc thân pháp thần thông t r ư ơ n g trần nghĩ nửa này g cũng vẫn là một mặt không hiểu mặc dù không hiểu t r ư ơ n g trần lại là rất rõ ràng hắn nhặt được bảo trước đó thân pháp của hắn thần thông là bị hệ thống ca tụng là thiên nhất đệ nhất thần tốc thần hư bộ nhưng là bây giờ nghĩ lại côn bằng hư là vị kia thiên đế cường giả tối đỉnh về với b ù i đất tri địa ở bên trong đánh dấu thần hư bộ cũng hẳn là thiên đế đ ỉ n h phong thần hư bộ hẳn là thiên đế đ ỉ n h phong thân pháp thần thông cùng cái này côn bằng du lịch thiên kinh so sánh kém rất rất nhiều cố nén lập tức tu luyện côn bằng du lịch thiên kinh xúc động chương trần cầm sách lên trên kệ cái cuối cùng không có xem xét ngọc giản ô phun ra một ngụm c h ọ c khí t r ư ơ n g trần đem ngọc giản đặt ở trên mi tâm xem xét đứng lên vừa mới đạt được một kinh hỷ cuối cùng này một cái ngọc giản có phải hay không cũng là kinh hỷ kinh khủng huyền diệu tin tức từ trong ngọc giản không ngừng tràn vào t r ư ơ n g trần lực lượng thần hồn bên trong làm cho t r ư ơ n g trần thân thể một trận run dày đây là hưng phấn kích động run dày cổ đế cấp bậc quyền pháp thần thông võ nguyên diệt thế quyền đồng thời tu luyện không có bất kỳ cái gì trước đưa điều kiện chỉ cần có thể linh n g ộ liền có thể trực tiếp tu luyện chương trần trong đầu đống nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu phát chương ba trăm lẻ năm tu luyện cổ đế thần thông chương lan thực lực tiêu thăng hai loại cổ đế cấp bậc thần thông trương l với hắn mà nói đều là mượn phần hữu dụng côn bằng du lịch thiên kinh có thể thay thế thần hư bộ tu luyện về sau tốc độ tất nhiên tăng nhiều đến lúc đó mặc kệ là chiến đấu hay là đi đường chạy trốn đều sẽ t h ô n g rong rất nhiều mà võ nguyên diệt thế quyền đền bù hắn không có quyền pháp thần thông chống chỗ tu luyện đằng sau hắn lấy lục thân tác chiến liền không còn là trước kia đơn nhất lung tung huy quyền có cổ đế quyền pháp thần thông ra trì nhục thân chiến l ự c tất nhiên có thể tăng lên trên diện rộng nói đến hắn trước lúc này duy nhất tu luyện qua quyền pháp cũng chính là mới bắt đầu tu luyện thần tiêu quyền lắc đầu chương trần thâm hít một hơi miễn cưỡng ngăn chặn nội tâm kích động một lần nữa hai mắt nhắm lại chuẩn bị bắt đầu tu luyện côn bằng du lịch thiên kinh mặc dù đây là côn bằng bộ tộc mới có thể tu luyện thần thông nhưng hắn có được hệ thống đánh dấu đoạt được côn bằng c h i thân cái này côn bằng tri thân cùng bí pháp không sai biệt lắm nhưng biến hóa về sau Hắn chương ó t ể trần tự tin tốc độ của hắn sẽ siêu việt hắn chiến lược không chỉ gấp một mươi lần đánh không lại ngươi ta trực tiếp chạy trốn để cho ngươi ngay cả đèn sau đều không nhìn thấy đợi đến gia h u châu đi hướng những châu khác lục luyện luyện tính an toàn cũng có thể tăng lên rất nhiều có quan hệ với côn bằng du lịch thiên kinh phương pháp tu luyện chương trần tại tiếp thu ghi chép côn bằng du lịch thiên kinh tin tức thời điểm liền đã lĩnh mộ dựa theo ghi lại phương pháp tu luyện chương trần không có chút nào bình cảnh bắt đầu tu luyện vẹn vẹn nửa canh giờ thời gian chương trần liền đem côn bằng du lịch thiên kinh thần thông vận chuyển lộ tuyến tại thể nội mở hoàn thành không có mở hai mắt ra linh lực phun trào ở giữa thay đổi một cái phương hướng dựa theo một cái khác thần thông vận chuyển lộ tuyến tu luyện mở đứng lên vo nguyên diệt thế quyền b mặc t ù là như vậy m u võ nguyên t diệt n g thế quyền thần i mở thông pháp vận chuyển lộ tuyến nhưng dù là như vậy mở võ nguyên diệt thế quyền thần thông vận chuyển lộ tuyến cũng vẹn vẹn hao tốn một khắp đồng hồ võ nguyên diệt thế quyền hẳn là võ nguyên thánh tông cổ đế lao tổ sáng tạo chỉ là cổ đế sơ kỳ cấp bậc thần thông mở nó thần thông vận chuyển lộ tuyến cùng mở côn bằng du lịch thiên kinh thần thông vận chuyển lộ tuyến so sánh muốn tương đối dễ dàng rất nhiều t r ư ơ n g trần thu nạp thể nội linh lực chậm rãi mở hai mắt ra khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười thần thông vận chuyển lộ tuyến đã mở hoàn thành sau đó chính là tốn hao một chút thời gian tu luyện thần thông chiêu thức nhìn thoáng qua chống t r ả i tầm thứ chín chương trần lúc này quyết định ở chỗ này đem côn bằng du lịch thiên kinh cùng võ nguyên diệt thế quyền tu luyện hoàn thành về sau lại rời đi nghĩ đến liền làm đi vào một chỗ trống trải n thời gian trôi qua thời gian nửa tháng đi qua tầng thứ chín bên trong đang tu luyện võ nguyên diệt thế quyền trương trần động tác trì trệ đ ỉ n h chỉ tu luyện hô phun ra một ngụm trọc khí trương trần hài lòng gật đầu côn bằng du lịch thiên kinh cùng võ nguyên diệt thế quyền đã tu luyện hoàn thành là thời điểm rời đi nơi này đi tới một cái đánh dấu đánh dấu đúng lúc này trương trần hình như có nhận thấy xuất ra lệnh bài đưa tin trần nhi đến mãn hoang luyện thể tháp một chuyến lệnh bài đưa tin bên trong trương lan mang theo nồng đậm vui mừng thanh em vang lên trương trần nghe vậy lông mày nhữ lại tính toán một cái thời gian có một thứ đại khái suy đoán nghĩ đến là cái kia một sợi huyền hoàng mẫu khí bị phụ thân trương lan thành công luyện hóa cao hứng như vậy nghĩ đến thu hoạch tương đối khá có chút trầm n g âm t r ư ơ n g trần tạm thời gác lại tiến về tàng b ả o các đánh dấu ý nghĩ bước chân di động hướng tàng kinh lâu phía dưới đi đến sau một lát mãng hoa n g luyện thể tháp bên ngoài t r ư ơ n g trần ẩ n t à n g thân hình không làm kinh động bất luận kẻ nào tiến nhập mãng hoa n g luyện thể tháp một đường đi lên trên thành công đến mãng hoa n g luyện thể tháp tầng thứ bảy vừa mới đến tầng thứ bảy chương trần cũng cảm giác được một cô cường hành đục thân uy áp bao phủ trần nhi người đã đến chương lan mang sắc vui mừng thanh em từ nơi không xa vang lên chương chỉ gặp trương lan lúc trước chỗ động phủ chỗ cửa lớn đứng thẳng mà trương lan nhục thân tu vi khí tức đem so sánh với mấy ngày trước có thể xưng ơ khác nhau một trời một vực từ đại đế nhất trọng nhục thân tu vi đột phá đến đại đế thất trọng định phong cái này nhục thân tu vi đã thật to siêu việt trương lan linh lực tu vi thân thể khé động trương trần đi vào động phủ trước mỉm cười chúc mừng phụ thân đột phá tu vi trương lan mặt mũi tràn đầy vui mừng lại là không có trả lời ngay đem trương trần kéo vào trong động phủ trong động phủ hai người k h a n h chân ngồi xuống trương lan cũng nhịn không được nữa một mặt cảm khái cái này huyền hoàn mẫu khí quả nhiên là khủng bố vẹn vẹn luyện hóa một、sợi. liền để ta liên tiếp đột phá sáu cái tiểu cảnh giới t r ư ơ n g trần nghe vậy cười cười đây là tự nhiên huyền hoàng mẫu khí thế nhưng là huyền hoàng chi khí mẫu thể tồn tại n ó năng lượng ẩn chứa có thể nói là khó có thể tưởng tượng hồng mông chi khí là hỗn độn chưa mở chỉ có hồng mông thời điểm mới có thể đạn sinh lực lượng huyền diệu dị thường hỗn độn chi khí là hỗn độn hình thành thời điểm đạn sinh lực lượng có thể diễn hóa vật vật hết thể sinh linh xuất hiện đều cùng có quan hệ huyền hoàng chi khí thì là hỗn độn thành công mở ra lúc cấu tạo hết thể có thực chất hình thái vật thể năng lượng là hết thể có vật thật chất căn nguyên mà huyền hoàng ngô khí có thể nói thành là huyền hoàng chi khí tinh hoa thăng cấp bản bình thường cần vô lượng huyền hoàng chi khí mới có thể ngưng tụ ra một sợi huyền hoàng mẫu khí huyền hoàng mẫu khí cùng huyền hoàng chi khí thì tương đương với tu sĩ thể nội phổ thông huyết dịch cùng tinh huyết t r i n lệch huyền hoàng chi khí vốn là c ư ờ n g đại chớ nói chi là áp suất sau này huyền hoàng mẫu khí loại cấp bậc này năng lượng đừng nói là đối với đại đế chính là đối với thiên đế cấu tạo thể nội thế giới cũng có chỗ trợ giúp trương lan thu liễm cảm xúc trầm giọng nói trần nhi ngươi đã chân chính trưởng thành phụ thân đã không cách nào đối với ngươi cho trợ giút nhưng là ngươi phải nhớ kỹ về sau nhất định phải hành sự cẩn thận tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính lúc nói chuyện trương lan thần sắc không gì sánh được chăm chú đây là hắn đối với trương trần sau cùng khuyên bảo cũng là thân là phụ thân đối với mình hải tử lo lắng trương trần thiên phú n g ư i tiên đã có thể địch nội thiên đế nhưng thiên đế cũng không phải thế gian này mạnh nhất thiên đế phía trên còn có cổ đế nếu như trương trần đắc tội cổ đế đó chính là chân chính đại phiền phái trương trần nhịn không được cười một tiếng phụ thân yên tâm ta sẽ chú ý thế gian này có thể chấn áp con trai ngươi tồn tại còn không có sinh ra đâu nói xong t r ư ơ n g trần có chút trầm n g â m phụ thân ngươi muốn trở về bắc minh đạo vực chỉ sợ còn cần chờ đợi ta mấy ngày thời gian ta còn có chuyện không có làm xong mặt khác mấy cái tông môn không nói ít nhất phải đem cái này võ nguyên thánh tông đánh dấu toàn bộ đánh dấu về sau quay trở lại lần nữa bắc minh đạo vực t r ư ơ n g lan mỉm cười trần nhi ngươi làm quyết định chính là t r ư ơ n g trần nghe vậy hai người nhìn nhau cười một tiếng sau một lát t r ư ơ n g trần rời đi mãn hoa n g luyện thể tháp lần nữa tiến vào bí cảnh thế giới hướng tàng bảo các phương hướng mà đi đối với linh thạch t ự c phẩm phía trên nguyên tinh chương trần thế nhưng là vẫn luôn rất ngạc nhiên chương ba trăm lẻ sáu đây là tàng bảo các nhà quê và thành chương ba trăm linh sáu đây là tàng bảo các nhà quê vào thành võ nguyên thánh tông tàng bảo các ở vào bí cảnh thế giới chính giữa cùng tàng kinh các chỗ chính phía dưới đứng đối mặt nhau cùng tàng kinh các khác biệt chính là tàng bảo các không có đạt được võ nguyên thánh tông thánh chủ cùng lao tổ chỉ lệnh đệ tử khác không cách nào tiến vào điểm này cho dù là đại đế cấp bậc thái thượng trưởng lao cũng vô pháp vi phạm liền xem như thái thượng trưởng lao muốn đi vào tàng bảo các lấy một chút bảo vật cũng cần thu hoạch được phê chuẩn mới được chương trần đối với cái này có thể lý giải dù sao tàng bảo các là tồn chữ một cái tông môn tất cả trọng yếu bảo vật địa phương tự nhiên là cần cao độ coi trọng may m à t r ư ơ n g trần chính mình là võ nguyên thánh tông lao tổ có được lao tổ cấp bậc lệnh b à i thân phận tiến vào tàng bảo cắt có thể thông suốt một chỗ trên quảng trường trông trải t r ư ơ n g trần thân ảnh chậm rãi hiện hiện ánh mắt nhìn về phía phía trước mang theo một tia kinh dị đây chính là võ nguyên thánh tông tàng bảo cắt chỉ thấy phía trước một tòa nhìn vô cùng uy nghiêm đ ạ i điện m à u và nóng g n đứng ở đó trong lúc mơ hồ t r ư ơ n g trần có thể từ bên trong cảm nhận được từng tia từng tia uy năng kinh khủng cô uy năng này thậm chí vượt qua chiến thiên đế thả h ư n nhan chương trần sở dĩ kinh dị cũng là bởi vì cô uy năng này sờ lên cái cảm chương trần có chút suy tư đây là vị không hổ là cổ đế như vậy tháng năm dài đằng đắng đi qua vẫn như cũ chấn nhiếp lòng người t r ư ơ n g trần cảm giác liền xem như hắn hiện tại muốn xông vào bảo tàng này các cũng sẽ bị trọng thương chỉ có thể nói võ nguyên thánh tông không hổ là đã từng đi ra cổ đế thế lực lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo cái khác không nói vẹn vẹn là đại điện màu vàng nóng này bên trên chỉnh những n à y cổ đế cấp bậc vi năng cũng không phải là thiên đế cấp bậc thế lực có thể so sánh so sánh lắc đầu t r ư ơ n g trần bước chân di động đi vào đại điện màu vàng nóng trước đó tựa như nghĩ tới điều gì theo bản năng nhìn thoáng qua đại điện hai bên kết quả lại là phát hiện đại điện hai bên không có cái gì toàn bộ quảng trường chỉ có đại điện màu vàng nóng này đứng vững cái này khiến trương trần nhịn không được cười khẽ lắc đầu bọn hắn hoang cổ trương ra tàng bảo các là có hai vị cường giả bảo vệ hắn vừa mới theo bản năng coi là võ nguyên thánh tông tàng bảo các cũng là như thế bất quá suy nghĩ cẩn thận bảo tàng này các b ạ n thân liền có một chút cổ đế vi năng an toàn vô cùng căn bản liền không cần cường giả trấn thủ như vậy cũng tốt hắn tiến vào tàng bảo các cũng có thể bớt việc rất nhiều xuất ra lệnh bài thân phận rót vào linh lực mang theo hảo quang màu tím lệnh bài màu trắng tại linh lực tác dụng dưới có chút chấn động một cái từng luồng từng luồng huyền rượu ba động từ bên trên truyền g a một giây sau một đạo tiếng oanh minh vang lên ầm ầm chỉ gặp đại điện màu vàng nóng cửa điện trong tiếng nổ vang chậm rãi mở ra t r ư ơ n g trần t h ấ y thế nhị cười không được cười liền để ta xem một chút võ nguyên thánh tông chân tàng như thế nào còn có trong này đánh dấu lại có thể thu hoạch được loại nào đánh dấu ban thường về phần tàng bảo cắt có thể hay không giải tỏa đánh dấu cơ hội t r ư ơ n g trần không có chút nào lo lắng từ trước kia đánh dấu kinh nghiệm đến xem t r ư ơ n g trần đối với tàng bảo cắt có thể hay không giải tỏa đánh dấu cơ hội không gì sánh được chắc chắn không có chút nào chương trần bàn chân bước ra bước vào đại điện, cửa điện. một trận rất nhỏ tắt cảm giác đằng sau t r ư ơ n g trần toàn bộ thân hình đều tiến nhập đại điện màu vàng nóng bên trong mới vừa tiến vào t r ư ơ n g trần chỉ cảm thấy bốn phía thiên địa linh khí bỗng nhiên tăng vọt mấy chục lần không chỉ không chỉ là thiên địa linh khí còn có từng đạo t r ư ơ n g trần không gì sánh được quen thuộc thế giới chi lực những thế giới chi lực này cùng xương hàn đao đế l a m giả chiến thiên đế thả hồng nhan thế giới chi lực khác biệt những thế giới chi lực này cho t r ư ơ n g trần một loại không gì sánh được tinh khiết cảm giác đây là vô chủ thế giới chi lực chương trần mầm đầu nhìn lại chỉ gặp một cái bảo vật thế giới xuất hiện ở trước mắt không sai chính là một thế giới một cái hoàn hoàn chỉnh, chỉnh thế giới thậm chí t r ư ơ n g trần còn có thể cảm giác được tiên địa quy tắc tồn tại đây là tàng bảo c á t t r ư ơ n g trần có chút chấn kinh đây chính là võ nguyên thánh tông nội tình a lấy một cái hoàn chỉnh thế giới khi tàng bảo c á t thật sự là ngang tàng a vừa mới phía ngoài đại điện màu vàng nóng căn bản chính là một cái bài trí một cái vật phẩm trang sức đại điện màu vàng nóng bên trong cũng là một cái có được hoàn chỉnh quy tắc bí cảnh thế giới mà toàn bộ bí cảnh thế giới đều là võ nguyên thánh tông tàng bảo c á t liếp nhìn lại đến mai không hết vạn năm linh dược linh thảo trải rộng nồng đậm sinh cơ chi lực phát ra trừ cái đó ra trên bầu trời còn có đạo đạo nhan sắc không đồng nhất lưu quang không ngừng bay múa những lưu quang này đều là cực đạo đế binh mặc dù trương trần không có đ ế ể m kỹ nhưng đại khái đ o a n t r ư ở n g chí ít cũng có mấy trăm kiện mấy trăm kiện cực đạo đế binh mà tại cái này mấy trăm kiện cực đạo đế binh ở trong trương trần còn có thể cảm giác được tại chỗ càng cao hơn còn có càng cường đại hơn đế binh tồn tại những cái kia hẳn là thiên đế đế binh trương trần muốn để cho mình tỉnh táo lại lại là làm sao đều làm không được hắn cảm giác hiện tại chính mình giống như là nhà quê vào thành nhìn cái gì đều tươi mới trên mặt đất trừ những cái kia trồng trọt linh dược linh thảo còn có rất nhiều thần tài thân thiết để trương trần chú ý nhất là phủ kín m ặ tinh đất, tỏa t ra quang mang óng ánh tinh thể màu tím Có chút này g người xuống, ồ i khối tinh sổ cầm một m lấy thể u hiếu tím, trong mắt mang theo một mang kia kỳ đ â chính tình Tinh thể màu tím nguyên này là màu phía trên tràn ngập từng tia từng tia thế giới chi lực cái này tàn g b ả o các bí cảnh thế giới bao phủ thế giới chi lực chính là từ những tinh thể này bên trong tràn lan đi ra vừa mới thu lấy một chút nguyên tinh đến nhận chữ vật chương trần trong đầu thanh âm hệ thống nhắc nhở liên hợp thời vang lên kiểm tra đo lường đến ký chủ ngay tại cổ đế cấp bậc thế lực võ nguyên thánh tông tàng bạo cắt phù hợp điều kiện giải tỏa hai lần đánh dấu cơ hội xin hỏi ký chủ phải trăng tiến hành đánh dấu nghe được trong đầu thanh âm chương trần cường hành để cho mình tỉnh táo lại trầm giọng nói hệ thống đánh dấu trước mặt kệ cái này tàn g bạo các bí cảnh thế giới hay là trước đánh dấu sau này hay nói đi chương ba trăm linh bảy cổ đế chạy ngân thần giáp ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh l i ê n chương ba trăm linh bảy cổ đế chạy ngân thần giáp ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh l i ê n ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được cổ đế cấp bậc trưởng thành loại thần m i n h chạy ngân thần giáp kiểm tra đo lường đến ký chủ đã có được đại đế cấp bậc chạy ngân thần giáp xin hỏi ký chủ là trực tiếp thăng cấp hay là hệ thống mặt khác cấp cho chú trực tiếp thăng cấp bản hệ thống có thể làm ký chủ rèn luyện một lần lục thân gia tăng lục thân tu vi t r ư ơ n g trần lông mày nhữ lại loại này có thể lựa chọn đánh dấu ngược lại là lần đầu gặp được cổ đế cấp bậc chạy ngân thần giáp còn có thể lựa chọn trực tiếp thăng cấp hoặc là mặt khác phát ra rèn luyện thân thể gia tăng lục thân tu vi có chút trầm âm t r ư ơ n g trần d o hỏi hệ thống cái này rèn luyện thân thể có thể làm cho nhục thể của ta tu vi đột phá đến thiên đế cấp độ sao nếu như có thể đột phá đến thiên đế cấp độ chương trần trực tiếp không chút nghĩ ngợi trực tiếp thăng cấp nhục thân tu vi đột phá thiếu đi không ảnh hưởng toàn cục nhưng là nếu như không có khả năng đạt tới tiên h đế cấp độ lời nói t r ư ơ n g trần na cũng chỉ có thể ha ha cũng không thể đột phá thiên đế ta muốn ngươi làm gì thanh e m hệ thống nhắc nhở đáp lại nói cũng không thể trợ giúp ký chủ nhục thân tu vì đột phá thiên đế lại là có thể là ký chủ giảm bớt một phần m ư ờ i tiến trình t r ư ơ n g trần lập ra một cái lên mắt không chút nghĩ ngợi trầm giọng nói mặt khác cấp cho đi không cần trực tiếp thăng cấp chết người giảm bớt một phần m ư ờ i tiến trình ta thiếu ngươi một phần m ư ờ i này tiến trình mặt khác cấp cho cổ đế cấp bậc chạy ngân thần giáp ta chẳng phải nhiều hơn một cái cực đạo đế binh cấp bậc chạy ngân thần giáp sao ta không cần đến không phải còn có thể cho người khác dùng chỉ là một phần mười tiến trình vừa muốn đem t a đ ổ i gọi tang u xuẩn chạy ngân thần giáp u y năng tại trương trần xem ra đã có thể so với được thiên đế đế binh tăng phúc gấp hai mươi lần nhục thân chiến l ự c cùng gấp ba mươi lần nhục thân lực phòng ngự cũng không phải nói dơ thôi loại này có được u y năng kinh khủng cực đạo đế binh đi đổi một phần mười nhục thân phá thiên đế tiến trình khẳng định không có lời kiểm tra đo lường đến ký chủ đã làm ra lựa chọn cổ đế cấp bậc chạy ngân thần giáp lập tức tiến hành cấp cho lần này đánh dấu còn có một lần đánh dấu cơ hội ký chủ có thể tùy thời sử dụng trương trần hài lòng gật đầu dĩ vãng tại tàn g b ả o các đánh dấu đều là chỉ có một lần đánh dấu cơ hội lần này tương đối ra sức có hai lần lần thứ nhất liền đánh dấu ra cổ đế cấp bậc chạy ngân thần giáp mặc dù là cần trưởng thành nhưng cũng không tệ còn thôi lại một lần đánh dấu cơ hội không biết còn có thể đánh dấu ra cỡ nào bảo vật tại t r ư ơ n g trần suy nghĩ bay tán loạn ở giữa một đoàn thần quang trong t r è o toàn thân kim loại màu bạc trắng chất l ỏ n g trống g i n g hiện lên ở t r ư ơ n g trần phụ cận phía trên không có bất kỳ cái gì đế uy hiện lên có chỉ có tinh t h ầ n đến cực hạn thế giới chi lực mà lại thế giới chi lực này còn mười phần nội liễm không làm kinh động bốn phía máy may chương trần thay thế hiếu kỳ đồng thời đ ấ y lòng cũng có chút thở dài một hơi hắn vừa mới còn tại lo lắng cổ đế cấp bậc chạy ngân thần giáp đi ra sẽ dẫn phát động t i n h gì hiện tại xem ra hết thẻ cũng còn tốt cái này cổ đế cấp bậc chạy ngân thần giáp thần quang nội liễm không làm kinh động bất luận kẻ nào hơi chuyển động ý nghĩ một chút chương trần dưới ra bắt đầu t u ô n ra một tầng chất lỏng màu trắng màng mỏng, cùng, trắng màng mỏng rời đi trương trần thân thể ngưng tụ thành một đoàn chất lỏng màu trắng kim loại chất lỏng màu trắng này trên kim loại tràn ngập nặng nề phá diệt khí tức chính là lúc trước đánh dấu đoạt được đại đế cấp bậc chạy ngân thần giáp cùng vừa mới đánh dấu cổ đế cấp bậc chạy ngân thần giáp so sánh đại đế cấp bậc chạy ngân thần giáp nhìn càng có phong man một chút một cái giống như ẩn nấp tại trong vỏ kiếm kiếm một cái giống như lộ tại vỏ kiếm bên ngoài bao giờ cũng nở rộ phong mang kiếm bất quá bởi vì là trưởng thành loại thần bình cần trương trần thực lực đạt tới một cái cấp độ về sau cổ đế cấp bậc chạy ngân thần giáp mới có thể tương đối đi theo trương trần cùng nhau trưởng thành hiện tại cái này cổ đế cấp bậc chạy ngân thần giáp trên lý luận tới nói đối với trương trần gia chỉ cũng là cực đạo đế binh cấp bậc điều động thể nội khí huyết từ trong ngón tay bước ra một giọn máu tươi rơi vào còn ch máu tươi vừa mới nhỏ xuống liền bị c h ả y ngân thần giáp hấp thu chỉ bất quá một giọt máu tươi xuống dưới t r ư ơ n g trần cũng không có cảm giác được nhận chủ thành công cái này khiến t r ư ơ n g trần hơi kinh ngạc cái này cổ đế cấp bậc c h ả y ngân thần giáp chẳng lẽ lại còn cần rất nhiều gì máu mới có thể nhận chủ phải không vì nhân chứng t r ư ơ n g trần lại lần nữa điều động thể nội khí huyết trí lực nhất cổ tác khí bước ra mười giọt máu tươi nhỏ xuống tại cổ đế cấp bậc c h ả y ngân thần giáp bên trên máu tươi rơi xuống chạy ngân thần giáp chiếu nuốt không lầm nhưng chương trần vẫn không có cảm giác được nhận chủ thành công chương trần nhịn không được nhữ mày có ý tứ nâng lên tay trái trương trần tay phải chập ngón tay như kiếm ở phía trên vạch một cái phốc thử một trận tiếng vang ở trong một đạo giữ tợn vết máu hiện lên ở trường trần trên cánh tay trái vết máu bên trong tản ra nồng đậm sinh mệnh tinh khí mang theo màu tím h u n h quang máu tươi không ngừng tuân ra đem vết máu đối với chạy ngân thần giáp nhìn xem không ngừng rơi xuống máu tươi trương trần một mặt thú vị ngươi muốn nuốt vậy liền để ngươi nuốt cái đủ một hơi không đến thời gian giữ tợn vết máu khỏi hẳn không có một tơ một hào vết tích trương trần cùng lúc trước bình thường lại lần nữa mở ra một cái vết máu để máu tươi tuân ra nhỏ xuống tại cổ đế cấp bậc chạy ngân thần giáp phía trên. lòng vòng như vậy vãng phục mấy chục lần về sau t r ư ơ n g trần mới đình chỉ tự mình hại mình hành vi t r ư ơ n g trần sờ lên tay trái có chút hận hận đạp một chút trước người cổ đế cấp bậc chạy ngân thần giáp khá lắm nuốt c h í ít một trăm cân máu mới nhận chủ thành công nếu không phải hắn tu vi đầy đủ cao nhục thân đủ cường hành tạo hết u y năng lực có thể xưng ơ c ù n g bố liền bị cái này nuốt huyết quái cho nuốt chết đây cũng chính là hắn đổi lại là người khác đ o á n chừng này sẽ đều thiếu máu bất quá còn tốt hiện tại cuối cùng là nhận chủ thành công chương trần t â m hít một hơi liền để ta xem một chút nuốt ta một trăm cân máu mới nhận chủ thành công ngươi có thể vì ta tăng phúc gấp bao nhiêu lần nhục thân hiện tại n lấy tu vi của hắn chỉ có thể phát huy ra cái này cổ đế cấp bậc chạy ngân thần giáp cực đạo đế binh cấp độ y năng bất quá cổ đế cấp bậc đế binh chính là cổ đế cấp bậc đế binh cùng là cực đạo đế binh cấp độ chương á i này cổ đế cấp bậc c、so、đế trần, trần ngầm đầu nhìn về phía bồi bạn hắn thật lâu đại đế cấp bậc chạy ngân thần giáp lão bằng hữu yên tâm ta sẽ vì ngươi tìm kiếm một cái chủ nhân mới có cổ đế cấp bậc chạy ngân thần giáp cái này đại đế cấp bậc chạy ngân thần giáp hắn nhưng không dùng được chương trần dự định đem hắn đưa cho phụ thân trương lan như vậy cũng có thể gia tăng trương lan nhục thân chiến lực cùng lực phòng ngự không chút nào khoa trương liền xem như trương lan đột phá thiên đế cái này đại đế cấp bậc chạy ngân thần giáp đồng dạng là không sai bảo vật đem đại đế cấp bậc chạy ngân thần giáp cũng thu hồi trương trần phun ra một n g ụ m thật dài trọc khí hệ thống sử dụng tàn g b ả o các lần thứ hai đánh dấu cơ hội liền để ta xem một chút cái này lần thứ hai đánh dấu cơ hội lại có thể thu hoạch được thứ gì ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được cổ đế cấp bậc thần hồn loại đế binh ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh niên lần này đánh dấu kết thúc ban thưởng lập tức cấp cho lần này đánh dấu đánh dấu cơ hội về không xin mời ký chủ tìm kiếm kế tiếp đánh dấu đánh dấu. chương ba trăm linh tám ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh niên diệu dụng chín quả huy hoàng tinh thần nghe được trong đầu rơi xuống thanh âm hệ thống nhắc nhở t r ư ơ n g trần một mặt dấu chấm hỏi hắn vừa mới không có nghe lầm chứ ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh l i ê n cái đồ chơi này hay là cổ đế cấp bậc ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh l i ê n là cái gì t r ư ơ n g trần thế nhưng là không gì sánh được rõ ràng ở kiếp trước truyền thuyết thần thoại ở trong ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh niên là sáng thế thanh niên một viên hoàn toàn chín mồi hạ xen biến thành nhưng là khai thiên tích địa về sau bởi vì ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh l i ê n không có khai thiên tri công cùng bồi dưỡng nó thổ nhưỡng cùng một chỗ bị chia ra là m bốn củ sen hóa thành thái ớ t phất trần do thái thượng lao quân nắm giữ hoa sen hóa thành tam bảo ngọc như ý do nguyên thủy thiên tôn nắm giữ lá sen hóa thành thanh bình kiếm là thông thiên giáo chủ tất cả mà bồi dưỡng thanh l i ê n sử dụng đất thì hóa thành chín ngày tức n ư ỡ n g bị nữ hoa nương nương tất cả đây đều là kiếp trước nghe nhiều nên thuộc đồ vật chương trần tự nhiên biết rõ trước kia đánh dấu đi ra chu tiên tự kiếm hiện tại lại đánh dấu ra cái này ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh niên không thể không nói hệ thống còn phải là hệ thống ngay cả loại này bị tách rời bảo vật cũng có thể hoàn chỉnh đánh dấu đi ra thân hồn loại cổ đ ế đế binh có cái này ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh l i ê n thân hồn của hắn về sau chính là thật không sợ thần hồn của địch nhân công kích tại t r ư ơ n g trần thời điểm hưng phấn một đạo m ô n g lung hỗn độn huyền diệu khí tức xuất hiện tại t r ư ơ n g trần trong óc phát giác được c ố khí tức này t r ư ơ n g trần hai mắt nhắm lại tham dò vào trong tức hải chỉ biết biển chính giữa một gốc hoa sen màu xanh trống rông hiện hiện cắm rễ ở thần hồn phía trên đại dương tại thần hồn hải dương lực lượng thần hồn thôi t h u c giới không ngừng chập trần dáng người theo dáng người chập trần tại nó mỗi cái bộ phận bao giờ cũng không đang tỏa ra huyền diệu mông lung hỗn độn khí tức t r ư ơ n g trần cảm giác lực lượng t h ầ n hồn của hắn tại tiếp xúc đến những n à y mông lung hỗn độn khí tức về sau ngay tại mạnh lên t h ầ n hồn nương tụ ra thực thể t r ư ơ n g trần đi vào hoa sen màu xanh trước đó đây chính là ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh l i ê n a nói thật t r ư ơ n g trần hơi kinh ngạc lần này hệ thống đánh dấu đi ra ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh l i ê n lại là trực tiếp đặt ở trong thức h ả i của hắn đồng thời đều không cần nhận chủ t r ư ơ n g trần cũng có thể cảm giác được chính mình cùng cái này hoa sen màu xanh thân cận cảm giác loại tình huống này cho thấy ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh niên đã ngẩm thừa nhận hắn là chủ bất quá như vậy cũng tốt không xuất hiện tại ngoại giới cũng có thể miễn đi rất nhiều phiền thoái không cần thiết nói thật ra đối với ba mươi sáu phẩm tạo h ó a thanh l i ê n t r ư ơ n g trần chỉ là biết được hắn bị chia ra làm bốn cụ thể công hiệu lại là không rõ ràng lắm để ấn chứng hệ thống nói tới ba mươi sáu phẩm tạo h ó a thanh l i ê n là thần hồn bảo vận t r ư ơ n g trần nhô ra bàn tay rơi vào hoa sen màu xanh phía trên tiếp theo một cái trước mắt một cỗ tin tức từ ba mươi sáu phẩm tạo h ó a thanh l i ê n bên trong truyền lại tiến vào t r ư ơ n g trần trong tư tưởng thần hồn ngưng tụ chương trần trên mặt nhịn không được lộ ra một tia minh nộ chi sắc thì ra là thế ba mươi sáu phẩm tạo hoá thanh liền tòa trấn thức h có thể thai n é n tăng lên lực lượng thần hồn không chỉ như vậy có thần hồn của địch nhân công kích rơi vào thức hải sẽ bị trực tiếp thốt vệ những n à y thôn vệ thần hồn công kích sẽ hóa thành tinh thuần là tinh thuần nhất lực lượng thần hồn tăng lên tọa chấn thức hải chủ nhân thần hồn tu vi cái này thốt vệ là chân chính thốt vệ đem địch nhân một bộ phận thần hồn thốt vệ tạo thành vĩnh cựu tổn thương không cách nào khôi phục hai điểm này là ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh l i ê n bị động phòng thủ kỹ năng muốn dùng thần hồn lực lượng công kích địch nhân cũng có thể trực tiếp tế ra ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh niên thần hồn công kích xử suất ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh niên có thể trực tiếp tăng phúc gấp một trừ cái đó ra bất luận cái gì ngăn cản thần hồn công kích thần thông pháp bảo đều sẽ bị ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh l i ê n phá giải để thần hồn công kích thông suốt rơi vào thần hồn của địch nhân phía trên k h ô n g bố cương đại chương trần trên khuôn mặt vui mừng càng phát nồng nặc đây mới thực là tiến có thể công lui có thể thủ nguyên bản thất h ả i của hắn liền có tiên h đế cấp bậc thần hồn loại thần thông linh cư bao giờ cũng thủ hộ bây giờ lại có cái này ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh l i ê n từ nay về sau là chân chính không sợ thần hồn của địch nhân công kích thậm chí t r ư ơ n g trần còn có chút chờ mong người khác dùng thần hồn công kích hắn đến lúc đó t r ư ơ n g trần sẽ mười phần thân mật đem linh khư mở ra một cái lỗ hổng để thần hồn công kích tiến vào thức hải đến lúc đó ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh l i ê n xuất động thôn vệ thần hồn công kích đồng thời đem người công kích một bộ phận thần hồn cũng vĩnh cựu thôn vệ tạo thành không cách nào vãn hồi thương thế bị công kích hắn lực lượng thần hồn tăng nhiều nhất cử lương t i ệ n cuối cùng nhìn thoáng qua ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh l i ê n t r ư ơ n g trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút thối lui ra khỏi thức hải tang bảo các bí cảnh trong thế giới chương trần mở hai mắt ra một mặt thỏa đánh dấu hai kiện cổ đế cấp bậc đế binh để nhục thể của hắn năng lực chiến đấu thần hồn phòng ngự năng lực chiến đấu tăng lên rất nhiều hắn hiện tại hẳn là đúng nghĩa ưu châu không đ ị c h thủ lúc trước hắn khả năng sẽ còn sợ am hiểu lực lượng thần hồn thiên đế cường giả công kích thần hồn của hắn chương trần cũng không dám cam đoan linh khư có thể ngăn trở hay không hiện tại thôi chương trần ba không phải cùng cường giả loại này chiến đấu k hít sâu m ộ t hơi chương trần tiếp tục thu lấy trên mặt đất nguyên tinh những n à y nguyên tinh cũng đều là cực phẩm nguyên tinh không phải vậy không có khả năng bị cất dư trong cái này tảng bạo các bí cảnh trong thế giới bình thường tài nguyên tu luyện đều là trực tiếp đặt ở t có chút trầm âm trương trần đình、so、chỉ thu lấy cực phẩm nguyên tinh đem ánh mắt nhìn bốn phía linh dược linh thảo có chút trầm âm trương trần cũng dự định cầm một chút đi những linh dược này linh thảo đại bộ phận đều là bắc minh đạo vực không có hẳn là vĩnh hằng đế giới sản phẩm mặc kệ là tu luyện hay là cái gì linh dược linh thảo đều là mười phần vật hữu dụng ra tàng bảo các bí cảnh thế giới về sau t r ư ơ n g trần dự định đi tìm kiếm võ lệ cùng ninh hồng nhan nói với chính mình từng tiến vào tàng bảo các bí cảnh thế giới sự tình nghĩ đến bọn hắn đối với mình cầm một chút tài nguyên tu luyện sẽ không thái quán g ạ i lại thu lấy một trận t r ư ơ n g trần phun ra một ngụm trọc khí mỉm cười lần này tu luyện về sau tài nguyên cũng không cần buồn những linh dược này linh thảo có thật nhiều đều là đại đế cấp bậc vừa vặn đối với hắn áp dụng có những linh dược này linh thảo lĩnh lộ cấp độ càng sâu pháp tác lực lượng về sau chương trần đột phá tu vi thời gian liền sẽ rút ngắ t hắn u lấy g tài n muốn y đi xem có hay không thích hợp hắn thiên đế đế binh nếu có t r ư ơ n g trần muốn cùng võ lệ linh hồng nhan đòi hỏi một chút không cần nghĩ chương ó t ba i chiến n h lực c hắn trăm linh chín tiểu tử xuất hiện huyền hoàng châu chương ba trăm linh chín tiểu tử xuất hiện huyền hoàng châu khi sâu một hơi trương trần thân thể k h ẽ động đi vào cách mình gần nhất một ngôi sao phụ cận tinh thần bị đế uy cùng thế giới chi lực bao phủ tựa như một viên chân chính tinh thần nhưng là trương trần biết được cái này vẹn vẹn mặt ngoài hiện tượng đây hết thảy đều là bởi vì nội bộ thiên đế đế binh bố trí hồng nông đạo đồng t ô i động trong con mắt tách ra nồng đậm hào quang màu tím lại lần nữa nhìn về phía tinh thần trương trần tầm mắt đã đại biến bộ dáng chỉ gặp nguyên bản nhìn giống như chân chính tinh thần sự vật tầng ngoài trở nên trong suốt hiện lộ ra nội bộ một thanh tỏa gia quang mang ánh ngọc như ý ngưng tụ tinh thần đế uy cùng thế giới chi lực chính là từ trôi này trên ngọc như ý vẹn vẹn nhìn chăm chú ngọc này như ý t r ư ơ n g trần cũng cảm giác được nội tâm trước nay chưa có yên tĩnh còn có trận trận đồng đậm sinh cơ chi lực tại thể nội chống dông hiện lên cái này khiến t r ư ơ n g trần có chút minh ngộ mặc dù không có chân chính nhận chủ nhưng là hắn suy đoán ngọc này như ý hiệu quả hẳn là tĩnh tâm lương thần còn có khôi phục sinh cơ công hiệu xem như một kiện phụ trợ tính thiên đế đế binh có chút đáng tiếc lắc đầu t r ư ơ n g trần bước chân bước ra đi vào một ngôi sao khác t i ế n bảo ngọc như ý hiệu quả không tệ giá trị ở trên người có thể cho chính mình sinh cơ không dứt liền xem như chịu thương thế cực kỳ nghiêm trọng cũng có thể tại ngọc như ý khổng lồ sinh cơ phía d chương ể p trần không cần thiết vì ngọc như ý này tốn công tốn sức đi cùng võ lệ ninh hồng nhan hai người đòi hỏi loại này đòi hỏi cũng phải cần nợ nhân tình làm một cái không có tác dụng gì ngọc như ý nợ nhân tình t r ư ơ n g trần có thể không nốc ánh mắt lần nữa nhìn về phía tinh thần chỉ gặp một bộ chiến giáp màu vàng lẳng lặng đứng ở trong tinh thần lương bộ chiến giáp này tràn đầy nồng đậm lục thân tinh khí cùng lục thân uy áp đem so sánh với đế uy cùng thế giới chi lực lục thân tinh khí cùng uy áp mới là nó chủ thể năng lượng t r ư ơ n g trần thở dài một tiếng tiến về kế tiếp tinh thần xem xét có cổ đế cấp bậc chạy ngân thần giáp chiến giáp này với hắn mà nói cũng là không có tác dụng gì sau đó t r ư ơ n g trần liên tiếp nhìn năm viên tinh thần kết quả đều là đối với hắn không chỗ hữu dụng thiên đế, đế binh không phải thân hôn loại thiên đế, đế binh chính là cùng hắn tu luyện đại đế pháp tắc không có gì liên quan thiên đế đế tăng thêm bàn sơ hai ngôi sao trên bầu trời chín ngôi sao t r ư ơ n g trần đã dò xét trong đó bảy viên không ôm hy vọng đi vào còn lại một ngôi sao trước đó t r ư ơ n g trần mở ra hồng mông đạo đồng lần nữa nhìn lại cái này không nhìn không sao xem xét t r ư ơ n g trần trực tiếp hổ khu chấn động đây là chỉ gặp tinh thần nội bộ có một viên quay tròn xoay tròn hạt châu màu vàng nóng không ngừng đong đưa tại viên này hạt châu màu vàng nóng một phía không ngừng có màu vàng sáng khí tức c h à n lan tựa như đã nhận ra t r ư ơ n g trần nhìn chăm chú bình thường hạt châu màu vàng nóng đong nhiên đình chỉ đong đưa lẳng đứng thẳng huyền hoàng chi khí t r ư ơ n g trần có thể khẳng định cái này hạt châu màu vàng nóng chỗ tràn lan khí tức là huyền hoàng chi khí cái này thiên đế đế binh thế mà ẩn chứa tựa như vô cùng vô tận huyền hoàng chi khí bất quá tiếp theo một cái trước mắt t r ư ơ n g trần đ ỗ n g nhiên kịp phản ứng đây là võ nguyên thánh tông khả năng đặc biệt n ụ c thân cùng cận chiến võ nguyên thánh tông không có đạo lý đem loại bảo vật này đặt ở t à n g b ả o các bí cảnh trong thế giới không nói những cái khác cái này hạt châu màu vàng nóng đối với võ lệ cùng chiến thiên đế tới nói đều là bảo vật hiếm có. có bảo vật này tu vi nhục thể của bọn hắn tất nhiên có thể càng nhanh tăng lên nhưng sự thật lại là Cái ngay à màu à y hạt trâu v n nóng x tại n tàng chương ả n t trần suy tư thời điểm chương trần hình như có cảm giác hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem trong thức hải hồng nông thần châu phong thích ra ngoài tiểu tử thế nào hồng nông thần châu tiểu tử nhìn chăm chú lên tinh thần thân châu không ngừng run dậy chủ nhân trong này trong này chính là l trong chấp nhóm này chương trần nghĩ đến một loại đáng sợ khả năng ảnh tiểu tử xuất hiện không đến một hơi thời gian chương trần phụ cận tinh thần bỗng nhiên phát ra một tiếng tiếng oanh minh chỉ gặp nguyên bản đình chỉ đong đưa hạt châu màu vàng nóng bỗng nhiên bạo động lên hướng phía tiểu tử thẳng tắp phóng đi t r ư ơ n g trần thấy thế do dự một chút cũng không có ngăn cản nếu thật là hắn đoán như thế có lẽ tiểu tử cùng cái này hạt châu màu vàng nóng có lớn lao nguồn gốc ông ông ông tại t r ư ơ n g trần nhìn chăm chú phía dưới tinh thần phá thoái hạt châu màu vàng nóng từ bên trong sông ra tại đến tiểu tử phụ cận thời điểm ngừng tiến lên bộ pháp bắt đầu quay chung quanh tiểu tử xoay trọn phát ra từng tiếng kích động tiếng ông ông thấy thế t r ư ơ n g trần lộ ra vẻ tươi cười hiện tại hắn vững tin cái này huyền hoàng châu hẳn là cùng hồng mông thần châu tiểu tử có rất sâu quan hệ tiểu tử quanh thân hào quang màu tím lấp lóe cùng lúc đó âm thanh kích động vang lên thật là ngươi huyền hoàng lúc trước đại chiến ngươi không mất tung tích ta còn tưởng rằng ngươi đã phá thoái chương ó t ể lần nữa nhìn n thấy g i thật tốt, mặc dù ư ơ i ba â y g i trăm mười nhận chủ huyền hoàng châu nhục thân tu vi tình tiến dự định chương ba trăm mười nhận chủ huyền hoàng châu nhục thân tu vi tình tiến dự định nghe được tiểu tử lời nói chương trần hơi s ữ n g sờ đây coi là chuyện gì xảy ra tiểu tử đang cho hắn kiếm khách không đối đây là đang cho hắn lừa gạt huynh đệ đến hắn nơi này đến chán giống như như thế hình dung tiểu tử cũng không đúng lắm lắc đầu trương trần ánh mắt nhìn về phía vây quanh tiểu tử không ngừng xoay tròn huyền hoàng châu đối mặt tiểu tử nói như vậy huyền hoàng châu sẽ như thế nào ứng đối tiểu tử tiếng nói rơi xuống huyền hoàng châu động tác bỗng nhiên chỉ trệ dừng lại tại tiểu tử phụ cận trên dưới đ ô n g đưa một cái c h ư ớ c mắt này trương trần tựa như một cô ý chí đem chính mình khóa chặt nhìn xem huyền hoàng châu trương trần có chút minh ngộ xem ra cái này huyền hoàng châu đem so sánh với lúc trước hồng mông thần châu bị thương tương đối nhẹ còn có ý thức tự chủ tồn tại lúc trước hồng mông thần châu có thể nói không có chút nào ý thức tự chủ chỉ có tiềm thức tồn tại cho tới bây giờ, trương trần đương nhiên sẽ không tin tưởng cái này hạt châu màu vàng lóng huyền hoàng châu vẹn vẹn thiên đế cấp bậc bảo vật có thể bị côn bằng bộ tộc t r í bảo hồng mông thần châu quen thuộc như vậy chí ít cũng hẳn là là cổ đế cấp bậc cái này khiến trương trần nội tâm có chút mừng rỡ nếu như lần này có thể có được huyền hoàng châu hắn về sau tu luyện nhục thân liền không cần phải lo lắng không có tốt tài nguyên tu luyện lấy huyền hoàng chi khí tu luyện trương trần tin tưởng nhục thể của hắn đột phá thiên đế thời gian tất nhiên có thể thật to r ú ngắn thật lâu huyền hoàng châu đình chỉ trên giới đông đưa bắt đầu hướng phía trương trần tới gần thấy thế trương trần đ một mặt hiền lành dáng tươi cười ngươi là tiểu tử bằng h ư u ngươi tốt ta gọi t r ư ơ n g trần không biết vì cái gì t r ư ơ n g trần lúc này sinh ra một loại mình tại l ử a bán tiểu hài tử cảm giác huyền hoàng châu đi vào t r ư ơ n g trần trước người có chút dừng lại về sau vây quanh t r ư ơ n g trần xoay tròn tựa như đang thẩm vấn xem trong quá trình này t r ư ơ n g trần trên khuôn mặt một mực mang theo nụ cười hiền hòa không núp ních sau một lát huyền hoàng châu một lần nữa về tới tiểu tử phụ cận bên ngoài thân hiện ra đem so sánh với lúc trước càng nhiều h u ề n hoàng chi khí tiếp theo một cái trước mắt tiểu tử mang theo vui sướng thanh âm vang lên chủ nhân huyền hoàng nói nó đồng ý nhận ngươi làm chủ nhân nhưng điều kiện tiên quyết là Chủ h n â trần nhẹ nhàng cười một tiếng vạch phá ngón tay nhọ một giọt máu tươi đến huyền hoàng châu bên trên một giây sau trương trần lại tuốt giống như nghĩ tới điều gì lực lượng thần hồn pân luôn ra rót vào huyền hoàng trong châu sau một lát t r ư ơ n g trần đối với huyền hoàng châu ở giữa sinh ra một tia như có như không liên hệ hơi chuyển động ý nghĩ một chút huyền hoàng châu ẩn vào t r ư ơ n g trần bên phải trong bàn tay chỉ một thoáng t r ư ơ n g trần cảm giác được liên tục không ngừng huyền hoàng chi khí rót vào thể nội cảm giác được cố này huyền hoàng chi khí t r ư ơ n g trần vội vàng khoanh chân ngồi xuống bắt đầu luyện hóa lúc này tiểu t ử hóa thành một đạo lưu quang bay vào t r ư ơ n g trần trong thức hải đứng ở ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh l i ê n phía trên tỏa ra thăm thảm t ử quang tàng bảo các bí cảnh thế giới bên trong lần nữa khôi phục kế tính sau mười ngày chương trần mở hai mắt ra một mặt thỏa mãn đứng dậy mới ngay luyện hóa c u không không không hiện c tại huyền hoàng châu tại bên phải hắn trong bàn tay bao giờ cũng không đang tỏa ra huyền hoàng chi phí tăng lên nhục thể của hắn tu vi liền xem như trương trần không tu luyện nhục thể của hắn tu vi cũng sẽ ở mười năm sau chính mình đột phá đến thiên đế cấp độ chính mình chủ động tu luyện thời gian này sẽ còn trên phạm vi lớn giảm bớt lần này tiến vào tàng bạo các bí cảnh thế giới quả nhiên là chuyến đi này không tệ đương nhiên t r ư ơ n g trần cũng tại bao giờ cũng thôi động n ụ c thân tinh khí ôn dưỡng huyền hoàng châu trợ giúp huyền hoàng châu khôi phục trạng thái chỉ là chính như mười ngày trước t r ư ơ n g trần suy nghĩ một dạng ôn dưỡng huyền hoàng châu chỗ hao phí nhục thân tinh khí đem so sánh với huyền hoàng châu tán phát huyền hoàng chi khí ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính tại trong mười ngày này t r ư ơ n g trần cũng hỏi tham qua tiểu tử huyền hoàng châu lai lịch biết được về sau rất là trần kinh nguyên lai côn bằng bộ tộc không chỉ là có hồng mông thần châu trí bảo này huyền hoàng châu đồng dạng là côn bằng bộ tộc tr chỉ có thể nói hồng nông thần châu là côn bằng bộ tộc cao nhất trí bảo huyền hoàng châu so sánh với tới nói thấp nửa cái cấp bậc nhưng cho dù là thấp nửa cái cấp bậc t r ư ơ n g trần cũng không dám k i n h thường dù sao đây chính là côn bằng bộ tộc trí bảo trừ cái đó ra t r ư ơ n g trần còn phải biết một cái côn bằng bộ tộc bí mật trừ hồng nông thần châu cùng huyền hoàng châu bên ngoài côn bằng bộ tộc còn có một cái trí bảo địa vị tại hồng nông thần châu phía dưới huyền hoàng châu phía trên muốn dựa theo huynh đệ sắp xếp lời nói hồng nông thần châu là đại ca huyền hoàng châu là tam đệ xếp tại lão nhị trí bảo tên là hôn độ châu tên như ý nghĩa ẩn chứa thuần túy hỗn trời sinh liền có được hỗn độn lực lượng cường đại dị t h ư ờ n g là ba cái ở trong chiến lược mạnh nhất tồn tại chỉ là đáng tiếc t r ư ơ n g trần hỏi thăm huyền hoàng châu cùng hồng mông thần châu tiểu tử đều không có biết được hỗn độn châu ở đâu dù bọn nó nói từ hỗn độn thời kỳ sau đại chiến bọn chúng ba cái liền rốt cuộc chưa từng gặp mặt cho tới bây giờ hồng mông thần châu cùng huyền hoàng châu mới lại lần nữa gặp nhau đây cũng là huyền hoàng châu lúc trước vì cái gì hưng phấn như vậy nguyên nhân t r ư ơ n g trần lắc đầu vứt bỏ trong đầu suy nghĩ những chuyện này lấy hiện tại hắn tình huống không cách nào đi tìm hiểu hỗn độn châu khả năng còn tại côn bằng bộ tộc trong tay muốn hiểu rõ r chỉ sợ chỉ có tận mắt nhìn đến côn bằng bộ tộc c ứ n g giả mới có thể biết được đáp án ánh mắt di động nhìn về phía duy nhất không có g i xét tinh thần thứ hai đếm ngược ngôi sao bên trong là hư hại một chút huyền hoàng châu như vậy cuối cùng này một ngôi sao có phải hay không cũng có mặt khác đối với hắn hữu dụng bảo vật tồn tại nghĩ như vậy t r ư ơ n g trần có chút không kịp chờ đợi thân thể k h é động đi vào sau cùng tinh thần trước đó mở ra h ồ n g mông đạo đ ộ n g hướng tinh thần nội bộ nhìn lại nhưng là cái nhìn này nhìn lại t r ư ơ n g trần lại là thất vọng cái gì đó một thanh thiên đế cấp bậc côn loại thần minh hắn còn tưởng rằng đây là thiên đế cấp bậc đao hoặc là kiếm đâu chỉ là t r ư ơ n g trần cẩn thận nghĩ nghĩ giống như võ nguyên thánh tông cổ đế thần thông bên trong là có một cái côn pháp thần thông hẳn là võ nguyên thánh tông vị kia cổ đế cường giả sử dụng binh khí là cây gậy hô t r ư ơ n g trần phun ra một ngụm c h ọ c khí dỗi cái l ư n g mệt mỏi tiến đến bảo tàng này các bí cảnh thế giới cũng có một đoạn thời gian cũng là thời điểm rời đi v ừ i vặn t r ư ơ n g trần cũng chuẩn bị hướng võ lệ cùng ninh hồng nhan từ biệt tiện thể sẽ tại t à n g bảo các lấy đi huyền hoàng châu sự tình cùng nhau nói sau đó hắn dự định mang theo phụ thân trương lan trở về bắc minh đạo vực trừ cái đó ra chương trần một mực có một vấn đề muốn hỏi thăm một chút võ lệ cùng thừa dịp l y biệt thời khắc vừa vặn có thể đem sự nghi ngờ này nói ra tha hoang cổ trương ra từng tại hoang cổ thời kỳ phi thăng đại đế tiên tổ trương sở cổng đến vĩnh hằng đế giới về sau đi hướng chỗ nào gia nhập phương nào thế lực bây giờ tiên tổ trương sở cổng hắn lại đang chỗ nào là thành tựu cảnh giới càng cao hơn cũng hoặc là sớm đã vất lạc không phải vậy vì sao đi vào vĩnh hằng đế giới thời gian dài như vậy một chút có quan hệ với tiên tổ trương sở cổng tiếng gió đều không có nghe được chương ba trăm mười một huyện hoàng châu tồn tại hỏi thăm trương sở cổng chương ba trăm mười một h u y ề n hoàng châu tồn tại hỏi thăm trương sở cổng cuối cùng nhìn thoáng qua tàng bạo các bí cảnh thế giới t r ư ơ n g trần không tiếp tục quá nhiều dừng lại đi thẳng tàng bạo các bí cảnh thế giới đại điện màu vàng nóng bên ngoài t r ư ơ n g trần có chút thổn thức ai có thể nghĩ đến đại điện màu vàng nóng này bên trong lần t à n g lại là một phương có hoàn chỉnh thiên địa quy tắc bí cảnh thế giới bên trong trừ không có sinh linh bên ngoài cùng thế giới chân chính không khác chút nào lắc đầu phân biệt một chút phương hướng t r ư ơ n g trần hướng tiên sơn bảy phương hướng tiến đến trên đường chương trần đưa tin cho võ lệ cùng ninh hồng nhàn nói cho bọn hắn có chuyện muốn nói cùng bọn hắn nghe sau một lát ninh hồng nhàn g o à i động phụ trương trần lao đệ ngươi có chuyện gì nói cho chúng ta、biết? vội v a n g như thế vừa mới đến võ lệ mang theo giọng nghi ngờ liền tại trương trần vang lên bên h a i trương trần nhìn thoáng qua đứng tại động phủ cửa ra vào đợi chờ mình võ lệ cùng ninh hồng nhan nhẹ nhàng cười một tiếng đi vào rồi nói sau một câu hai câu nói nói không rõ ràng võ lệ cùng ninh hồng nhan lướt nhau khẽ gật đầu cũng tốt nói đi hai người quay người tiến vào trong động phủ trong động phủ trương trần ba người khoanh chân ngồi đối diện nhau võ lệ nhịn không được lần nữa hỏi thăm lên tiếng trương trần lão đệ hiện tại có chuyện gì ninh hồng nhan mặc dù không có nói chuyện trong mắt nhưng cũng mang theo hiếu kỳ cùng sợi t h a n phục nàng cảm giác t r ư ơ n g trần thực lực lại mạnh lên nhục thân tu vi trong lúc mơ hồ có muốn đạt tới thiên đế ý tứ cái này khiến ninh hồng nhan đáy lòng cảm khái một tiếng đây chính là chân chính yêu người ta trong khoảng thời gian ngắn không thấy nhục thân tu vi liền muốn phá thiên đế cấp độ lúc trước tu vi của nàng phá thiên đế thế nhưng là hao tốn năm tháng dài đằng đáng mới làm được t r ư ơ n g trần lúc này mới bao lâu t r ư ơ n g trần có chút trầm âm hơi chuyển động ý nghĩ một chút bên phải trong lòng bàn tay huyền hoàng châu xuất hiện ở giữa không trùng chuyện làm thứ nhất chính là bảo vật này ta nhận chủ còn xin hai vị thành toàn bất kể nói thế nào huyền hoàng châu cũng là tại võ nguyên thánh tông tàng bạo các bí cảnh trong thế giới cất giữ chứ không nói võ nguyên thánh tông là thế nào lấy được huyền hoàng châu chí ít nguyên bản quyền sở hữu là võ nguyên thánh tông hắn mang đi lẽ ra muốn lấy được võ lệ cùng ninh hồng nhan hai cái này võ nguyên thánh tông chân chính đương ra người làm việc đồng ý nguyên bản võ lệ cùng ninh hồng nhan sắc mặt không gì sánh được hiếu kỳ bọn hắn m u ố n biết trương trần là có chuyện gì muốn cùng bọn họ nói chỉ là đợi đến huyền hoàng châu từ trương trần trong lòng bàn tay thời điểm xuất hiện hai người trên mặt hiếu kỳ trong nháy mắt biến thành kinh hãi cái này cái này đây là nhận chủ thành công võ lệ bởi vì quá mức chân kinh. trở nên có chút c á lăng ninh hồng nhan cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú lên t r ư ơ n g trần tựa như ngày đầu tiên nhận biết một dạng hai người thái độ làm cho t r ư ơ n g trần có chút không nghĩ ra đúng a nhận chủ thế nào ta nhìn nó có huyền hoàng chi khí nghĩ đến đối với n ụ c thân tu vì rất có í t lợi ta nếm thử một chút nó liền nhận chủ ông ông huyền hoàng châu phát ra từng đợt ông thanh biểu đạt bất mãn của mình cái gì gọi là ngươi thử một cái ta liền nhận chủ ta đường đường huyền hoàng châu là tùy tiện như vậy châu sao nếu không có đại ca hồng mông g ú t ngươi nói chuyện ta sẽ nhận ngươi làm chủ nhân chỉ là đáng tiếc võ lệ cùng ninh hồng nhan không hiểu cái này ông thanh là có ý gì còn tưởng rằng là nghe được trương trần lời nói lại biểu thị nhạy cỡng nghĩ đến khả năng này hai người càng thêm chân kinh nhìn về phía trương trần trong ánh mắt giống như thấy được thần nhân bình thường thật lâu hai người mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần võ lệ một mặt cảm khái nhìn xem huyền hoàng châu hạt châu này là ta võ nguyên thánh tông cổ đế tiên tổ lưu lại chuẩn s á c mà nói là lao nhân già ông ta sau khi rời đi lần nữa trở về lúc mang về tựa như là tiên tổ tại cái nào đó cổ đế chiến trường đạt được lại là bởi vì không cách nào nhận chủ lúc này mới mang về võ nguyên thánh tông bảo tồn ninh hồng nhan tán đồng gật đầu không sai hạt châu này liền ngay cả cổ đế tiên tổ đều không thể nhận chủ thành công chúng ta cũng thử qua nó căn bản không để ý chúng ta dân ra nó vẫn bị lưu tại trong tàng báo cát chưa bao giờ có người nhận chủ thành công đây cũng là vì cái gì hai người chúng ta lúc trước nhìn thấy trương trần đạo hữu ngươi nhận chủ thành công lúc như vậy c h ầ n kinh ngay cả cổ đế tiên tổ cũng không thể làm được sự tình bị trương trần làm được bọn hắn có thể không khiếp sợ sao trình độ nào đ ó tới nói trương trần đã thắng cổ đế tiên tổ một lần trương trần nghe vậy thân sắc có chút hiểu rõ thì ra là thế lúc trước hỗn độn thời kỳ đại chiến c ô n b ằ n g bộ bảo tộc tồn thất nghề, nhất trí thần cả cao c nặng nề, liền ngay hồng mông h â u đều đế đen u hư hại. Bị trọng thương sắp chết cổ đế cấp bậc thế h giới tới Bị bậc trọng trong tàng. rùa dẫn sắp cấp cổ lỗ y ề n hoàng châu cũng hẳn là tại trận kia xưa nay chưa từng có đại chiến bên trong di thất đúng nghĩa di thất võ nguyên thánh tông cổ đế tiên tổ tiến vào lúc đó một góc chiến trường dưới cơ duyên xảo hợp tìm được lúc trước di thất huyền hoàng châu hiểu như vậy giống như cũng không phải như vậy không hợp thói thường đáng tiếc là võ nguyên thánh tông cổ đế tiên tổ chỉ có cơ duyên lại là không cách nào tiêu hóa không có thu hoạch được đến huyền hoàng châu ưu ái nhận chủ thất bại nếu như hắn nhận chủ thành công hiện tại còn sống cũng khó nói lắc đầu t r ư ơ n g trần nhẹ nhàng cười một tiếng cho nên ta nhận chủ thành công hai vị có thể bỏ những thứ yêu thích võ lệ nghiêm s á t mặt có chút trách cứ lên tiếng t r ư ơ n g trần l ã o đệ ngươi nói gì vậy ngươi bây giờ địa vị cùng chúng ta đ ợ i cùng đều là võ nguyên thánh tông lão tổ ngươi muốn một kiện bảo vật chính mình đi lấy là được rồi vừa lại không cần nói khách khí như vậy ngươi thật b a n k h o n nhiều lắm là cáo chi chúng ta một tiếng để cho chúng ta cảm kích là được rồi ninh hồng nhan cũng là nhẹ gật đầu ngươi bây giờ là võ nguyên thánh tông lão tổ võ nguyên thánh tông hết thảy ngươi cũng có quyền chi phối nghe được hai người lời nói chương trần nội tâm hiện ra một vòng cảm động rõ ràng hắn mới gia nhập võ nguyên thánh tông không đến bao lâu bọn hắn lại là đem chính mình chân chính trở thành người một nhà vẹn vẹn điểm này lúc trước hắn đem võ nguyên thánh tông xem như là cái nhà thứ hai liền không có sai đứng vậy t r ư ơ n g trần đối với hai người có chút chắp tay hai vị yên tâm từ nay về sau võ nguyên thánh tông chính là ta trương trần quê quán thứ hai võ nguyên thánh tông hết thệ công việc đều cùng ta có liên quan võ lệ cùng ninh hồng nhan vội vàng đứng lên khoát tay háo ngươi cũng nói là quê quán thứ hai vậy liền không cần người một nhà nói hai nhà nói ngồi xuống nói đi ta nghĩ ngươi tới tìm chúng ta hẳn là cũng không chỉ là vì chuyện này chương trần nhẹ gật đầu một lần nữa khoanh chân ngồi xuống ta tìm đến hai vị hoàn toàn chính xác không phải chỉ có chuyện này trên thực tế còn có một việc muốn cáo chi hai vị một sự kiện cần thỉnh giáo hai vị thỉnh giáo võ lệ có chút hiếu kỳ thỉnh giáo ta bọn họ cái gì có quan hệ với vĩnh hằng đế giới sự tình a t r ư ơ n g trần khẽ lắc đầu thần xác trở nên trịnh trọng có phải thế không ta muốn xin hỏi một chút võ lệ lão ca cùng hồng nhan đạo hưu các ngươi có thể biết được hoàng cổ thời kỳ từ bắc minh đạo vực phi thăng mà đến đại đế trương sở cổng hắn thân có thập đại tạo hóa thể một trong thương thiên bá thể đồng thời hắn cũng là ta hoàng cổ tổ tiên của trương gia chương ba trăm mười hai trương cổ t sở của bốn võ lệ cùng ninh hồng nhan nhịn không được lướt nhau trương trần thay thế nhữ nhữ mảy làm sao thế nhưng là có cái gì không thể nói sự tình võ lệ nghe vậy liền vội vàng lắc đầu ngược lại là không có cái gì không thể nói trên thực tế đối với hoang cổ thời kỳ sự tình chúng ta cũng không phải rất rõ ràng bởi vì vào lúc đó ta cùng hồng nhan cũng còn chưa xuất sinh hoang cổ thời kỳ cách nay đã có vài c h ủ c ư ớ c năm trở lên quá xa xưa nếu như ta tông cổ đế tiên tổ còn sống hắn có lẽ biết bởi vì hắn chính là tại hoang cổ thời kỳ thành tựu cổ đế chương trần có chút thất vọng dạng này a hắn biết hoang cổ thời kỳ khoảng cách hiện tại đã qua năm tháng dài đằng đắng lại là không nghĩ tới ngay cả võ lệ cùng ninh hồng nhan cũng không biết mấy c h ủ c ư ớ c năm trở lên đã thời gian lâu như vậy rồi sao thời gian dài như vậy đi qua liền xem như đại đế cường giả cũng, cũng sớm đã thọ nguyên hao hết mà chết đi chỉ là hy vọng tiên tổ trương sở cũng đã đột phá đến thiên đế cấp bậc đạt tới thiên đế cấp bậc chỉ cần không bởi vì ngoài ý muốn vất lạc liền tương đương với vĩnh sinh tại thế gian này mấy chục ước năm mặc dù thật lâu nhưng lại gạt bỏ không được thiên đế trở lên cờ ư n giả g võ lệ có chút xin lỗi lên tiếng trương trần l ã o đệ rất xin lỗi không có giúp ngươi một tay bất quá ngươi yên tâm có thể sinh ra ngươi cùng trương lan loại yêu nghiệt này huyết mạch nhà ngươi tiên tổ tự nhiên cũng là yêu nghiệt cấp độ thời gian dài như vậy đi qua hán khẳng định đã rời đi u châu đi hướng mặt khắp cảng cường đại hơn châu lục đợi đến ngươi đằng sau ra ngoài du lịch h ẳ n lạc ó thể đủ dò t r ư ơ n g trần thở dài một tiếng cười khổ gật đầu cũng chỉ có thể dạng này chỉ là vĩnh hằng đế giới đều khổng lồ như thế chớ nói chi là ba mươi ba đại thiên thế giới muốn tìm được một cái phi thăng mấy chục ước năm trở lên đại đế nói nghe thì dễ loại chuyện này liền xem như cổ đế cơn giả cũng sẽ cảm giác được đau đầu đi lúc này ninh hồng nhan hơi nhướng mày không đối chúng ta không biết được ưu châu bên trong không có nghĩa là người khác không biết được lệ ca ngươi quên hắn hán võ lệ tựa như nghĩ tới điều gì t h ầ n sắc vui mừng đúng a ta ta tại sao lại quên hắn cái kia lão cổ đồng mặc dù thực lực cùng ta không sai bị lắm tuổi tác lại là lớn hơn ta không biết bao nhiêu lần hắn hẳn là biết được một chút hoang cổ thời kỳ phát sinh sự tình chương trần thần sắc cứng lại võ lệ lao ca hồng nhan đạo hữu cái này hắn là ai võ lệ nhẹ nhàng cười một tiếng người này n g ư ờ i cũng nhận biết chính là lúc trước chúng ta nói hắn không chỉ là có một cái danh hiệu lao g i a h o a kia na di ước vạn dặm đến tăng châu luyện hóa hủy diệt thiên tăng đế quốc hoàng thất lao g i a h o a kia tăng châu thiên tăng đế quốc chương trần thân thể chấn động võ lệ lao ca ngươi nói chính là huyết vô nhai tiền bối võ lệ khẽ gật đầu đúng là hắn lão ra h o ặ kia có thể nói ứ châu liền số tuổi của hắn lớn nhất chiến lược có lẽ không phải mạnh nhất nhưng biết đến sự tình hẳn là nhiều nhất dù sao hắn cũng coi là hoang cổ thời kỳ sinh linh từ hoang cổ thời kỳ một mực còn sống cho tới bây giờ từ hoang cổ thời kỳ còn sống cho tới bây giờ t r ư ơ n g trần có chút rung động trước lúc này hắn liền hiểu thánh di tộc có thể từ hoang cổ thời kỳ còn sống đến bây giờ lại là không nghĩ tới bọn hắn nhân tộc thiên đế cũng có cổ xưa như vậy tồn tại nếu như huyết vô nhai thật sự là hoang cổ thời kỳ cái kêu tiên tổ trương sợ cùng sự tình hắn thật đúng là có khả năng biết được hít sâu mơ t r ư ơ n g trần trong lòng âm thầm làm một cái quyết định mục tiêu kế tiếp chính là tiến về thần uy cổ tông đánh dấu đồng thời cũng muốn hướng huyết vô nhai hỏi thăm một phen tiên tổ trương sở cùng sự t ì n h bất quá những chuyện này đều là tại từ bắc minh đạo vực sau khi trở về sự t ì n h võ lệ tựa như nhớ ra cái gì đó có chút hiếu kỳ đúng rồi t r ư ơ n g trần l ã o đệ ngươi vừa mới không phải nói ngươi còn có một việc muốn n cáo chi chúng ta sao là chuyện gì t r ư ơ n g trần nghe vậy có chút trầm âm là như vậy ta dự định mang phụ thân rời đi võ nguyên thánh tông một đoạn thời gian đằng sau ta sẽ để cho phụ thân về võ nguyên thánh tông chúng ta đi trước mặt khác mấy cái tông môn nhìn xem lúc trước đáp ứng mấy vị kia dù sao cũng phải đi thực hiện hứa hẹn không phải rời đi võ nguyên thánh tông ninh hồng nhan cùng võ lệ ngay vậy nhịn không được hít sâu một hơi không nhiều đợi một thời gian ngắn sao t r ư ơ n g t r ầ n lắc đầu ta muốn đi xem một chút mặt khác ba cái thế lực xem bọn hắn nơi đó có thể hay không để cho tu vi của ta tăng lên một chút còn có vừa mới võ lệ lão ca cùng hồng nhan đạo hữu các ngươi nói huyết vô nhai tiền bối khả năng biết được ta tiên tổ sự t ì n h cho nên ta dự định đi trước thần uy cổ tông nhìn xem ninh hồng nhan cùng võ lệ lấy nhau nhẹ nhàng gật đầu cũng tốt chính ngươi làm quyết định là được rồi chỉ là phải nhớ kỹ có rảnh rỗi tùy thời trở về trương trần n h a r ă n g cười một tiếng hai vị yên tâm ta lúc trước nói đây là ta quê quán thứ hai ta nhất định là sẽ trở lại húng chi phụ thân ta còn ở nơi này có hạn tại ta cũng không có khả năng không trở lại võ lệ nhịn không được cười một tiếng nói cũng đúng trương trần g á n g tươi cười thu liễm chậm dãi đứng dậy đối với hai người có chút chắp tay như vậy ta liền không quáy rời hai vị tu luyện sau đó ta muốn đi làm chuyện của ta võ lệ cùng ninh hồng nhan đứng dậy cũng là chắp tay như vậy bảo trọng trương trần cười cười quay người rời đi động phủ anh động phủ cửa lớn một lần nữa đóng lại võ lệ thở dài một tiếng ta lúc này mới nhớ tới t r ư ơ n g trần lao đệ là đồng thời gia nhập chúng ta tứ đại thế lực nếu là chỉ gia nhập ta võ nguyên thánh tông tốt bao nhiêu a ninh hồng nhan liếc qua võ lệ lệ ca loại sự tình này ngẫm lại l i ề n tốt t r ư ơ n g trần loại thiên tư này là nhất định không có khả năng tại u châu ở lâu trong mắt của ta hắn đồng thời gia nhập tứ đại thế lực là sự t ì n h tốt cũng là một cái cơ hội một cái chúng ta u châu nhanh chóng phát triển cơ hội võ lệ thâm có đồng cảm gật đầu đích thật là một cái cơ hội tứ đại thế lực chân thành hợp tác tông môn thế lực tất nhiên sẽ nhanh chóng tăng lên đây hết thảy đều nắm chương trần lao đệ phúc khu vực vòng trong m ã n hoang luyện thể tháp tầng thứ bảy t r ư ơ n g trần đi vào t r ư ơ n g lan chỗ ngoài động phủ gõ cửa một cái phụ thân chúng ta nên trở về nhà chương ba trăm m t ư ơ i ba trở về bắc minh đạo vực chương ba trăm m t ư ơ i ba trở về bắc minh đạo vực vê anh động phủ đại môn mở ra t r ư ơ n g lan có chút ngoài ý muốn chuyện của người xong xuôi t r ư ơ n g trần khẽ gật đầu cười cười là làm được không sai b ị lắm cũng nên đi về nhà nhìn một chút t r ư ơ n g lan nhìn thoáng qua b ố n phía khẽ lắc đầu nơi này không phải chỗ để nói chuyện chúng ta tìm địa phương không người đi t r ư ơ n g trần nhẹ gật đầu t ầ n g thứ bảy còn có mặt khác đại đế cấp bậc quá thượng trưởng lao đang tu luyện hoàn toàn chính xác không phải cái gì chỗ nói chuyện chúng ta ra thắt đi rời đi trước võ nguyên thánh tông nói đi t r ư ơ n g trần đi đầu quay người hướng truyền tống lên xuống thông đạo đi đến t r ư ơ n g lan thấy thế theo sát phía sau liên tiếp mấy lần truyền tống về sau hai người thuận lợi rời đi mãn g hoa n g luyện thể tháp đương nhiên bởi vì lần này hai người không có ẩn tàng thân hình trên đường đi không tránh khỏi nghe được đông đảo võ nguyên thánh tông đệ tử vấn an âm thanh vừa mới rời đi mãn g hoa n g luyện thể tháp t r ư ơ n g trần liền dẫn phá vỡ không gian hướng võ nguyên thánh tông bên ngoài bay đi phá diễn thần dày có thể phá t o lượng giới cách ngăn tự do lui tới đại thiên thế giới cùng trung thiên thế giới chỉ bất quá thôi động tóm lại là có một ít động tĩnh chương trần dự định rời đi tìm kiếm một cái yên lặng địa phương không người quay trở lại lần nữa bắc minh đạo vực một k h ắ c đồng hồ sau t r ư ơ n g trần ở trong hư không có chút dừng lại đối với một bên trương lan mỉm cười phụ thân chúng ta ngay ở chỗ này đi lời còn chưa dứt bàn tay huy động không gian bị xé nứt hiện lộ ra ngoại giới c h ẳ n g cảnh chỉ gặp đập vào mắt chỗ là một chỗ sơn cốc cú tính không có bất kỳ cái gì sinh linh mạnh mẽ khí tức tồn tại chỉ có một ít tu vi thấp tiểu thú ở trong sơn cốc chơi đùa chơi đùa giống như một mảnh thế ngoại đào nguyên trương lan cùng trương trần đi ra hư không hài lòng gật đầu nơi này thật là cái địa phương tốt đặc biệt tiến tính đ a n g khi nói chuyện hai người từ thiên khung hạ xuống đi vào trên mặt đất sợ chạy một mảnh tiểu thú khi sâu một hơi trương trần trầm giọng nói phụ thân nắm tay của ta sau đó chúng ta về nhà trương lan thần sắc cứng lại theo lời bắt lấy trương trần bàn tay tiếp theo một cái trước mắt trương trần trên bàn chân phá diễn thần g i ạ y tách ra nồng đậm hào quang màu tím luồng hào quang màu tím này tràn ngập huyền diệu khí tức như thật như ảo vẹn vẹn trong nháy mắt liền đem trương trần bao phủ ở bên trong sau đó thuận trương trần bàn tay vọc tới trương lan trên thân thể theo bản năng trương lan liền muốn chống cự chỉ bất quá hơi chuyển động ý nghĩ một chút cỗ này tiề tùy ý hào quang màu tím đem chính mình bao phủ phụ thân chúng ta xuất phát trương trần ánh mắt rơi vào đã bị hào quang màu tím hoàn toàn bao phủ trương lan trên thân nhai răng cười một tiếng lời còn chưa dứt tại trương lan còn chưa kịp đáp lại thời điểm thân ảnh của hai người liền biến mất ở trong sân g ố c thật lâu về sau bị sợ quá chạy mất tiểu thú một lần nữa trở về vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn thoáng qua vừa mới trương lan cùng trương trần vị trí làm sao đ ô n g nhiên liền biến mất không thấy bắc minh đạo vực tây vực cực tây tri địa hắc ma đại trạch bởi vì thế giới rủa thi hải một lần nữa trở về hắc ma đại trạch lại lần nữa khôi phục ngày xưa tình huống. hát ma đại trạch khu vực bên ngoài các lộ luyện thể cường giả săn g i ế t hát ma thu hoạch hát m a k ế t t i n h dùng cái này đến để thăng nhục thân tu vi hát ma đại trạch vòng trong khu vực hạch tâm vẫn như cũ như dị vãng bình thường là cấm kỵ không người dám đặt chân trên thực tế liền xem như bọn hắn muốn đi vào cũng căn bản không cách nào tiến vào bởi vì hiện tại hát ma đại trạch khu vực vòng trong toàn thân bị một đạo màu tím bình t h ư ớ n g ngăn cách liền liền tiến vào trong hư không đều vẫn tồn tại như cũ cái này màu tím bình chướng không thể phá vỡ nếu có người dám đi công kích chỉ có một kết quả chết hát ma đại trạch khu vực vòng trong hoàn toàn bị cái này màu tím bình t h ư ớ n g ngăn cách tại bắc minh đạo vực bên ngoài tựa như tại nói cho bọn hắn nơi đó không cách nào đụng vào cấm kỵ không cho phép kẻ khác khinh n h u n mỗi lần có luyện thể cường g i ả nhìn thấy cái kia màu tím bình t h ư ớ n g đều sẽ lộ ra vẻ kính sợ bởi vì bọn hắn biết được cái này màu tím bình t h ư ớ n g là người phương nào lưu lại là cái kia đã phi thăng vĩnh h à n g đế giới hoang cổ trương gia thần tử trương trần phải nói là đời trước thần tử dù sao trương trần đã phi thăng vĩnh h à n g đế giới không có khả năng trở lại bất quá cho dù là trương trần đã phi thăng bọn hắn vẫn như c ũ không cách nào quên trương trần tại bắc minh đạo vực lưu lại những sau đó cùng phụ thân trương lan cùng một chỗ diệt sắt bắc minh đạo vực cộng đồng nguy cơ bị linh sơn chấn áp đại đế thánh di tộc cuối cùng đang phi thăng trước kia lại đem hoang cổ trương ra phía dưới trấn áp vô số thuế n g u y ệ n một đầu khác đại đế thánh di tộc chém giết mỗi một chuyện đều có thể được ghi vào sử sách có thể xương xưa nay chưa từng có mà những chuyện này nhưng đều là cùng làm một người cách làm bắc minh đạo vực sử thượng mạnh nhất thần thoại trương t r ầ n hoang cổ trương gia tại trương trần cùng phụ thân hắn trương lan thôi thúc giới đã trở thành bắc minh đạo vực không thể tranh cãi đệ nhất thế lực ngưng tụ bắc minh đạo vực tất cả thế lực bắc minh đạo minh nó vị trí minh chủ chính là do hoang cổ trương gia cường giả đảm nhiệm một đạo gia lệnh bắc minh đạo vực không có kẻ không theo mà vào lúc này tại những n à y luyện thể cường giả cho là không có khả năng trở về bắc minh đạo vực trương trần cùng trương lan chống rông xuất hiện tại bọn hắn cho là không có khả năng có sinh linh có thể xâm nhập hắc ma đại trạch khu vực vòng trong trương lan vừa mới đứng ngưỡng liền nhìn thoáng qua bột phía hơi có chút kinh ngạc đây là hát ma lại trạch chúng ta trở lại bắc minh đạo vực hắn đều cảm giác không qua bao lâu nhắm mắt lại một lát sau liền trở lại bắc minh đạo vực một bên t r ư ơ n g trần cười cười cả chính phải nói nơi này là thế giới rùa về với bùi đất t r i địa ngay vậy t r ư ơ n g lan nhớ tới t r ư ơ n g trần trước kia nói với hắn có quan hệ với thế giới rùa hết thảy hơi có chút trầm mặc liền ngay cả đã v ỡ lạc chỉ còn lại có một tia hối hận đều nhớ chính mình đã từng hứa hẹn bước này trung thành cùng hết lòng tuân thủ cam kết ý chí k i ê n định để hắn cảm giác có chút r u n động chương trần thân thể có chút lên cao nhìn về phía phía dưới n h ì không được thở dài một tiếng ta mang ngươi trở về nhưng là ngươi t r ú n g quy là triệt để vẫn lạc trương lan đi theo t r ư ơ n g trần lên cao chỉ gặp phía dưới một cái khổng lồ rùa đen lẳng lặng đứng thẳng đôi mắt khép hở tựa như ngủ thiếp đi bình thường v ừ a m ớ i bọn hắn trô đứng lập địa phương trên thực tế là tại rùa đen này tới gần trái móng trước trên mai rùa nhìn thấy phía dưới quái vật khổng lồ trương lan có chút kinh hại đây chính là thế giới rùa a hãn từ trước tới nay chưa từng gặp qua khổng l ồ như thế sinh linh vẹn vẹn thân thể liền tựa như có được một vực lớn nhỏ khó có thể tưởng tượng nó khi còn sống nên có uy thế cỡ nào chương trần lắc đầu ánh mắt nhìn về phía bắc vực phương hướng đã trở lại bắc minh đạo vực phụ thân chúng ta bây giờ về nhà đi mẫu thân cũng đã không kịp chờ đợi muốn gặp được ngươi chỉ nhu t r ư ơ n g lan trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ ôn nhu tốt chúng ta về nhà nói xong hai người b à n chân bước ra biến mất tại hắc ma đại trạch xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới bắc vực lại là bước ra một bước hai người đã tới đế nhất thành phía trên bắc minh đạo vực không gian vững chắc trình độ quá thấp hiện tại chỉ cần bọn h ắ n m u ố n một ý niệm liền có thể đến bắc minh đạo vực bất luận cái gì một nơi chương trần nhìn phán qua đế nhất thành mị vời hay là giống như trước đây không có thay đổi gì có chút trầm âm trương trần thần niệm t u ô n r a một đạo thần niệm c h u y ể n âm bay hướng đế nhất thành các nơi trong tiểu thế giới ngồi xếp bằng trương tử lăng đ ố n g nhiên đứng dậy trên mặt dáng tươi cười trần t i ể u tử cùng lan t i ể u tử trở về còn có mặt khác mấy nơi trương sơn hà trương trường thanh trương thành không trương thành đạo thiên huyễn trưng nghị tại một cái chớp mắt này đều hình như có cảm giác lộ ra vẻ tươi cười sau đó không do dự hướng thần tử điện tiến đến thần tử điện bên trong đang tu luyện trần chỉ nhu bỗng nhiên mở hai mắt ra một mặt mừng rỡ bụi mạ phu quân chương ba trăm mười bốn đoàn tụ chương ba trăm mười bốn đoàn tụ thần tử điện bên ngoài ngọc thạch quảng trường t r ư ơ n g trần cùng trương lan từ thiên không hạ xuống nhìn xem vẫn như cũ như lúc ban đầu quả nhân s â m cây đều lộ ra nụ cười ấm áp mặc kệ vĩnh hằng đế giới điều kiện tu luyện cho dù tốt cũng không sánh nổi nhà trọng yếu bọn hắn như vậy cố gắng tu luyện tăng cao tu vi không phải là vì có thể tốt hơn thủ hộ cái nhà này sao đợi đến thế gian vô địch trên trời cũng vô địch thủ thời điểm chính là bọn hắn chân chính ăn nhàn thời điểm bọn hắn hiện tại còn cần đá mải tiến lên lúc này thần tử điện cửa điện mở ra một bóng người xinh đẹp từ bên trong đi ra nhìn thấy bóng hình sinh đẹp này trương trần cùng trương lan nụ cười trên mặt c à n g sâu đặc biệt là trương lan thân thể đều bởi vì kích động mà có chút run rẩy đứng lên mặc dù chỉ là phân biệt mấy năm thời gian nhưng đối với trương lan tới nói mấy năm thời gian này so mấy ngàn năm còn muốn lâu dài rằng r i ặ c bọn hắn thế nhưng là lưỡng giới ngăn cách chỉ n u trương lan thân thể khai động biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới chỗ cửa điện trần chỉ nhu phụ cận sau đó không nói lời gì đem trần chỉ nhu ôm vào lòng từng n g ụ m từng n g ụ n người người trần chỉ n u hương vị trần chỉ n u cũng thay đổi trạng thái bình thường ôn n u ô n trương lan Nụ cười trên mặt đầy mặt phu quân, ngươi thật trở về. Chương Trần thấy thế, há to miệng, cuối cùng vẫn quyết định không đi quay hai người này. Hái được một viên quả nhân xâm xoa xoa, cắn xuống một cái đi, nước bốn phía rất băng. Ấn. cười cuối được cái rời đi hai Hái mặt mặt thật trở thấy thế, to quyết một một rất xâm đầy đi, quay Hay phu phía há quả về. xoa xoa, lúc à này. mùi vị l trước rời đi bắc minh đạo vực trước đó chương trần hỏi tham q u a hệ thống có thể hay không có phương pháp đặc thù mang một số người nhân xâm tiến về vĩnh hằng đ h ế giới hệ thống cũng hoàn toàn chính xác cấp ra một chút phương pháp tiếp nối là h á n căn bản không có cách nào thỏa mãn những phương pháp k i a điều kiện đơn giản nhất trực tiếp một chút chính là sáng tạo một phương thể nội thế giới đem cây quả nhân s â m trực tiếp cất giữ trong thể nội trong thế giới mang đi như vậy trực tiếp một lần v ứ t và suốt đời nhàn nhã đáng tiếc mở thể nội thế giới cần tiên đế tu vi trương trần khả không tới loại trình độ kia phương pháp khác cũng có nhưng như cũng không thể để cho quả nhân s â m bảo tồn quá lâu thời gian nhiều lắm là mấy tháng quả nhân s â m hay là sẽ biến mất cuối cùng trương trần quyết định hay là không dẫn người nhân xâm rời đi phiền phức không nói còn không có cái gì thực tế tính tác dụng lúc này mấy đạo lưu quang tử thiên không rơi xuống người chưa đến âm thanh liền tới trước trần nhi ngươi thật trở về trương tử lăng mang theo nồng đậm vui mừng thanh âm tại trương trần vang lên bên hai liệu quang tán đi trương tử lăng trương trường thanh trương sơn hà trương thành khung trương thành đạo thiên huyễn trương nghị mấy người thân ảnh hiện hiện mấy người trong mắt mang theo mừng rỡ đồng thời lại tràn đầy không thể tin phi thăng vĩnh hằng đế giới về sau còn có thể trở về bắc minh đạo vực loại chuyện này tại bắc minh đạo vực thế nhưng là chưa từng có tiền lệ trong lịch sử phi thăng đại đế đi vĩnh hằng đế giới về sau liền chưa từng có ai từng trở về nhiều lắm thì từ vĩnh hằng đế giới thông qua phương pháp đặc thù đưa tin trở về c á o chi một chút tình huống bất quá mấy người lại nghĩ tới đây là t r ư ơ n g trần trong nháy mắt liền tiêu tan t r ư ơ n g trần làm qua khai sáng tiền lệ nhiều chuyện cũng không kém cái này một cái t r ư ơ n g trần hai cái đem quả nhân sâm ăn xong cười k h ẽ gật đầu là ta còn có phụ thân ta đồng thời trở về nói chuyện đồng thời ánh mắt liếc qua cách đó không xa trương lan cùng trần chỉ nhu phát giác được trương tử lăng đám người đến trương lan cùng trần chỉ nhu có chút mất tự nhiên cách ra các lao tổ các ngươi cũng tới đi tới gần trương lan như không có chuyện gì xảy ra lên tiếng trương tử lăng mấy người lúc nhau người không nói đều cùng một chỗ không dưới vạn năm thời gian vừa thấy mặt còn như thế dính nhau thật sự là đông nhiên t r ư ơ n g trần thần sắc cứng lại đại tổ nhị tổ tam tổ tu vi của các ngươi hắn cảm giác đến mấy vị lao tổ này tu vi có chút không đơn giản đây là lớn dấu hiệu đột phá nghe vậy trương sơn hà trương trường thanh trương tử lăng đều có chút hương phấn trần nhi ngươi cũng đã nhìn ra bởi vì ngươi cùng lan nhi đại đế huyết mạch để cho chúng ta tu vi căn cơ tăng cường rất nhiều không chỉ như vậy nộ tính cùng thiên phú tu luyện cũng vượt qua dĩ vãng hiện nay chúng ta đã nhanh muốn lãnh nộ đại đế phát tắc chương trần cùng trương lan lẫn nhau đều lộ ra nụ cười vui vẻ nếu như ba vị lão tổ cũng đột phá đại đế như vậy trương gia đệ tử thiên phú sẽ còn tăng lên rất nhiều đến lúc đó trương gia sinh ra thiên kiêu tỷ lệ liền sẽ gia tăng đột phá đại đế số lượng cũng sẽ xưa nay chưa từng có tăng trưởng đại đế số lượng càng nhiều nói không chừng bọn hắn hoang cổ trương gia còn có thể vĩnh hằng đế giới sáng tạo căn cứ đ ị a n h ì n chăm chú lên trương lan cùng trương trần trương thành không có chút hiếu kỳ trần nhi trương lan vĩnh hằng đế giới là dặn gì nơi đó đem so sánh với bắc minh đạo vực như thế nào nghe được trương thành không hỏi thăm trương tử lăng mấy người cũng nhịn không được lộ ra vẻ tò mò có quan hệ với vĩnh hằng đế giới ở trong sách cổ từng có một ít lời ngữ ghi chép lại cũng không toàn diện đến mức bọn hắn đối với vĩnh hằng đế giới bộ dáng vô cùng mơ hồ hiện tại trương lan cùng trương trần trở về tự nhiên là hiếu kỳ không gì sánh được dù sao trương lan cùng trương trần vừa mới từ vĩnh hằng đế giới trở về trương trần giang tay ra nhìn thoáng qua bốn phía chúng ta cũng không thể ở chỗ này nói đi đi thần từ điện bên trong ta cùng phụ thân đem vĩnh hằng đế giới sự t ì n h từng cái cáo chi các ngươi trương tử lăng mấy người trở về qua thần đến đều có chút ngượng ngùng cười cười bọn hắn hiện tại cái dạng này cũng chưa thấy qua việc đợi m ư dạng Là là thật là có chút h có vội vã k ô n g n h ị n nổi nhập điện lại nói, nhập điện lại nói. lại lại sau một cách â n tử giờ n bên trong, chương trần cùng trương lan đình chỉ, chỉ giải thích nguyên bản đối với vĩnh hằng đế giới hiếu kỳ không gì sánh được trương tử lăng b ọ i người lúc này lại là có chút trầm mặc trong mắt vẫn mang theo từng tia từng tia vẽ khiếp sợ bọn hắn không nghĩ tới bắc minh đạo vực cùng vĩnh hằng đế giới t r ê n lệch lớn như vậy không gian vững chắc trình độ t r ê n lệch vạn lần không chỉ linh khí mức độ đậm đặc càng là khác nhau một trời một vực không có chút nào khả năng so sánh một cái nhị đặng châu lục diện tích liền cơ hồ tương đương tại bọn hắn toàn bộ bắc minh đạo vực càng bất khả tư nghĩ chính là có được nhiều vị đại đế phía trên cừng giả thiên đế chấn giữ châu lục thế mà vẹn vẹn nhị đặng châu lục vĩnh hằng đế giới một nghìn tám trăm châu thật là là bực nào khổng lộ trí tưởng tượng của bọn hắn đã không cách nào tưởng tượng nguyên lai、like、thế giới này còn có nhiều như vậy bọn hắn ch trương tử lăng mấy người lính nhau trong mắt lóe lên rất nhiều năm chưa từng xuất hiện qua cùng nhật giờ khắc này bọn hắn giống như tìm về lúc trước vừa mới lúc tu luyện chính mình lúc kia bọn hắn cũng là như thế ước mơ trương trần cùng trương lan lính nhau nhẹ nhàng cười một tiếng bọn hắn còn có một chút không có cáo chi cho trương tử lăng bọn hắn chính là đại đế phía trên thiên đế cường giả đẳng cấp phân chia nếu như đem thiên đế đẳng cấp phân chia còn có như thế nào mới có thể đột phá cổ đế sự tỉnh cùng nhau nói ra trương tử lăng bọn hắn cũng không phải là cùng nhật mà là hẳn là cảm thấy một chút tuyệt vọng đại đế mặc dù tại vĩnh hằng đế giới là không tệ cao thủ. nhưng lại xa xa chưa nói tới là chân chính c ư n g giả muốn được người x ư n g một câu c ư n g giả ít nhất phải đạt tới thiên đế mới được khi sâu một hơi trương sơn hà có chút cảm thán trần nhi vẫn là trước sau như một yêu người ta mới vừa vặn phi thăng vĩnh h à n g đ ế giới thế mà liền trở thành ưu châu tứ đại thế lực t h n g khách nếu như chúng ta may mắn đột phá đại đế trần nhi cùng lan nhi còn phải nhiều hơn chiếu cố chúng ta mới là trương trần vũ vũ bộ ngực n h a răng cười một tiếng đại tổ yên tâm chỉ cần lao tổ các người đến vĩnh hằng t ế giới u châu tứ đại thế lực có thể trực tiếp tùy ý tuyển một cái gia nhập đồng thời ta còn có thể căn đoan tài nguyên tu luyện bao、no. đây đều là nhà mình lão tổ dù sao cũng phải nung ô chiều không phải chương ba trăm m ư ơ i năm phát hiện năn đề giải quyết năn đề kiểm tra thiên phú chương ba trăm m ư ơ i năm phát hiện năn đề giải quyết năn đề kiểm tra thiên phú chương tử găng mấy người nghe vậy đ ỗ n g nhiên có loại bị người bao dưỡng cảm giác có thế lực gia nhập còn có tài nguyên tu lệ cầm chỉ cần bọn hắn có thể phi thăng vĩnh hàng đ ế giới chẳng phải là trực tiếp liền nằm ngửa nhìn trương sơn hà ba người một chút trương lan khen nhữ mày ba vị lão tổ có câu nói không biết có nên nói hay không trương sơn hà ba người lên nhau có chút hiếu kỳ lời gì người nói trương lan thâm hít một hơi t r â m g i ọ n g nói hoan g cổ trương gia cần cường giả toa c h ấ n hiện tại ba vị lao tổ đều nhanh muốn l ĩ n h ngộ đại đế phát tắc đột phá đại đế nếu như ba vị lao tổ đều phi thăng chúng ta hoan g cổ trương gia lực uy hiếp cũng không có lớn như vậy nói cho cùng hiện tại hoan g cổ trương gia có thể có được như vậy thống ngự lực hoàn toàn là mấy vị lao tổ tại c h ấ n tràng tử không phải vậy vẹn vẹn bằng vào ta cùng trần nhi phi thăng n h thế có thể làm không đến loại trình độ này dù sao tại bọn hắn trong nhận thức biết phi thăng liền không cách nào trở về nhiều lắm là kính sợ lại không e ngại bọn hắn hiện tại e ngại là ba vị lao tổ thực lực thoại âm rơi xuống mọi người tại đây thần sắc đều là nhất ngưng trương lan nói không sai hoàn toàn chính xác nếu như trương sơn hà ba vị đều phi thăng v ĩ n h hàng đ h ế giới hoang cổ trương gia mặc dù vẫn như cũ cường thịnh lại sẽ không lại có hiện tại lực thống trị khi đó chỉ có trương thành không trương thành đạo hai vị chuẩn đế cường giả tối đỉnh tòa c h ấ n muốn một lời hiệu lệnh toàn bộ bắc minh đạo vực liền không có hiện tại đơn giản như vậy trương sơn hà ba người nhịn không được n h ị nhữ m ả y lúc đầu bọn hắn lập tức sẽ đột phá đại đế là một kiện làm cho người hưng phấn kích động sự tỉnh nhưng là hiện tại tỉnh lộ lại bọn hắn mới phát hiện cái này đã là một kiện làm cho người hưng phấn sự tỉnh chương ũ n trình k túi đầu xuống có chút châm tư hắn nhớ không lầm tu luyện giới là có một loại tên là khôi lôi đồ vật có rất nhiều không sai diệu dụng loại khôi lỗi này có được đơn giản linh trí cùng không sai diệu dụng một chút đẹp đẽ khôi lỗi thậm chí sẽ còn chủ động hấp thụ linh khí khôi phục tự thân tiêu hao khôi lỗi một khi nhận chủ liền sẽ vĩnh viễn không phản bội hóa thân trung thành nhất vệ sĩ chỉ cần hắn tìm tới một chút chuẩn đế đỉnh phong cấp bậc hơn nữa có thể tự chủ khôi phục tiêu hao khôi lỗi như vậy liền có thể cam đoan hoang cổ trương ra vạn vạn n ă m uy thế vẫn như cũ thân là hoang cổ người trương ra h ắ n tự nhiên là hy vọng hoang cổ trương ra một mực cường thịnh đi xuống chuẩn đế đỉnh phong khôi lỗi tại bắc minh đạo vực là khẳng định không có vĩnh h à n g đế giới lời nói t r ư ơ n g trần tự tin nhất định có ngầm đầu chương trần nhìn đám người một chút trầm giọng nói các vị lão tổ phụ thân đại bá mẫu thân còn có thiên huyễn t h tỷ các ngơi chức không cần nói nghe ta nói nghe vậy ánh mắt mọi người di động nhìn về phía t r ư ơ n g trần trong mắt mang theo tìm kiếm c h i sắc thấy mọi người lực chú ý tập trung đến trên người mình t r ư ơ n g trần thâm hít một hơi đem tính toán của mình nói ra ba vị lao tổ hiện tại chỉ là muốn l ĩ n h nộ đại đế phát tắc sắp đột phá rồi cũng không có tính thực chất đột phá đối với ba vị lao tổ phi thăng về sau hoang cổ trương ra làm sao bây giờ loại chuyện này không cần quá mức sốt ruột mà lại đối với chuyện này ta đã có giải quyết biện pháp lần sau trở về chính là vấn đề giải quyết thời điểm trương lan có chút hiếu kỳ trần nhi cái gì phương pháp giải quyết những người còn lại cũng mang theo cùng khoản hiếu kỳ biện pháp gì có thể làm cho ba vị chuẩn đế cường giả tối đỉnh rời đi bắc minh đạo vực còn có thể để hoang cổ trương gia vẫn như cũ cường thịnh t r ư ơ n g trần nhẹ nhàng cười một tiếng phun ra hai chữ khôi lỗi khôi lỗi đám người thần sắc khẽ giật mình muốn t ỏ a i trấn hoang cổ trương gia nhất định phải là chuẩn đế đ ỉ n h phong mới được khôi lỗi bọn hắn biết nhưng bắc minh đạo vực liền xem như thánh vương cảnh khôi lỗi đều vô cùng thưa thớt đừng nói là chuẩn đế đ ỉ n h phong cái này tại bọn hắn nhận biết ở trong dùng khôi lỗi giải quyết bọn hắn hiện tại nan đề căn bản chính là chuyện không thể nào lúc trước bọn hắn cũng chưa từng có nghĩ tới phương diện này qua trương Lan thần sắc vui mừng ta nhớ ra rồi tại võ nguyên thánh tông ta gặp qua chuẩn đế cấp khác khôi lỗi khôi lỗi kia ta nhớ không lầm tựa như là thần uy cổ tông luyện chế ra tới trần nhi ngươi không phải sau đó dự định tiến về thần uy cổ tông sao lấy thân phận của ngươi lấy một chút chuẩn đế đ ỉ n h phong khôi lỗi hẳn không phải là vấn đề gì lúc trước trương trần đã đối với hắn cáo chi hắn tiếp xuống dự định hiện tại xem ra thần uy này cổ tông thật đúng là không thể không đi thần uy cổ tông trương trần nhữ m ạ n bọn hắn không phải luyện đan sao làm sao còn kiêm chức luyện chế h ô i lỗi trương lan cười lắc đầu trên thực tế thần uy cổ tông còn có một cái phân loại bọn hắn không chỉ là luyện đan còn luyện khí chỉ là luyện đan càng thêm xuất chúng một chút mà thôi khối lỗi cũng là bị bao quát tại luyện khí bên trong trương trần có chút giật mình thì ra là thế cấp độ kia ta đằng sau đi thần uy cổ tông liền cùng nhau đem chuyện này xử lý nghe được trương trần cùng trương lan hai người lời nói Trương tử lăng bọn người có chút hoảng hốt cứ như vậy giải quyết bọn hắn vừa mới còn đang suy nghĩ loại chuyện này làm như thế nào ứng đối kết quả ai nghĩ đến chưa tới một khắp đồng hồ trương trần cùng trương lan đã tìm được biện pháp giải quyết nghĩ như vậy trương tử lăng mấy người nhịn không được l i ế n nhau bọn hắn thật đúng là giả a sau đó trương trần tặng cho rất nhiều từ võ nguyên thánh tông tàng bảo các bên trong lấy được tài nguyên tu luyện cho trương tử lăng bọn người đặc biệt là nguyên tình bên trong thế giới chi lực đối với bọn hắn cảm lộ đại đế pháp tắc đều có trợ giúp tại tặng cho tài nguyên tu luyện về sau trương nghị nói cho trương trần ngày mai là hoàng cổ trương gia khảo thí thiên phú tu luyện thời gian hỏi thăm hắn muốn hay không đi xem một chút nghe được trương nghị lời nói trương trần có chút hoảng hốt hắn lúc trước chính là ở thiên phú khảo nghiệm thời điểm khóa lại đánh dấu hệ thống bánh răng vận hắn hiện tại đã thành t i ể u đại đế chiến lược càng là đạt đến tiên h đế cấp độ nhưng nghĩ tới lúc trước đủ loại t r ư ơ n g trần vẫn còn có chút cảm khái không có quá nhiều do dự t r ư ơ n g trần lúc này liền quyết định ngày mai hoang cổ trương gia kiểm tra thiên phú do hắn đến chủ trì t r ư ơ n g ba trăm mười sáu t h â n tử điện hạ trở về tạo hóa thể t r ư ơ n g ba trăm mười sáu t h â n tử điện hạ trở về tạo hóa thể đế nhất thành thiên phú thần điện chỗ hôm nay thiên phú thần điện thay đổi ngày xưa yên tĩnh đông đảo hoang cổ trương gia cường giảm một mặt khẩn trương ở ngoài điện chờ đợi hôm nay kiểm tra thiên phú Có quan hệ với bọn hắn mặc dù con của bọn hắn đều tiếp nhận hai lần đại đế huyết mạch ra chỉ thiên phú đạt được to lớn tăng lên ngũ phẩm thiên phú không khó lắm đạt tới nhưng bọn hắn chỉ cần vừa nghĩ tới bọn hắn đã từng trải qua kiểm tra thiên phú vẫn là không nhịn được có chút khẩn trương bọn hắn lúc trước khảo thí trên cơ bản đều sẽ có một phần ba hài đồng thiên phú không đến ngụ tinh bọn hắn không hy vọng con của bọn hắn sẽ là cái kia một phần ba mà ở thiên phú trong thần điện mấy trăm vị thỏa mãn khảo thí điều kiện năm sáu tuổi hài đồng một mặt m ở mịt tại dưới đài cao chờ đợi lúc này cũng đã đến khảo thí thời gian đi vì sao khảo thí thiên phú khảo thí trưởng lão còn không có đến thật có lỗi nhất thời quên đi thời gian để các vị đợi lâu một đạo mang theo xin lỗi thanh âm ôn hòa đ ố n g nhiên ở thiên phú trong thần điện vang lên hấp dẫn chú ý của mọi người đông đảo nguyên bản mờ mịt hài đồng trở nên khẩn trươc lên khẩn trương lên khảo thí trưởng chính là quyết định vận mệnh bọn họ thời khắc thiên phú thần điện bên ngoài đông đảo nguyên bản một mặt khẩn trương hoang cổ trương gia cường giả nghe được trong thần điện thanh âm trên mặt hiện lên một vòng vẹn ngờ v ự thanh âm này bọn hắn làm sao cảm giác quen thuộc như thế thậm chí cho bọn hắn một loại cảm giác vẹn vẹn nghe thanh âm này đáy lòng liền không thể ức chế hiện ra sùng kính cùng cồng nhiệt chờ chút thanh âm này bốn tựa như nghĩ tới điều gì đông đảo hoang cổ trương gia cường giả vội vàng nhìn về phía thiên phú trong thần điện trên mặt biểu lộ so với lúc trước còn muốn khẩn trương không chỉ gấp m ư ơ i lần nếu thật là bọn hắn đoán tiên h phú trong thần điện trên đài cao một đạo cao lớn thân ảnh vĩ nạn chậm rãi hiện hiện một mặt ôn hòa nhìn chăm chú lên phía d ư ớ i đông đảo hài đồng hôm nay ta đến cho các ngươi khảo thí thiên phú ai muốn cái thứ n h ấ t đến cao lớn thân ảnh vĩ nạn không phải người khác chính là khoan thai tới chậm t r ư ơ n g trần từ hôm qua quyết định đến chủ trì kiểm tra thiên phú về sau t r ư ơ n g trần liền một mực tại chuẩn bị loại sự tình này cho tới bây giờ chưa làm qua hắn không biết nên lấy gì diện mạo đến đối diện với mấy cái này không hài thế sự hài đồng nghĩ tới rất nhiều loại phong cách kết quả cuối cùng chương trần vẫn là có ý định lấy nhất nguyên bản phong cách hàn chương trần phong cách kiểm tra thiên phú hài đồng đều là có danh sách. nhưng là t r ư ơ n g trần hôm nay dự định không chiếu vào danh xét nghiệm dựa theo h ả i đồng ý nguyện ai trước ai sau đây cũng là bọn hắn đạp vào tu luyện cần làm được bước đầu tiên chính mình học được làm chủ đông đảo h ả i đồng bên trong một tên thần sắc kiên định nam đồng không chậm trễ chút nào bước ra một bước trưởng lão ta đến mặc dù không biết vì cái gì kiểm tra này trưởng lão còn trẻ như vậy nhưng nam đồng cũng không hề để ý hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn biết được thiên phú của mình nhìn xem d u n g cảm bước ra một bước nam đồng t r ư ơ n g trần trong mắt lóe lên một vòng tán thưởng người tên là gì hai đồng này thiên phú không nói trước vẹn vẹn phần này siêu thoát tuổi tác dũ khí liền đủ để chứng minh bất、phàng. Thiên Phú chương ỉ trần,、so、trần, trần. Trần. trần vây vây tay cái tia tốt ngươi cái thứ nhất đến khảo thí nói xong c r ư ơ n g trần ánh mắt nhìn về phía thiên phú thần điện bên ngoài khe gật đầu thần điện bên ngoài đông đảo hang cổ trương gia cường giả thân thể không cầm được run dày mang trên mặt nồng đậm vẽ kích động thần từ điện hạ thế mà thật là thần từ điện hạ vừa mới nghe được âm thanh quen thuộc kia bọn hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến đã phi thăng v ĩ n h h à n g đế giới t r ư ơ n g trần nhưng là bọn hắn có chút thật không dám tin tưởng đã phi thăng v ĩ n h h à n g đế giới thần tử điện hạ làm sao có thể đủ xuất hiện tại bắc minh đạo vực còn trực tiếp hóa thân thành khảo thí trưởng lão là hoang cổ trương ra đời sau khảo thí thiên phú t r ư ơ n g trần hiện ra thân hình thời điểm chỉ có chính bọn hắn biết đến cùng có bao nhiêu kích động nhìn xem t r ư ơ n g trần vì bọn họ hải tử khảo thí thiên phú bọn hắn cảm giác cho dù là con của bọn hắn khảo thí đi ra thiên phú không có ngụ tinh bọn hắn cũng không tiếp bở đây là cả đời vinh quang cố nén kích động đông đảo hoang cổ trương gia cường giả bắt đầu quan sát thiên phú trong thần điện kiểm tra thiên phú bất quá mặc dù là đang quan sát kiểm tra thiên phú nhưng là bọn hắn biết được trương trần có thể trở về bắc minh đạo vực như vậy bọn hắn hoang cổ trương gia tiếp qua vô tận thuế n g u y ệ t cũng sẽ vẫn như cũ huy hoàng mà một khi trương trần hiện thân lần nữa bắc minh đạo vực sự t ì n h chuyển đến bắc minh đạo vực đi toàn bộ bắc minh đạo vực đều sẽ vì vậy mà chấn động thiên phú trong thần điện hai đồng trương nhược trần đi vào trương trần phụ cận tiếp nhận khảo thí thần thạch sau không có chút gì do dự trực tiếp đặt ở trên mỹ t â m dưới đại cao đông đảo còn chưa khảo nghiệm hài đồng thấy thế trên mặt biểu lộ càng căng thẳng hơn t r ư ơ n g nhược trần cái thứ nhất khảo thí sẽ khảo thí thành công sao t r ư ơ n g trần cũng đem ánh mắt nhìn về phía một bên thiên phú bia đá t r ư ơ n g nhược trần thiên phú như thế nào liền nhìn giờ phút này tiếp theo một cái trước mắt thiên phú trên tấm bia đá một đạo hào quang màu vàng ó n g thoáng hiện vừa mới xuất hiện liền trực tiếp vọt tới ngũ tinh thiên phú sau đó tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói nhất cử siêu việt ngũ tinh thiên phú sau đó lục tinh thiên phú thất tinh thiên phú cựu tinh thiên phú vẹn vẹn trong n h y mắt liền từ ngũ tinh trùng kích đến cựu tinh cấp độ thấy cảnh này, trương trần thần sắc cứng lại hắn biết thiên phú bia đá muốn nổ trương nhược trần thiên phú đã siêu việt cựu tinh chí ít đều là hàng một thánh thể cấp độ không nghĩ tới vừa mới khảo thí người đệ tử thứ nhất trực tiếp liền đến một cái khởi đầu tốt đẹp cái này biểu thị hoang cổ trương gia về sau đã lại thêm một vị chuẩn đế cường giả răng rắc răng rắc chính như trương trần sở liệu hào quang màu vàng nhạt trùng kích đến cựu tinh thiên phú chỗ về sau vẫn không có đình chỉ đi lên phương bắn b ọ n thiên phú bia đá không chịu nổi loại áp lực này bắt đầu ra bị nẻ phạt bay đứng lên mảnh một hơi không đến thiên phú bia đá trực tiếp nổ thành mảnh vỡ đã mất đi thiên phú bia đá gông cùng xiềng xích hào quang màu vàng nóng trực tiếp biến thành một đạo màu vàng sáng của sáng xông ra thiên phú thần điện ở ngoài sáng của sáng vàng đất xuất hiện đồng thời chương n h ư ợ c trần trên thân thể cũng không ngừng tràn lan ra từng đạo màu vàng sáng khí tức cảm nhận được những này quen thuộc màu vàng sáng khí tức chương trần nhịn không được hít sâu một hơi bởi vì đây là huyền hoàng chi khí nhìn chăm chú lên chương n h ư ợ c trần chương trần đối với hắn thức tỉnh thể chất đã có một cái suy đoán hai đồng này sau này thành cựu chỉ sợ không chỉ là chuẩn đế thiên phú thần điện bên ngoài đông đảo hoang cổ trương gia đến một lần thiên phú bia đá liền nổ đây chính là thần t ử điện hạ uy n ă n g a không chỉ là mình thích tạc thiên phú bia đá còn mang theo những người khác cùng một chỗ nổ thiên phú thần điện trên bầu trời màu vàng sáng cổ sáng quay phong vân trong nháy mắt đế nhất thành trên không liền có vô tận huyền hoàng chi khí chiếu ảnh hiện hiện tại những n à y huyền hoàng chi khí ở trong như có khai thiên tích địa cảnh tượng đang không ngừng thoáng hiện thế giới vừa mở không phân thiên địa huyền hoàng chi khí sinh ra đem thế giới một phân thành hai bên trên là trời bên giới là dị tượng vừa mới hiện hiện hoang cổ trương ra các nơi liền có từng đạo khí tức cường đại tùy theo trợ những n à y khí tức cường đại tâm hữu linh tê bình thường hướng thiên phú thần điện chỗ mà đi loại dị tượng này là tạo hóa thể bọn hắn hoang cổ trương g a thế mà lại lần nữa sinh ra tạo hóa thể chương ba trăm m t ư ơ i bảy thập đại tạo hóa thể huyền hoàng bất diệt thể chương ba trăm m t ư ơ i bảy thập đại tạo hóa thể huyền hoàng bất diệt thể thiên phú trong thần điện t r ư ơ n g nhược t r ầ n ấu tiểu thân thể đã bị nồng đậm huyền hoàng chi khí bao k h ỏ a lơ lửng giữa không t r u n g ý thức lâm vào nông lung trạng thái bên trong thấy cảnh này chương trần có chút hoài niệm hắn của ban đầu đánh dấu ra hồng nông bất diệt thể cũng là như thế tình hình h ã n biết những n à y c h ố n g rông xuất hiện huyền hoàng chi khí ngay tại tái tạo trương nhược trần căn cơ cùng thể chất chỉ có toàn bộ tái tạo hoàn thành mới xem như thể chất chính thức gia t ỉ n h trương nhược trần thể chất hiện tại trương trần đã có thể xác định chính là thập đại tạo hóa thể xếp hạng thứ ba huyền hoàng bất diệt thể huyền hoàng bất diệt thể lục thân vô song sinh mệnh lực vô cùng kinh khủng cho dù là không nhập thánh nhân cảnh chỉ còn lại có một giọt máu tươi cũng có thể trực tiếp chúng sinh thái cổ thánh thể cũng là danh xưng lục thân vô song nhưng cùng huyền hoàng bất diệt thể so sánh nó lại trên lệch một chút bởi vì huyền hoàng bất diệt thể chính như cái tên bình thường huyền hoàng bất diệt trời sinh liền có thể ẩn sinh huyền hoàng chi khí mang theo một tia bất diệt thuộc tính tăng lên nhục thân của mình tu vi hoàn toàn có thể làm đến tự cấp tự t ố t phụ trợ mặt k h ắ c thiên tài địa bạo tu luyện nhục thân tu vi tăng lên tốc độ có thể nói là khủng bố t r ư ơ n g trần đã thấy một vị khắc chấn áp bắc minh đạo vực thiên kêu ngay tại thức tỉnh ánh mắt di động rơi vào phía dưới đông đảo hài đồng trên thân không biết còn lại những hài đồng này còn có thể sinh ra lợi hại gì thể chất những hài đồng này đều là năm sáu tuổi một chút tại phụ thân trương lan đột phá thành đế thời điểm tại trong bụng mẹ không có xuất sinh một chút là vừa vẫn xuất sinh liền đụng phải phụ thân trương lan đột phá thành đế bất quá mặc kệ là còn chưa xuất sinh cũng hoặc là đã xuất sinh bọn hắn đều tiếp thụ lấy p h ụ thân trương lan đại đế viết mạch gia trì sau đó trương trần chính mình đột phá thành đế những hài đồng này cũng không cần nói khi đó bọn hắn cũng đã gần muốn tới khảo thí thiên phú tuổi tác lại lần nữa tiếp nhận một lần đại đế viết mạch gia trì hai lần mới đại đế viết mạch gia trì cùng nguyên bản tiên tổ trương sở cùng đại đế viết mạch chi lực những hài đồng này liền tương đương với thu được ba lần đại đế viết mạch gia chỉ bọn hắn là hoang cổ trương ra đời thứ nhất hoàn toàn mới thiên phú con mới sinh trương trần đối với bọn hắn ký thác kỳ vọng còn lại những hài đồng này không nói lại lần nữa sinh ra một tôn tạo hóa thể nhưng là sinh ra một chút hàng một thánh thể cùng cựu tinh thiên phú đối với điểm này t r ư ơ n g trần hay là có to lớn lòng tự tin lúc này t r ư ơ n g trần thần sắc hơi động một chút nhìn về phía một bên một giây sau không gian rung động mấy đạo nhân ảnh từ bên trong đi ra những bóng người này không phải người khác chính là trương sơn hà các loại trương gia chuẩn đế cường giả cùng vừa mới trở về đại đế trương lan vừa mới xuất hiện đại tổ trương sơn hà liền có chút không kịp chờ đợi nhìn về phía bị huyền hoàng chi khí bao quả trương được trần vẹn vẹn một chút liền để trương sơn hà thân thể run lẩy bẫy là hưng phấn run dậy quả thật là huyền hoàng chi khí đây là thập đại tạo hóa thể xếp hạng thứ ba huyền hoàng bất diệt thể t r ư ơ n g tử l ă n g mấy người cũng là một mặt h ư phấn bọn hắn hoang cổ t r ư ơ n gia g thế mà tại t r ư ơ n g trần đằng sau lại lần nữa ra đời một tôn tạo hóa thể điều này đại biểu lấy bọn hắn hoang cổ t r ư ơ n gia g lại tăng thêm một tôn có thể chấn áp đương đại thiên tiêu t r ư ơ n g lan đi vào t r ư ơ n g trần phụ cận hơi kinh ngạc bụi m à đây là ngươi khảo nghiệm cái thứ nhất hài đồng hắn phát hiện phía d ư ớ i hài đồng cùng báo cáo khảo thí số lượng so sánh chỉ là thiếu một người chương trần nhẹ gật đầu bờ n ô i khẽ nhúc nhích chính là cái thứ nhất ta cũng không nghĩ tới vẹn vẹn cái thứ nhất chính là huyền hoàng bất diệt thể chương trần cũng có chút cảm khái. thập đại tạo hóa thể mỗi một t vị đều là thế gian thiên phú cực hạn. xếp hạng thứ, thứ hai ạ thể chất tên là hỗn độn thể tên như ý nghĩa chính như danh từ bình thường có thể ẩn sinh hỗn độn trí lực khống chế hỗn độn đại đạo nhục thân vô song linh lực chiến lược vô song là trời sinh chiến đấu thân thể có thể chấn áp hết thể địch xếp hạng thứ ba tạo hóa thể ngay tại lúc này trương nhược trần đang thức tỉnh thể chất huyền hoàng bất diệt thể huyền hoàng bất diệt nhục thân liền bất diệt trời sinh có thể vận sinh huyền hoàng chi khí tăng lên nhục thân tu vi có thể nói là vua c ậ n chiến liền x e m như chỉ còn lại có một giọt máu cuối cùng thân hồn đều pha thoái cũng có thể lợi dụng cuối cùng này một giọt máu thực hiện c h u n g sinh như vậy mới có thể được xưng là bất diệt xếp hạng thứ tư thể chất là vì thời không t h ầ n thể trời sinh thân cận thời không lĩnh ngộ thời gian cùng không gian phát tác như cùng n n cơm uống nước luận huyền diệu trình độ có thể nói là thập đại tạo hóa thể số một xếp hạng thứ năm tạo hóa thể là thời gian thân thể đem so sánh với thời không t h ầ n thể thời gian t h ầ n thể chỉ là trời sinh thân cận thời gian bất luận cái gì lực lượng thời gian đối với thời gian t h ầ n thể tới nói đều sẽ bị suy yếu đến cực hạn mà thời gian t h ầ n thể lại là có thể tăng phúc chính mình thời gian sử dụng uy năng xếp hạng thứ sáu tạo hóa thể là không gian t h ầ n thể trời sinh thân cận lực lượng không gian lĩnh ngộ không gian ý cảnh pháp tác dễ như t r ở bàn tay hơi chuyển động ý nghĩ một chút có thể xuyên thẳng qua mọi loại không gian xếp hạng thứ bảy tạo hóa thể là luân hồi thân thể trời sinh mang theo luân hồi uy năng đạt tới cực hạn một chút liền có thể để cho địch nhân trực tiếp luân hồi vaccine xếp hạng thứ tám tạo hóa thể là bọn hắn hoang cổ trương gia tiên tổ trương sở cùng có thương thiên bá thể thương thiên bá thể phương châm chính một cái bá đạo l ụ c thân cùng thái cổ thánh thể mở dạng đều là vô song lại có thể khắt chế thái cổ thánh thể bởi vì không bị đột phá thành đế gông cùng xiềng xích ảnh hưởng mới có thể vượt trên thái cổ thánh thể đứng hàng thập đại tạo hóa trong h ể cơ thể duy nhất trời sinh kiếm thể hỗn độn kiếm thể trời sinh thân cận hỗn độn kiếm đạo đối với kiếm đạo như đúc tức sẽ một luyện tức tinh là thế gian tất cả kiếm tu tha thiết ước mơ kiếm đạo thể chất chỉ là đáng tiếc nó cùng hồng mông bất diệt thể m ở dạng khó mà tìm kiếm bắc minh đạo vược sử thượng ngay cả hỗn độn thể đều từng sinh ra chính là chưa từng có từng sinh ra cái này hỗn độn kiếm thể thập đại tạo hóa thể xếp hạng cuối cùng là vị thần vương thể cũng được xưng chi làm người hoàng thể sinh mà liền vì trời sinh hoàng giả đế vương c h i khí t ô n quý có thể khuất phục chúng sinh vạn vật chỉ cần xuất hiện một vị thần vương thể đều sẽ bị tôn làm nhân hoàng chương được trần thức tỉnh huyền hoàng bất diệt thể thiên tư vô xong tăng thêm chương trần trước đó đối với hắn tâm tính cùng can đảm khẳng định chương trần tự tin chương n h ba trăm mười tám khử độc tiểu gia hỏa ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy thiên hít một phú ngoài thần điện tất cả chờ đợi hải từ nhà mình khảo thí thiên phú kết thúc hoang cổ trương gia cường giả đều ngây dại với mới trương sơn hà thanh nhâm bọn hắn nghe được nhất thanh nhị sở huyền hoàng bất diệt thể lại là thập đại tạo hóa trong cơ thể xếp hạng thứ ba huyền hoàng bất diệt thể nghe được trương trần tiến gọi g ở mỹ cơ hội là theo bản năng đông đảo hoang cổ trương gia cường giả đem ánh mắt nhìn về phía một cái khí tức suy bại trung niên nhân trên thân người trung niên này rõ ràng là thánh nhân cảnh tu vi khí tức lại là suy bại không gì sánh được tựa như không còn sống lâu nữa trên thực tế đối với người trung niên này bọn hắn đều rất rõ ràng là bởi vì mấy năm trước ra ngoài lịch luyện thời điểm chúng một loại kịch độc loại độc này khó mà trừ tật gốc thậm chí chính là đại tổ trương sơn hà tự mình xuất thủ đều chỉ có thể vì đó ngắn n g i kéo dài tính mạng bọn hắn không nghĩ tới như vậy xui xẻo hắn sinh ra hải tử lại là tạo hóa thể k h í tức suy bại trung niên nhân trương tề thánh mang trên mặt n ồ n g đ ầ m không thể tin hắn ngược trần là huyền hoàng bất diệt thể dù là cái này đã được đến đại tổ trương sơn hà xác nhận hắn vẫn như cũ cảm giác không thể tin hắn không biết là làm sao tiến vào đại điện chỉ biết là hắn thấy được đã phi thăng vĩnh h à n g đế giới thần tử điện hạ cùng trương lan đại trường lão trừ cái đó ra còn có bọn hắn hoang cổ trương ra tất cả chuẩn đế cờ ư giả bỗng nhiên trương tề thánh lấy lại tinh thần trở nên có chút công nghệ vị này gì một vị đều là hắn ngày bình thường khó gặp tồn、tại. nhưng bây giờ lại là tề tụ một đường trương sơn hà khẽ gật đầu tại ngươi bế quan lĩnh nội đại đế pháp tắc thời điểm hắn thân t h ú n g kịch độc không còn sống lâu nữa ta xuất thủ cho hắn giải qua độc cuối cùng lại là phát hiện ta căn bản là không có cách hoàn toàn loại trừ chỉ có thể loại trừ một chút tràn lan độc tố trị ngọn không trị gốc trương tể thánh liền vội vàng l ắ t đầu cung kính lên tiếng đại tổ lúc trước không xuất thủ tề thánh cũng sớm đã chết còn xin đại tổ không nên nói như vậy trương trần hiểu rõ gật đầu có chút trầm ngâm ngươi qua đây ta vì ngươi loại trừ độc tố cái này độc là t h ầ n hồn cùng nhục thân đồng thời xâm nhiễm đặc thù độc tố đại tổ không cách nào triệt để loại trừ chính là t h ầ n hồn kêu bên trong độc tố thân hồn độc tố không đi nhục thân sẽ còn bị độc tố lại lần nữa xâm nhiễm thoại âm rơi xuống trương tể thánh có chút không thể tin thần tử điện hạc thần tử điện hạ đã thành tựu đại đế cường giả như vậy thế mà lại vì hắn như thế một cái nho nhỏ thánh nhân khử độc trương trần nhữ mày làm sao ta còn không thể khử độc lúc trước ngươi trúng độc tại ta đột phá đại đế về sau ngươi nên tìm tới ta mà không phải cho tới bây giờ nhược trần hài tử này thức tỉnh huyền hoàng bất diệt thể thời điểm mới khiến cho ta biết ngươi trúng độc ta trương gia tu sĩ cũng không thể đã chết như thế bị i khuất trương tể thánh có chút cảm động đối với trương trần cung kính chắp tay đa tạ thần tử điện hạ nói xong ngoan ngoan đi vào trần trước người đứng vững trương trần giơ bàn tay lên rơi vào trương tể thánh trên bờ vai tiếp theo một cái trước mắt thể nội vừa mới ẩn sinh một tia hồng nông chi khí tách ra một bộ phận từ bàn tay chạy vào trường tề thánh trong thân thể tại hồng nông chi khí trước mặt mặc kệ là đ ư ợ c gì toàn diện cũng phải bị tình hóa đợi đến hồng nông chi khí lưu nhập trương tề thánh thể nội trương trần liền giơ bàn tay lên cười c ư ờ i tốt độc tố của ngươi đã không có trương tề thánh có chút buồn b ự c liền dựng hắn một chút bả vai liền tốt hắn tại sao không có một chút cảm giác chỉ là tiếp theo một cái trước mắt trương tề thánh thần sắc bỗng nhiên biến đổi hắn cảm dẫn đến thể nội một cỗ không gì sánh được năng lượng tinh thuần ngay tại bộ phát tại cố này buộc phát năng lượng trước mặt hắn cảm giác đến trạng thái của mình trước nay chưa có tốt thậm chí hắn cảm giác hắn muốn đột phá tựa như tại n ê n hợp ý nghĩ của hắn bình thường trương tể thánh khí tức quanh người bỗng nhiên tăng vọt vẹn vẹn trong n g a y mắt liền tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới đi tới thánh nhân cảnh đ ỉ n h phong toàn bộ quá trình chỉ là tại trong ba hơi phát sinh sự tinh phát sinh quá nhanh nhanh đến để t r ư ờ n g tể thánh có chút chưa kịp phản ứng cảm nhận được khỏe mạnh không gì sánh được thân thể còn có thể nội phun trào lực lượng kinh khủng trương tể thánh có chút mợ mịn ngẩm đầu độc tố của hắn chẳng những không có còn từ thánh nhân cảnh lục trọng tăng lên tới thánh nhân cảnh đỉnh phong. đây chính là thần t ử điện hạ thủ đoạn a từ đầu tới đôi u liền dựng một chút bả vai trương sơn h ạ các loại lão tổ trương gia cũng là một mặt trấn kinh đây là thủ đoạn gì dĩ nhiên kinh khủng như thế b ù i mà thực lực hôm nay đã cường đại đến như vậy rồi sao lúc này trương trần thần sắc cứng lại ánh mắt di động nhìn về phía bị huyền hoàng chi khí bao khỏa trương nhược trần thể chất của hắn lập tức liền muốn toàn bộ đã t h ứ c tỉnh ngay vậy tất cả mọi người vội vàng tập trung ý chí nhìn về phía trương nhược trần phương hướng huyền hoàng bất diệt thể, lập tức liền muốn ra đời lúc này toàn bộ đế một trên thành không đã bị huyền hoàng chi khí chiếu ảnh b á phụ thế giới sơ khai huyền hoàng chi khí khai thiên địa cảnh tượng tại huyền hoàng chi khí chiếu ảnh bên trong không ngừng hiện hiện khủng bố như thế dị tượng khiến cho hoang cổ trương gia đệ tử khiếp sợ không thôi đây là đã thức tỉnh thể chất gì vì sao có như vậy dị tượng loại dị tượng này chẳng lẽ lại là tạo hóa thể mà một chút đến đế một thành làm sự tình thế lực khắc cường giả cũng đã nhận ra dị tượng này nhịn không được đem trong lòng kính sợ lại lần nữa sâu hơn một chút đây chính là hoang cổ trương gia nội tình a bọn hắn biết hôm nay là hoang cổ trương gia khảo thí thiên phú thời gian nhưng không nghĩ tới sẽ có loại cấp bậc này dị tượng sinh ra hoang cổ trương gia lại sinh ra yêu người ta Thiên phú trong h phú i ê n t thần điện. Bao phủ Trương、nhược、Trần bắt Trương Trần thể phủ Nhược huyền hoàng chi khí bắt đầu không chạy Nhược đầu điện. ngừng nội. Bao Sau vào một lát tất cả huyền hoàng chi khí biến mất tại trương nhược trần trong thân thể mà lơ lửng giữa không trung trương nhược trần cũng theo đó rơi trên mặt đất trương nhược trần lông mi chấn động một cái chậm rãi mở hai mắt ra chẳng qua là khi hắn thấy rõ ràng tình huống chung quanh lúc sắp mặt đ ố n g nhiên biến đổi làm sao các vị lão tổ toàn bộ đều tới còn có phụ thân phụ thân làm sao cũng tiến vào trương trần nhìn thấy trương nhược trần trên mặt biểu lộ lại lần nữa lộ ra hồi ức tri sắc hắn trước kia thức tỉnh hồng mông bất diệt thể hoàn thành thời điểm giống như cũng là cái biểu tình này đi Vậy chương là trần g thanh à âm rất nhẹ lại là vang vọng tại toàn bộ thiên phú trong thần điện liền ngay cả thần điện bên ngoài đông đảo hoang cổ trương gia cường giả đều nghe được thanh âm nhịn không được thần sắc khẽ giật mình thần tử điện hạ vừa mới nói cái gì hắn muốn thu đã thức tỉnh huyền hoàng bất diệt thể trương được trần làm độ đệ kịp phản ứng về sau theo ấ t cả o a n g lý mà nói đối với trương trần loại này thiên kiêu tới nói liền xem như tạo hóa thể cũng sẽ không bị hắn như vậy nhìn chúng mới đối vì sao trương trần vẹn vẹn nhìn thấy trương ngược trần liền dự định thu hắn làm đồ chương ó t ể bị b thần tử điện hạ thu làm đồ đệ. Đây chính là trực tiếp một hạ chính điện đồ đệ, đây làm là ớ c lên tể thánh gia hòa này thật đúng là vận khí tốt nhi tử có thể bãi thần tử điện hạ vi sư về sau chỉ sợ cũng muốn bay lên Thiên phú trong thần điện. Trương, Nhược Trần nhìn xem Trương Trần Trương Trần, chút mịt. biết Trương Trần, chỉ là cảm giác Trương Trần trong chút phú Nhược nhìn Hắn không chỉ hồ điện. giác quen lúc mơ hồ có cảm có xem mờ m là bất quá hắn có một chút rất vững tin trương trần hẳn không phải là một cái bình thường khảo thí trưởng lão đơn giản như vậy bởi vì hắn phát hiện những cái kia hắn vẹn vẹn gặp qua t r ầ n dung các lão tổ toàn bộ đều đứng tại trương trần sau lưng bảo vệ lấy hắn nhìn bộ dáng những lao tổ này đối với kiểm tra này trưởng lão tựa hồ phi thường trọng thị thậm chí t ô n kính cái này khiến trương nhược trần có chút nghĩ không thông kiểm tra này trưởng lão là ai theo bản năng trương nhược trần đem ánh mắt nhìn về phía hắn phụ thân trương thể thánh chỉ là cái này không nhìn không sao xem xét hắn mới đột nhiên phát hiện phụ thân của hắn mặt mũi tràn đầy kích động thậm ch Phụ thân n từ điện l hạ, hạ chương được trần thân thể chấn động mê man ánh mắt trong nháy mắt trở nên thanh minh ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trường trần trở nên có chút chấn kinh cùng cùng nhiệt nghe được thần t ử điện hạ bốn chữ này hắn chợt nhớ tới phụ thân trường tề thánh từ hắn một tuổi bắt đầu liền cho hắn giảng cố sự hắn ký sự rất sớm một tuổi thời điểm liền biết được lắng nghe cùng suy nghĩ cũng là khi đó lên phụ thân trương tề thánh một mực tại nói cho hắn một người hào quang sự tích người kia bị phụ thân hắn trương tề thánh miêu tả trở thành bắc minh đạo vực s ự thượng mạnh nhất yêu n g h i ệ t khai sáng rất nhiều bắc minh đạo vực chưa từng từng có tiền lệ nghe được nhiều trương nhược trần không thể tránh né trở thành phụ thân trương tề thánh trong miệng người kia phan t ừ trung mà người kia chính là bọn hắn hoang cổ trương gia thần tử điện h ạ trương trần trên thực tế hắn đối với thần tử trương trần cũng là có chỗ nghe thấy thậm chí còn thân hơn mắt thấy qua dù sao hắn ký sự rất sớm trương trần độ kiếp cùng diện sát thánh di tộc thời điểm hắn đều đã từng thấy qua trương trần khoảng cách quá mức xa xôi căn bản thấy không rõ trương trần gương mặt chỉ có thể nhìn thấy một đường v i ề n mơ hồ khó trách hắn vừa mới cảm thấy trương trần nhìn quen mắt nguyên lai、like、trước mắt gái này trẻ tuổi đến quá phận khảo thí trưởng lão thế mà chính là đã phá toái hư không thần tử trương trần thần tử điện hạ thế mà trở về bọn hắn bắc minh đạo vực biết được trước mắt khảo thí trưởng lao chính là thần tử trương trần trương nhược trần không chút nghĩ ngợi trực tiếp liền muốn hai đầu gối quỳ xuống đất có thể bãi bực này hắn chỉ có thể quan sát từ đằng xa lắng nghe truyền thuyết nhân vị sư chính như phụ thân hắn trương tề thanh nói tới đây là hắn mười đời nhưng trương nhược trần không có bất kỳ cái gì kiêu ngạo tự mãn bắc minh đạo vực sử thượng đã từng đi ra huyền hoàng bất diệt thể chỉ bất quá những cái k ê u huyền hoàng bất diệt thể cùng thần tử trương trần so sánh liền đặc biệt không đáng chú ý tại trương trần trước mặt thiên phú của hắn căn bản không phải hắn kiêu ngạo vô liếng bất quá để trương nhược trần nghi ngờ là mặc cho hắn làm sao hướng xuống quỷ đều không thể chân chính quỷ đi xuống lúc này một đạo thanh em uy nghiêm tại trương nhược trần vang lên bên thai cho dù là b ạ sư ngươi cũng không thể hai đầu gối quỷ xuống đất từ giờ trở đi trên đời này có thể làm cho ngươi hai đầu gối quỷ xuống đất chỉ có cha mẹ của ngươi hai đầu gối quỳ xuống đất chính là thiên địa đều không thể tiếp nhận thanh em run run tại toàn bộ thiên phú trong thần điện bên ngoài văn vọng nghe được thanh em đàm thoại tất cả mọi người nội tâm đều tại chấn động mãnh liệt Tà chi hai gối đồ đệ, hai đầu gối quỷ u ố x như g đất, c í n thiên không nhận. n h thể h là tiếp địa đều không thể tiếp nhận. Như vậy lời nói hùng hồn chỉ sợ chỉ có trương trần có thể nói ra cũng chỉ có trương trần có nói ra câu nói này tư cách trương nhược trần nghe vậy thần s ắ c trở nên kiên định mà cuồng nhiệt đây chính là hắn muốn b á i sư tôn cũng là hắn một mực kính ngưỡng vì đó c u n g nhiệt truyền thuyết tồn tại khi sâu một hơi trương nhược trần quỳ một chân trên đất cũng kính lên tiếng đổ nhi bãi kiến sư tôn trương trần hài lòng gật đầu đứng lên đi từ giờ trở đi ngươi chính là ta người đệ tử thứ nhất ngày mai bắt đầu ta sẽ chỉ bảo ngươi tu hành bất quá ta sẽ không ở bắc minh đạo vực lâu dài dừng lại tu luyện về sau con đường còn cần dựa vào ngươi chính mình muốn thành tựu đại đế có thể dựa vào không được người khác hắn sở dĩ thu trương nhược trần làm đồ đệ trừ thiên phú bên ngoài cũng là bởi vì trương nhược trần cùng hắn trước kia rất giống nhưng bị hắn thu làm đệ tử cũng không đại biểu hết thệ không lo tu hành trung b i là chính mình sự tỉnh cần dựa vào tự thân hắn không muốn trương nhược trần trở thành hoa trồng trong nhà ấm rời đi người chẳng phải là cái gì hắn m u ố n là chân chính cường giả trương nhược trần cung kính đứng dậy là sư tôn một bên trương t h thánh một mặt hưng phấn nhược trần có thể đi theo thần t ử điện hạ thu hành hắn nhược trần về sau tất nhiên có thể trở thành chân chính đại nhân vật trương trần ánh mắt nhìn về phía trương tề thánh nhẹ nhàng cười một tiếng mang theo nhược trần về nhà trước đi kiểm tra thiên phú kết thúc về sau ta sẽ đi tìm các ngươi phía dưới kiểm tra thiên phú tiếp tục hắn nhưng không có quên hắn hôm nay tới là làm cái gì thân là kiểm tra thiên phú trường lão hắn còn có rất nhiều hài đồng không có khảo thí trương tề thánh cung kính chắc tay mang theo trương nhược trần rời đi thiên phú thần đ i ệ thứ i ê n hôm nay trở đi bọn hắn chính là người của hai thế giới nếu như con của bọn hắn cũng có thể b á i thần t ử điện hạ v i sư thật là tốt bao nhiêu nghĩ như thế đông đảo hoang cổ trương gia cường giả liền tranh thủ ánh mắt nhìn về phía thiên phú trong thần điện nói không chừng con của bọn hắn cũng có tạo hóa thể đâu là tạo hóa thể lời nói liền có rất lớn khả năng bị thần t ử điện hạ thu làm đệ tử đáng tiếc là thẳng đến trương trần đem cái cuối cùng hai đồng thiên phú đều khảo thí kết thúc cũng không có cái thứ hai tạo hóa thể như thế có được hàng một thánh thể cùng cựu tinh tiên phú hải đồng số lượng ngược lại là vượt ra khỏi dĩ vãng mấy lần không chỉ mà từ trương nhược trần về sau trương trần không còn có thu đồ đệ sau hai c á n h giờ trương trần nhìn thoáng qua chống r ô n g đại điện nhẹ nhàng cười một tiếng ngẫu nhiên làm cái trưởng lão cũng không tệ thể nghiệm một mực chưa từng rời đi trương lan bọn người n g h e vậy đều là cười một tiếng hôm nay bọn hắn thấy được không giống với trương trần lột s ắ c thành vì đại nhân trương trần ôn hòa bộ dáng kém chút để bọn hắn đều coi là đây không phải nói ra thiên địa không thể thừa nhận trương, trần. trương sơn hà bọn người dỗi cái l ư n g mệt mỏi cười n h ạ t một tiếng bụi mà chúng ta sẽ không q u á i dày các người một nhà ba người trước hết rời đi hôm nay kiểm tra thiên phú để bọn hắn rất hài lòng thấy được kế tục có hy vọng tăng thêm không có nỗi lo về sau bọn hắn hiện tại chỉ muốn muốn tu luyện sớm ngày đột phá đại đế như vậy mới có thể lớn nhất phát huy giá trị của bọn hắn trương trần k h ẽ gật đầu các vị l a o tổ đi thong thả trương sơn hà bọn người nhẹ gật đầu phá vỡ không gian rời đi một mực chưa từng lên tiếng trần chỉ nhu đối với trương trần cười cười bụi mà chúng ta cũng trở về nhà đi trương trần đối với trương lan cùng trần chỉ nhu nhẹ gật đầu như vậy phụ thân mâu thân chúng ta về nhà ngày mai c hôm í n gian. Trương luyện ý nghĩa, Trương luyện ý nghĩa, dạy đệ tử. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Trần liền rời đi thần、tử、điện, tiến về Trương Nhực Trần Nhà. h thời thứ hai, h là dạy dạy dạy đệ đệ đệ đi tử tu tử. tu tử. tử rời ý ý sớm về nay là hắn đi dạy bảo trương nhược trần tu luyện thời gian cũng không thể quá m u ộ n trương nhược trần nhà ở vào đế một thành hướng tây bắc khoảng cách thần tử điện hơi có một ít khoảng cách bất quá lấy trương trần thực lực hôm nay bắc minh đạo vực bất kỳ địa phương nào hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể đến khoảng cách với hắn mà nói cũng không phải là vấn đề một chỗ đình viện trước đó t r ư ơ n g trần thân ảnh chống giống hiện hiện chính là chỗ này a vừa mới đẩy ra đ ì n h viện cửa lớn hai đạo đều nhịp cung kính vấn an âm thanh liền vang lên gặp qua thần tử điện bên dưới sư tôn t r ư ơ n g trần đối với chờ đợi tại trong đ ì n h viện trương tề thánh cùng trương nhược trần mỉm cười gật đầu hôm qua ta nói qua hôm nay ta sẽ đến dạy bảo nhược trần tu luyện bất quá trước lúc này ta muốn hỏi trước nhược trần một vấn đề trương tề thánh cùng trương nhược trần nghe vậy thần sắc đều là nhấc ngưng bọn h ắ n biết tiếp xuống trả lời sợ rằng sẽ quyết định trương trần dạy bảo phương thức thậm chí quyết định trương tề thánh ngậm miệm không nói thần xác khẩn h i ệ nghe tại được trương trần lời nói trương nhược trần trong mắt lõe lên vẻ mờ mịt trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào hắn từng có qua tu luyện ý nghĩa nhưng là hiện tại giống như không có trương trần thấy thế chương ũ n g k ô n g có thuốc trần g ta ta có chút hiếu kỳ a nói ngay một chút trương tể thánh nghe vậy nhịn không được nắm chặt hai tay trương nhược trần ánh mắt nhìn về phía trương tể thánh ánh mắt lộ ra vẻ tươi cười ta vừa mới rất mê man bởi vì tại hôm qua trước kia ta tu luyện mục đích chính là mạnh lên sau đó vì phụ thân khu chử thể nội độc tố để cho ta phụ thân biến thành một cái người bình thường không có bị nguy hiểm tính mạng tùy thời bao phủ người nhưng là hôm qua sư tôn đem phụ thân ta thể nội độc tố loại trừ ta tu luyện ý nghĩa không có cho nên ta rất mê mang nói đến đây trưng ơ nhược trần dáng tươi cười thu l i ễ m thần xác trở nên trịnh trọng bất quá bây giờ ta minh bạch ta hiểu được ta tu luyện ý nghĩa là cái gì ta tu luyện ý nghĩa chính là thủ hộ thủ hộ ta hết thể muốn người bảo vệ hoặc là sự tình tựa như sư tôn ngươi khi đó thủ hộ bắc minh đạo vực bình thường trưng nhược trần thanh â m chém đinh chặt sát không có bất kỳ cái gì chăn trở tràn đầy kiên định một mực lo lắng trương tể thánh nghe xong có chút đọc dùng không thể tin nhìn xem t r ư ơ n g nhược trần vừa mới những lời kia là hắn nhược trần nói ra được tu luyện ý nghĩa là thủ hộ còn có độc tố của hắn lúc trước nguyên lai nhược trần vẫn luôn đang lo lắng trương tể thánh giơ bàn tay lên sờ lên trương nhược trần đầu vui mừng cười một tiếng ta nhược trần trưởng thành tu luyện là vì thủ hộ a trương trần cười lắc đầu hắn phát hiện trương nhược trần càng lúc càng giống hắn không chỉ là danh tự giống liền ngay cả tu luyện ý nghĩa cũng là giống nhau như lúc vừa mới lời nói hắn có thể nhìn ra được đích thật là trương nhược trần ở sâu trong nội tâm ý tưởng chân thật nhất như vậy nhược trần về sau ngươi liền vì mục tiêu này cố gắng tu luyện đi mấy ngày kế tiếp trương trần một mực không có rời đi thực hiện làm sư tôn nghĩa vụ trải qua mấy ngày nữa tu luyện trương nhược trần linh lực tu vi đã đạt đến ngưng khí cảnh đ ỉ n h phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào hóa hải cảnh đương nhiên tăng lên càng nhanh hay là trương nhược trần nhục thân tu vi đã tiên linh lực tu vi một bước đạt đến hóa hải cảnh huyền hoang bất diệt t h ự c chí danh uy chương trần cho trương nhược trần tu luyện là hắn từ võ nguyên thánh tông đạt được cổ đế công pháp cổ đế cấp bậc linh lực công pháp tu luyện võ nguyên sáng thế trải qua cổ đế cấp bậc nhục thân công pháp tu luyện thần ma c h â n thế quyết hai loại cổ đế cấp bậc công pháp dùng để đánh căn cơ không còn gì tốt hơn đương nhiên hai loại công pháp chỉ có thể ở trương ngược trần thành tựu i đại đế trước đó tu luyện đại đế về sau trương ngược trần liền nhất định phải sáng tạo thuộc về mình đại đế công pháp tu luyện đạo của chính mình cổ đế công pháp tuy mạnh lại cuối cùng không phải là của mình đạo chỉ có tu luyện đạo của chính mình mới có thể tại đại đế cảnh giới về sau có được tiến thêm một bước khả năng bất quá vẹn, vẹn hiện giai đoạn lời nói hai bộ này cổ đế cấp bậc công pháp tu luyện là thích hợp nhất trương ngược trần vì dự phòng người khác biết trương nhược trần tu luyện là cổ đế công pháp từ đó dẫn tới không cần thiết họa sát thân trương trần còn cố ý tại trương nhược trần trên thân còn hạ một cấm chế có cấm chế này tại chỉ cần thực lực không cao hơn hắn liền phát hiện không được trương nhược trần là tu luyện cổ đế công pháp vĩnh hằng đế giới không dám nói tại bắc minh đạo vực trương trần tự tin không người có thể nhìn ra nhiều lắm là sẽ cảm thấy trương nhược trần tu luyện là một bộ uy năng tương đối mạnh đại đế công pháp trừ cái đó ra trương trần còn để lại cho trương nhược trần một chút vĩnh hằng đế giới tài nguyên tu luyện đ ồ n dạng hắn đ ồ n dạng đang trang bị tài nguyên tu luyện trong chữ vật giới chỉ hạng chỉ có trương nhược trần chính mình đạt tới cái nào đó tu vi chiến lược về sau mới có thể mở ra một bộ phận bị phong ấn tài nguyên tu luyện những người khác mưu toan mở ra chỉ có bị hắn lưu lại linh lực cấm chế diệt s á t một loại kết quả đối với cấm chế này trương trần cũng cáo chi trương tề thánh nghĩ đến trương tề thánh sẽ không đi làm loại này tự tìm đường chết sự tình hắn có thể cho trương nhược trần tốt nhất tài nguyên tu luyện cùng c ô n g pháp nhưng là đồng dạng cái này cũng cần trương nhược trần chính mình cố gắng đi thu hoạch được một ngày này đ ì n h viện bên ngoài trương trần đối với một mặt không thôi trương nhược trần phất phất tay hảo, hảo tu luyện đợi đến vi sư lần sau trở về thời điểm hy vọng có thể nhìn thấy không giống với、ngươi. trương nhược trần rủi mắt một cái có chút không bỏ sư tôn nhanh như vậy muốn đi sao mặc dù chỉ có mấy ngày thời gian hắn cùng trương trần lại là bồi dưỡng được khắc sâu sư đồ t ì n h nghĩa hiện tại trương trần muốn rời khỏi để trương nhược trần có chút không biết làm sao trương trần mỉm cười gật đầu sư tôn cũng có chuyện cần làm tiếp xuống con đường tu luyện liền dựa vào ngươi chính mình nhớ kỹ ta đối với ngươi đã nói trương nhược trần t h â n s ắ c trịnh t r ọ n gật g đầu sư tôn yên tâm nhược trần sẽ nhớ hắn nhất định sẽ vì mình mục tiêu mà cố gắng tu luyện trương trần cười cười như vậy lần sau gặp lại lời còn chưa dứt trương trần thân ảnh liền biến mất ở ngân đ i ệ trở lại bắc minh đạo vực có mấy ngày thời gian hắn cũng cần trở lại vĩnh hằng đế giới tiến về thần uy cổ tông một là đánh dấu hai là chuẩn đế đỉnh phong khôi lỗi c ầ m tới chuẩn đế đỉnh phong khôi lỗi về sau hắn sẽ còn lần nữa về bắc minh đạo vực bất quá hy vọng khi đó thực lực của hắn có thể có chỗ tiến bộ chương ba trăm hai mươi mốt trở về vĩnh hằng đế giới đến thần uy cổ tông chương ba trăm hai mươi mốt trở về vĩnh hằng đế giới đến thần uy cổ tông thần t ử điện t r ư ơ n g trần tìm tới phụ thân trương lan nói rõ trở về vĩnh hằng đế giới ý nghĩ trương lan biết được về sau mặc dù không bỏ cũng không có cự tuyệt trở về bắc minh đạo vực tâm nguyện đã thỏa mãn bọn hắn hiện tại đích thật là đến lúc rời đi lấy trương trần thủ đoạn cùng lắm thì đợi đến bọn hắn lần sau muốn trở về thời điểm trở lại cũng được bị trương lan b ồ i bạn mấy ngày trần chỉ nhu cũng không có mở miệng giữ lại hai cha con nàng biết phu quân của nàng cùng nhi tử có chuyện trọng yếu hơn cần phải đi làm nàng hiện tại cần làm chính là cố gắng tu luyện tranh thủ sớm ngày đột phá đến đại đế cảnh giới sau đó phá toái h hư không tiến về vĩnh hằng đế giới cùng trương lan cùng trương trần trung phùng lúc gần đi trương lan cùng trương trần cho trần chỉ n u lưu lại rất nhiều vĩnh hằng đế giới tài nguyên tu luyện có những tài nguyên tu luyện này tại trần chỉ nhu không nói nhanh chóng đột phá đại đế nhanh chóng đột phá đến chuẩn đế đỉnh phong vẫn là có thể đem so sánh với bắc minh đạo vực tài nguyên tu luyện thiên tài địa bảo vĩnh h à n g đế giới tài nguyên tu luyện thiên tài địa bảo quy tắc càng thêm hoàn chỉnh luyện hóa về sau đủ khả năng lấy được năng lượng tăng lên thực lực đều sẽ càng nhiều t r ư ơ n g trần đem chính mình rời đi tin tức đưa tin cáo chi cho trương sơn hà bọn người sau liền không có quá nhiều do dự tại hào quang màu tím bao phủ ở trong cùng trương lan biến mất tại ngọc thạch trên quảng trường nhìn chăm chú lên trương lan cùng trương trần hư không tiêu thất trần chỉ nhu ánh mắt trở nên kiên định tiến vào thần t ử đ i ệ n bắt đầu tu luyện t i ê n tĩnh trong sơn cốc đông đảo tiểu thú chơi đùa chơi đùa hoàn toàn yên tĩnh tường hòa tựa như một mảnh thế ngoại đào nguyên đ ỗ n g nhiên trong sơn cốc một chỗ không gian đ ỗ n g nhiên chấn động một cái một vết nước hiện hiện biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho nguyên bản ngay tại chơi đùa chơi đùa tiểu thú bọn họ giống như chim sợ c ả n h quong tứ tán lấy thoát đi vết n ư ớ bên trong trương lan cùng trương trần thân ảnh từ bên trong đi ra cảm nhận được bốn phía trở nên nồng đậm thiên địa linh khí cùng trở nên vững chắc không gian hai người đều là hít sâu một hơi. vẹn vẹn liền hoàn cảnh tu luyện tới nói b á c minh đạo vực cùng lĩnh hàng đ h ế giới hoàn toàn chính xác không có gì có thể xoa tính nhưng b á c minh đạo vực trung pi là quê hương của bọn hắn t r ư ơ n g trần phân biệt một chút phương hướng sau đối với trương lan có chút chắp tay phụ thân ngươi c h ư a hết trở về võ nguyên thánh tông đi sau đó ta cần tiến về thần huy cổ tông trương lan k h ẽ gật đầu ngươi đi đi chúng ta sẽ trở về võ nguyên thánh tông lần này tiến về thần huy cổ tông nhất định nhớ kỹ chuẩn đế đỉnh phong khôi lỗi sự tỉnh chương trần nhẹ nhàng cười một tiếng phụ thân yên tâm trần nhi biết trương lan lại lần nữa nhẹ gật đầu phá vỡ không gian biến mất ở trong hư không trương, trần đưa mắt nhìn trương lan t hết sâu một hơi cũng không có tại sơn gốc quá nhiều dừng lại hướng thần uy cổ tông phương hướng tiến đến võ nguyên thánh tông ở vào ư u châu phương bắc thần uy cổ tông ở vào ư u châu phương nam lần này tiến về thần uy cổ tông chương trần cơ hồ cần vượt qua toàn bộ ư u châu bất quá chương trần đã sớm muốn kiến thức một phen ư u châu phong thổ lần này vừa vặn có thể thừa dịp đi đường cơ hội thật tốt thể nghiệm một phen có phá diễn thần giày g i a trì, cho dù là xuyên qua ư u châu hắn cũng không hao phí bao lâu thời gian chương trần đoan chừng tốc độ cao nhất tiến lên đến thần uy cổ tông hẳn là cần hai ba canh giờ thời gian nếu như thi triển côn bằng c h i thân l ờ i nói thời gian còn có thể giảm bớt hơn phân nửa bất quá nếu là vì thể nghiệm phong thổ t r ư ơ n g trần liền không có khẩn cấp như vậy h a o tốn năm sáu canh giờ thời gian t r ư ơ n g trần một đường ngừng ngừng dạo chơi rốt cuộc tiến nhập u châu phương nam địa giới tại cái này sáu canh giờ bên trong t r ư ơ n g trần phát hiện u châu đem so sánh với bắc minh đạo vực tới nói sinh hoạt muốn càng thêm chất phát một chút nói một cách khác chính là không có bắc minh đạo vực sinh hoạt như vậy đã đẽ tương đối thô mỏ rất nhiều trừ cái đó ra mặt khác ngược lại là cùng bắc minh đạo vực không hề khác gì nhau tu luyện đoạt thế giết người đoạt bảo vẫn như cũng là thực lực vi tôn thế giới để t r ư ơ n g trần có chút dẫn lên hứng thú chính là cùng nhau đi tới cơ hồ toàn bộ sinh linh đều đang đàm luận chuyện của hắn trừ thực lực lúc bình thường đàm luận bên ngoài còn có một số không biết nên khóc hay cười đồ vật bởi vì chưa từng có tại công chúng trước mặt lộ m ặ t qua đến mức lưu t r u y ề n ra rất nhiều nghe đồn có người nói hắn ba đầu sáu tay còn có nói hắn là nhân tộc lại là lấy nhân tộc làm thức ăn v â n v â n v â vân. n vân vân vân. mọi việc như thế lời đồn t r ư ơ n g trần nghe được không d ư ớ i t r ă m t r ù n g cái này khiến trương trần có chút dợ khóc dợi xem ra cần phải tìm thời gian tại u châu lộ, lộ diện không phải vậy còn không biết bị chuyển thành bộ dán gì hắn ăn n h â n t ộ c chính hắn làm sao không biết trong hư không trương trần đ ỗ n g nhiên dừng bước lại nhẹ nhàng cười một tiếng đây chính là thần ủy cổ tông a đang khi nói chuyện phá vỡ không gian đi vào hiện thế bên trong chỉ thấy phía trước một tòa tràn ngập khí tức cổ lão thành trì tọa lạc thành trì này cùng võ nguyên thánh tông thành trì cùng loại đều là vô cùng to lớn bên trong có đông đảo tiên sơn san sát từng đạo lưu quang không ngừng tại tiên sơn cùng trong tiên sơn xuyên thẳng qua thỉnh thoảng trong không gian sẽ còn đi ra từng đạo bóng người biểu hiện ra phồn hoa trí tượng tòa thành trì này duy nhất cho trương trần khác biệt cảm giác chính là cả tòa thành trì đều bao phủ tại từng đợt nồng đậm đan hương bên trong bởi vì đan hương này khiến cho thành trì thiên địa linh khí đều trở nên tràn đầy mấy phần đ ô n g nhiên t r ư ơ n g trần thần sắc khẽ động nhìn về phía xa xa thiên không huyết vô nhai tiền bối đã lâu không gặp lời còn chưa dứt trong vòng trời một bóng người liền trống rông xuất hiện cùng lúc đó một đạo mang theo cờ nhà tâm thanh thanh âm đàm thoại vang lên trương trần đạo hữu ngươi đến thần uy cổ tông làm sao không cùng ta đưa tin đưa tin cho ta ta cũng có thể hảo hảo hoan n ê n người một phen chương ba trăm hai mươi hai gặp qua trương trần lão tổ thân uy hồn giới tầm thứ mười chương ba trăm hai mươi hai gặp qua t r ư ơ n g trần lão tổ thân uy hồn giới t ầ n g thứ mười chương trần nhẹ nhàng cười một tiếng huyết vô nhai tiền bối cái này có cái gì tốt hoan n g h ê n chẳng lẽ lại về tông môn của mình còn cần chúc mừng hoan n g h ê n tiền bối nói như vậy liền có chút quá mức k h á c h khí không có đem ta thật hợp lý làm là thần uy cổ tông người người vừa tới không phải là người khác chính là từ thời đại hoang cổ tồn tại đến nay tiên đế cờ giả huyết vô nhai huyết vô nhai ngay vậy nhịn không được cười một tiếng ta nói không lại ngươi tới liền cùng ta cùng một chỗ đi một vòng đi ta dẫn ngươi gặp biết một chút thần uy cổ tông chương trần có chút trầm ngâm như vậy cũng tốt đánh dấu lời nói chỉ ầ n biết t ầ n tông đặc trọng yếu địa phương vị trí cụ thể chỗ. Nơi này không phải võ nguyên thanh tông, hắn không có gì người quen biết, duy nhất nói lên được nhận biết, chứ huyết vô nhai bên ngoài, đoán chừng uy yếu duy huyết cổ đặc cụ chỗ. có được chứ thù trí thể biết, biết, vô gì địa phải vị võ có cổ、hồn. Chỉ có hồn. lúc trước tiến về phi thăng đại điện cái này hai tên thần uy cổ tông cường giả hắn có thể nói được là nhận biết huyết vô nhai cũng không có lập tức lên đường mà là ánh mắt nhìn về phía phía dưới thanh â m trầm thấp vang lên theo ở bên ngoài c h ấ n thủ đại đế ngày nước khung gặp qua tông ta tân nhiệm l ã o tổ t r ừ n trần thanh em run run tại toàn bộ thành chỉ cổ lão văn vọng trong thành trì tất cả thần uy cổ tông tu sĩ nghe được thanh â m này thân thể đều là chấn động nhìn không được ngẩng đầu nhìn về phía thiết cung trong con mắt mang theo thật sâu cùng nhiệt cùng hiệu kỳ t r ư ơ n g trần đến bọn hắn thần uy cổ tông Mặc dù một mực chưa dù t ừ nhưng g gặp Trương qua Trần, n là có quan hệ với trương trần đại danh bọn hắn vẫn luôn có châu nghe thấy có thể nói t r ư ơ n g trần cơ hồ là hiện tại h u châu nhân khí cao nhất cờ giả vẹn vẹn đại đế tu vi l i ề n có thể có được thiên đế chiến l ự c trước mấy ngày còn có tin tức chuyên g a nói tại võ nguyên thánh tông bí cảnh trong thế giới chương trần còn cùng chiến thiên đế một trận chiến đồng thời không rơi vào thế hạ phong kết quả sau cùng bọn hắn không rõ lắm chỉ là biết được cùng chiến thiên đế một trận chiến t r ư ơ n g trần không có bại chiến thiên đế a bọn hắn ú châu đệ nhất cường giả có thể cùng ú châu đệ nhất cường giả một trận chiến mà không rơi vào thế hạ phòng chẳng phải là nói trương trần cũng tương đương với bọn hắn ú châu đệ nhất cường giả bất quá thần uy cổ tông các tu sĩ không gì sánh được h i ế u kỳ lại là không người dám lên không tiến đến chiếm ngưỡng vừa mới thanh e m bọn hắn biết được là ai nói ra được đó là bọn họ thần uy cổ tông lão tổ vô nhai nam đế lao tổ để đại đế thái thượng trưởng lao đi lên bọn hắn cũng sẽ không ngu đến mức đi bao biện làm thay thoại âm r hơn mười đạo lưu quang dâng lên hướng thiên không bay đi trên bầu trời t r ư ơ n g trần thần sắc có chút bất đắc dĩ hiện tại tình hình này lại biến thành lúc trước võ nguyên thánh tông lúc một dạng chỉ là không biết lần này thần uy cổ tông những đại đế này có thể hay không cùng võ nguyên thánh tông đại đế một dạng muốn thử một chút thực lực của hắn như thế nào thật sự là lời như vậy đoan chừng còn cần chỉ hoãn một trận thời gian lưu quang bay đến t r ư ơ n g trần cùng hết u y vô nhai cách đó không xa liền đình chỉ lưu quang tán đi hơn mười vị khí tức ú tính cường giả hiện lộ ra thân hình cùng võ nguyên thánh tông lúc không giống với chính là những cường giả này vừa mới hiện lộ ra thân hình liền cùng teo lên cung kính chắp tay chúng ta gặp qua trương trần lao tổ thanh âm không có chút nào che giấu tại thành trì trên vòm trời không ngừng tiếng vọng nghe được đại đế các thái thượng trưởng lao thanh âm trong thành trì các tu sĩ có chút dục dịch ngóc đầu dậy t r ư ơ n g trần thế mà thật đến đây bọn hắn thần uy cổ tông hắn lựa chọn trạm thứ hai lại là cùng võ nguyên thánh tông ở vào hai cái phương vị khác nhau thần uy cổ tông điều này đại biểu cái gì điều này đại biểu trương trần đối bọn hắn thần uy cổ tông độ thiện cảm rất cao không phải vậy trương trần rõ ràng có thể lựa chọn sát lại thêm gần cực đạo đ a o tông cùng thiên uy kiếm vực vì cái ý nghĩ này để thần uy cổ tông các tu sĩ nhịn không được có chút hư phấn loại yêu nghiệt này thân cận bọn hắn thần uy cổ tông như vậy bọn hắn thần uy cổ tông tất nhiên sẽ càng có uy thế trương trần hơi kinh ngạc những đại đế cường giả này thế mà không có muốn khiêu chiến hắn các vị không cần đa lễ chỉ là ta rất ngạc nhiên các ngươi vì sao như vậy cam tâm tình nguyện đối với ta cái này nhìn rất trẻ trung đại đế cung kính như thế những đại đế này bên trong cũng không có cổ hồn thân ảnh cái này khiến trương trần có c h ú t suy đoán cổ hồn hẳn là tại thần uy cổ tông bí cảnh thế giới bên trong cũng không có tại ngoại giới trấn thủ đông đạo thần uy c duy nhất một vị nữ tử thanh lệ tiến lên một bước đối với trương trần có chút chắp tay trương trần lão tổ ngươi cũng biết chúng ta thần uy cổ tông là tu luyện thần hồn một đạo thần hồn tu vi đem so sánh với linh lực tu vi thần hồn của chúng ta tu vi sẽ chỉ cao hơn chúng ta không cần quá nhiều điều tra liền có thể nhìn ra có quan hệ với trương trần lão tổ truyền môn cũng không có mảy may làm bộ thậm chí còn có chút không đủ trương trần lão tổ thực lực đã vượt qua chúng ta tưởng tượng đối với ngài cường giả bực này hành lễ không phải chuyện đương nhiên sự tình a nói đến đây nữ tử thanh lệ nhịn không được cảm khái một tiếng chơ nói chi là cổ hồn thái thượng trưởng lao khi trở về thế nhưng là cáo chi chúng ta có quan hệ với ngài hết thảy chúng ta liền xem như không muốn tin tưởng cũng nhất định phải tin tưởng ngay vậy trương trần thần sắc có chút hiểu rõ thì ra là thế khó trách không có lựa chọn khiêu khích hắn mà là trực tiếp đi theo quy trình v ậ n an thần hồn tu vi so linh lực tu vi càng mạnh đại biểu cho năng lực nhận biết cũng sẽ càng mạnh điều tra ra hắn một chút thực lực tựa hồ không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình cái này cái này khiến trương trần tùng thở ra một hơi không cần lãng phí thời gian đi cùng những đại đế này luận bàn một phen Lúc này, huyết vô nhai mỉm cười những n à y là ta thần uy cổ tông tại ngoại giới c h ấ n thủ các thái thượng trưởng lão đi võ nguyên thánh tông về sau ngươi hẳn là có thể đủ minh bạch ta hữu châu tứ đại thế lực thậm chí cả tất cả có được bí cảnh thế giới tô n g môn đều là như vậy bổ trí nói xong huyết vô nhai ráng tươi cười thu l i ễ m ánh mắt nhìn về phía nói chuyện lúc trước nữ tử thanh lệ la mai lúc trước để cho các ngươi chuẩn bị sự tình chuẩn bị đến như thế nào nữ tử thanh lệ la mai nghe vậy cung kính lên tiếng hồi bẩm lão tổ đã chuẩn bị thỏa đáng tùy thời có chút thở dài một hơi vậy thì tốt rồi thần uy hồn giới, t r ư ơ n g trần có chút hiếu kỳ huyết vô nhai tiền bối thần uy này hồn giới là cái gì nghe vậy huyết vô nhai cười giải thích nói thần uy hồn giới là ta thần uy cổ tông chuyên môn dùng để rèn luyện tăng lên thần hồn tu vi địa phương chỉ bất quá bình thường thời điểm thần uy hồn giới chín tầng bao quát chín tầng phía d ư ớ i đều là trạng thái bình thường tăng phúc tăng lên cũng không có khủng bố như vậy ta lúc trước để bọn hắn mở ra thần uy hồn giới tầng thứ mười chính là vì chờ đợi trương trần tiểu hữu ngươi đến chương trần chỉ, chỉ chính mình ta huyết vô nhai mỉm cười gật đầu không sai chính là tiểu hữu ngươi thiên uy kế bực vì ngươi chuẩn bị trăm Ra thần uy chương trần có n g l chút chân kinh thấy tận mắt võ nguyên thánh tông tàng bạo các bí cảnh thế giới hắn mới chính thức biết bên trong đến cùng có bao nhiêu tài nguyên tu luyện thần uy cổ tông coi như chân tàng không có võ nguyên thánh tông nhiều nhưng cùng với là trời đế cường giả c h ấ n giữ thế lực cũng sẽ không kém hơn quá nhiều một phần mười thật là là bực nào kinh khủng tiêu hao huyết vô nhai mặc dù nói nhẹ nhõm nhưng là t r ư ơ n g trần rất rõ ràng mức tiêu hao này là cá nhân đều sẽ đau lòng thần xác n g u một chương trần đối với huyết vô nhai có chút chắp tay huyết vô nhai tiền bối đại ân không lời nào cảm tạ hết được tiến v à o thần uy hồn giới tu vi thần hồn của hắn tất nhiên có thể tăng lên rất nhiều nhân tiện hắn còn có thể bên trong tiến hành đánh dấu nhìn xem có thể hay không thu hoạch được cái gì hữu dụng đánh dấu ban thường về phần bên trong có thể hay không giải tỏa đánh dấu cơ hội chương trần không có lo lắng thân uy này hồ giới hẳn là cùng mãng hoa n g luyện thể tháp một dạng tồn tại giải tỏa mấy lần đánh dấu cơ hội không biết nhưng chương trần có thể khẳng định bên trong tất nhiên có thể giải tỏa đánh dấu cơ hội chương ba trăm hai mươi ba đăng ký song tuyệt chương ba trăm hai mươi ba đăng ký song tuyệt huyết vô nhai khẽ lắc đầu cái gì đại ân không đại ân ngươi bây giờ là ưu châu hy vọng tự nhiên là thực lực có thể càng nhanh để thăng làm tốt ta lúc trước nghe nói ngươi cùng chiến thiên đế ninh hồng nhan nha đầu kia chiến một trận kết quả như thế nào nói xong lời cuối cùng huyết vô nhai có chút hiếu kỳ linh hồng nhan thế nhưng là tỉnh thần giai đoạn tiên đế chiến lược vô song mặc dù truyền ngôn đều nói trương trần không rơi vào thế hạ phong nhưng là cụ thể huyết vô nhai vẫn tương đối tin tưởng trương trần chính mình nói đại đế địch n ổ i tỉnh thần giai đoạn tiên đế luôn cảm giác có chút rất không có khả năng trương trần nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không có lựa chọn dầu diếm nhàn nhạt, nhạt lên tiếng hơn một chút thoại âm rơi xuống tất cả mọi người ở đây con người đều là cò dù lại trong truyền thuyết cuộc chiến đấu kia thật tồn tại đồng thời không phải nghe đồn như thế lực lượng ngăn nhau mà là trương trần thắng cái này sao có thể đông đảo thần uy cổ tông đại đế cường giả nhịn không được dưới đấy lòng đặt câu hỏi đây chính là bọn hắn ưu châu đệ nhất cờ ư n giả t r ư ơ n g trần có thể chiến thắng nàng chẳng phải là nói t r ư ơ n g trần mới là hiện tại ưu châu đệ nhất cờ ư n giả huyết vô nhai cũng là con ngươi có chút co r i ụ c lại nhìn thật sâu một chút t r ư ơ n g trần ta vừa mới cũng cảm giác thực lực của ngươi đem so sánh với lần trước tăng lên rất nhiều lại là không nghĩ tới đã tăng lên tới loại trình độ này ngươi bây giờ đã là chúng ta ưu châu đệ nhất cờ ư n giả huyết vô nhai hơi xúc động lúc trước trương trần vừa mới phi thăng liền cùng xương hàn đao đế làm giả một trận chiến đồng thời không rơi vào thế hạ phong lúc kia hắn lúc này liền kết luận chương trần là h ắ n thấy qua mạnh nhất yêu nghiệt tại hắn d ả i rằng giặc sinh mệnh ở trong từ trước tới nay chưa từng gặp qua vừa mới phi thăng liền có thể địch nổi thiên đế đại đế hắn lúc trước nhìn thấy trương trần thời điểm hắn liền đã hướng khoa trương suy đoán trương trần thực lực lại là chưa từng nghĩ cái này mạnh nhất yêu nhiệt yêu nhiệt trình độ hay là thật to nằm ngoài dự đoán của hắn không sai biệt lắm thời gian một tháng liền để chiến lược của mình chân chính bước vào thiên đế giai đoạn thứ hai tỉnh thần giai đoạn trương trần cười cười không có vì này phản bác trên thực tế hắn hiện tại lần nữa cùng ninh hồng nhan một trận chiến hắn sẽ thắng được rất nhẹ nhàng đem so sánh với cùng linh hồng nhan một trận chín lúc t i n h k h í thần của hắn tu vi đều có chỗ tăng lên công pháp và trang bị cũng tiến hành một lần thăng cấp hiện tại hắn nhục thân tu vi đã hướng thiên đế cấp độ đẩy vào hai phần ba chỉ kém cuối cùng một phần ba liền có thể đệ nhục thân phá thiên đế linh lực cùng thần hồn tu vi cũng đạt tới đại đế tam trọng chiến lược tăng nhiều trừ cái đó ra còn có cổ đế cấp bậc hồng mông tạo hóa trải qua cổ đế cấp bậc thân pháp thần thông côn bằng du lịch thiên kinh cổ đế cấp bậc quyền pháp thần thông vo nguyên diện thế quyển chạy ngân thần giáp cũng thăng cấp thành cổ đế cấp bậc tăng phúc chiến lực tăng lên rất nhiều hiện tại một trận、chiến. thậm chí trương trần cảm giác không cần côn bằng c h i thân cũng có thể đánh bại linh hồng nhan đương nhiên những lời này trương trần liền sẽ không nói ra những này là lá bài tẩy của hắn át chủ bài lộ ra sạch sẽ vậy thì không phải là át chủ bài huyết vô nhai hít sâu một hơi tận lực để cho mình cảm xúc bình tĩnh trở lại đi thôi ta trước mang ngươi đi một vòng thần uy thành đằng sau chúng ta lại đi thần uy hồn giới tầng thứ mười nói xong huyết vô nhai ánh mắt nhìn về phía đông đ ả o đại đế khoát tay háo các ngươi đi trước thần uy hồn giới tầng thứ chín chờ đợi ta cùng trương trần qua một hồi liền đến đông đạo thần uy cổ tông đại đế cường giả từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần, Lao、tổ. trước ổ t khi đi đông đảo đại đế cuối cùng kính ngưỡng nhìn thoáng qua t r ư ơ n g trần loại yêu nghiệt này hành vi đến cùng là thế nào làm được t r ư ơ n g trần rõ ràng chỉ là giống như bọn họ đại đế a đông đảo đại đế sau khi rời đi huyết vô nhai nhẹ nhàng cười cười trương trần đạo hữu chúng ta đi thôi đúng rồi đừng cứ gọi ta tiền bối quá lạnh nhạt ta niên kỷ tương đối lớn ngươi gọi ta một tiếng thúc thúc liền có thể không biết ta có thể hay không bảo ngươi bùi mà t r ư ơ n g trần cười cười có chút chắp tay nhai thúc muốn gọi cái gì liền kêu cái gì chính là huyết vô nhai một bên mang theo trương trần hướng phía dưới rơi xuống một bên cởi n h ạ t một tiếng v ậ y ta về sau liền bảo ngươi bụi mà đi tiếp xuống một hai canh giờ trương trần tại huyết vô nhai dẫn đầu xuống thật tốt vòng vo một chút thần uy thành thần uy thành chính là thần uy cổ tông khu vực vòng trong cùng khu vực bên ngoài điểm này cùng vo nguyên thánh tông một dạng dựa theo huyết vô nhai thuyết pháp thiên uy kiếm vực cùng cực đạo đao tông cũng là không sai biệt lắm tình huống chỉ cần là có bí cảnh thế giới khu vực vòng trong cùng khu vực bên ngoài đều là tại ngoài giới trừ phi là loại kia ẩn thế không ra chưa có người biết thế lực không phải vậy đều sẽ thiết trí một thành trì tại ngoài giới chứng minh nó tồn tại. thần uy cổ tông danh xưng ơ sản xuất ưu châu chín thành đan dược trương trần tham quan xong thần uy thành về sau đối với cái tin đồn này đưa ra chất vấn bởi vì dựa theo thần uy cổ tông sản xuất số lượng chín thành đan dược quá xem thường thần uy cổ tông ưu châu chỉ ít có chín thành chín đan dược đô là từ thần uy cổ tông sản xuất không chút nào khoa trương t ù y ý chọn tuyển một vị thần uy cổ tông đệ tử ngoại môn đến ngoại giới đều là danh chấn một phương luyện đan đại sư mà tại thần uy cổ tông hắn chỉ có thể là một vị đệ tử ngoại môn như vậy liền có thể gặp thần uy cổ tông năng lực luyện đan đến cùng khủng bố cỡ nào một chỗ cất giữ đan dược trong đại điện. t r ư ơ n g trần trợn d ừ n g bước hơi nghi hoặc một chút lên tiếng ngay thúc ta nghe nói thần uy cổ tông không phải còn có luyện khí phân loại sao làm sao thần uy thành đều tham quan xong ta đều không có nhìn thấy hắn lần này tới mục đích trừ đánh dấu còn có vì gia tộc mang chuẩn đế đ ỉ n h phong khôi lỗi trở về kết quả thần uy thành hắn đều xem hết lại là ngay cả một cái luyện khí sư đều không có phát hiện thần uy thành bên trong trừ luyện đan sư hay là luyện đan sư huyết vô nhai xoay người có chút hiếu kỳ ngươi hỏi cái này để làm gì chẳng lẽ lại ngươi muốn luyện khí nếu như ngươi muốn luyện khí ta có thể giút ngươi chỉ cần vật liệu đầy、đủ. ngày kia thiên đế đế binh ta đều có thể luyện chế ra đến thiên đế đế binh có đất trời sinh ra tiên h thiên đế binh cũng có thiên đế cường giả dựng dục ra tới ngụy tiên h tiên h thiên đế đế binh trừ cái đó ra còn có thiên đế cấp bậc luyện khí sư dùng kỹ pháp luyện chế ra tới ngày kia thiên đế đế binh chỉ bất quá trên uy năng mặt người vì luyện chế ra tới ngày kia thiên đế đế binh uy năng muốn hơi yếu một chút bình thường cũng không thể phát huy toàn bộ uy năng đối với những n à y trương trần là biết được bất quá nghe được huyết vô nhai nói hắn có thể luyện chế thiên đế đế binh trương trần có chút trần kinh nói như vậy huyết vô nhai là đàn khí xong t u ệ t nhai thúc bả chương trần nói đến chân thành không gì sánh được không có nửa phần lấy lỏng hắn là thật có chút bội phục hai loại địa vị cao thượng nghề nghiệp đều làm được trên lý luận cấp bậc cao nhất cái này không chỉ là thiên phú liền có thể làm được sự tình nhất định phải năm tháng dài đằng đăng kiên chỉ mới có thể làm đến huyết vô nhai khẽ lắc đầu không sống qua đến lâu một chút tu vi đột phá gian nan chỉ có thể làm một chút chuyện rồi khác ta thần uy cổ tông hoàn toàn chính xác có luyện k h í sư chỉ bất quá cũng không tại thần uy thành mà là tại bí cảnh trong thế giới nếu như ngươi muốn đi xem ta hiện tại liền có thể mang người tiền đến chương trần lắc đầu nhìn chăm chú lên huyết vô nhai nhẹ nhàng cười một tiếng có một vị thiên đế cấp bậc luyện k h í sư ở trước mặt ta mặt khác đều dư thừa vừa mới hỏi t h a m luyện k h í sư trên thực tế ta là muốn mời nhai thúc hỗ trợ luyện chế một chút chuẩn đế đỉnh phong khôi lỗi chương ba trăm hai mươi b ố thẳng thắn đối đãi mở ra thần uy hồn giới tầng thứ một mươi chương ba trăm hai mươi b ố thẳng thắn đối đãi mở ra thần uy hồn giới tầng thứ m ộ ư ơ i chuẩn đế đỉnh phong khôi lỗi huyết vô nhai nhữ mày hơi kinh ngạc ngươi muốn chuẩn đế đỉnh phong khôi lỗi làm gì chương trần thực lực thế nhưng là đạt đến tình thần giai đoạn tiên đế cấp t r ư ơ n g trần gãi đầu một cái trên thực tế đây là ta cho bắc minh đạo vực gia tộc chuẩn bị nhà ta ba vị lao tổ giống như cũng muốn đột phá đại đế bọn hắn cũng phi thăng ta hoang cổ trương gia liền không có nhiều như vậy trấn áp gia tộc cờ giả cho nên ta muốn lấy làm mấy c ỗ chuẩn đế đỉnh phong khôi lỗi trở về trấn áp gia tộc dùng không đến mức các lao tổ phi thăng gia tộc liền bị diệt đối với bắc minh đạo vực sự tình t r ư ơ n g trần cũng không có lựa chọn giấu diếm c ù n g h u ế t vô nhai này loại sống mấy chục ước năm lão cổ đồng nói láo chương trần cũng không dám cam đoan sẽ, sẽ không bị nhìn ra cung có bị vạch trần phong hiểm chẳng hào phóng thừa nhận nghĩ đến huyết vô nhai hẳn là minh bạch mình muốn biểu đạt ý tứ nhà ngươi ba vị lao tổ đều muốn đột phá đại đế huyết vô nhai có chút chân kinh cái này gần nhất bắc minh đạo vực là chuyện gì xảy ra trương lan trước khi phi thăng bắc minh đạo vực thế nhưng là có mấy trăm vạn năm đều không có đại đế phi thăng kết quả trương lan phi thăng tựa như là mở một cái đầu mấy năm trôi qua trương trần lại phi thăng trong mười năm phi thăng hai vị đại đế cái này trước kia là chưa từng có tiền lệ hiện tại trương trần còn nói trong gia tộc ba vị lao tổ đều muốn đột phá cái này không phải liền là đại biểu cho tương lai không lâu còn có ba vị đại đế muốn phi thăng chương trần nhẹ gật đầu là như vậy không sai bọn hắn cũng đã gần muốn lãnh nộ đại đế phát tắc chỉ cần lãnh nộ đại đế phát tắc đột phá đại đế chỉ là vấn đề thời gian huyết vô nhai đã bình định một chút cảm xúc khẽ gật đầu ta đã biết chuẩn đế đỉnh phong k h ô i lỗi ta sẽ giúp ngươi luyện chế đợi đến ngươi từ thần uy hồn giới tầng thứ m ộ ư ơ i đi ra hẳn là liền luyện chế tốt ta sẽ cho bọn hắn giao phó một chút cảm xúc có thể nghe hiểu lời nói thậm chí có một ít tư tưởng của mình như vậy ngươi nhận chủ về sau bàn giao sự tỉnh bọn hắn cũng có thể làm được cản thỏa đáng một chút chương trần thần sắc vui mừng đà tạ nhai thúc huyết vô nhai v ô vỗ trương trần bạ vai cười cười c ả m ơn với không c ả m ơn liền không nói chỉ cần ngươi có thể nhớ kỹ ngươi là thần uy cổ tông người liền tốt trương trần minh bạch huyết vô nhai ý tứ trịnh trọng điểm đầu nhai thuốc yên tâm thần uy cổ tông trợ giúp ta ta sẽ không quên huyết vô nhai vui mừng cười một tiếng đi thôi ta trước dẫn ngươi đi thần uy hồn giới tầng thứ mười cũng tốt vì ngươi luyện chế chuẩn đế đỉnh phong khôi lỗi đối với trương trần như thế nào đem chuẩn đế đỉnh phong khôi lỗi mang về bắc minh đạo vực huyết vô nhai cũng không có hỏi tham trương trần chưa hề nói tự nhiên là muốn bảo tồn bí mật này h lẫn nhau ở giữa có lưu một số bí mật không gian mới là dài lâu nhất hữu nghị t r ư ơ n g trần có chút chắp tay còn x i n nhai thuốc dẫn đường huyết vô nhai vung tay lên một cái một cái không gian thông đạo xuất hiện ở một bên đi theo ta nói xong chậm rãi đi vào không gian thông đạo t r ư ơ n g trần thấy thế không do dự theo sát phía sau một chỗ màu xanh đen u tính trong đại điện không gian đông nhiên chấn động một cái ngay sau đó huyết vô nhai cùng trương trần từ trong không gian đi ra vừa mới đến u tính đại điện t r ư ơ n g trần liền cảm giác được từng luồng từng luồng đồng đập hồn lực tại bốn phía phiêu đãng thậm chí không cần vận chuyển hồng mông luyện t h ầ n quyết t r ư ơ n g trần cũng cảm thấy chính mình thần hồn tu vi ngay tại tăng lên cái này tốc độ tăng lên mặc dù mắt thường không thể gặp lại là thật sự tại tăng lên nếu như tự chủ hấp thu bốn phía hồn lực lời nói tốc độ này tất nhiên sẽ hiện lên bao nhiêu tính tăng trưởng nơi này chính là thần uy hồn giới a t r ư ơ n g trần có chút ngạc nhiên nơi này không thể không nói đích thật là một cái bảo địa đối với thần hồn tu luyện có to lớn tăng thêm hiệu quả huyết vô nhai nhẹ gật đầu đây là thần uy hồn giới tầng thứ chín tại thần uy cổ tông chỉ có đại đế cường giả mới có thể có tư cách tới đây tu luyện lời còn chưa dứt từng đạo cung kính chỉnh tề thanh nhâm liền từ cách đó không xa vang lên chúng ta gặp qua hai vị lão tổ huyết vô nhai ánh mắt nhìn về phía đứng tại cách đó không xa đông đảo đại đế cường giả nhàn n h ạ t lên tiếng mở ra tầng thứ m ờ i đi những đại đế cường giả này chính là lúc trước cùng t r ư ơ n g trần thấy qua những cái tia đại đế thái thượng trường lão nghe được huyết vô nhai chỉ lệnh những đại đế cường giả này trịnh trọng điểm đầu liếc mắt nhìn nhau tránh ra thân vị hiện lộ ra hậu phương một cánh đóng chặt cánh cửa màu đen rõ ràng môn hộ là đóng chặt lại là mang theo sâu không lường được huyền rượu khí tức tiếp theo một cái trước mắt đông đạo đại đế ấn quyết trong tay huy động từng theo ấn ký rơi vào cánh cửa màu đen bắt đầu rung động đứng lên tựa như sắp mở ra t r ư ơ n g trần ánh mắt rơi vào cánh cửa màu đen phía trên nhịn không được hít sâu một hơi hắn có thể cảm giác được hắn thần hồn lộ ra khát vọng mà khát vọng đầu n g ư ờ n chính là cánh cửa màu đen chuẩn xác mà nói là cánh cửa màu đen đằng sau tồn tại đồ vật đúng lúc này t r ư ơ n g trần trong đầu thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên kiểm tra đo lường đến ký chủ tiến vào thiên đế cấp bậc thế lực thần uy cổ tông phù hợp đánh dấu điều kiện đã giải khóa hai lần đánh dấu cơ hội xin hỏi ký chủ phải trăng tiến hành đánh dấu nghe được trong đầu thanh âm hệ thống nhắc nhở, hai lần thiên đế cấp bậc đánh dấu cơ hội không biết lần này có thể đánh dấu ra thứ gì không để ý đến thanh âm hệ thống nhắc nhở chương trần nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm không ngừng rung động cánh cửa màu đen hiện tại nhiều người ở đây không tiện lắm chờ đến t ầ n g thứ m ộ ư ơ i lại đánh dấu cũng không muộn ẩm ẩm một đạo trong tiếng oanh minh cánh cửa màu đen đình chỉ rung động bắt đầu hướng hai bên mở ra từ lúc mở trong kẽ hở tinh t h u ầ n lại kinh khủng hồn lực từ bên trong không ngừng tràn lan chương ba trăm hai mươi năm tiến vào tầm thứ m ư ơ i đánh dấu luân hồi chi nhãn chương ba trăm hai mươi năm tiến vào tầm thứ m ư ơ i đánh dấu luân hồi chi nhãn chứ những này không ngừng tràn lan đi ra tinh thuần lực lượng thần hồn t r ư ơ n g trần còn từ trong khe hở thấy được hậu phương tràn g cảnh đó là một cái hướng lên cầu thang không nhìn thấy đỉnh chóp bậc thang thấy thế t r ư ơ n g trần có chút minh ngộ bậc thang này cuối cùng nghĩ đến chính là thần uy hồn giới t ầ n g thứ m ộ ư ơ i nhìn chăm chú lên không ngừng mở ra cánh cửa màu đen t r ư ơ n g trần nhịn không được cảm khái vì mở ra cánh cửa này thế mà cần hao phí thần uy cổ tông một phần mười tài nguyên tu luyện lần này tu vi thần hồn của hắn không tăng lên được nhiều một chút ngược lại là có chút lãng phí những tài nguyên tu luyện kế hoanh rốt cục cánh cửa màu đen toàn bộ mở ra t r i ệ để l theo cánh cửa màu đen mở ra toàn bộ tầng thứ chín lực lượng thần hồn đều trở nên nồng nặc rất nhiều đồng thời cái này mức độ đậm đặc còn tại căn cứ thời gian rời đổi không ngừng gia tăng nồng độ chỉ một điểm này liền có thể nhìn ra tầng thứ mười lực lượng thần hồn nồng độ cùng tầng thứ chín lực lượng thần hồn nồng độ có bao nhiêu tranh lệch vẹn vẹn tràn lan một chút liền tăng lên tầng thứ chín chỉnh thể lực lượng thần hồn nồng độ cảm nhận được bốn phía trở nên càng phát ra tràn đầy lực lượng thần hồn chương trần có chút mong đợi hắn cảm giác đến thần hồn của hắn ngay tại phát ra nhảy cấm thanh âm đã vội vã không kịp đem tiến vào cánh cửa màu đ tầm thứ mười chỉ có thể mở ra thời gian nửa tháng tại trong thời gian nửa tháng này có thể tăng lên bao nhiêu liền tăng lên bao nhiêu không được có nửa điểm chỉ hoãn t r ư ơ n g trần nghiêm s ắ c mặt có chút chắp tay n h a n thúc trần nhi đi nói xong đối với đông đảo mở ra môn hộ đại đế thái thượng trưởng lao k h ẽ gật đầu sau t r ư ơ n g trần một bước bước vào cánh cửa màu đen bên trong t r ư ơ n g trần thân ảnh vừa mới bước vào một trận tiếng oanh minh liền vang lên ầm ầm xoay người xem xét chỉ gặp vừa mới mở ra cánh cửa màu đen lại lần nữa bắt đầu đóng lại thu hồi ánh mắt chương trần có chút hiểu rõ xem ra cái này cánh cửa màu đen duy nhất một lần chỉ có thể vào tới một người chỉ cần có một người tiến vào liền sẽ tự động đóng chỉ là không biết thiên đế hoặc là cổ đế cường giả lúc đi vào đem mặt khác muốn đi vào sinh linh thu nhập thể nội thế giới cái này cánh cửa màu đen có thể hay không xuyên thấu qua thể nội thế giới do xét ra những cái kia ẩn tàng người lắc đầu chương trần hất ra trong đầu suy nghĩ hướng trên bậc thang đi đến thân uy hồn giới tầng thứ m ộ mươi mở ra chỉ có thể tiếp tục thời gian nửa tháng đánh dấu về sau liền phải thật tốt tăng lên thần hồn tu vi cánh cửa màu đen bên ngoài nhìn xem một lần nữa đóng lại cánh cửa màu đen huyết vô nhai khuyên bảo một tiếng các ngươi ngay tại tầng thứ chín thủ hộ đợi đến trần nhi đi ra đưa tin cùng ta hắn cần phải đi luyện chế trương trần lời nhắn nhủ chuẩn đế đỉnh phong khôi lỗi cũng không thể ở chỗ này một mực chờ đợi luyện chế khôi lỗi bản thân không cần hao phí quá nhiều thời gian giao phó tình cảm là gian nan nhất cho dù là hắn cũng cần hao phí mấy ngày thời gian mới có thể để cho một chút khôi lỗi có tình cảm cùng năng lực suy tính huyết vô nhai có thể không chút nào khoa trương hắn luyện chế ra tới chuẩn đế đỉnh phong khôi lỗi chỉ cần khôi lỗi chính mình không nói đại đế đều không thể dùng thần hồn cùng mắt thường phát hiện đó là khôi lỗ cung kính đáp lại là lao tổ trên thực tế bọn hắn tại ngoại giới trấn thủ cũng một mực là tại tầng thứ chín tu luyện hiện tại đơn giản là nhiều một đầu thông báo ngoài định mức điều kiện mà thôi huyết vô nhai khẽ gật đầu thân thể khẽ động biến mất tại trong tầng thứ chín đông đảo đại đế cường giả lướt nhau đều có chút hiếu kỳ bọn hắn đang suy nghĩ chương trần từ tầng thứ một ư ơ i tu luyện kết thúc xuống tới có thể đem thần hồn tu vi tăng lên tới loại trình độ nào tiến vào lúc là đại đế tam trọng thần hồn tu vi thời gian nửa tháng có thể hay không nhất cử tăng lên tới đại đế đình phong cánh cửa màu đen bên trong chương trần dơ chân lên trường đập vào cái cuối cùng bậu thang hướng bốn phía nhìn thoáng qua phát hiện cái này tầng thứ m ộ ư ơ i cùng phía dưới tầng thứ chín không hề khác gì nhau khác biệt duy nhất chính là chỗ này lực lượng thần hồn mức độ đậm đặc gấp mấy trăm lần tại tầng thứ chín cảm nhận được bốn phía cơ hồ biến thành thực chất tinh thuần lực lượng thần hồn chương trần thâm hít một hơi không hổ là hao phí thần uy cổ tông một phần m ư ờ i t à i nguyên tu luyện mở ra tầng thứ m ộ ư ơ i nơi này lực lượng thần hồn nồng độ trình độ hoàn toàn chính xác làm cho người không có quá nhiều trí hoãn chương trần bước nhanh đi vào lực lượng thần hồn nồng n ặ nhất tầng thứ m ư ơ i trung ương lập tức dưới đáy lòng mặc niệm một tiếng hệ thống sử dụng một lần đánh dấu chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên đế cấp bậc thần hồn loại công kích thần thông luân hồi c h i nhãn lần này đánh dấu kết thúc đánh dấu ban thưởng lập tức cấp cho xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận lần này đánh dấu còn có một lần đánh dấu cơ hội ký chủ có thể tùy thời sử dụng thiên đế cấp bậc thần hồn loại công kích thần thông luân hồi c h i nhãn t r ư ơ n g trần hơi kinh ngạc lần này đánh dấu lại là một cái thần hồn loại công kích thần thông chỉ cần là hệ thống đánh dấu đi ra thần thông đều là chỗ cảnh giới cấp bậc cao nhất thần thông vòng này về tri nhãn không thể nghi ngờ khẳng định là thiên đế đỉnh phong thần thông thiên đế cấp bậc thần hồn loại thần thông hắn chỉ có một cái phòng ngự tính kiêm bị động tính công kích linh hư trừ cái đó ra còn có một cái đại đế cấp bậc thần hồn công kích thần h ồ n g phá diệt thần l ôi lần này đánh dấu ra thiên đế cấp bậc công kích thần h ồ n g cũng không có lặp lại với hắn mà nói vẫn hữu dụng chỉ là không biết vòng này về chi nhãn hiệu quả là cái gì luân hồi chi nhãn có luân hồi hai chữ hẳn là cùng luân hồi có quan hệ đi tựa như tại đáp lại t r ư ơ n g trần bình thường kinh khủng dòng lũ tin tức xuất hiện tại chương trần não hải để chương trần không thể không k h a n h chân ngồi xuống tiếp thu đứng lên sau một lát chương trần chậm rãi mở hai mắt ra trong con mắt hiện lên một vòng vũ quang luân hồi chi nhãn thì ra là thế thiên đế cấp bậc thần hồn loại công kích thần thông luân hồi chi nhãn chính như hắn lúc trước đoán một dạng cùng luân hồi có quan hệ chỉ bất quá luân hồi này không phải thông thường trên ý nghĩa luân hồi luân hồi chi nhãn nhìn một cái có thể để thần hồn của địch nhân lâm vào vô biên luân hồi một cái trước mắt thời gian có thể để thần hồn của địch nhân kinh lịch trăm ngàn đời tiêu giảm thần hồn của địch nhân cường độ thần hồn tu vi cùng người sử dụng lực lượng ngang nhau chỉ cần một chút liền có thể để nó triệt để chấm luân một hơi về sau thần hồn vẫn lạc mà chết vòng này về chi nhãn không phải cùng phá diệt thần lôi một dạng trực tiếp công kích mà là lợi dụng cùng loại với thời gian luân hồi lực lượng để cho địch nhân tại trong hư hào luân hồi trăm ngàn đời khiến cho địch nhân trầm luân đồng thời cũng làm cho thần hồn của địch nhân theo mỗi một thế luân hồi dần dần tiêu vong đối với vòng này về chi nhãn chương trần rất hài lòng hệ thống xuất phẩm chính là hệ thống xuất phẩm hiệu quả chính là tiêu chuẩn luân hồi chi nhãn trừ để cho địch nhân ngoài luân hồi còn có thể khiến cho thần hồn của địch nhân đình chỉ lưu động ý vị này địch nhân ở chính giữa luân hồi chi nhãn sau là không có chút nào phòng bị trạng thái luân hồi chi nhãn không thể để cho địch nhân v ỡ lạc tại trong địch nhân luân hồi chi nhãn cái này không có chút nào phòng bị đứng không kỳ chương trần cũng có là biện pháp để nó v ỡ lạc vòng này về chi nhãn không chỉ là một cái công kích thần thông hay là một cái không chế hình thần thông tại vừa mới tiếp thu ở trong chương trần hiện tại đã học xong luân hồi chi nhãn hắn hiện tại cũng có chút chờ không nổi muốn tìm một cái đối với hắn không có hảo ý cường giả đi thử một chút uy năng tiêu hóa xong luân hồi chi nhãn lấy lại bình tĩnh chương trần dưới đáy l ò n g lại lần nữa mặc niệm một tiếng hệ thống sử dụng cái cuối cùng đánh dấu cơ hội chương ba trăm hai mươi sáu đà thân tiên đại đế đình phong chương ba trăm hai mươi sáu đà thần tiên đại đế đ ỉ n h phong ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần hồn loại tiên tiên tiên đế đế binh đà thần tiên lần này đánh dấu đánh dấu cơ hội đã thành công xin mời ký chủ một lần nữa tìm kiếm đánh dấu giải tỏa đánh dấu cơ hội lần này đánh dấu ban thưởng lập tức cấp cho xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận đà thần tiên t r ư ơ n g trần thần sắc xứng sở đánh dấu ra một cái đà thần tiên theo lý mà nói không phải là tại trong tảng báo các mặt đánh dấu ra đế binh sao bất quá thần ly này hồn giới là tu luyện thần hồn địa phương đánh dấu ra nhằm vào thần hồn tiên đế đế binh t ự một một hiện hiện. chương trần còn có thể cảm giác được những ngày ấn phủ cũng không có bị thôi động nếu như thôi động sẽ còn bộc phát càng khủng bố hơn thần hồn uy năng không do dự chương trần điệu động thể nội khí huyết Bước r a u một g từng từng lát mang chương trần mở hai mắt ra trên mặt lộ ra minh nội tri sắc thiên đế cấp bậc thần hồn loại đệ binh đ ả thần tiên cùng cái tên một dạng chuyên đánh thần hồn mặc kệ nhục thân phòng ngự cường đại cỡ nào Đả đều đến địch thần tiên đều có thể trực tiếp xuyên thấu qua nhục thân, trực tiếp công kích đến thần nhục kích hồn của địch nhân. xuyên công qua có của một roi thần n ư ớ c hai roi thần băng ba roi thần vẫn cái này đả thần tiên có thể nói là thần hồn một đạo tu sĩ khắc tinh không chỉ như vậy thi triển thần hồn loại thần thông ra chỉ đang đánh thần tiên phía trên đả thần tiên uy lực còn có thể tăng lên trên diện rộng mỗi một roi rơi xuống đều sẽ kèm theo đả thần tiên bản thân uy năng cùng ra chỉ thần thông uy năng chương trần nhịn không được hít sâu một hơi có cái này đả thần tiên thần hồn của hắn thủ đoạn công kích liền lại tăng lên về sau dùng thần hồn thần thông thời điểm liền có thể trực tiếp ra chỉ đang đánh thần tiên phía trên hai bút cùng vẽ để cho địch nhân thần hồn gặp song trọng đà kích lúc trước đánh dấu thiên đế cấp bậc thần hồn thần thông luân hồi chi nhãn mặc dù là từ trong con mắt phát ra thần hồn công kích nhưng có đà thần tiên hắn lại là trước tiên có thể đối với đà thần tiên thi triển luân hồi chi nhãn đem luân hồi chi nhãn hiệu quả ra chỉ đang đánh thần tiên phía trên đến lúc đó một roi một roi xuống dưới chẳng phải là không đến địch nhân cha mẹ cũng không nhận ra nghĩ đến cảnh tượng đó chương trần nhịn không được lộ ra nụ cười vui vẻ vậy nhất định chơi rất vui lắc đầu trương trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem đả thần tiên thu nhập trong thức h ả i đả thần tiên tiến vào thức hải liền ngựa không dừng vó muốn vào ở thức hải trung ương nhưng còn chưa có tới thức hải trung ương đả thần tiên liền thức thời chậm lại tốc độ cuối cùng đả thần tiên tại hồng mông thần châu phía dưới ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh l i ê n bên cạnh dừng lại bắt đầu vây quanh ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh l i ê n cùng hồng mông thần châu xoay tròn cảm giác được một màn này trương trần lộ ra thú vị dáng tươi cười cái này đả thần tiên ngược lại là rất t ứ c thời biết mình không phải hồng mông thần châu cùng ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh niên đối thủ trực tiếp nhận sợ hai mắt nhắm lại bắt đầu vận chuyển hồng mông luyện thần quyết hấp thu lên bốn phía tinh thần u lực lượng thần hồn hắn nhưng không có quên thần uy này hồn giới tầng thứ m ộ ư ơ i chỉ mở ra thời gian nửa tháng đánh dấu hiện tại đã kết thúc cũng là thời điểm bắt đầu tu luyện thần hồn bốn phía tinh thần u lực lượng thần hồn tại hồng mông luyện thần quyết dẫn dắt bên dưới bắt đầu hướng phía t r ư ơ n g trần nhanh chóng hội tụ trong khoảng thời gian ngắn một cái lực lượng thần hồn ngưng tụ vòng xoáy liền đem t r ư ơ n g trần báo phủ chương trần thân ảnh trực tiếp biến mất tại tầng thứ m ư ơ i chỉ có thần hồn vòng xoáy không ngừng chuyển động hấp xả lấy bốn phía lấy bốn phía thời gian thoáng một cái đã qua khoảng cách trương trần tiến vào thần uy hồn giới đã qua thời gian nửa tháng trong thời gian nửa tháng này có quan hệ với trương trần đi vào thần uy cổ tông tin tức đã tại toàn bộ ư u châu thậm chí cả chung quanh mấy cái châu chuyển khắp t r ư ơ n g trần từ võ nguyên thánh tông rời đi đến thần uy cổ tông cũng làm cho những cái kia có chút không tin trương trần đồng thời gia nhập tứ đại thế lực sinh linh n g o a n n g o á n ngậm m i ệ n g lại lúc trước bọn hắn còn có thể nói là tứ đại thế lực đồng thời lừa gạt bọn hắn hiện tại trương trần đều rời đi võ nguyên thánh tông đi hướng thần uy cổ tông bằng chứng như núi hiện tại mặc cho bọn hắn g i o biện cũng vô pháp lại giải thích cái gì. Trương trần, đích thật là đồng thời gia nhập tứ đại thế lực đồng thời tại tứ đại thế lực này ở trong địa vị cũng t r ở cùng với lão tổ trừ trương trần đến thần uy cổ tông bên ngoài còn có trương trần mới vừa tiến vào thần uy cổ tông thần uy cổ tông liền mở ra thần uy hồn giới tầng thứ mười để trương trần tu luyện sự tỉnh cũng truyền ra ngoài tin tức này vừa ra càng là lòng trời lở đất thần uy hồn giới là cái gì h u châu sinh linh rõ ràng nhất thần uy hồn giới tầng thứ mười đại biểu cái gì h u châu sinh linh càng lại như sống bên hai mỗi lần mở ra thần uy hồn giới tầng thứ mười đều cần hao phí rộng lượng tài nguyên cái này rộng lượng cho dù là thiên đế cấp thần uy cổ tông dĩ nhiên như thế bỏ được hao phí rộng lượng tài nguyên mở ra thần uy hồn giới tầng thứ mười thờ trương trần tu luyện đại đa số sinh linh kinh hãi không hiểu thời điểm một chút thông minh sinh linh lại là nhìn ra thần uy cổ tông dự định thần uy cổ tông đây là đang kết thiện duyên a t r ư ơ n g trần thiên tư không thể nghi ngờ đằng sau thành tựu i không thể đoán trước hiện tại cùng trường trần giáo hảo đợi đến trường trần thực lực tăng lên đi lên vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng thời điểm chính là thần uy cổ tông thu hoạch thời điểm thần uy cổ tông quả nhiên là giỏi tính toán thần uy cổ tông thân uy hồn dưới tầng thứ chín đông đảo đại đế thái thượng trưởng lão tại cánh cửa màu đen trước đó ngồi xếp bằng r i ê n g phần mình tu luyện thần hồn của mình bỗng nhiên tất cả đại đế thái thượng trưởng lão đều hình như có cảm giác mở hai mắt ra nhìn về phía cánh cửa màu đen tiếp theo một cái trước mắt tiếng anh minh từ cánh cửa màu đen phía trên vang lên ầm ầm cánh cửa màu đen tại trong tiếng nổ bắt đầu từ từ mở ra từ lúc mở trong kẽ h hở những đại đế này thái thượng trưởng lão có thể thấy rõ ràng một đạo cao lớn thân ảnh vĩ n ặ n ngay tại hậu phương đứng thẳng nhìn thấy thân ảnh này đông đạo đại đế thái t r ư ơ n g trần l a o tổ đích thật làm nên đổ ra ngoài thời điểm một vị thái thượng trưởng lão tại cánh cửa màu đen triệt để mở ra trước đó chuyển ra một đạo tin tức về sau mới cung kính đứng ở cánh cửa màu đen trước đó anh cánh cửa màu đen triệt để mở ra t r ư ơ n g trần t h ấ y thế bước chân di động chậm rãi đi ra cánh cửa màu đen cảm nhận được trong thức hải cường đại không biết bao nhiêu lần lực lượng thần hồn t r ư ơ n g trần nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười ngắn ngủi thời gian nửa tháng tu luyện tu vi thần hồn của hắn liền trước trước đại đế tam trọng tăng lên tới đại đế đình phong đồng thời cái này đại đế đình phong còn không phải phổ thông đại đại đế đình phong chương ò trình nghe ầ n vậy nhẹ nhàng cười một tiếng thời gian nửa tháng này đa tạ chư vị ở đây hộ pháp đông đảo đại đế thái thượng trưởng lão liền vội vàng lắc đầu chúng ta chẳng qua là ở đây tu luyện chờ đợi mà thôi có thể tính không được là hộ pháp chương t r ầ n h lao tổ thực lực đại tiến thật đáng mừng lúc này một vị thái thượng trưởng lao đối với trương trần có chút chắp tay trương trần lao tổ ta vừa mới đưa tin cho huyết vô nhai lao tổ c á o chi ngài xuất quan tin tức ta muốn không được bao lâu hắn hẳn là liền sẽ đến đây còn xin trương trần lao tổ chờ đợi ở đây một lát trương trần k h ẽ gật đầu phiền thoái nói xong trương trần nhịn không được lộ ra vẻ chờ mong thời gian nửa tháng đi qua huyết vô nhai cũng đã đem khôi lỗi luyện chế tốt đi cầm tới khôi lỗi về sau đợi đến đem thần uy cổ tông mạc khắc đánh dấu địa đô đánh dấu liền có thể trở về gia tộc giải quyết nỗi lo về sau một đoạn thời khắc trương trần hình như có nhận thấy đối với phía trước chống không không gian nhẹ nhàng cười một tiếng n h a n thúc ngươi đã đến đông đảo đại đế thái thượng trưởng lão nghe vậy vội vàng nhìn về phía trương trần đoàn chống không không gian chỉ gặp chống không không gian run dậy một chút huyết vô nhai thân ảnh chậm rãi hiện hiện bụi mà ngươi muốn khôi lỗi ta đã luyện chế tốt cùng ta đi bí cảnh thế giới đi vừa vặn có thể thăm một chút chân chính thần uy cổ tông chương trần nghe vậy cười cười có gì không thể nói xong chương trần đối với đông đảo đại đế thái thượng trưởng lão có chút chắp tay các vị lần sau gặp lại lời còn chưa dứt chương trần liền cùng vừa mới đến huyết vô nhai biến mất tại thần huy hồ đông đảo đại đế thái thượng trưởng lão nhịn không được cảm khái một tiếng thời gian nửa tháng đem thần hồn tu vi tăng lên tới đại đế đình phong cho dù là tại tầng thứ m ộ ư ơ i đây cũng là chuyện không thể nào đi bọn hắn tự hỏi nếu như là bọn hắn tiến vào tầng thứ m ộ ư ơ i nhiều lắm là chỉ có thể tăng lên hai ba cái thần hồn tiểu cảnh giới t r ư ơ n g trần ngược lại tốt trực tiếp tiến lên đến đại đế đình phong thậm chí còn hướng thiên đế cấp độ bước ra một bước t h ầ n uy hồn giới t ầ n g thứ m ộ mươi mặc dù lực lượng thần hồn n ồ n g đậm lại cũng không là ai đều có thể nhanh chóng hấp thu luyện hóa thần hồn huyết vô nhai trong tay cái cuối cùng ấn quyết rơi xuống một cái màu xanh đen không gian thông đạo hiện hiện thu về bàn tay huyết vô nhai mỉm cười đây là ta thần uy cổ tông bí cảnh thế giới cửa vào tiến vào bên trong chính là chân chính thần uy cổ tông ngươi nửa tháng trước kia yêu cầu luyện khí phân loại ngay tại trong đó nhìn chăm chú lên màu xanh đen không gian thông đạo chương trần trong mắt l ó e lên một tiếng ngạc nhiên bí cảnh này thế giới lối vào cùng võ nguyên thánh tông bí cảnh thế giới cửa vào có khác biệt lớn võ nguyên thánh tông bí cảnh thế giới cửa vào là minh văn màu vàng ngưng tụ thần uy cổ tông dứt h o á t chính là một cái mang theo nồng đậm khí tức thần hồn màu xanh đen không gian thông đạo. bất quá khí t ứ c này ngược lại là cùng lúc trước thần uy hồn giới có một ít cùng loại hất ra tạp nghiệm trong đầu chương trần có chút trầm ngâm h ỏ i thăm lên tiếng n g a n thúc ta nghe võ lệ lao ca nói ngươi là từ thời đại hoàng cổ một mực còn sống đến bây giờ nghe vậy huyết vô nhai có chút hiếu kỳ bất quá cũng không có lựa chọn dầu diếm khẽ gật đầu là từ hoàng cổ thời kỳ một mực sống đến bây giờ điểm này không sai bất quá ngươi hỏi cái này để làm gì hẳn là có chuyện gì cần hỏi ta chương trần thâm hít một hơi trầm giọng nói hoàn toàn chính xác có chuyện muốn hỏi thăm một phen n h a n thúc bất quá nơi này không phải chỗ để nói chuyện chúng ta tiến vào bí cảnh thế giới sau này hay nói đi. huyết vô nhai nhẹ gật đầu cũng tốt nói xong bàn chân bước ra đi đầu tiến vào màu xanh đen không gian thông đạo t r ư ơ n g trần không chần chờ cũng theo sát phía sau sau một lát một chỗ trưng bày luyện khí đỉnh chống trải trong đại điện t r ư ơ n g trần c u n g huyết vô nhai thân ảnh hiện hiện huyết vô nhai đi vào một chỗ trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống khẽ cười một tiếng nơi này là ta bình thường luyện khí cung điện không người đã quấy dày hiện tại có thể nói đi người muốn hỏi ta cái gì t r ư ơ n g trần đi vào huyết vô nhai đối diện trên bồ đoàn tòa hạ thật dài thở ra một hơi là như vậy ta muốn hỏi nhai thúc một kiện hoàng cổ thời kỳ phát sinh sự tỉnh chuyến này tại toàn bộ u châu chỉ sợ chỉ có nhai thúc n g ư ờ i biết huyết vô nhai minh bạch trương trần ý tứ hữu châu chỉ có hắn một người là từ hoang cổ thời kỳ còn sống đến bây giờ hắn không biết được những người khác tự nhiên cũng không biết chỉ bất quá huyết vô nhai có chút hiếu kỳ đến cùng là chuyện gì để trương trần như vậy để bụng chuyện gì cẩn thận nói một chút trương trần đắng c h á c cười một tiếng là như vậy ta muốn xin hỏi nhai thúc có thể biết được ta hoang cổ trương ra từ hoang cổ thời kỳ phi thăng lên tới tiên tổ đi nơi nào hoặc là nói có biết hay không hắn phi thăng lĩnh hàng t ế giới về sau đều phát sinh một chút sự tình gì đi vào u châu ta không có nghe được có quan hệ với mảy may tin tức của hắn người h o a n g cổ tổ tiên của trương gia huyết vô nhai lông mày nữ lại trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ thì ra là thế tìm chính mình tiên tổ cái này đích x á c là một chuyện rất trọng yếu tổ tiên của ngươi tên gọi là gì thân có thể chất gì thời gian q u á xa xưa ta cũng cần một chút mang tính then chốt nhắc nhở mới có thể nhanh chóng nhớ lại chương trần nghiêm sắc mặt ta h o a n g cổ tổ tiên của trương gia tên là trương sở cùng thân có thập đại tạo hóa trong cơ thể xếp hạng thứ tám thương tiên bá thể không biết n g a i thúc có thể nhớ tới một chút cái gì thương tiên bá thể trương sở cùng nghe có chút quen thuộc lại có chút nhớ không rõ huyết vô nhai trong mày túi đầu bắt đầu rơi vào trầm tư t r ư ơ n g trần thấy thế không có đánh q u á i mà là có chút khẩn trương ở một bên chờ đợi thời gian trôi qua một khắc đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh nhưng ở một khắc đồng hồ này bên trong huyết vô nhai một mực t o mày cố gắng nghĩ lại trong đầu ký ức đ ỗ n g nhiên huyết vô nhai đột nhiên đứng dậy một mặt c h ấ n kinh ta nhớ ra rồi ta nhớ tới ở nơi nào nghe qua thân có thương tiên bá thể trương sở cuồng khó trách ta vừa mới cảm thấy quen thuộc thì ra là thế thì ra là thế nếu như ta nhớ không lầm nhà ngươi tiên tổ bây giờ hẳn là tại đỉnh cấp châu lục thiên la châu chương ba trăm hai mươi tám tiên tổ trương sở còn quá khứ sự tích chương ba trăm hai mươi tám tiên tổ trương sở còn quá khứ sự tích đỉnh cấp châu lục thiên la châu lại là đỉnh cấp châu lục điều này đại biểu lấy thiên la châu có nhiều vị cổ đế cường giả toa c h ấ n thực lực tổng hợp vượt qua u châu không biết bao nhiêu bất quá huyết vô nhai vì sao như thế chắc chắn tiên tổ trương sở còn ngay tại thiên la châu t r ư ơ n g trần thần sắc cứng lại nhai thúc vì sao nói như thế chẳng lẽ lại ngươi biết được trong đó chi tiết huyết vô nhai hít sâu một hơi có chút dư chấn chưa tiêu ngươi nói ra nhà người tiên tổ danh từ thời điểm ta cũng cảm giác quần hay vừa mới nghĩ một chút đây nào chỉ là quần hai cái này căn bản là như sấm bên t h a i như sấm bên t h a i t r ư ơ n g trần hơi kinh ngạc lúc trước hắn hỏi tham q u a võ lệ cùng ninh hồng nhan bọn hắn đều nói không biết không biết tiên tổ trương s ợ cường làm sao đến huyết vô nhai nơi này liền thành như sấm bên t h a i thế nhưng là võ lệ lão ca cùng ninh hồng nhan đạo hữu bọn hắn không từng nghe qua cái tên này huyết vô nhai một lần nữa khoanh chân ngồi xuống nghe được trương trần lời nói nhẹ nhàng cười một tiếng hắn biết được trương trần là có ý gì nếu là như sấm bên h a y nhưng vì sao võ lệ cùng ninh hồng nhan hai vị này thiên đế không biết được trên thực tế ta nói tới cái này như sấm bên h a y là tại hoang cổ thời kỳ như sấ Võ lệ c ù n tại n hồng h là thời i đại ế bọn hắn đ hoan g cổ như s n m bên hai đồng thời cùng cổ đế cường già nhận biết này làm sao nhìn đều không giống như là một cái bình thường phi thăng giả huyết vô nhai khẽ gật đầu sửa sang lại một chút suy nghĩ sau trầm giọng nói tổ tiên của ngươi trương sở cồn phi thăng về sau cùng các tu sĩ khác khác biệt hắn không có lựa chọn gia nhập chúng ta bất kỳ bên nào thế lực hắn phi thăng về sau làm chuyện thứ nhất chính là mình sáng lập một cái thế lực tên là đế c á t d u n g hắn lại nói đây là vì hắn trương gia hậu bối sáng trương gia tạo thế lực, thể cho hậu lực, làm có bối đại đế phi thăng về sau có thể có một cái chỗ dung thân t r ư ơ n g trần nhịn không được lộ ra vẻ nghiêm nghị tiên tổ không hổ là tiên tổ chuyện làm đích thật là cùng người thường khác biệt đế c á t nhai t h c cái này đế cắt hiện tại như thế nào huyết vô nhai lắc đầu tại trương sở cùng thành lập năm thứ hai đế các liền bị diệt đây cũng là ta nói tới như sấm bên thai bắt đầu t r ư ơ n g trần nhịn không được hơi nhướng mày năm thứ hai liền bị diệt người nào cách làm thành lập năm thứ hai liền bị diệt việc như thế đối với tiên tổ trương sở cùng chỉ sợ là một cái sự đã kích không nhỏ dù sao hắn là đem đế các xem như trương gia hậu bối đại đế chỗ dung thân đến chế tạo đế các bị diệt thì tương đương với giết hắn lý tưởng huyết vô nhai ánh mắt lộ ra hồi ức chi s ắ c diệt đế các cờ giả chính là đến từ ta ban đầu nói tới đỉnh cấp châu lục thiên la châu địch nhân là thiên la châu t r ư ơ n g trần kìm lòng không được lộ ra vẻ mặt ngưng trọng hắn vì sao hủy diệt đế cát chẳng lẽ là tiên tổ đắc tội hắn từ đó dẫn cho đánh mèo đế cát huyết vô nhai thở dài một tiếng lắc đầu cũng không phải là như vậy người kia hủy diệt đế cát hoàn toàn là cảm thấy chơi vui đến từ đỉnh cấp châu lục cổ đế thế lực để hắn mắt cao hơn đầu cảm thấy hủy diệt người khác thế lực là một kiện chơi rất vui sự tình lúc trước đế cát cuối cùng chỉ còn lại có tổ tiên của ngươi trương sở cổng thừa cuối cùng một hơi lúc này võ nguyên thánh tông cổ đế tiên tổ xuất hiện đem những cái kia hạ người cồn vọng trọng thương về sau khu trục g a u châu mà tổ tiên của ngươi trương sở cùng, cũng bị nó cứu bên dưới. t r ư ơ n g trần lộ ra vẻ phẫn nộ đồng thời lại có chút hiểu rõ nguyên lai tiên tổ trương s ở còn cùng, cùng võ nguyên thánh tông cổ đế tiên tổ còn có như vậy nguồn gốc bất quá hủy diệt người khác thế lực chẳng qua là cảm thấy chơi vui thật đúng là cao ngạo a không hổ là đến từ đỉnh cấp châu lục cổ đế thế lực t r ư ơ n g trần trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang nếu như bị hắn biết là ai về sau tất nhiên sẽ để người này cùng thế lực sau l ư n g hắn trả giá đ ắ t n g a y thúc phía sau đâu tiên tổ được cứu về sau liền tiến về thiên la châu sao huyết vô nhai lại lần nữa lắc đầu cũng không phải dạng này hắn lựa chọn tại u châu dốc lòng tu luyện hắn cùng ngươi cùng trương lan một dạng đều là chân chính tiên tiêu không hơn vạn năm thời gian liền đem tu vi tăng lên tới đại đế đ ỉ n h phong dùng nữa ba năm đột phá trở thành dục linh giai đoạn thiên đế tại cái này một mươi ba năm bên trong trương sở cồn cùng, cùng võ nguyên thánh tông cổ đế tiên tổ kết giao mật thiết trở thành bạn vong nhiên từ cổ đế tiên tổ trong miệng trương sở cồn cũng biết địch nhân của hắn là ai nói đến đây huyết vô nhai hít sâu một hơi mới tiếp tục trầm giọng nói đỉnh cấp châu lục thiên la châu tam đại cổ đế thế lực xếp hạng thứ hai thiên diễn đạo tông hủy diệt đế các người kia là thiên diễn đạo tông một vị cổ đế cường già đệ tử thân truyền dựa vào lấy sư tôn là cổ đế bốn chỗ thai họa những châu khác tông môn bất quá bởi vì hắn sư tôn là cổ đế trên cơ bản bị hắn họa hại tông môn đều là giận mà không dám nói gì nhưng là lần này hắn đụng phải q cọm dâm cứng chương trần nghe vậy không có chờ huyết vô nhai nói xong không chút nghĩ ngợi trực tiếp cười lạnh một tiếng hắn có phải hay không bị tiên tổ trương sở cùng chém giết loại bại h o ạ i này chết không có gì đáng tiếc huyết vô nhai nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc ngự ư như thế nào biết được chương trần nhẹ nhàng cười một tiếng thương tiên bá thể bá khí tự nhiên ngạo nghễ vô xong thì như thế nào có thể gặp như vậy khi nhục về sau thờ、ơ? không có lập tức báo t h ủ là thực lực không đủ thực lực thỏa mãn điều kiện về sau tất nhiên sẽ lôi đỉnh xuất thủ chấn áp hết thể địch thanh â m mặc dù bình thản trong giọng nói lại là mang theo thật sâu ngạo nghệ cùng tự hào huyết vô nhai nhìn thật sâu một chút trương trần ta phát hiện các ngươi phần này ngông nên là di chuyển tổ tiên của ngươi trương sở cùng như vậy ngươi cùng trương lan cũng là như thế không sai tại đột phá thiên đế g ụ c linh giai đoạn về sau trương sở cùng liền cáo biệt võ nguyên thánh tông cổ đế tiên tổ đi đến thiên la châu chuyện sau đó phát sinh ở thiên la châu ta không rõ ràng lắm dù sao ngay lúc đó ta chỉ có thánh vương cảnh tu vi mà thôi chỉ có thể nghe được một chút đôi câu vài lời huyết vô nhai dừng một chút phun ra một ngụm trọc khí sau mới tiếp tục nói ta nghe nói trương sở cùng đến thiên la châu về sau không có lập tức đi báo thủ mà là tùy thời mà động tại mấy chục năm về sau rốt cục tại một lần thiên k ê u trên thịnh hội tìm tới cơ hội tại trương sở cùng tận lực an b à i xuống hắn cùng vị kia cổ đế đệ tử thân chuyển trở thành đối thủ mặc dù cùng là dục linh giai đoạn thiên đế nhưng là tổ tiên của ngươi trương sở cùng chiến l ư c lại là siêu việt cảnh giới có thể vượt cấp so sánh tỉnh thần giai đoạn thiên đế ngay trước thiên la châu thế lực khắp nơi thiên kiêu mặt tổ tiên của n g ư ơ i trương sở của ngược sát tên i kia cổ đế đệ tử thân truyền sự tình phát sinh về sau tại toàn bộ vĩnh hằng đế giới đều đưa tới m à n h động lớn đây cũng là ta lúc trước vì sao nói như s ấ m bên thai nguyên nhân một trong thoại âm rơi xuống chương trần thật lâu không có khả năng bình tĩnh tiên tổ trương sở cổng thế mà tại đi vào vĩnh hằng đế giới về sau đã trải qua nhiều chuyện như vậy tại các phương thiên kiêu nhìn soi mói ngược sát cổ đế đệ tử thân truyền như thế cách làm không hổ là bá đạo thương thiên bá thể bất quá đằng sau tiên tổ lại là như thế nào thoát khốn đây này chém giết người ta đệ tử thân truyền tên kia cổ đế là tất nhiên sẽ không từ bỏ thôi nghĩ tới đây t r ư ơ n g trần đem ánh mắt nhìn về phía huyết vô nhai lộ ra tìm kiếm đằng sau ngược s á t cổ đế đệ tử thân truyền về sau nhà ta tiên tổ trương sở cùng lại làm chuyện gì hắn là như thế nào có thể thoát khỏi cổ đế cường giả truy sát huyết vô nhai n g a y vậy lông mảy nhữ lại thoát khỏi cổ đế truy sát không có hắn không có tránh mà là lựa chọn trực diện thiên diễn đạo tông tên kia cổ đế lại đằng sau không biết vì sao tên kia cổ đế mơ, mơ hồ, hồ liền bị tổ tiên của ngươi trương sở cùng chấm giết chuyện này cho tới bây giờ ta đều không có làm rõ ràng đây là như sấm bên thai chi thứ hai chém giết cổ đế về sau trương sở còn g lựa chọn gia nhập thiên la châu thế lực tối c ư ờ n g thiên la thánh địa thu hoạch được thiên la thánh địa che chở đằng sau chỉ có tại võ nguyên thánh tông cổ đế tiên tổ vẫn là lúc trở lại một chuyến l u châu thời gian khác vẫn luôn tại tiên h la châu không hề rời đi về phần hiện tại hắn thực lực ta liền không biết hiểu t r ư ơ n g trần đột nhiên đứng dậy một mặt không thể tin tiên tổ trương sở còn g lấy g ụ c linh giai đoạn thiên đế tu vi chém giết cổ đế cái này sao có thể chương ba trăm hai mươi chín năm gỗ truần đế đỉnh phong khối lỗi lấy tên quỷ tài chương ba trăm hai mươi chín năm gỗi t u ầ n đế đỉnh phong khối lỗi lấy tên quỷ tài phát giác được trương trần t h ầ n sắc huyết vô nhai giang tay ra có chút bất đắc dĩ đối với chuyện này chỉ sợ chỉ có tự mình tiến về thiên la châu mới có thể biết được trần tướng lúc đó ta ngay cả chuẩn đế đô không phải có thể biết được tin tức thực sự là ít đến đáng thương phía sau thực lực của ta tăng lên không có quá chú ý chuyện này không phải ngươi nói đến ta đều quên trương trần miễn cưỡng bình tĩnh trở lại đối với huyết vô nhai có chút chắp tay đ à t tạ nhai thuốc cáo chi bất kể nói thế nào lần này hay là đạt được một chút tin tức hữu dụng về phần cụ thể đợi đến về sau đi thiên la châu sau này hay nói đi thiên đế trạng cổ đế loại sự tình này quá mức không thể tưởng tượng trong đó khẳng định có ẩn tình không muốn người biết hết thảy hết thảy chỉ có chờ đến đằng sau mới có thể công bố đáp án huyết vô nhai khẽ lắc đầu ta cũng không có giúp ngươi cái gì cụ thể còn cần chờ ngươi về sau chính mình đi thăm dò bất quá ngàn vạn chú ý chuyện này có quan hệ với cổ đế thế lực tiên diễn đạo tông làm việc nhất định phải coi chừng đúng rồi đây là ngươi lúc trước n ắ m ta luyện chế khôi lỗi nói xong huyết vô nhai vung tay lên một cái năm đạo thân ảnh khôi ngô trống g i n g hiện lên ở một bên chương trần thấy thế thân xác cứng lại đây chính là chuẩn đế đình phong khôi lỗi sao định thân nhìn lại Trương Trần chương ó c ú t phát thân t ngạc nhiên phát hiện, cái này nam đạo khôi thân ảnh, nhìn cùng bình đạo cái khôi h lỗi ờ n sinh linh không có chút nào khác nhau.、Duy、nhất không g chút khác thích hợp h có địa Duy p ư chính là cái này nam là đạo trần h ảnh khôi ngô không có chút nào sinh mệnh khí tức, tựa như nam bộ thi thể. â n ngô nào nam có tức, tựa t bộ ư ơ n g t r nhịn không được tán thưởng một tiếng không hổ là nhai thuốc tự mình lợi chế cái này năm bộ khôi lỗi nhìn cùng bình thường sinh linh không có chút nào khác nhau ta chưa từng thấy qua bực này tinh diệu khôi lỗi nói xong t r ư ơ n g trần nếm thử tính vươn ngón tay rơi vào một bộ khôi lỗi trên gương mặt xúc cảm mềm mại tựa như chân chính huyết nục bình thường nếu không phải trương trần trong lúc mơ hồ có thể cảm giác được cái này nằm bộ khôi lỗi có mặt khác khí t ứ c đều muốn cho là bọn họ là chân chính sinh linh huyết vô nhai cờ ư i nhạt một tiếng dùng thần hồn lực lượng nhận chủ đi nhận chủ về sau bọn hắn liền sẽ thức tỉnh đến lúc đó ngươi nhận chủ lực lượng thần hồn lại biến thành thần hồn của bọn hắn để cho người ta nhìn không ra mánh khỏe bọn hắn có thể tự chủ khôi phục hao tổn có thể tự chủ suy nghĩ thậm chí có thể tự chủ tu luyện xem như không sai khôi lỗi nói đến đây huyết vô nhai sờ lên cái cảm có chút trầm lâm trên lý luận tới nói bọn hắn có thể tự mình tu luyện đột phá đến đại đế cấp độ đương nhiên cái này đại đế chỉ có thể là ngụy đại đế bởi vì bọn hắn không có khả năng ngưng tụ khí tức ấ n ký thiếu đi thiên địa gia trì chiến lược muốn xa xa yếu tại bình thường đại đế bất quá so với chuẩn đế đình phong vẫn là phải mạnh lên không ít t r ư ơ n g trần hơi kinh ngạc thế mà còn có thể tự chủ tu luyện đây là hắn không có nghĩ tới hắn thấy có thể chính mình suy nghĩ cùng khôi phục hao tổn đã là mười phần n g ư ờ tiên không nghĩ tới còn nhiều thêm một đầu càng thêm lịch t i ê n tự chủ tu luyện nói như vậy bọn họ đích sắc cùng bình thường sinh linh không khác chút nào khi sâu một hơi chương trần lực lượng thần hồn quân a bao phủ lại cái này nằm bộ khôi lỗi sau một lát, Trương、trần ư ơ n g t r đem lực lượng thần hồn thu hồi tiếp theo một cái trước mắt nam cấu nguyên bản không có chút nào sinh mệnh khí tức khôi lỗi thể nội nồng đậm sinh cơ chi lực hiện lên ngay sau đó nam bộ khôi lỗi cùng nhau mở hai mắt ra mở hai mắt ra về sau đám khôi lỗi đầu tiên là mở mịt liếc nhìn nhau đằng sau ánh mắt dần dần thanh minh nghiêm sắc mặt cùng nhau đối với trương trần quỳ một chân trên đất c ù n g kính lên tiếng chúng ta gặp qua chủ nhân trương trần tham biết một chút tình trạng của bọn họ hài lòng gật đầu đứng lên đi nếu như không phải hắn nhận chủ ở bên ngoài nhìn thấy cái này mấy cô đã khôi phục khôi lỗi hắn đều tưởng rằng bình thường chuẩn đế cường giả tối đỉnh lúc trước không có khôi phục. Ẩn ẩn đế đế h ắ nam c bộ khôi lỗi nghe được trương trần lời nói thần sắc cung kính đứng dậy không nhúc ních trương trần nhìn xem bọn hắn có chút trầm ngâm các ngươi như là đã khôi phục khẳng định như vậy phải cần danh tự không phải vậy về sau gọi các ngươi cũng không biết đang gọi ai như vậy đi từ trái đến phải theo thứ tự là trương nhất trương nhị trương tam trương tứ trương ngũ thoại âm rơi xuống nam bộ khôi lỗi lại lần nữa một chân quý xuống cung kính lên tiếng đa tạ chủ nhân b à n tên cho một bên huyết vô nhai thần sắc cổ quái bụi mà không thể không nói ngươi cái này lấy tên trình độ thật sự là có đủ nát t r ư ơ n g nhất t r ư ơ n g nhị t r ư ơ n g tam đây đều là tên là gì không nhìn ra t r ư ơ n g trần như thế l ờ i biếng ngay cả cái danh t ự đều chẳng muốn muốn t r ư ơ n g trần có chút lúng túng gãi đầu một cái nhai thúc danh t ự tôi h danh hiệu mà tôi h có thể biết ai là ai là được cụ thể kêu cái gì không cho yếu huyết vô nhai cười một tiếng đây cũng là nói không sai ngươi nhìn xem kêu to lên dù sao bọn hắn hiện tại đã nhận ngươi làm chủ nhân chương trần cười hắc, hắc. đối với năm bộ khôi lỗi vây vây tay bây giờ còn không có có đến các ngươi phát huy được tác dụng thời điểm đợi đến lần sau thả các ngươi đi ra ta cần giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ rất trọng yếu hiện tại tôi chính mình tiến vào trong chữ vật giới chỉ đi thôi nói xong trương trần bông u ra nhẫn chữ vật hạn chế có thể tùy ý khôi lỗi ra vào năm bộ khôi lỗi cung kính chắp tay về sau hóa thành năm đạo lưu quang bay vào nhẫn chữ vật bên trong mặc dù đám khôi lỗi đã khôi phục thậm chí dùng trương trần nhận chủ lực lượng thần hồn ngưng tụ ra linh hồn nhưng cuối cùng bọn hắn chỉ là khôi lỗi mà t ô i lại khôi phục cũng vô pháp cải biến bọn hắn là khôi lỗi sự thật là k h ô i lỗi thu nhập n h ậ n chữ vật liền không có vấn đề chút nào đóng lại n h ậ n chữ vật chương trần thật d à i thở phào nhẹ nhõm hiện tại g i a tộc sự tình giải quyết tiên tổ tình huống cũng dò xét được biết được đến hắn bây giờ tại nơi nào như vậy sau đó cũng chỉ có đánh dấu tăng thực lực lên sự tình bây giờ nhục thể của hắn cùng thần hồn tu vi đều đã đột phá đến đại đế đình phong đồng thời hoặc nhiều hoặc ít đều hướng thiên đế cấp độ đi tới một chút chỉ có linh lực tu vi hiện tại hay là đại đế tam trọng khoảng cách nhục thân cùng thần hồn tu vi một mảng lớn bất quá trương trần văn chừng linh lực tu vi chỉ có thể tiến về cực đạo đao tông cùng thiên uy k i ế vực mới có thể nhanh chóng tăng lên dù sao đột phá linh lực tu vi cần trước đó lĩnh nộ càng thêm cấp độ sâu đại đế p h á p tắc mới được hắn hiện tại cũng không có thời gian đi lĩnh nộ đại đế p h á p tắc nghĩ tới đây chương t r ầ n đối với huyết vô nhai có chút chắp tay nhai thúc ta muốn hỏi t h a m một chút chúng ta thần uy cổ tông trừ thần uy hồn giới bên ngoài nhưng còn có cái gì đặc thù nơi trọng yếu chương ba trăm ba mươi lãng quên đánh dấu thần uy cổ tông tàng kinh lâu chương ba trăm ba mươi lãng quên đánh dấu thần uy cổ tông tàng kinh lâu huyết vô nhai lông mạnh n h lại đặc thù nơi trọng yếu ta thần uy cổ tông trừ thần uy hồn giới bên ngoài giống như cũng chỉ có tàng kinh cát t Còn có một cái được được lăng. Nghe được tổ lăng trương trần tựa như nghĩ nhìn không một tổ tổ tựa tới điều gì, võ vô v cái chán. Hắn giống như quên đi một cái đánh giống đi Hắn như phương. quên dấu địa một lăng viên võ nguyên thánh tông lịch đại tiên tổ mộ trôn quần áo và di vật võ lăng viên hắn lúc trước chuẩn bị đi đánh dấu kết quả phía sau bận bịu quá liền quên đi xem ra lần sau đi võ nguyên thánh tông còn phải đi một chuyến võ lăng viên mới được có thể giải tỏa đánh dấu cơ hội chính là kiếm b u ụ n rồi đây chính là cổ đế cấp bậc đánh dấu cơ hội cũng không thể lãng phí một cách vô ích huyết vô nhai phát giác được trương trần động tác hơi nghi hoặc một chút thế nào thế nhưng là có chuyện gì chương trần đắng c h á c cười một tiếng ta vừa mới nghĩ đứng lên có kiện sự tình còn không có làm ngược lại là cần đằng sau bổ trở về huyết vô nhai mỉm cười có thể bù lại liền không sao sợ chính là không cách nào bổ trở về ngươi vừa mới hỏi thăm nơi trọng yếu là muốn thăm một chút thần u y cổ tông sao chương trần gật đầu cười là có quyết định này đến đều tới tự nhiên hơn nhiều giải một chút huyết vô nhai có chút trầm n g â m cần ta cùng ngươi cùng nhau tiến đến sao chương trần nghĩ nghĩ lắc đầu hay là ta một người đi đi khắp nơi vừa đi đi một vòng h u y ế vô nhai nhẹ gật đầu vậy rồi ta chờ một lúc chuyển cho ngươi thần ủy cổ tông bí cảnh thế giới địa đồ có thể thuận tiện bất việc một ch trừ cái đó ra đây là thân phận lệnh bài của n g ư ơ i mang theo lệnh bài thân phận này thần uy cổ tông bất luận cái gì một chỗ ngươi cũng có thể tiến về nói xong huyết vô nhai lật bàn tay một cái một khối lệnh bài màu vàng nóng xuất hiện nơi tay trong lòng bàn tay lệnh bài màu vàng phía trên trống không một chữ chỉ có thuần túy h à o quang màu vàng lấp lóe chương trần hai tay tiếp nhận lực lượng thần hồn cùng máu tươi tuôn ra rơi vào trên lệnh bài màu vàng tiếp theo một cái trước mắt lệnh bài màu vàng tách ra từng tia từng tia con mang nguyên bản trống không một chữ mặt bài hiện ra từng cái cực nhỏ chữ nhỏ chính diện thần uy cổ tông mặt trái lao tổ chương trần ở chính diện tiểu chữ phía sau. còn có thần uy thành bản đồ góc nhìn nhìn ngược lại là có một phong cách riêng t r ư ơ n g trần cất k ỹ lệnh bài đối với huyết vô nhai có chút chắp tay cái kia nhai thúc ta liền không nhiều cái g i à y sau đó ta hảo hảo đi một vòng thần uy cổ tông làm quen một chút huyết vô nhai r ố i ra ngón n g tay điểm một cái trương trần mi tâm đây là thần uy cổ tông địa đồ tiếp thu một chút theo ngón tay rơi xuống t r ư ơ n g trần chỉ cảm thấy một cỗ tin tức tràn vào trong đầu hai mắt nhắm lại tiếp thu một lát t r ư ơ n g trần trên khuôn mặt lộ ra nhưng tri sắc vừa mới tin tức ghi chép toàn bộ bí cảnh thế giới hết thẻ địa phương mặc dù đây là hắn lần đầu tiên tới thần uy cổ tông bí cảnh thế giới lại là đối tại mỗi một cái địa phương ở đâu đều rõ ràng tại ngực đ ạ tạ t nhai t h u ố c huyết vô nhai khoát tay h á o đi thôi nếu như có chuyện lời nói lại tới tìm ta chính là ta đều tại bí cảnh trong thế giới chương trần khẽ gật đầu biến mất tại trong đại điện huyết vô nhai biểu lộ thu liễm thật dài phun ra một n g ụ m c h ọ c khí trương sở cùng lại là bụi mà tiên tổ cũng không biết năm tháng dài đằng đắng qua đi trương sở cùng thực lực đạt tới loại trình độ nào lúc đó hắn thần uy cổ tông thế nhưng là hứa hẹn đông đảo đại giới muốn tuyển nhận trương sở cùng kết quả người ta căn bản không để ý đến một lòng một ý chỉ muốn, muốn chính mình tổ kiến một cái thế lực mặc dù rất ngô cường nhưng cũng là một cái trọng tình nghĩa người đặc biệt là lúc kia lắc đầu huyết vô nhai cũng biến mất tại trong đại điện bốn một chỗ dưới nhà cao tầng trương trần khẽ ngừng đầu lộ ra vẻ tươi cười nơi này chính là thần u y cổ tông tàng kinh lâu a có sao nói vậy lâu này ngược lại là rất không tệ nói xong trương trần không do dự đi vào tàng kinh lâu bên trong rời đi huyết vô nhai đại điện hắn liền trực tiếp đi đến khoảng cách đại điện gần nhất tàng kinh lâu tàng kinh lâu đánh dấu không biết có thể hay không thu hoạch được thăm gì đến ban thưởng lúc này trương trần đã ẩn nặp thân hình căn bản không người có thể phát hiện xuyên qua dòng người t r ư ơ n g trần thông s u ố t tiến vào tàng kinh lâu mới vừa tiến vào trong đầu thanh n â m hệ thống nhắc nhở liền vang lên kiểm tra đo lường đến ký chủ đã tiến vào thiên đế cấp bậc thế lực thần uy cổ tông nơi trọng yếu tàng kinh lâu phù hợp đánh dấu điều kiện đã giải khóa một lần đánh dấu cơ hội xin hỏi ký chủ phải t r ă n g tiến hành đánh dấu nghe được trong đầu thanh n â m hệ thống nhắc nhở t r ư ơ n g trần bước chân dừng lại nhịn không được nhịu nhữ mày cái này tàng kinh lâu chỉ có một lần đánh dấu cơ hội a ngược lại là có chút vượt quá chương trần vào trước lúc đầu từ võ nguyên thánh tông bắt đầu giải tỏa đánh dấu cơ hội đều là hai lần lúc trước thần uy hồn giới cũng là hai lần chương trần cho là lần này cũng không ngoại lệ. kết quả không nghi tới lần này vẫn thật là ngoại lệ thở dài một tiếng chương trần không có suy nghĩ quá nhiều h ư ớ n g tàng kinh lâu tầng cao hơn đi đến thôi một lần đánh dấu cơ hội cũng là đánh dấu cơ hội cũng không thể bởi vì chỉ có một lần đánh dấu cơ hội mà không đi đánh dấu đi đến đều tới dù sao cũng phải nhìn xem lần này có thể đánh dấu ra thứ gì không phải tàng kinh lâu đánh dấu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là công pháp hoặc là thần thông một loại đồ vật một đường đi vào tàng kinh lâu tầng cao nhất tầng thứ chín chương trần mới đình chỉ tiến lên không có để y bột phía chương trần vừa mới đến tầng thứ chín ngay tại đáy lòng mặc niệm một tiếng hệ thống sử dụng t à n g kinh lâu đánh dấu cơ hội lần này đánh dấu về sau lại đi nhìn xem thần u y cổ tông mặt khác đánh dấu chỉ là hy vọng tiếp sau đó hai cái đánh dấu giải tỏa đánh dấu cơ hội có thể đủ nhiều một chút ngay tại đánh dấu chương ba trăm ba mươi một bí pháp sát sinh kiếm cực đạo đế b i n h thăng cấp cơ hội chương ba trăm ba mươi một bí pháp sát sinh kiếm cực đạo đế b i n h thăng cấp cơ hội ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên đế cấp bậc bí pháp sát sinh kiếm đánh dấu kết thúc ban thưởng lập tức cấp cho xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận lần này đánh dấu đánh dấu cơ hội đã về không xin mời ký chủ tìm kiếm mới đánh dấu giải tỏa đánh dấu cơ hội thiên đế cấp bậc bí pháp s á t sinh kiếm t r ư ơ n g trần ánh mắt lộ ra một tia quả nhiên lúc trước hắn liền suy đoán lần này tại tàng kinh lâu đánh dấu ban thưởng hẳn là thần thông hoặc là công pháp một loại đồ vật hiện tại mặc dù đánh dấu ra chính là bí pháp bất quá không l ệ n h mấy đều là không sai bị lắm bí pháp cũng có thể phân loại làm thần thông bất quá đại đa số đều là phụ trợ tính lúc này một cỗ huyền diệu dòng lũ tin tức tràn vào chương trần não hải khiến cho chương trần không thể không tập trung ý chí bắt đầu tiếp thu dòng lũ tin tức sau một lát chương trần ánh mắt lộ ra một vòng dáng tươi c b sắc sinh à y n s kiếm mặc thiên đế cấp bậc bí pháp giết、so so si、một cái sinh linh điệp ra một tầng lực công kích có thể tăng lên gấp đôi lực công kích giết một mươi cái sinh linh Điệp ra 2 tầng l ự có công kích, c thể tăng lên gấp l ự cái, cái này g mãi mãi, kích. Dết t r sát sinh kiếm lực công kích gia trì tăng thêm chương trần kiếm chi phát tắc đao chi phát tắc loại tràng cảnh đó chương trần đã có thể sớm dự liệu một kiếm hoặc là một đao rơi xuống vạn vật không còn vạn linh đều là diện chỉ là để trương trần có chút nhức đầu là cái này một trăm triệu sinh linh hắn đi nơi nào giết cũng không thể vì tu luyện sát sinh kiếm đi tàn sát vô tội sinh linh đi lắc đầu trương trần đứng dậy không suy nghĩ thêm nữa cái này để người ta nhức đầu sự tỉnh thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng nói không chừng lúc nào liền có thể gom góp cái này một trăm triệu sinh linh ánh mắt rơi vào t ầ n g thứ chín bên trong trên giá sách trương trần thâm hít một hơi chậm rãi tiến lên thân uy cổ tông chỉ là thiên đế cấp bậc thế lực sử thượng chưa từng xuất hiện cổ đế cờ giả tàng kinh lâu bên trong đương nhiên sẽ không có cổ đế cấp bậc công pháp cùng thần thông đem so sánh với võ nguyên thánh tông tàng kinh lâu tầng thứ chín thần uy cổ tông tàng kinh lâu tầng thứ chín giá sách nhiều hơn rất nhiều t r ư ơ n g trần muốn nhìn một chút nơi này cất giữ thiên đế cấp bậc thần thông có hay không chính mình cần về phần công pháp t r ư ơ n g trần nhiều lắm là chỉ là xem xét một chút không có nghĩ qua thay đổi cổ đế cấp độ hồng nông tạo hóa trải qua huyền diệu dị t h ư ờ n g thần uy cổ tông những ngày này đế công pháp có thể còn kém rất rất xa một lúc lâu sau chương trần đề ngọc giản trong tay xuống bất đắc dĩ lắc đầu trong vòng một canh giờ này hắn đem tầng thứ chín tất cả thần thông cùng công pháp đều nhìn một lần. chỉ là đáng tiếc không có một cái nào thích hợp hắn những công pháp này cùng thần thông phần lớn là cùng luyện đan luyện k h í dính dáng tại t r ư ơ n g trần tới nói tác dụng không lớn luyện đan luyện k h í cái gì t r ư ơ n g trần không có tính toán đi học tập việc cấp bách khẩn yếu nhất là tăng thực lực lên thực lực đầy đủ muốn cái gì không có có lẽ đợi đến về sau thực lực đạt đến đỉnh phong về sau xuất phát từ nhiều kỳ hắn sẽ đi thử một chút luyện đan cùng luyện k h í chỉ bất quá bất quá bây giờ hiện tại hắn có chuyện trọng yếu hơn cần làm sửa sang lại một chút suy nghĩ chương trần hướng tàng kinh lâu phía dưới đi đến tàng kinh lâu đánh dấu đã kết thúc công pháp và thần thông cũng tra xét x o n g thành không có tiếp tục dừng lại cần thiết sau đó chính là tiến về thần uy cổ tông tàng bảo c á t có tàng kinh lâu giao hấn để t r ư ơ n g trần có chút khẩn trương tràn đầy tự tin coi là có thể giải khóa hai lần đánh dấu cơ hội kết quả bị tại chỗ đánh mặt chỉ giải tỏa một lần đánh dấu cơ hội lập tức đi trước thần uy cổ tông tàng bảo c á t có thể giải tỏa mấy lần đánh dấu cơ hội nếu như lại là một lần tấm kia bụi thế nhưng là thật đau lòng hơn ra tàng kinh lâu trước khi đến tàng bảo các trên đường chương trần một bên đi đường một bên cầu nguyện cầu nguyện tàng bảo các đánh dấu cơ hội nhất định phải tại một lần trở lên dựa theo trong đầu huyết vô nhai đưa tặng bí cảnh thế giới địa đồ chương trần rất nhanh liền đã tới tàng b ả o các chỗ quảng trường cùng tàng kinh lâu khác biệt tàng b ả o các vị trí hoàn toàn yên t ĩ n h nhìn một cái không có bất kỳ bóng người nào điểm này ngược lại là cùng thần uy cổ tông rất giống chỉ là không biết trong tàng b ả o các mặt có phải hay không cũng giống như nhau tồn tại một phương cất giữ bảo vật bí cảnh thế giới thần uy cổ tông tàng b ả o c á c là một chỗ không gì sánh được nguy nga đại điện màu đen chương trần từ thiên k h u n g bên trên xem t i ế t đi tàng bạo các đại điện màu đen tựa như một đầu ngủ xay màu đen cự long ở nơi đó chứng cứ c ù n g võ nguyên thánh tông tàng bảo các đại điện so sánh cung điện màu đen này lực phòng ngự còn kém rất nhiều t r ư ơ n g trần đ o á n chừng hắn toàn lực xuất thủ tiến đánh cái mười ngày nửa tháng hẳn là có thể đủ phá vỡ một đầu lỗ hổng không còn là cùng võ nguyên thánh tông tàng bảo các đại điện một dạng căn bản không dám đi dung chuyển rơi vào tàng bảo các t r ư ớ c đại điện t r ư ơ n g trần xuất ra lúc trước huyết v ô nhai giao cho mình lệnh bài thân phận còn không có đợi t r ư ơ n g trần thôi động linh lực dốc vào lệnh bài thân phận lệnh bài thân phận phía trên liền có một cỗ huyền diệu khí tức hiện lên ầm ầm cựa điện nhận huyền diệu khí tức liên hệ run dẩy một chút đằng sau bắt đầu h một ký l chỗ bài mang theo lạ lẫm quy tắc trong thế giới t h ư ơ n g trần thân ảnh từ trong không gian đi ra liếc nhìn một chút bút phía chương trần nhẹ nhàng cười một tiếng thần vi cổ tông cũng là dùng bí cảnh thế giới coi như tàn bão kaka tiến vào đại điện màu đen về sau cảm giác quen thuộc bao phủ t h ư ơ n g trần lúc kia chương trần liền biết rồi thần uy cổ tông tàng bạo các đại điện cũng là bên trong có cả khôn có một phương bi cảnh thế giới cất giữ trong tàng bạo các đại điện màu đen bên trong chỉ có tiến vào đại điện màu đen đằng sau mới có thể tiến nhập bí cảnh thế giới đây cũng là vì cái gì phía ngoài đại điện màu đen muốn tu kiến đến kiên c ố như vậy nguyên nhân còn chưa kịp nhìn kỹ tàng bạo các bí cảnh thế giới chương trần trong đầu liền lại lần nữa vang lên hệ thống không tình cảm chút nào thanh nhâm nhắc nhở kiểm tra đo lường đến ký chủ tiến vào thiên đế cấp bậc thế lực thần uy cổ tông nơi trọng yếu tàng bạo các phù hợp đánh dấu cơ hội đã giải khóa hai lần đánh dấu cơ hội xin hỏi ký chủ hiện tại phải chăng tiến hành đá t r ư ơ n g t r ầ n nghe được trong đầu thanh â m hệ thống nhắc nhở thật dài thở dài m ộ t hơi lộ ra một vòng dáng tươi cười còn tốt lần này là hai lần đánh dấu cơ hội không phải lúc trước lo lắng một lần lấy lại bình tĩnh t r ư ơ n g t r ầ n trầm tiếng nói hệ thống hiện tại sử dụng một lần đánh dấu cơ hội ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được cực đạo đế binh thăng cấp cơ hội hai chương ba trăm ba mươi hai phong thiên nhận lục thanh kiếm tấn thăng thiên đế đế binh thiên đế rèn đúc pháp chương ba trăm ba mươi hai phong thiên nhận lục thanh kiếm tấn thăng thiên đế đế binh thiên đế rèn đúc pháp nghe được trong đầu thanh em hệ thống nhắc nhở chương trần thân thể chấn động mạnh một cái. cực đạo đế binh thăng cấp cơ hội hay là n h â n hai hai lần cực đạo đế binh thăng cấp cơ hội lần này đánh dấu như thế kích thích kiểm tra đo lường đến ký chủ có hai lần cực đạo đế binh thăng cấp cơ hội xin hỏi ký chủ hiện tại phải chăng sử dụng ngay vậy t r ư ơ n g trần lấy lại tinh thần h í t sâu một hơi cực đạo đế binh thăng cấp cơ hội nghe danh tự liền có thể biết được đến cùng là cái tác dụng gì chỉ là t r ư ơ n g trần cần xác định cái này thăng cấp đến cùng là thăng cấp đến cấp độ gì hệ thống cái này thăng cấp cơ hội là đem cực đạo đế binh thăng cấp đến thiên đế đế binh sao đúng vậy Ký chương trần trong lòng hiểu rõ thiên đế cấp bậc thế lực đánh dấu ra thăng cấp cơ hội xem ra chỉ có thể đem đế binh thăng cấp đến thiên đế đế binh cấp độ bất quá cũng còn tốt là đánh dấu ra thăng cấp cơ hội không phải mới thiên đế đế binh phong thiên nhận cùng lục thanh kiếm hắn đã dùng quen thuộc lần này có thể thăng cấp đến thiên đế cấp độ như vậy ở sau đó một đoạn thời gian hắn liền không cần thay đổi mặt khác thiên đế đế binh có thể tiếp tục sử dụng phong thiên nhận cùng lục thanh kiếm phun ra một ngụm trọc khí t r ư ơ n g trần trầm giọng nói hệ thống sử dụng hai lần cực đạo đế binh thăng cấp cơ hội là phong thiên nhận lục thanh kiếm thăng cấp thu đến ký chủ lựa chọn ngay tại là phong thiên nhận lục thanh kiếm tiến hành thăng cấp lần này thăng cấp phẩm cấp thiên đế đế binh theo thanh âm hệ thống nhắc nhở rơi xuống chương trần cảm giác được tại trong đan điện ôn dưỡng phong thiên nhận cùng lục thanh kiếm bỗng nhiên tách ra kinh khủng đế bi tại cố này đế bi phía dưới phong thiên nhận cùng lục thanh kiế trong i kiếm ngân cùng minh tiếng ế n ngân cùng vang g đao t i t Trương Trần một hơi chuyển động ý nghĩ một chút, h ý dứt k á t đem p h o thiên nhận cùng lúc ụ lục c cơ cùng cổ c thanh triệu tại thể tranh. Ông, phong thiên thanh xuất hoán Phong nhận hiện, hai đạo phong h vừa đến bên ngoài Ông! mang cổ sáng liền kiếm kiếm mới đạo đưa n nó Trong g vào phủ. l ú mơ hồ cái này hai cỗ phong mang có muốn xông ra tảng bạo các bí cảnh thế giới y tứ Thế thế, Trương Trần thần trào, trùm một tức hơi nhúng mày, linh lực lực hồn phung trào, phía, phong khí tức chăn lượng cùng ngừa lan. mày, lực lực bao vì phiên bái không cần thiết t r ư ơ n g trần cảm thấy rất có cần phải ẩn tàng bọn chúng thăng cấp khí tức bao trùm phong mang về sau t r ư ơ n g trần một mặt mong đợi nhìn xem khí tức càng phát ra cường thịnh phong thiên nhận cùng lục thanh kiếm có thích hợp hắn thiên đế đế binh chiến lược của hắn tất nhiên có thể tăng lên một cái cấp độ lớn đằng sau đợi đến đi cực đạo đao tông cùng thiên uy kiếm vực đem linh lực tu vi cũng tăng lên đi lên t r ư ơ n g trần tự tin hắn có thể làm được tại tỉnh thần giai đoạn thiên đế bên trong r ế t lung tung cho dù là cái cuối cùng giai đoạn thứ ba cũng là cái cuối cùng giai đoạn thiên khải thiên đế chương trần cũng dám cùng một trận chiến hơi yếu một chút thiên khải thi hắn có theo ể t cái này hai âm thanh vang lên phong thiên nhận cùng lục thanh kiếm phía trên tách ra không thuộc về cực đạo đế binh khí tức khủng bố đây là thuộc về thiên đế đế binh khí tức phong thiên nhận cùng lục t h á n h kiếm thăng cấp hoàn thành chấn động một cái đằng sau tựa như không gì sánh được vui sướng bắt đầu vây quanh chương trần xoay tròn cảm nhận được hai cái lao hỏa kế hoàn toàn mới khí tức cường đại chương trần cũng là nhịn không được lộ ra dáng tươi cười từ giờ trở đi phong thiên nhận cùng lục t h á n h kiếm liền không còn là đại đế cực đạo đế binh mà là thiên đế cấp độ thiên đế đế binh thăng cấp hoàn thành phong thiên nhận lục t h á n h kiếm tấn thăng làm thiên đế đế binh kiểm tra đo lường đến ký chủ còn có một lần đánh dấu cơ hội xin hỏi ký chủ hiện tại phải chăng đánh dấu chương trần nghe vậy dáng tươi cười có chút thu liễm ông đ ộ n ý nghĩ một chút, một đem phong thiên nhận cùng lục thanh kiếm kêu to một tiếng sau nhu thuận hóa thành hai đạo lưu quang bay vào chương trần trong đan điền thăng cấp sau khi hoàn thành hai thanh thiên đế đế binh chức tiêu đối trọi gây gắt đều rất giống không có đặc biệt hài hòa chương trần cảm giác một chút ở trong đan điền hài hòa chung sống phong thiên nhận lục thanh kiếm khoe miệng có chút giơ lên hắn nhớ tới lúc trước lục thanh kiếm tiến vào đan điền lúc Phong thiên nhận thánh cùng kiếm đế đế lục đối c với cái này chương trần rất chờ mong ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên đế rèn đúc pháp đánh dấu kết thúc đánh dấu ban thưởng lập tức cấp cho xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận lần này đánh dấu đánh dấu cơ hội v ề không xin mời ký chủ tìm kiếm mới đánh dấu địa phương giải tỏa đánh dấu cơ hội thiên đế rèn đúc pháp đây là vật gì t r ư ơ n g trần hơi n h ú g mày làm sao tại thần uy cổ tông đánh dấu đồ vật đều là một chút kỳ kỳ quái quái đầu tiên là chưa từng có cực đạo đế binh thăng cấp cơ hội hiện tại lại là thiên đế rèn đúc pháp lúc này từng luồng từng luồng huyền diệu dòng lũ tin tức đống nhiên xuất hiện tại trương trần não hải tin tức quá mức khổng lộ khiến cho trương trần không thể không tập trung ý chí k h o n chân ngồi xuống tiếp thu cảm lộ đứng lên một canh giờ dòng ã tiếp thu cảm l t r ư ơ n g trần mới đưa trong đầu dòng lũ tin tức toàn bộ tiếp thu tiêu hóa mở hai mắt ra t r ư ơ n g trần trong mắt mang theo từng tia từng tia vui mừng hoàn toàn không có lúc trước ý nghĩ thiên đế rèn đúc pháp tên như ý nghĩa thiên đế cấp bậc luyện khí rèn đúc pháp nói cách khác đánh dấu tiêu hóa thiên đế rèn đúc pháp về sau bây giờ t r ư ơ n g trần đã là thiên đế cấp bậc luyện khí sư khủng bố không thể tưởng tượng nổi t r ư ơ n g trần không nghĩ tới đi vào thần uy cổ tông còn có loại n g o ạ i ý muốn này niềm vui đối với luyện khí rốt đặc cán mai hắn thế mà trực tiếp nắm giữ thiên đế cấp bậc phương pháp luyện khí mặc dù chưa từng có luyện quắc khí nhưng là t r ư ơ n g trần lại là cảm giác mình đối với luyện khí không gì sánh được thành thạo hiện tại chỉ cần cho đủ hắn vật liệu luyện khí hắn có thể làm trận luyện chế ngày kia thiên đế đế minh có kỹ năng này về sau cần luyện chế đồ vật liền không cần cầu người t ỷ như lần này chuẩn đế đỉnh phong khôi lỗi đối với bọn hắn như thế nào luyện chế t r ư ơ n g trần đã hiểu rõ tại tâm đứng dậy t r ư ơ n g trần mang theo dáng tươi cười bắt đầu liếc nhìn tàng bảo các bí cảnh thế giới chương ba trăm ba mươi ba huyết v ô nhai cầu cứu có lịch bức ích chương ba trăm ba mươi ba huyết v ô nhai cầu cứu có lịch bức ích thân uy cổ tông tàng bảo các bí cảnh thế giới. đem so sánh với võ nguyên thánh tông nhìn không sai biệt lắm trên mặt đất đều là bảy khắp c ự c phẩm nguyên tinh các loại linh dược khắp nơi có thể thấy được thần tài thần thiết nhìn một cái không biết có bao nhiêu khác biệt duy nhất chính là chỗ này thiên địa quy tắc đem so sánh với võ nguyên thánh tông tàn g bạo các bí cảnh thế giới yếu nhược một chút đối với cái này khác biệt chương trần có chút minh ngộ võ nguyên thánh tông tàn g bạo các bí cảnh thế giới hẳn là cổ đế tiên tổ sáng tạo ra thân uy cổ tông không có cổ đế chỉ có thể là thiên đế cường giả hợp lực hoặc là tốn hao năm tháng dài đằng sáng tạo cổ đế cùng thiên đế cuối cùng không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp cho d tại h hao năm tháng pháp i dài ê n tốn năm đằng đắng cũng vô pháp sáng đế t vô o ra cùng ngang cấp ngang thế ớ i c ù nguyên võ n g thu á n Tông dạng, Trương Trần h h một t lấy một c hoàn ú t tinh cực phẩm nguyên tinh cùng i g u y ê n thành u luyện đem、so、sánh với võ Nguyên Thánh Tông g n n uy trương ô n đan g trần ngẩng đầu nhìn về phía thiết cung vô số đời biểu cực đạo đế binh lưu quang ở trên vòm trời không ngừng b a y múa những này cực đạo đế binh số lượng so với đã từng thân là cổ đế thế lực võ nguyên thánh tông đều muốn hơn một chút để t r ư ơ n g trần để ý nhất hay là chỗ càng cao hơn sừng sững bất động sáu viên ngôi sao to lớn cực đạo đế binh đại biểu lưu quang tựa như sao trổi tại cái này sáu ngôi sao đại biểu sáu cái thiên đế đế binh số lượng này nói thật để chương trần có chút ngoại ý mới dù sao huyết vô nhai chính mình là một vị thiên đế cấp bậc luyện kỹ sư thần uy cổ tông thiên đế đế binh không có khả năng ít như vậy khẽ lắc đầu chương trần bàn chân đạp lên mặt đất một lần nữa trở về trên mặt đất chương trần cười lắc đầu lần này tiến đến thu hoạch đã không ít ngược lại là ta có một ít lòng tham không đáy phong thiên nhận lục thanh kiếm thăng cấp là trời đế đế binh đã đặt thành thiên đế luyện ký sư thành cựu vẹn vẹn hai điểm này đã để t r ư ơ n g trần cảm thấy rất t an ủi r ồ i cái l ư n g m ệ t mỏi t r ư ơ n g trần đi về phía cửa ra là thời điểm rời đi t à n g b ả o các bí cảnh thế giới kế tiếp đánh dấu chính là thần uy cổ tông tổ lăng đúng lúc này t r ư ơ n g trần hình như có cảm giác xuất ra lệnh bài đưa tin có chút rót vào linh lực huyết vô nhai mang theo từng tia từng tia thanh nhân vội vàng từ lệnh bài đưa tin bên trong truyền r a bụi m à nhanh chóng ra bí cảnh thế giới có địch bức xích cần trợ giúp có địch bức xích chương trần thần sắc cứng lại không kịp nghĩ nhiều thân thể k h a động trực tiếp đi ra tảng bão các bí cảnh thế giới một lần nữa trở lại đại điện màu đen bên ngoài trên quảng trường chương trần không chần chờ xé mở không gian trực tiếp hướng b i cảnh thế giới cửa ra vào bay đi trên đường trương trần đang tự hỏi đến cùng là địch nhân nào đó có thể làm cho huyết vô nhai vội vàng như vậy huyết vô nhai từ thời đại hoang cổ một mực tồn tại đến nay cho dù là không có đột phá tỉnh thần giai đoạn thiên đế chí ít cũng là dục linh đỉnh phong thiên đế để dục linh đỉnh phong thiên đế vội vàng như vậy chỉ có một khả năng tỉnh thần giai đoạn thiên đế ú châu chỉ có ninh hồng nhan một cái tỉnh thần giai đoạn thiên đế nhưng là rất hiển nhiên ninh hồng nhan không có khả năng cùng huyết vô nhai là địch không nói quan hệ của hắn liên luận ú châu cân bằng quan hệ ninh hồng nhan cũng sẽ không làm loạn như vậy hiện tại xuất hiện cái này tỉnh thần giai đoạn tiên đế đến từ ưu châu bên ngoài cơ hội là trong nháy mắt chương trần liền nghĩ đến một châu t ă n g châu hắn biết đến huyết vô nhai duy nhất kiểu ra chỉ có thể đến từ t ă n g châu lúc trước huyết vô nhai d i ệ t sát thiên tăng thần quốc tất cả người của hoàng thất có lẽ có cá lọt lưới tìm tới chỗ dựa bây giờ đến báo thù tới đương nhiên cụ thể như thế nào còn cần chân chính đến ngoại giới mới có thể biết được lúc này thân uy thành một phía có một cái cự đại màu vàng vòng phòng hộ bao phủ huyết vô nhai cùng đông đảo đại đế thái thượng trưởng lao đứng tại màu vàng vòng phòng hộ bên trong vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên phía ngoài cờ giả thần uy thành bên trong thần uy cổ tông tu sĩ không ngừng thôi động linh lực là hộ tông đại trận bổ sung năng lượng màu vàng vòng phòng hộ bên ngoài chỉ có năm bóng người nhưng năm bóng người này đều rất giống một phương thế giới bọn hắn đều là thiên đế cờ ư n giả g dòng giã năm tôn thiên đế cái này năm tôn thiên đế cũng không có công kích hộ tông đại trận mà là thần sắc nghiền ngẫm nhìn chăm chú lên huyết vô nhai các loại thần uy cổ tông cờ ư n giả g trong đó một vị giữ lại dâu cá chê thiên đế tiến lên một bước cười lạnh lúc trước ngươi diện sắt ta thiên tăng thần quốc hoàng thất tất cả thành viên ta phải biết tin tức về sau bi vẫn không hiểu lập thể nhất định báo thủ huyết vô nhai ngươi không nghĩ tới、đi. nói ê n xong t h dâu cá c chê thiên đế đối với đứng ở tối hậu phương hất lên một kiện đấu bồng màu đen thiên đế cung kính chắp tay thiên dược thái thượng trường lão còn xin ngài xuất thủ công phá hộ tông đại trận ngay vậy đấu bồng màu đen thiên đế thiên dược lần đầu lộ ra một tấm tượng như tử thi gương mặt chỉ là h u tông đại trận mà thôi chỉ cần ngươi thực hiện hứa hẹn cho đủ tài nguyên tu luyện ta sẽ vì ngươi bài trừ dâu cá chê thiên đế thần sắc cung kính trịnh trọng điểm đầu thiên d ự c thái thượng trường lão yên tâm dâu cá chê thiên đế võ điện thần sắc tàn nhẫn mang trên mặt một tiêu biến thái lần này huyết vô nhai ngươi không chết ta trực tiếp mổ bụng tự vẫn đúng lúc này một đạo mang theo lãnh niên thanh nhầm tại toàn bộ thiên khung vang vọng đã ngươi như thế đ ưa thích mổ bụng tự vẫn vậy liền hiện tại trực tiếp mổ bụng tự vẫn đi bởi vì sau đó bất quá là đi theo quy trình thôi chẳng ngươi chết trước sau đó cắp cái khác dưới người đi cùng ngươi thiên d ự c thần sắc giận dữ hét lớn một tiếng người nào làm càn như vậy mau vang vòng phòng hộ bên trong nghe được thanh âm này huyết vô nhai thật dài thở dài một hơi t r ư ơ n g trần tới như vậy liền hết thẻ vô sự thật sự là hắn không nghĩ tới thiên tăng thần quốc thế mà cùng thiên la châu thiên diễn đạo tông có liên hệ cái này dâu cá chê thiên đế võ điển chính là ở trên trời diễn đạo tông tu hành lần này không phải chương trần vừa lúc ở thần uy cổ tông có lẽ hắn thần uy cổ tông vẫn thật là khó thoát một tiếp mặc dù hắn đưa tin cho ninh hồng nhan cùng mặt khác n châu thiên đế cầu viện chỉ bất quá đám bọn hắn đến cần thời gian nước xa không cứu được lửa gần về phần hiện tại hắn muốn nhìn bọn gia hỏa này như thế nào chết chương ba trăm ba mươi b ố tỉnh thần giai đoạn thiên đế liền cái này chương ba trăm ba mươi b ố tỉnh thần giai đoạn thiên đế liền cái này thân uy thành nội tất cả thần uy của tông tu sĩ nghe được vừa mới vang lên thanh âm đều kìm lòng không được lộ ra dáng tươi cười thanh âm này là trương trần lão tổ chương trần lão tổ tới đây chính là có thể cùng n châu đệ nhất tường giả chiến thiên đế chiến đến tương xứng tường giả có hắn tại những địch tới đánh này tất nhiên không dám lỗ mãng thiên dược thần nghiệm t u â n r a do xét bốn phía đồng thời tiếp tục gầm thét lên tiếng dấu đầu lộ đôi bọn trốn n h ắ t dám h ò hét không dám ra đến lộ diện sao còn lại thiên đế quanh thân thế giới chi lực phun trào một mặt n g h i ê trọng vừa mới lên tiếng r a hỏa này rất mạnh rõ ràng thanh em tại bọn hắn bên thai quanh quần bọn hắn lại là không phát hiện được thanh em này đầu nguồn ở nơi nào chính mình mắt mù nhìn không thấy còn có thể trách người khác không ra một đạo cười nào âm thanh tại huyết vô nhai bên cạnh văng lên chỉ gặp một đạo lộ ra một vòng dáng tươi c ư ờ i bụi nhân huynh tới lên tốt lần này chỉ sợ đến làm phiền người xuất thủ đều tại ta lúc trước không có cha rõ ràng liền độc thủ ngược lại là đưa tới như vậy hậu hoạn ó i đến đây h u y ế t vô nhai dáng tươi c ư ờ i thu liễm ánh mắt nhìn về phía võ điển cùng thiên dự các loại thiên đế trầm giọng nói bất quá bọn hắn khả năng biết một chút người muốn biết sự tình bởi vì bọn hắn đến từ thiên la châu thiên diễn đạo tông thiên la châu thiên diễn đạo tông chương trần nghe vậy thần sắc cứng lại bọn gia hỏa này đến từ thiên la châu thiên diễn đạo tông cái này thật đúng là hoàn gia ngó hạnh mắt chuyển động Liếp nhìn một chút bên đông đảo thần uy cổ tông đại đế cùng phía dưới thần uy cổ tông tu sĩ nhìn thấy chương trần tâm hữu linh tê cùng kêu lên cung kính lên tiếng chúng ta gặp qua chương trần lao tổ kích động cùng nhật thanh âm tại toàn bộ thần uy trên thành không thường t u i ệ n mang theo nồng đậm hy vọng màu vàng vòng phòng hộ bên ngoài nghe được thần uy cổ tông tu sĩ thanh âm cung kính thiên dực nhịn không được hé mắt ba vị đại đế thần hồn cùng nhục thân đại đế đình phong linh lực đại đế tam trọng đây chính là ngươi vừa mới kêu gào lực lượng sao chỉ là đại đế cũng dám nông cùng như thế t r ư ơ n g trần nội tình thật là không tệ thậm chí để hắn cảm giác đến kinh ngạc thậm chí cả trấn kinh nhưng đại đế trung quy là đại đế làm sao có thể đủ cùng hắn t ì n h thần giai đoạn thiên đế chống lại tiểu t ử này quả nhiên là nghe con mới để không sợ cọn dám như thế kêu gào thật đúng là tại ưu châu cái này nhị đặng châu lục ở lâu q u y ế đại đế phía trên còn có thiên đế cổ đế tại phía sau hắn v õ điển càng làm mặt lộ vẻ châm chọc chỉ là đại đế đều có thể làm thần uy cổ tông lão tổ lúc trước ta trời tăng thần quốc bị huyết vô nhai n g ư ờ i l á o già này tiêu diệt thật sự là vô cùng nhục nhã huyết vô nhai vẫn không nói gì chương trần liền thần sắc l ạ n h lẽo bờ môi khé mở cuộc sống tạm b ỡ ngươi quá ồn ào cái này dâu cá chê lớn lên giống cuộc sống tạm b ỡ coi như sóng t á t phong làm việc cũng giống như vậy như thế ưa thích làm còn n h ỏ đệ vậy liền xuống dưới h ả o h ả o khi đi màu vang vòng phòng hộ là thần uy cổ tông hộ tông đại trận chỉ phòng ngự ngoại bộ công kích nội bộ công kích lại là có thể thông suốt ra ngoài cảm giác được tiếng gầm này bên trong uy năng kinh khủng võ điển vừa mới vẹn trâm t r ọ c trong nháy mắt tắn đi lộ ra thần sắc kinh hãi theo bản năng đối với hất lên đấu đ ồ n g màu đen thiên dược hét lớn một tiếng thiên dược thái thượng trưởng lão cứu ta hắn cảm giác một kích này hắn ngăn không được lúc trước có bao nhiêu phép lối võ điển hiện tại liền có bấy nhiêu trật vật không chỉ là võ điển còn lại ba vị dục linh giai đoạn thiên đế cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc vẹn, vẹn sóng âm khí lãng bên trong tràn ngập y năng liền đây là đại đế sao lúc nào đại đế có cường hãn như thế nguyên bản đối với trương trần không thèm để ý chút nào thiên dực lúc này cũng là lộ ra vẻ trịnh trọng một cách này mặc dù chỉ là sóng âm khí lãng lại đặt đến tỉnh thần giai đoạn thiên đế vi năng tiểu t ử này tất nhiên dùng thủ đoạn đặc thù che giấu tu vi thế mà để hắn đều tin tưởng chỉ là đại đế tu vi trẻ tuổi như vậy tỉnh thần giai đoạn thiên đế vì sao hắn chưa từng có nghe nói qua danh hảo theo lý mà nói còn trẻ như vậy tỉnh thần giai đoạn thiên đế tại toàn bộ vĩnh hằng đế giới đều hẳn là có được lớn lao danh khí mới đối vị đạo hữu này tỉnh thần giai đoạn thiên đế ẩn giấu tu vi đến đại đế chơi rất vui sao hắn dám vững tin chương trần khẳng định che giấu tu vi không phải vậy đại đế cảnh giới như thế nào có được chiến lược như vậy đang khi nói chuyện thiên dự c phất tay h á o vung lên một cô giống như thực chất thế giới chi lực bay ra ở phía trước hình thành một đạo tiên h địa bình t r ư ớ n g chương trần phát ra sóng âm trước mắt đã áp sát đâm vào thế giới chi lực hình thành trên bình t r ư ớ n g ảnh g i a n g dắt cả hai va chạm sóng âm tại tiêu tán bình t r ư ớ n g cũng tại phá toái cuối cùng triệt tiêu lẫn nhau hóa thành vô hình năng lượng biến mất trong không gian võ điện nhìn xem tiêu tán sóng âm lộ ra sống sót sau tai nạn tri sắc lần này võ điển không còn dám kêu gạo trốn ở đấu đ ồ n g màu đen thiên đế thiên d ự c sau lưng một câu cũng không dám nói không nhúc đ í c h t r ư ơ n g trần đối với thiên d ự c có thể ngăn trở cũng không cảm giác ngoài ý mớn t ỉ n h thần giai đoạn thiên đế nếu như ngay cả thanh âm của hắn cũng đỡ không nổi vậy cũng ưởng là t ỉ n h thần giai đoạn thiên đế bất quá t r ư ơ n g trần có thể rõ ràng cảm giác được gia hỏa này không có ninh hồng nhan mạnh kém đây không phải là một chút điểm mặt hàng này cũng dám ở trước mặt hắn giả bộ như vậy nghe được thiên rực thanh âm chương trần trên khuôn mặt n h ị không được lộ ra thú vị thần sắp ngươi vừa mới nói cái gì ta che giấu tô vi ta là tình thần giai đoạn thiên đế nói xong lời cuối cùng chương trần chính mình cũng cười ta nếu là tỉnh thần giai đoạn thiên đế vừa mới sóng âm liền có thể để cho ngươi trực tiếp hóa thành phi hôi không chỉ là chương trần cười huyết vô nhai cũng cười đại đế các thái thượng trưởng lao đều cười thậm chí ngay tại là hộ tông đại trận bổ sung năng lượng tất cả thần uy cổ tông tu sĩ đều lộ ra thú vị dáng tươi cười không có kiến thức n h à quê còn nói chính mình đến từ đính cấp châu lục thiên la châu thật sự là cho cười chương trần lao tổ rõ ràng là đại đế cảnh giới còn ẩn dấu tu vi thiên đế cười c h ế người thiên d ư c phát giác được thần vi cổ tông tu sĩ phản ứng n h ị không được nhịu nhữ mày chẳng lẽ ngươi không phải thiên đế. trong lúc mơ hồ thiên dự có một loại không song dự cảm màu vàng vòng phòng hộ bên trong trương trần tiếu dung đông nhiên thu liễm giãn ra một thoáng thân thể nhàn nhạt, nhạt lên tiếng ta có phải hay không thiên đế ngươi thử qua chẳng phải sẽ biết lời còn chưa dứt trương trần thân ảnh liền biến mất ở nguyên đ ị a huyết vô nhai thấy thế có chút lui về sau một chút khoảng cách lộ ra xem trò vui biểu lộ cái này thiên diễn đạo tông tỉnh thần giai đoạn thiên đế không có ninh hồng nhan mạnh ngay cả ninh hồng nhan đều không phải là trương trần đối thủ ra h ỏ này thì càng không phải trận chiến này chưa chiến đã t r ư ớ thắng thiên d ự c thần sắc đẫu nhiên biến đổi sau lưng thế giới chiếu ảnh trong nháy mắt hiện hiện một quyền hướng phía trước người không gian đẫu nhiên rơi xuống mảnh kinh khủng k h í lãng tiếng oanh minh trong nháy mắt vang vọng tại toàn bộ h u châu đều có thể nghe được màu vàng hộ tông đại trận tại cỗ khí lãng này phía dưới bắt đầu không ngừng run dày động huyết vô nhai cùng đông đảo đại đế thái thượng trưởng lao thay thế ngưng tụ sức mạnh rót vào hộ tông đại trận bên trong đạt được bọn hắn bổ sung hộ tông đại trận cuối cùng là vững vàng xuống tới chỉ bất quá bây giờ bọn hắn lực chú ý đều không ở trên đây mà là hộ tông đại tr và chạm trung ương chương trần mang theo khinh miệt thanh â m vang lên cùng lúc đó một thân ảnh màu đen hướng phía sau bay ngược mà ra ở sau lưng của hắn thế giới chiếu ảnh không ngừng rung động từng đạo vết nứt ở phía trên hiển hiện tựa như lập tức liền muốn pha thoái vừa mới cường thỉnh hơn nữa khí tức trực tiếp trượt hơn một nửa võ điển cùng mặt khác ba vị đại đế thấy thế thần sắc đ ỗ n g nhiên biến đổi thiên d ư c thái thượng trưởng lão cái này sao có thể đụng nhau một kích thiên d ư c thái thượng trưởng lão l i ề n bại tỉnh thần giai đoạn thiên đế giao đấu dục linh giai đoạn thiên đế cũng không có tốc độ nhanh như vậy đi huống chi thiên d ư c thái thượng trưởng lão đối thủ chỉ là một cái đại đế tình thần giai đoạn thiên đế ngay cả một tôn đại đế vừa đối mặt cũng đỡ không nổi chương ba trăm ba mươi lăm một k í c h chạm thiên đế s á t sinh kiếm kích hoạt chương ba trăm ba mươi lăm một k í c h chạm thiên đế s á t sinh kiếm kích hoạt lùi lại trên đường thiên d ự c cảm giác được trên thân thể đau đớn còn có thể nội thế giới dung c h u y ể n nội tâm kiếp h sợ không thôi cổ đế q u y ề n pháp còn có vừa mới một quyền kia vi năng là tỉnh thần giai đoạn thiên đế hơn nữa còn là so với hắn càng cường đại hơn tình thần giai đoạn thiên đế tiểu từ này thế mạ mạ n h như vậy làm cho thiên d ư c may mắn chính là chương trần một quyền qua đi cũng không có t h ử a thắng xông lên không phải vậy hắn tất nhiên gặp chân chính trọng thương thật vất vả ổn định thân thể thiên dược một mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên thu hồi năm đấm trương trần người tuyệt đối không thể nào là đại đế đại đế không có khả năng có thực lực như thế muốn nói vừa mới còn hơi nghi ngờ trương trần có phải hay không đại đế như vậy hiện tại hắn đã vững tin trương trần tuyệt đối không thể nào là đại đế võ điển cùng mặt khác ba vị thiên đế vội vàng đi vào thiên dược sau lưng một mặt sợ hãi bọn hắn mặc kệ trương trần có phải hay không đại đế bọn hắn chỉ biết là trương trần thực lực so thiên dược muốn cẩn mạnh không phải điều tra rất rõ ràng thần uy cổ tông chỉ có huyết vô nhai cái này một cái dục linh giai đoạn thiên đế sao làm sao hiện tại tới còn có như thế một cái kinh khủng cường giả huyết vô nhai đi ra màu vàng vòng phong hộ cùng t r ư ơ n g trần lết i nhau ý vị thâm trường cười cười bụi mà bọn hắn không tin ngươi là đại đế a trên thực tế nếu không phải hắn biết t r ư ơ n g trần là từ bắc minh đạo vực phi thăng không đến bao lâu đại đế hắn cũng không quá t ý tưởng thật sự là bởi vì t r ư ơ n g trần chiến lược quá mức không hợp thói thường đại đế liền có thể ép lấy tình thần giai đoạn thiên đế loạn đạ đây là hắn nghĩ cũng không dám nghị sự tỉnh chương trần nhún vai sự thật như vậy cần bọn hắn tin tưởng sao bất qu vừa vặn giết mấy tên này để hắn thử một chút sát sinh kiếm già chỉ hiệu quả sát sinh kiếm giết một người liền có thể điệp ra gấp đôi lực công kích nơi này năm người như thế nào đi nữa cũng có thể điệp ra một tầng chỉ cần điệp ra đến đủ nhiều lực công kích của hắn liền sẽ c à n g mạnh t r ư ơ n g trần lời nói khiến cho thiên d ự c năm người thần sắc một mảnh che lấp chỉ bất qua ai cũng không có lên tiếng t r ư ơ n g trần thực lực làm bọn hắn kiếm kỵ thiên d ự c hít sâu một hơi trầm giọng nói chúng ta đến từ vu thiên diễn đạo tông còn xin đạo hưu hạ thủ lưu tỉnh hôm nay chuyện này như vậy bỏ qua như thế nào chúng ta lập tức rời đi võ điền cũng sẽ không lại đến tìm thần ủy cổ tông thiên phước t r ư ơ n g trần gia hiệu hết u y vô nhai lui về hộ tông đại trận bên trong lập tức ngầm đầu cười nạo h một tiếng như vậy bỏ qua các ngươi cũng xứng lời còn chưa dứt, t r ư ơ n g trần thân ảnh liền biến mất ở nguyên đ ị a côn bằng du lịch thiên kinh vận chuyển tốc độ của hắn chính là một chút thiên khải giai đoạn thiên đế đều khó mà nắm lấy chỉ cần hắn muốn thiên dự cùng c mấy cái khác thiên đế ngay cả thân ảnh của hắn đều bắt không đến hiện tại hắn thực lực đối phó t ỉ n h thần giai đoạn nhị trọng thiên đế không sử dụng bất luận cái gì chiến lược tăng phúc thủ đoạn cũng có thể nhẹ nhõm nghiên ép thiên dự các loại thiên đế biến sắc vội vàng r ư ợ lương vào nhau cẩn thận tr lực l ư ông phúc thử thiên dực võ điển cùng hai tên thiên đế tránh né kịp thời na di đến ở ngoài ngàn dặm nhưng còn thừa lại vị tia thiên đế lại là không có vận tốt như vậy chỉ mỗi ngày cánh bọn người lúc trước chỗ đứng lập vị trí bên trên chương trần tay trái bốc đao tay phải cầm kiếm mang theo vô song phong mang đem một tên phía sau mang theo thế giới chiếu ảnh trung niên nhân hữu cao lớn thân thể xoắn nát ngay sau đó thế giới chiếu ảnh bên trong thế giới đều băng liệt thiên địa về với bụi đất hết thẻ tiêu vong một đ a o này một kiếm đem cái này trung niên nhân cao lớn trên thế gian lưu lại hết thẻ vết tích toàn bộ xóa đi tên này trung niên nhân cao lớn chính là đến đây thần uy cổ tông cái kia năm tôn thiên đế một trong một k í c h chẳng thiên đế thiên d ự c t h ấ y thế hoảng sợ gào t h é t điền phong võ điển ba người thần sa ắ bi tiểu t ử này thực lực quá mức kinh khủng vẹn vẹn một k í c h thế mà liền có thể chém chết thiên đế loại thực lực này chính là thiên d ư c thái thượng trưởng lao cái này tỉnh thần giai đoạn thiên đế đều không có đủ huyết vô nhai cùng đông đảo thần uy cổ tông đại đế thấy cảnh này thần s á c chấn động bọn hắn biết trương trần rất mạnh lại là không biết có thể mạnh đến mức như thế không hợp t h i thường đây chính là thiên đế a so trương trần cao một cái đại cảnh giới thiên đế thần uy trong thành thần uy cổ tông tu sĩ chỉ cảm thấy n h i ệ t huyết sôi trào nhịn không được cùng kêu lên hô to trương trần lao tổ vô địch trương trần lao tổ nhanh chém giết bọn hắn đại đế tu vi một kích d i ệ t thiên đế thế gian không trương trần lao tổ như vậy người trương trần cũng không để ý tới thần uy cổ tông tu sĩ hô to cũng không có để ý tới thiên dực hoảng sợ gà thét Phúc. Ký chủ lực công kích, tăng cường gấp thứ đồ chơi gì một tôn lục trọng dụng linh giai đoạn tiên h đế tương đương với sáu triệu sinh linh cái này chẳng phải là nói nhất trọng dụng linh giai đoạn tiên đế tương đương với một triệu sinh linh mỗi tăng lên một trọng liền gia tăng một triệu nghĩ tới đây t r ư ơ n g trần ánh mắt rơi vào thần sắc kinh sợ nhưng cũng một mặt sợ hai thiên dực bốn người trên thân bên kia còn có ba cái g ụ c linh giai đoạn thiên đế một cái tỉnh thần giai đoạn thiên đế toàn bộ chém giết chẳng phải là có thể lại thu hoạch được gấp đôi lực công kích gia trì hơi chuyển động ý nghĩ một chút t r ư ơ n g trần thôi động sát sinh kiếm chỉ một thoáng t r ư ơ n g trần cảm giác được trong cơ thể của mình tràn đầy phá hư vi năng mặc dù còn không có xuất thủ nhưng chương trần tự tin hắn hiện tại liền xem như không cần đế binh một kích cũng có thể chém giết g ụ c linh giai đoạn thiên đế cừng giả không thể tưởng tượng nổi lực công kích gia trì t r ư ơ n g trần có chút hưng vấn lúc đầu hắn đối với sát sinh kiếm còn có chút đau đầu hiện tại trực tiếp liền cho hắn giải quyết mấy tên này thật sự là người tốt ta thật xa từ trên trời la châu chạy tới cho hắn kích hoạt sát sinh kiếm quả nhiên là thiên đại người tốt khi sâu một hơi t r ư ơ n g trần trầm tiếng nói ngươi vừa mới nói muốn để cho ta như vậy bỏ qua tiếng nói vang lên thiên d ự c bốn người thần sắc cứng lại đây là ý gì đồng ý như vậy bỏ qua sao thiên d ự c t r ừ n g mắt liếc võ điển thần sắc phẫn hận không thôi nếu không phải cầu vật này hắn cũng sẽ không xuất hiện ở đây cũng sẽ không đứng trước như vậy tình thế nguy hiểm võ điển phát giác được thiên d ư c biến hóa trong lòng trong lúc mơ hồ có loại dự cảm không tốt phát sinh quay đầu thiên dược sắc mặt trong nháy mắt biến đổi g ạ t ra một tia so với khóc còn khó nhìn hơn dáng tơi ư c ư ờ i vị đạo hữu này chúng ta đến từ thiên la châu cổ đế thế lực thiên diễn đạo tông trong tông môn có ba vị cổ đế lao tổ t ỏ a c h ấ n tiểu hữu đắc tội thái quá đối với tiểu hữu tới nói cũng không phải một chuyện tốt như vậy đi ta giao ra lần này chuyện kẻ cầm đầu chúng ta như vậy bỏ qua như thế nào nói xong thiên dược quanh thân thế giới chi lực phun trào một trưởng rơi ẩm ẩm võ điển trên thân thể một chừng này trọng thương nhục thân cùng thần hồn liền ngay cả võ điển thể nội thế giới cũng nứt ra từng đạo v võ điển mặc dù sớm có phòng bị nhưng là thực lực sai biệt quá lớn căn bản là không có cách chống cự ngầm đầu võ điển một mặt không thể tin thiên dực thái thượng trưởng lão ngươi hắn không nghĩ tới cuối cùng ra tay với hắn lại là chính mình mời tới ngoại viện thiên dực như là sách con gà con bình thường đem võ điển trực tiếp ném ra ngoài rơi vào trương trần phụ cận đạo h ư u ngươi xem coi thế nào tại phía sau hắn còn lại hai vị thiên đế một mặt hoảng sợ đồng thời lại dẫn từng k i a từng k i a hy vọng chỉ cần bọn hắn có thể sống sót võ điển cũng coi là chết có ý nghĩa một người đổi ba người mạng sống cái này quá kiếm lời trương trần nhìn cũng không nhìn või trực tiếp vung tay lên một cái đem võ điển ném vào hộ tông đại trận bên trong ngay thúc gia hỏa này giao cho ngươi chỉ cần lưu cho ta một cái mạng là được ta hữu dụng nói xong chương trần nợ nụ cười nhìn thoáng qua thiên d ự c ba người về phần các ngươi nếu như biểu hiện không tệ như vậy bỏ qua cũng không phải không thể